chương một trăm mười bốn kim vũ hải đông thanh phát huy trần phám đang muốn cùng sở huyền bọn hắn trao đổi xử lý như thế nào hết u y b i ệ n hoa vương trương hải điện thoại liền đánh vào tới nhìn thấy trên màn hình trương hải thẩm hồng tụ mấy người đều là lớn lấy làm kinh hãi nha đều đây này trương hải nhìn thấy mọi người tại đây cũng là không chịu được nợ nụ cười vừa mới ta còn tại cùng các ngươi mấy người phụ thân cho chuyện chuyện của các ngươi đây gặp qua tiền bối sở huyền cùng dạ hạo mấy người cung kính lên tiếng chào hỏi cho dù là xưa nay ưa thích làm loạn thẩm hồng tụ giờ phút này cũng là trở nên quý cụ trần phám cũng chào hỏi sư phụ t ì ta có chuyện gì a là vì bắt thú vòng vẫn là huyết biện hoa vương sư phụ sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người đồng thời mở to hai mắt nhìn trần phạm là trương hải đại sư đệ tử cái này không đúng nghe nói trương hải đại sư chưa hề không thu đồ đệ a trước đây trương hải từ đế đô đi vào đông hải thành thời điểm các đại thế g i a thế nhưng là xử suất tất cả vô liếng đều muốn cho trương hải thu mình trong gia tộc lớn nhất thiên phú hậu bối vì đệ tử đường quốc mạnh nhất d i ụ c thú thế g i a g i a đại sư a nếu là có thể trở thành đệ tử của hắn thiên đô bất khả h ạ lượng đáng tiếc đều bị trương hải huyền cự không nghĩ tới gia hạo cùng sở huyền nhịn không được nhìn nhiều một chút trần phạm bọn hắn biết rõ trần p h ạ m cùng dục thú sư hiệp hội có chút quan hệ còn có thể dục thú sư hiệp hội loại kia địa phương có được một cái biệt thự lớn cùng một cái cỡ lớn sân huấn luyện nhưng bọn hắn y nguyên không nghĩ tới trần p h ạ m vậy mà lại là trương hải đồ đệ cái này khó trách khó trách trước đó trần p h ạ m nói bạch như ca là hắn văn bối lúc này trương hải cười nói ra mấy cái tiểu gia hỏa lần này làm rất không tệ đem ác mộng c h i đình âm mưu cho vỡ vụn vừa mới ta còn tại các ngươi trưởng b ố i trước mặt khen các ngươi đây thầm thao thao cười đắc ý nói ra tiền bối quá khen chỉ là mấy cái nhảy nhót thẳng hề làm sao có thể đấu qua được nh đồng thời mặt đen lên trừng mắt thầm thao thao ngươi một cái toàn bộ hành trình xem trò vui ra hỏa từ đâu tới mặt tại cái này giả bị ta thầm thao thao đằng sau lời muốn nói t o à n nuốt trở vào ho nhẹ một tiếng không dám lại lên tiếng trương hải mỉm cười nhìn về phía chân p h ạ m tiểu p h ạ m huyết biện hoa vương giao cho ta xử lý đi tiêu đ ổ vật máu cùng cánh hoa mặc dù có trị liệu kỳ hiệu nhưng trực tiếp dùng ăn hiệu quả cũng không phải là rất mạnh đồng thời mang theo nhất định độc tính hôm trước ta đã liên hệ ta tại thượng hải một vị luyện dược sư bằng hữu h ã n ngày mai liền sẽ đổi tới đông hải thành hắn sẽ đem huyết biện hoa vương máu cùng cánh hoa chết xuất luyện chế tr đến thời điểm đây mới thực sự là để cho người đỏ mắt đến chết thánh dược chữa thương đây trần pham khẽ gật đầu được lúc trước hắn kỳ thật cũng nghĩ qua việc này chỉ là chưa nghĩ ra làm thế nào ban đầu ở thứ nhất bí cảnh kim vũ hải đông thanh bị giam cầm về sau hắn đã từng bắt lấy cơ hội đem huyết biện hoa vương đầu c h ặ t ném cho tử vong chu hoàng ăn nhưng tử vong chu hoàng sau khi ăn xong thương thế khỏi hắn tốc độ xa xa thấp hơn hắn mong muốn đi núi hình vòng cùng trên đường trần pham cho tử vong chu hoàng chữa thương là sơ bộ chế trụ tử vong chu hoàng thể nội hỗn loạn tích lực để tích lực về tới quỹ đạo cũng làm cho tử vong chu hoàng khôi phục một chút t h lực nhưng này thời điểm, tử vong chu hoàng ý nguyên khó mà xuất ra kỹ năng đem hết toàn lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn chặn kia hai cái mười cấp l ư ợ thú mà viên kia mang theo rất nhiều tiên huyết cùng cánh hoa huyết biện hoa vương đầu thì là c h ư a khỏi tử vong chu hoàng hơn phân nửa tổn thương trợ giúp hắn khôi phục hơn phân nửa lực lượng cũng có thể bình thường phun ra mạng nệ nhưng cùng tử vong chu hoàng toàn thịnh thời kỳ so sánh ý nguyên kém lao đại một đoạn cho nên đằng sau cùng hai tên người áo đen chính diện đối đầu thời điểm tử vong chu hoàng cũng không có trở thành tiến công chủ lực ngược lại chỉ có thể ở bên cạnh tìm cơ hội nôn mạng nệ kia thời điểm trần phạm cũng cảm giác huyết biện hoa vương máu cùng cánh hoa, trần ự a hồ không có t phám nhấc lên một chút đầu nói ra sư phụ ta nghe bọn hắn nói bên ngoài rất nhiều người đều để mắt tới huyết biện hoa vương máu cùng cánh hoa rồi đều nghĩ tốn giá cao tìm đến nhóm chúng ta mua là ngài để phụ thành chủ giúp ta đem sự tình đệ xuống sao ừ m trương hải khẽ gật đầu có thể cứu mạng đồ vật ai cũng muốn a trần phám nhữ nhữ mày nói ra vậy ta nên xử lý như thế nào thất phu vô tội hoài bích kỳ tội ta cùng dạ hạo trên người bọn họ nếu là đều giữ lại cái này đồ vật có thể hay không vừa ra thành liền bị người giết chết đó thầm thao thao giật mình kêu lên vừa mới hắn còn đang suy nghĩ trần p h à m phân hắn một chút huyết biện hoa vương máu cùng cánh hoa về sau lấy về h u y ễ n hải học viện cùng gia tộc khoe khoang khoe k h o a n g đây s ở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người lính nhau ánh mắt đều đều có chút nghiêm trọng vấn đề này kỳ thật mỗi người bọn họ trong lòng đều đã nghĩ tới chỉ bất quá đồ vật còn không có cầm tới suy nghĩ nhiều vô ích bọn hắn mặc dù là đông hải thành mấy đại thế gia đệ tử nhưng chủ thành bên ngoài không cách nào trị mạnh được yêu thua bản thân mình thực lực không đủ đúng là rất dễ dàng đưa tới phiên p h ư c vô luận là pháp bảo bị khí hoặc là đan dược cánh quả tốt đồ vật khẳng định cần tương ứng xứng đôi thực lực. Xa gọi i đ ệ như t o ạ i t r ớ vậy đi các ngươi đem cái này huyết biện hoa vương bán cho phủ thành chủ tốt như vậy sao được thầm thao thao n ào cái này đổ vật xuất ra đi đấu giá có thể bán đi giá trên trời nếu là bán cho phủ thành chủ vậy liền thua thiệt lớn nha thầm hồng tụ hắc lên mặt ngâm miệng nơi này nào có ngươi nói chuyện điệp vốn chính là mà thầm thao thao lẩm bẩm một câu trương hải nhịn không được cười lên nói ra phụ thành chủ chiếm không chiếm người khác tiện nghi ta không biết rõ cũng không có khả năng đi quản nhưng muốn chiếm đồ đệ của ta tiện nghi vậy cũng muốn hỏi một chút ta cái này hỏng bét lao đầu tử có đáp ứng hay không yên tâm đi luyện dược sau khi thành công phụ thành chủ lưu lại một bộ phận các ngươi lưu lại một bộ phận còn lại thì xuất ra đi đấu giá để các đại thế lực các đại thế g i a tranh đoạt đi thôi giá cả khẳng định so với các ngươi dự đoán còn phải cao hơn một đoạn t r ầ n phá vui vẻ vậy được sư phụ ngươi để bọn hắn đến chiến thần học viện đến đem huyết biện hoa vương vận đi qua đi bất quá có thể hay không trước hết để cho phụ thành chủ dự chi một điểm tiền cho nhóm chúng ta thứ a trang muốn làm một điểm tốt trang bị. Trương bị. ả i gật gật đầu, ta đầu, s năm bí cảnh lối vào chiến thần khai h o a n đoàn cùng thiên thánh khai h o a n đoàn người phân đà hai bên chính lau sạch lấy binh khí kiểm tra bao k h ỏ a đột nhiên không trung chuyển đến một tiếng ương minh kim vũ hải đông thanh trở chân thanh trên không trung một cái xoay quanh rơi xuống trên đất trống ha ha thiên thánh khai h o a n đoàn đội ngũ bên trong một nữ tử cởi lạnh một tiếng nói ra chân phó đoàn trưởng giá đỡ luôn luôn như thế lớn mỗi lần đều san san tới chậm để một đám người chờ ngươi a nói chuyện nữ tử là thiên thánh khai hoàn đoàn phó đoàn trưởng tiêu tử y t ẩ n thanh mặt c h ầ m như nước tập hợp thời gian là buổi chiều trước bảy giờ bây giờ cách bảy giờ còn có hai mươi phút huống chi tiến vào bí cảnh về sau nhóm chúng ta cũng vẫn là muốn tại cửa vào chờ đợi phong bạo quá khứ tiêu phó đoàn trưởng có phải hay không quá gấp một điểm tiêu tử y h ệ cười cười ánh mắt nhìn về phía kim vũ hải đông thanh thần sắc cổ quái nói ra ngươi cái này kim vũ hải đông thanh thật đúng là mạng l ớ n a lần trước bị ngũ phẩm cảnh cường giả truy sát đánh thành trọng thương lần này lại bị người dùng pháp bảo giam cẩm kém chút cho trực tiếp làm thịt gờ giờ à o kim vũ hải đông thanh nghe hiểu nàng n ộ khí trùng thiên lệ k h i ế một tiếng chân thanh nhẹ nhàng chấn an một cái kim vũ hải đông thanh nhàn nhạt nói ra nhóm chúng ta khai hoang đoàn là làm cái gì xâm nhập đáng sợ cấm khu cùng dị tộc chiến đấu cùng quái vật chém giết cái nào không phải tại sinh cùng từ biên giới du t ẩ u tiêu phó đoàn trưởng nếu là em g ạ i tử vong nghĩ tới an ổn sinh hoạt rất không cần phải gia nhập khai hoang đoàn n g ư ơ i tiêu tử y bị chân thanh hai câu nói chẹn họ n g cần chết chật nàng lại cười cười nói ra chiến thần học viện cái kia tiểu tử thế nhưng là lợi dụng ngươi kim vũ hải đông thanh mới giết chết huyết biện hoa vương chân phó đoàn trưởng liền không có hỏi kia tiểu tử muốn một chút huyết biện hoa vương cánh hoa cùng họ tơi a Coi như ngươi đem toàn bộ huyết biện hoa vương muốn đi qua về tình về lý h ắ n hẳn là cũng không cách nào cự tuyệt ta a cái này à. t r â n thanh thở dài nói ra ta người này ra mặt không có dày như vậy à nếu không tiêu phó đoàn trưởng ngươi giúp ta đi hỏi một chút t r â n thanh tiêu tử y vì đôi lông mày n í u lại lạnh giọng nói ra ngươi đang mắng ta ra mặt dày chiến thần khai hoang đoàn cùng thiên thánh khai hoang đoàn người đều có chút buồn bực hai người này mỗi lần vừa chạm mặt liền bắt đầu bóc không bóc đến chết đi x ố n g đến không chịu dừng tay a chỉ thấy chân thanh cười ha ha nói ra liên quan tới huyết biện hoa vương sự tỉnh phụ thành chủ đã lên tiếng cho nên tiêu phó đoàn trưởng ngươi vẫn là tỉnh lại đi ngoại trừ tam đại khai hoan đoàn còn có các đại thế g i a người toàn c h ầ m c h ầ m ra đây nhưng nếu như ngươi thật là có bản lĩnh đem huyết biện hoa vương cho đ o ạ n tới ta có thể phân ngươi một nửa tiêu tử ý n g h a nàng đương nhiên biết rõ đây là chuyện không thể nào gọi là trần p h à m tiêu tử rõ ràng bối cảnh thâm hậu nếu không p h ụ thành chủ không có khả năng trước tiên giúp hắn ra mặt nàng trước đó nói những chuyện này cũng chính là c h à o phúng c h à o phúng chân thanh t h u ầ t ý buồn nôn buồn nôn chân thanh mà thôi dù sao kim vũ hải đông thanh là chân thanh ngự thú kết quả kim vũ hải đông thanh giết chết huyết biện hoa vương t r â n thanh lại chỗ tốt gì đều xuống dốc đến t r â n thanh làm sao có thể thật một điểm ý nghĩ cũng không có chứ tiêu tử y con mắt đi lòng vòng liếc qua kim vũ hải đông thanh về sau nói ra lần này hai chúng ta khai hoang đoàn đội ngũ liên thủ chuẩn bị xông một cái thứ năm bí cảnh C khu hai cái đội ngũ liên thủ từ trước đến nay đều là muốn phân cái chủ thứ nhất định phải có một phe là chủ đạo nếu không hành động thời điểm rất dễ dàng xuất hiện xung đột dẫn đến đội ngũ tán loạn xuất hiện nguy cơ quy c ủ cũ hai chúng ta ngự thú đánh nhau một trận đến quyết định đến cùng từ phương nào chủ đạo người kim vũ hải đông thanh là phi hành ngự thú ta ba đầu chim cũng là phi hành ngự thú cho tới nay đều không có chân chính phân ra cái cao thấp liền để bọn chúng tranh tài một trận như thế nào chân thanh sầm mặt lại cái này thời điểm chiến thần khai hoang đoàn trong đội ngũ một tên tướng mạo cùng dạ hạo có ba phần t ư ờ n g tự thanh niên đi tới nói ra thanh t ỷ kim vũ hải đông thanh trước đó nhận qua trọng thương ngươi tại loại này thời điểm khiêu chiến thắng mà không võ à. tiêu tử y thì khỏe miệng hơi vệt lên ta biết rõ nàng kim vũ hải đông thanh hiện tại thương thế đã khỏi hẳn về phần thứ nhất bí cảnh sự tình kim vũ hải đông thanh bị giam cầm nhưng cuối cùng cũng không nhận được tổn thương không phải sao t r â n thanh nhữ mày ngươi m u ố n chiến vậy liền chiến tốt chiến thần khai hoang đoàn thanh niên kia còn muốn lên tiếng lại bị t r â n thanh quát bảo ngưng lại đánh đêm ngươi lùi ra thanh niên kia chính là dạ hạo thân ca ca đánh đêm đánh đêm thối lùi đến đằng sau chiến thần khai hoang đoàn một đám người sắc mặt đều là âm trầm vô cùng mặc dù đều là phi hành ngự thú nhưng kim vũ hải đông thanh cũng không có phòng ngự kỹ năng mà tiêu tử y thị ba đầu chim lại có một cái phòng ngự hộ n đơn đà độc đấu kim vũ hải đông thanh khó có phần thắng đột nhiên đánh đêm nhìn xem kim vũ hải đông thanh mặt lộ vẻ vẻ cổ quái thanh tỷ vì cái gì ta cảm giác n g ư ơ i kim vũ hải đông thanh giống như có chút không lớn đồng d ạ n g rồi trần thanh không nói gì lập tức liền muốn giao thủ cái này thời điểm ai y còn đi quản cái gì đồng d ạ n g không đồng d ạ n g nàng nhẹ nhàng vung tay lên kim vũ hải đông thanh lập tức đằng không mà lên một bên khác tiêu tử y y hạy cũng triệu hoán đi ra ba đầu chim ba đầu chim thấy một lần không trung kim vũ hải đông thanh hai mắt lập tức lộ ra n ồ n g đậm chiến ý trực tiếp nhất phi trùng thiên gờ hà o hai cái đại điệu quanh quẩn trên không chung một cái khí thế đồng thời bạo phát ra hấp dẫn phía dưới lực chú ý của mọi người thiên thánh khai hoang đoàn một đám người lập tức đều lộ ra ý cười mặc dù tiêu phó đoàn trưởng ba đầu chim vẫn là tại cấp mười sáu nhưng trước đó không lâu nuốt một viên cấp mười bảy c ử u đầu điệu tinh hạch thực lực thế nhưng là tăng vọt một mạng lớn đây trước lúc này kim vũ hải đông thanh đều muốn hơi yếu tại ba đầu chim bây giờ lại giao thủ kim vũ hải đông thanh thua không nghi ngờ lần này quyền chủ đạo nhất định là sẽ rơi xuống thiên thánh khai hoang đoàn một đám người lộ ra nụ cười thời điểm kim vũ hải đông thanh quanh thân đột nhiên lõe lên màu vàng kim linh quang một cái lưu chuyển lên vô số phù văn h ộ thuẫn xuất hiện ở trên người của nó tiêu tử ý ỉa chân t h a n h tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn cái gì tình huống chân t h a n h kim vũ hải đồng thanh căn bản không có loại này phòng ngự kỹ năng a trên người nó làm sao xuất hiện như thế cái h ộ thuẫn rồi tiêu tử ý ỉa ánh mắt nhanh chóng từ chiến thần khai hoang đoàn một đám người trên thân đ ả o qua quát l ệ n h một tiếng nói ra nói xong đơn đà độc đấu các ngươi lại vô s ỉ nhúng tay cho kim vũ hải đồng thanh lên h ộ thuẫn có xấu hổ hay không đánh đêm trầm giọng nói ra tất cả mọi người đứng ở chỗ này không nhúc ních nhóm chúng ta chỗ nào nhúng tay mà lại cái này hộ thuẫn vô luận là hình dạng vẫn là thuộc tính cùng kim vũ hải đông thanh hoàn toàn d á n vào nhóm chúng ta một nhóm người này ngự thú bên trong căn bản không có dạng này hộ thuẫn tiêu tử y hiện ngẩn ngơ song phương hiểu nhau hiểu rõ nàng s á c thực không biết do ai ngự thú có dạng này hộ thuẫn ngay tại trần chờ cái này một lát kim vũ hải đông thanh tê minh một tiếng hai cánh chấn động suy suy suy suy suy đầy trời màu vàng kim vũ tiễn hướng phía ba đầu chim quét sạch mà đi kim vũ hải đông thanh kỹ năng m ạ thiên kim vũ nhìn thấy kỹ năng này tiêu tử y khỏe miệng lập tức nổi lên một vòng lệnh cười lệnh ý cái này kim vũ hải đông thanh là trang vang a c ù n g cấp bậc ngự thú chiến đấu sử dụng loại này bao trùm lớn diện tích kỹ năng đồng dạng tinh lực kỹ năng bao trùm khu vực càng lớn uy lực cũng liền càng nhỏ cái này m ạ n thiên kim vũ dùng để rết so với mình đẳng cấp thấp q u á i vật t i ê u t ử nhiên là đơn giản dứt khoát nhưng dùng để đối phó đã thúc giục hộ thuẫn ba đầu chim đó cùng g a i n g ơ n g n có gì khác biệt ngay tại tiêu tử y cười lệnh một sát na này phốc phốc. phốc phốc phốc phốc phốc phốc từng nhánh màu vàng kim vũ tiễn xuyên thùng ba đầu chim hộ thu Cô giác. ba đầu chim hú lên cái gì? thân thể khổng lồ như lên lộ quái rơi ư hướng về phía dưới ợ u quăng ra ngoài. Nhi. Tiêu xuống, đầu sau đầu bị bên bắt ba Ba đất đồng đắp đó đông đem đất thấy thất Tam tử Một thành, một một theo trở về, nhét vào trên đất trống. dây, y này, lấy phía vách nhi. cảnh kinh. khác hải chảo chim, cánh nhiên chim núi ngoài. song nó mang Vâng. về vũ về, vào ra kim cái cái, r xuống đất văng lên một vòng bụi đất toàn trường phải sợ hãi cái này kim vũ hải đồng thanh hiện tại đến cùng là cái gì đẳng cấp làm sao tùy tiện một chiều liền đả thương nặng cấp m ộ ư ơ i sáu ba đầu chim nhìn vừa mới một chiêu kia chỉ sợ mười con tặng cái cấp mười sáu ba đầu chim đều ngăn cản không nổi à chuyện n ô n tình chuyên vào mặt nữ cường chương một trăm mười lăm đổi một cây đao lại cho vượn già bọn hắn làm một bộ trang bị tiêu tử y cùng thiên thánh khai hoan g đ o à n người từng cái sắc mặt trắng bệnh thất bại nhiều lắm là chỉ là đem đội ngũ quyền chủ đạo giao cho c h â n thanh nhưng thiên thánh khai hoan g đ o à n trong cái đội ngũ này mạnh nhất ngự thú khi tiến vào bí cảnh trước đó thụ thường cái này coi như tiệc kim vũ hải đông thanh đến cùng là thế nào làm được vì cái gì mấy ngày không gặp liền đã cường đại đến loại trình độ này tiêu tử y hung hăng trừng mắt liếc kim vũ hải đông thanh chạy mau mấy bước chạy tới ba đầu chim trước mặt thiên thánh khai hoang đoàn trong đám người có người lấy ra túi thuốc cũng lao đến cho ba đầu chim kiểm tra thường thế một bên khác chân thanh cũng mở to hai mắt nhìn trong mắt tất cả đều là khó có thể tin chính nàng ngự thú trở nên như thế cường hãn nàng vậy mà không có chút nào biết rõ chỉ chốc lát kim vũ hải đông thanh quanh quẩn trên không chung một cái về sau rơi xuống chân thanh bên cạnh chân thanh nhắm mắt lại tra xét một hồi lại cùng kim vũ hải đông thanh trao đổi một cái đ ồ n nhiên cặp mắt của nàng chứng đến trọn t r i kim ngư chiến lực đẳng cấp đột phá đến cấp m ư ơ i bảy mà nó chủng tộc đẳng cấp cũng từ cao đẳng siêu phàm đột phá đến cấp thấp lanh chúa khó trách khó trách nó đã thức tỉnh một cái phòng ngự kỹ năng nghe kim vũ ý tứ là tại bệnh viện thời điểm trần phạm giúp hắn tăng lên thời gian ngắn bên trong tăng lên một cấp chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp cái này gặp chân thanh ngốc như gà g ô dáng vẻ đánh đêm đi tới nhỏ giọng hỏi thanh t h thế nào l i ê n chính ngươi cũng không phát hiện kim vũ mạnh lên rất nhiều a chân thanh hướng phía đánh đêm nhẹ nhàng khoát tay á o sau đó nàng đi tới một bên khác mượn kim vũ hải đông thanh thân hình khổng lồ h i ệ hộ bấm trần phạm điện thoại chỉ chốc lát một cái màn hình giả lập tại phía trước hiện ra trong phòng bệnh trần p h ạ m cùng dạ hạ mấy người t r ê n tại một đống trần thanh nhìn thấy trên màn hình một đám người cùng mặt cơ hồ áp vào trần p h ạ m trên mặt thẩm hưởng tụ l ờ i chuẩn bị xong toàn bộ lại nuốt trở vào nàng há to miệng một hồi lâu mới nói ra trần p h ạ m cảm ơn ngươi đứng tại t r ầ n thanh phía sau đánh đêm trong lòng lập tức liền nhấc lên kinh đảo hải lãng kim vũ hải đông thanh thực lực tăng lên cùng trần p h ạ m có quan hệ nhưng là trần p h ạ m không phải mình đệ đệ đồng học sao trên màn hình trần phàm cười cười nói ra phát hiện tại bệnh viện thời điểm ta liền muốn nói cho ngươi ngươi cũng không cho ta nói chuyện cho nên ta cũng không nói xem như cho ngươi niềm vui bất ngờ đi lần này xác thực rất xin lỗi ta vụ trộm mang theo kim vũ ra ngoài kết quả để nó lâm vào nguy cơ cái này coi như làm đền bù đi s ở huyền cùng dạ hạo mấy người lấy nhau đều có chút chẳng biết tại sao chỉ có thẩm hương tụ trước đó vụ trộm thấy được kim vũ hải đông thanh đẳng cấp đột phá cho nên biết rõ trần p h ạ m cùng chân thanh nói rốt cuộc là ý gì chân thanh muốn nói lại thôi một hồi lâu mới nói ra một hồi đội ngũ chúng ta liền muốn tiến vào thứ năm bí cảnh t r â n p h ạ m tối nay ta để một cái bằng hữu đi tìm ngươi ngươi nhìn có thể hay không trần phàm mỉm cười đưa tiền là được chân thanh cười một tiếng t u t nói nàng cúp điện thoại lại bấm một cái khác điện thoại trên màn hình một tên chân dài nữ tử lười biếng nhìn lại cái này nữ tử chính là trước đây tiếp dẫn quảng trường kia man hoang cồn g bạo viên chủ nhân lâm Ngọc phỉ lâm Ngọc phỉ nhìn thấy chân thanh có chút kỳ q u á i h ỏ i thanh tỷ các ngươi còn không có tiến vào thứ năm bí cảnh a chân thanh hít sâu một hơi nói ra có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi lâm Ngọc phỉ s ứ n g sở nhiệm vụ gì ta thật vất vả từ thứ tư bí cảnh ra bây giờ còn đang nghỉ ngơi đây tại sao lại cho ta phân ra vụ a bớt nói nhảm chân thanh quát lạnh một tiếng sau đó thấp giọng nói ra ngày mai không buổi tối hôm nay liền mang theo ngươi man hoan g cồn bảo viên đi đệ tam bệnh viện tìm trần phạm đem ngươi man hoan g cồn bảo viên giao cho trần phạm bồi dưỡng nhớ kỹ không muốn mặc cả không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này phía sau đánh đêm trong lòng lần nữa nhắc lên kinh đào hải lãng kim vũ hải đông thanh thực lực tăng lên thật là trần phạm làm trần phạm là cái dục thú đại sư à một cái lớp mười hai sinh là dục thú đại sư lâm ngậm p h ỉ cũng lộ ra vẻ nghĩ hoặc ngươi nói cái kia trần phạm chính là cái này hai ngày truyền đi xôn xao cái kia mang theo ngươi kim vũ hải đông thanh chạy tới thứ nhất bí cảnh giết huyết biện hoa vương cái kia, kia tiểu tử, ta còn chân nhận biết đây hắn vốn là đế đông người tựa như là nói cùng người trong nhà náo loạn mâu thuẫn vụ trộm chạy tới đông hải thành còn xâm nhập vào tiếp dẫn quảng trường thí luyện đội ngũ ta nhớ được hắn có hai cái ngự thú một chỉ là bố n g ẫ miêu một chỉ là sở lầm ngươi để cho ta đi tìm hắn hỗ trợ bồi dưỡng ngự thú thanh tỷ ngươi không có phát sơ ta còn không cho ta mặc cả ta ngược lại thật ra muốn theo hắn nói chuyện kia huyết biện hoa vương có phải hay không muốn phân cho ngươi một nửa đây huyết biện hoa vương rõ ràng chính là kim vũ giết chết nhà một mình hắn nộp chiếm có phải hay không quá không muốn mặt ngâm miệm chân thanh cái chán gân sách nổi lên nói ra ta lập tức muốn đi vào thứ năm bí cảnh không dành nói với n g ư ơ i những ngày loạn thất bát a o n g ư ơ i nhớ kỹ cho ta buổi tối hôm nay liền đi tìm hắn không cho phép mặc cả không cho phép nói cho những người khác không cho phép nói huyết biện hoa vương sự tỉnh có nghe hay không t ố i ta t ố i ta ta biết rõ lâm n g ọ c phỉ có chút im lặng khoát tay áo đều không biết rõ ngươi đang làm gì coi như hắn có chút hậu trường cũng không về phần liền huyết biện hoa vương dạng này đồ vật đều không cần a chân thanh sắc mặt tái xanh n g ư ơ i đem ta khi đánh rắm đúng không không có không có lâm ngậu p h giật này mình trực tiếp ngồi dậy cười khổ nói ta chính là thuận miệng phàn nàn một cái mà thôi ngươi không cho ta nói ta không nói còn không được à. được một hồi ăn cơm tối ta liền đi tìm hắn trần thanh cúc xong điện thoại xoay người lại cặp mắt của nàng bên trong dị s ắ c liên tục lần trước từ vạn thú sơn trở về thời điểm trần phạm là nói với nàng chỉ cần thu thập đủ tài liệu có thể trong bốn tháng trợ giúp kim vũ tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp nhưng vừa mới qua đi bảy tháng ngày mà lại kim vũ chẳng những tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp liền liền chủng tộc đẳng cấp đều tăng lên nhất g i i thủ đoạn như thế liền xem như trương hải đại sư chỉ sợ cũng làm không được à các loại từ thứ năm bí cảnh ra vô luận như thế nào bất kể bất kỳ giá nào cũng muốn đem trần p h ạ m kéo vào chiến thần khai hoang đoàn đến coi như kéo không tiến vào cũng muốn để hắn cùng chiến thần khai hoang đoàn dính liễu quan hệ trong phòng bệnh trần p h ạ m ngay tại trên máy vi tính xem lấy từng dây binh khí những này đều là chiến thần học viện kho binh khí bên trong binh khí trần p h ạ m hiện tại là dùng chiến thần học viện thầy chủ nhiệm tài khoản đang lục kho binh khí mạng nội bộ cái khác học sinh là không có loại này quyền lực chỉ có thể tự mình đi kho binh khí lựa chọn binh khí thầm hông tụ cùng dạ hạ mấy người cũng hướng về phía trên màn hình những binh khí kia chỉ trần ỏ t r phàm từng tờ một lần qua cha nhìn xem những cái kia trường đao chất liệu cùng thuộc tính lần này m ọ một thanh lớn mỗi người phân đến tay c h í ít có bốn năm vạn liên minh tệ có thể cân nhắc làm mấy bộ cao cấp trang bị cùng vũ khí đao khẳng định là muốn đổi một thanh ngang nhau thực lực tình h ô n g i ớ i tốt binh khí cùng kém binh khí ngày đêm khác biệt trước đây đi chiến thần học viện kho binh khí phan hướng đông cùng triệu h ơ n bọn hắn là tại mình lớp trưởng xuất ra tiền tương trợ tình h ư n g i ớ i mua một thanh hai liên minh tệ binh khí mà trần phàm tây đao này bỏ ra năm vết đốt liên minh tệ nếu là cầm trần phàm cây đao này đi chạm phan hướng đông đao kiếm của bọn họ một đao quá khứ là có thể đem những binh khí kia chặt thành s ắ t vụn nhưng năm vê núp liên minh tệ mua được cây đao này trần phàm cảm giác vẫn là quá yếu một điểm trước đây hắn đánh lén truy sát chân t h a n h cùng dạ hạo người kia tại đối phương tinh lực áo giáp vỡ vụn điều kiện tiên quyết một đao xuống dưới kết quả là chỉ chém vào thân thể đối phương một chút xíu mà thôi cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương nếu như cây đao này mang lên phá giáp t h u tính hoặc là cứng rắn hơn sắc bén hơn có lẽ trước đây một đao kia là có thể đem người áo đen cho trực tiếp đánh chết nữa nhà trần p h ạ m có chút im lặng thu hồi ánh mắt tìm tới tìm lui không tìm được thích hợp chiến thần học viện kho binh khí bên trong những n à y trường đao đ o à n đao quý nhất một thanh là chín mươi tám v đốt liên minh tệ quý nhất thanh này cũng chính là mạnh nhất nhưng nhìn thuộc tính cùng chất liệu cây đao này y nguyên không cách nào làm cho trần p h ạ m hài lòng dạ hạo gặp trần p h ạ m những mày nhịn không được hỏi p h ạ m ca ngươi là muốn tìm cái gì đẳng cấp binh khí binh khí cùng áo giáp cũng là phân đẳng cấp binh khí cùng áo giáp năm cái đẳng cấp theo thứ tự là linh binh địa binh huyền binh thiên binh thần binh thiên thần binh mỗi một cái đẳng cấp đều phân thượng trung hạ tam phẩm t r â n pham c h ừ n g mắt nhìn nói ra ngươi còn nhớ rõ vạn thú sơn bên trên người áo đen kia à. tại hắn tinh lực áo giáp vỡ vụn tình húng dưới ta đánh lên hắn toàn lực một đ a o xuống dưới vậy mà chỉ chém vào thân thể của hắn không đến một cm ta hiện tại chính là muốn tìm một cây đ a o kết hợp ta thực lực bây giờ coi như không phá nổi loại kia cấp độ cường giả tinh lực áo giáp c h ỉ ít tại hắn tinh lực áo giáp vỡ vụn về sau có thể chém vào đoạn tay chân của hắn hoặc là đầu dạ hạo có chút trần trờ nói ra nhưng là phàng a phía sau ngươi không phải một đau đem hắn đánh chết rồi sao chân pham trận mắt một cái nói ra một đau kia là ta sau cùng át chủ bài một đau xuống、dưới. ta một thân tinh lực cũng bất tỳ giờ mà lại môn kia đao công ta thậm chí cũng còn tính không lên nhập môn t h i t r i ể n ra gập đền không lớn thông thuận m ộ t không xem chừng ta tinh lực hao hết còn bị địch nhân cho tránh khỏi đây không phải là một con đường chết t h ầ m thao thao thăm dò qua đ ầ u đến các ngươi trước kia liền tao nộ qua ác mộng chi đ ỉ n h người trần phá n g ư ơ i một đao chỉ có thể chém vào đi một cm người kia thực lực đáng sợ như vậy a hắn là cái gì phẩm giai cường già a già hạo lòng còn sợ hai nói ra về sau ta hỏi qua thanh tỷ thanh tỷ nói với ta người kia hẳn là ngũ phẩm nhất trọng tiên ngũ phẩm thần t h a o thao kém chút cắn đồ lưới dạ hạo trầm n p h giọng nói ra tại ngũ phẩm cường giả không có thi triển tinh lực tình huống giới nhị phẩm cảnh khoảng trừng ngự thú sư hoặc tinh vũ giả muốn phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự binh khi đẳng cấp chí ít hẳn là muốn đạt tới thượng phẩm đ i ra u binh mới được thượng phẩm điệu binh giá cả chí ít tại sáu trăm linh v đúc trở lên ba đại học viện bên trong khẳng định là không có loại này đẳng cấp binh khí Mà nghiêm, loại lấy tại binh hiện này đẳng cấp cùng lấy thượng đẳng quản cùng nghiêm, phổ thông ngự cấp cấp chế phổ thú khí, vô sở ư chưa được. cùng cho có cũng chắc có dù tinh tiền, giả thể vũ mua s huyền đột nhiên nói ra ta tại đông hải thành chính thức kho binh khí trên thây qua trong đó binh khí mạnh nhất đặt đến thượng phẩm huyền binh thầm thao thao c ư ờ i nhạo một tiếng nói ra chính thức kho binh khí nhóm chúng ta có tư cách đi vào à? ta lão tử ngược lại là có tư cách nhưng phía trên quản chế phi thường nghiêm ngặt dù ta lão tử thân phận mua binh khí hoặc là áo giáp chỉ có thể chính hắn sử dụng tựa như trong trò chơi linh hồn g à n buộc ta muốn cho hắn mua cho ta điểm bảo mệnh trên giáp đều không được đây tiếng nói của hắn vừa dứt thầm hồng tụ cùng sở huyền mấy người đều nhìn về trần p h ạ m dạ hạo nhãn tỉnh sáng lên nói ra phàm ca ngươi là như ca trưởng bối là trương hải đại sư đệ tử vậy ngươi chẳng phải là thành thành chủ sư đệ ta thế nhưng là nghe ta lão tử nói qua thành chủ sư phụ là trương hải đại sư thân đệ đệ đây có quan hệ như vậy vậy ngươi hoàn toàn có thể khai thông chính thức tài khoản a trần p h ạ m lập tức mở ra hệ t r ạ n cho sư phụ trương hải phát cái tin tức hỏi t h ă m kho binh khí sự tỉnh n g ư ơ i người sư phụ này đối ngươi cũng quá tốt một điểm à. hắn bây giờ đang ở trong thành chủ phủ ngươi vừa hỏi xong hắn lập tức liền cấp cho ngươi đi t r â n phàm đem thẩm hồng tụ đầu đầy ra mở ra trương hải phát tới địa chỉ internet sau đó đăng lục hết nợ hào đăng lục t à i khoản thời điểm còn muốn thân phận nghiệm chứng một đường thông thuận t r â n phàm thành công đăng lục đông hải thành chính thức kho binh khí thẩm hồng tụ mấy người ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng đ a o t r â n phàm trực tiếp điểm mở binh khí trên làn cá nào từng dây tạo hình kỳ lạ nhan sắc khác nhau trường đào đào, đào hiện ra ở trước mặt mọi người trần phàm lại ấn mở huyền binh hạ phẩm huyền binh thấp nhất cũng muốn hai nghìn vê đốt liên minh tệ trần pham không còn gì để nói vừa mới vì chính mình thành ngàn b ạ n phụ ông có thể tiêu sái một thanh không nghĩ tới kỳ thật vẫn là người nghèo rất m ồ g tơi toàn bộ gia sản đoán chừng cũng liền có thể mua được một thanh trung phẩm huế minh nhưng cầm toàn bộ gia sản mua một thanh trung phẩm huế minh kia khẳng định là không được ngoại trừ binh khí chiến giáp khẳng định cũng muốn làm một bộ coi như không làm một bộ chí ít hộ hoàn hộ tâm kính những này đều cần mua một chút tiểu bạch bọn hắn vui chơi giải trí đều muốn dùng tiền tăng lên đẳng cấp cũng muốn dùng tiền trần pham còn cân nhắc cho vượn ra bọn hắn cũng làm trên một bộ trang bị đây trần pha nhìn thoáng qua thẩm hồng tụ cùng sở huyền mấy người nói ra ta trước đó nói phân phối phương án có thể hay không đổi ý xéo đi bao quát sở huyền ở bên trong tất cả mọi người chăm miệng một lời mắng một câu không được thì không được nha như vậy h u n g làm gì chân phám ấn mở địa binh thượng phẩm địa binh giá cả một nghìn năm trăm vé đốt liên minh tệ khoảng t r ư ờ n g cái này có thể tiếp nhận mua lấy một thanh thượng phẩm địa binh mua thêm nữa một bộ không sai biệt lắm đẳng cấp chiến giáp còn thừa lại không ít tiền nhị phẩm cảnh cầm loại này đẳng cấp binh khí đủ để phá vỡ ngũ phẩm cảnh đục thân phòng ngự nếu là phối hợp đoạn thiên cử đao hoặc là thực lực lại để thăng một điểm làm không cẩn thận có thể một đao vỡ nát đối phương tinh lực áo giáp trần phàm hướng xuống kéo điểm tra xét một cái phía trên một thanh trường đao thuộc tính sử dụng lôi cướp một cùng t i n h vẫn hắc cương luyện chế mà thành có thể kích phát ra đến lôi đình lực lượng có phá giáp thuộc tính liền thanh này trần phàm nhìn lướt qua trường đao thuộc tính về sau lập tức đem nó gia nhập mua x ă m xe sau đó hắn đem vượn giả kêu gọi ra thầm hồng tụ xứng s ở một chút phàm ngươi chuẩn bị cho xích mục u viên cũng mua một kiện vũ khí chuyện ngôn tình chuyên v à mặt nữ cường chương một trăm mười sáu liên sở huyền đều trở nên âm hiểm tay độc như vậy、ừ. t r ầ n phàm trở về vũ khí ban đầu giao diện bắt đầu lục soát chỉ sáo chỉ h ổ các loại binh khí thầm hồng tụ mấy người hiếu kỳ nhìn xem v ư ợ giả lại nhìn xem trần phả máy m tính giao diện cho ngự thú mua vũ khí hoặc là chiến giáp cũng không tính chuyện gì đáng ngạc nhiên dù sao chiến giáp có thể tăng lên phòng ngự mà binh khí có thể tăng lên lực công kích nhưng ngự thú ngoại hình thiên kỳ bách quái mà lại rất nhiều ngự thú thân thể to lớn muốn chế tạo vừa người chiến giáp nói nghe thì dễ hình người ngự thú tương đối liền tương đối đơn giản nhiều tựa như sở huyền mấy cái ngự thú ám huyết thạch đầu nhân bản thân phòng ngự cường đại còn có phòng ngự kỹ năng nhưng sở huyền còn cho hắn mặc vào áo giáp. sau đó dẫn theo một thanh đại truy lực công kích cường hành lực phá hoại siêu cường nhưng sa mạc phong điêu cùng trọng giáp trung vương muốn sử dụng vũ khí tương đối liền khá là phiền thoái ngập một cây đao đi chém người à mũ giáp loại này cục bộ khu vực chiến giáp ngược lại là có thể sử dụng c h â n phá muốn cho vượn già là một bộ binh khí chủ yếu vẫn là bởi vì vượn già hiện tại kỹ năng công kích thật sự là có chút xấu hổ quái vật thuộc tính ám ảnh hệ chủng tộc kỹ năng ám ảnh màn trời ám ảnh độc trào biến con yết quỷ ảnh bộ ám ảnh độc trào đây là vượn già hiện tại duy nhất một cái kỹ năng công kích đánh cùng cấp bậc ngự thú hoặc là ngự thù sư phối hợp ám ảnh màn trời cùng bóng đen bước một chiêu này kỳ thật phi thường khủng bố bởi vì cùng cấp bậc phổ thông ngự thú hoặc là ngự thú sư không nhìn thấy vượn giả mất tiên cơ cơ hồ tất trúng một chiêu này một khi trúng một chiêu này chỉ đội độc tố trừ phi có biện pháp giải độc nếu không thua không nghi ngờ nhưng liền xem như cùng cấp bậc ngự thú nếu như gặp phải ám huyết thạch đầu nhân hoặc là hát thiết long quy loại này lực phòng ngự siêu cường ngự thú vượn giả chỉ sợ cũng chỉ có thể nút trong bóng tối đổ thán thế nhưng bởi vì một chiêu này rất khó phá được đối phương phòng ngự thật đánh nhau ai cũng không làm gì được hay v ư n giả nếu là trốn đi Ám trên thực tế trước đó vợ già đã đùa nghịch qua một lần đại đao còn bùa bỡn ra dáng ban đầu ở vạn thú sơn thời điểm gặp được cấp năm thiên hòa kiến vợ ư n già liền đã từng dùng trần phàm cây đao này nhưng là ngự thú có sẵn kỹ năng không cần lại đi để vợ ư n già học đao pháp luôn cảm giác là lấy hạt vừng ném đi dưa hấu đao kiếm loại binh khí này vẫn là lưu làm dự bị đi vô luận vượn già ám ảnh độc c h ả o phải trăng tiến hóa hiện tại cho hắn phối hợp một vũ khí tuyệt đối có thể để vượn già trở thành cái đoàn đội này bên trong kinh khủng tồn tại một cái cường đại bóng đen thích khách cũng không thể chỉ dùng biến con nít đến đánh phối hợp a trần p h a n quan sát một cái vượn già mắm vớt hắn để dạ hạo lấy tới một thanh kim loại cái ghế sau đó đối vượn già nói ra vượn già ngươi đem ám ảnh độc c h ả o thi triển đi ra công kích cái ghế này ghế r ử a mặt vượn già khẽ gật đầu hai tay chấn động song trảo nhanh như gió lốc lưu lại một chuôi tàn ảnh chụp vào kim loại ghế dựa trên mặt k i a cái ghế mặc dù là kim loại chế thành nhưng ghế dựa mặt tương đối mỏng trực tiếp liền bị móng v ố t của nó cầm ra tới năm đầu thật dài khẽ hở trần p h à m để vượn già xích lại gần một điểm túi đầu quan sát vượn già móng v ố t vượn già thi triển ám ảnh độc trào thời điểm bộ phận tinh lực là ngưng tụ tại hai tay càng nhiều tinh lực thì ngưng tụ tại móng v ố t phía trên móng tay của nó trở nên càng cứng rắn hơn cũng càng thêm sắp bén ám ảnh độc trào thi triển thời điểm vượn già s o n g trào tốc độ phi thường nhanh mọi người tại đây thậm chí đều khó mà hoàn toàn bắt giữ hắn động tác từ tốc độ đi lên nói cung cấp bậm ngự thú hoặc là ngự thú sư rất khó trốn tránh nó một khi hắn lợi dụng ám ảnh màn trời đánh lén thời điểm nhưng nếu như đánh lén lại không phá nổi đối phương phòng ngự vậy thì có điểm phiền m u ộ n trần phám nắm lên vượn g a móng phải tra xét một cái vượn g a xong c h ả o đầu ngón tay đang thi triển ám ảnh độc c h ả o về sau hóa thành màu xanh biếc độc dịch hoàn toàn cũng thẩm thấu ra xem ra một chiêu này vừa khởi động chỉ độ độc tố liền tràn vào đầu ngón tay của nó chỉ bất quá cái này móng tay mặc dù sắp bén vẹn vẹn chỉ là đối với phổ thông ngự thú cùng cương tử giang so sánh kỳ thật còn t r a n lệnh một mảng lớn cương tử giang thế nhưng là vô cùng sắp bén dù là không sử dụng kỹ năng chỉ là bình thường căn xé đồng dạng không có phòng ngự kỹ năng quái vật hoặc là ngự thú đều khó mà ngăn cản mà cương tử nếu như sử dụng kỹ năng điên cuồng căn xé là có khả năng phá mất ám huyết thạch đầu nhân phòng ngự nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là phá mất phòng ngự bởi vì cương tử răng cũng không có độc tố cho nên coi như phá mất ám huyết thạch đầu nhân phòng ngự cũng chưa chắc liền có thể cho ám huyết thạch đầu nhân tạo thành thương tổn quá lớn t r â n phàm để sở huyền đem ám huyết thạch đầu nhân kêu gọi ra tại chân phàm yêu cầu dưới ám huyết thạch đầu nhân đem chiến giáp tháo bỏ xuống sau đó sử dụng kỹ năng hát rượu thạch t h o giáp vươn ra tiến lên đôi ám huyết thạch đầu nhân s suy suy suy suy suy hát rượu thạch cao giáp bị cào nát một điểm nhưng vượn già móng vuốt tại phá vỡ hát rượu thạch cao giáp về sau lực lượng cơ hồ đã dùng hết cuối cùng chỉ là trên người ám huyết thạch đầu nhân lưu lại năm đạo vết cắt móng vuốt của nó cũng không có cào nát ám huyết thạch đầu nhân thân thể vượn già thật không tốt ý tứ g ã i đầu một cái đồng dạng là cấp năm ngựa thú đơn thuần từ kỹ năng công kích lực công kích tới nói nó xác thực so ám huyết thạch đầu nhân yếu đi không ít trần pham trầm mặc sau một lát bắt đầu xem xét chỉ hổ thiết q u ầ bộ quần trụ các loại binh khí nhưng không tìm được thích hợp vượn già binh khí chỉ hổ những ngày đồ vật lực công kích cố nhiên muốn so vượn già bản thân móng đ u ớ t mạnh hơn nhưng không cách nào cùng trì độ độc tố kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ không có phù hợp vũ khí chỉ sợ chỉ có thể hao chút lực khí vì vượn già đo thân mà làm một kiện vũ khí đông hải thành kho binh khí là có thể định chế binh khí chính là thời gian dài một điểm giá cả cũng cao một chút thầm hồng tụ gặp trần phàm nhũng mày nhịn không được hỏi ngươi là muốn cho vượn già làm một bộ bao tay tăng lên lực công kích đồng thời để hắn kỹ năng mang đến trì độ độc tố cũng có thể bình thường sử dụng trần phàm nhẹ gật đầu hơi ngước đầu nâng tầm lên như có điều suy nghĩ nói ra ta muốn cho hắn chế tắc một bộ sắt thép thủ sáo mười ngón chỉ bụng nơi này đều muốn có lưới đao sạp bén mỗi một cây ngón tay chỉ bụng nơi này có lưới đao hai tay của hắn chẳng khác nào là mười trôi dao găm mà lưới đao nội bộ muốn thiết kế một chút mảnh lỗ như vậy khi hắn sử dụng ám ảnh độc trào thời điểm độc tố sẽ thông qua mảnh lỗ tràn vào lưới đao kể từ đó khi hắn móng đốt c h ộ t vào trên người địch nhân phá vỡ địch nhân phòng ngự về sau dù là chỉ là cào nát một điểm ra đều có thể đem chỉ độ độc tố đánh vào địch nhân thân thể bên trong nếu có dạng này một bộ bao tay coi như ám huyết thạch đầu nhân cũng chưa chắc li trần pham vừa nói xong những lời này sở huyền cầm một tràng giấy đưa tới trước mặt hắn ừ n trần pham sửng sốt một cái nhận lấy tờ giấy kia đây là một cái bản thiết kế trên bản vẽ vẽ chính là hắn vừa mới nói tới binh khí trần pham không còn gì để nói nhìn về phía sở huyền ta một bên nói ngươi một bên vẽ sở huyền vâng trần pham một trận tạc lưới ngươi không làm họa sĩ thật sự là khuất tài ban đầu ở phòng học thời điểm sở huyền nghiên cứu như thế nào đánh bại thẩm thao thao cấp sáu long huyết c ụ sư liền từng tại trên giấy đem từng cái ngự thú vẽ đến sinh động như thật không nghĩ tới bên này trần pham vừa mới nói vài câu hắn lại đem bản vẽ đều cho vẽ ra tới chân phàm niết miệng cười một tiếng gõ gõ trong tay bản vẽ nói ra chính hợp ý ta ta cho kho binh khí người phát cái t i n t ứ c để bọn họ chạy tới cùng ta một khối nghiên cứu một cái bộ này vũ khí binh khí này chẳng những lực công kích mạnh còn bảo vệ vượn già móng l u ố t cùng cổ tay vượn già mang theo cái này đồ vật thậm chí có thể trực tiếp chống đỡ đón đỡ đao kiếm bên trong công kích dạ hạo phi thường c h ầ n kinh phàm ca ngươi đây là thế nào nghĩ ra được chân phàm nghĩ như thế nào ra đương nhiên là dùng đại não nghĩ ra được dạ hạo giút ta kiê mấy cái ngự thú nghĩ mấy cái trang bị a chân phàm mình động thủ cơm no hào ấm mình không minh bạch mình ngự thú mình muốn bên trên thẩm thao thao sắc mặt hơi khó coi thì t h a o nói ra trần phàm ngươi làm như vậy còn để người khác có sống hay không cái này xích mục cũ viên có thể ẩn thân ẩn thân về sau chạy người đằng sau bắt hai chảo một trận chiến đấu liền phân ra thắng bại trần phàm gật gật đầu đúng a ta chính là nghĩ như vậy thẩm thao thao hắn ba con ngự thú đều không có phòng ngự kỹ năng nếu như trần phàm xích mục viên thu được như thế một bộ bao tay liền xem như hắn cấp sáu long huyết c u sư thình lình chúng vào một cái sau đó liền bị trị đội độc tố biến thành tàn tật thẩm thao thao buồn bực gã không được ta cũng phải cấp ta ba con ngự thú phối hợp một bộ c h i ế n giáp kín không kẽ hở cái chủng loại kia mẹ nó ngươi cái này quá dòa người thầm hông tụ chiếu vào t h ầ m thao thao cái ó t chính là một bàn tay đừng bảo là thô tục dạ hạo lại sâu chấp nhận nói ra ngự thú chiến giáp cùng bình khí kỳ thật trước đó ta cũng có nghĩ qua nhưng trong nhà của ta mỗi tháng chỉ cấp ta bốn mươi vạn liên minh tệ tiền tiêu vặt tăng thêm trường học kia tám vạn cũng chỉ có bốn mươi tám vạn làm điểm cao đẳng cấp quái thu thịt cho ngự thú ăn về sau cơ hồ cũng không có tiền gì lần này có thể tới tay ba bốn ngàn vạn s á c thực có thể cân nhắc cho bọn hắn phối hợp cường đại chiến giáp cùng b i n h khí s ở h u y ê n n h ẹ gật đầu trước đây ta ám huyết thạch đầu nhân đập người á o đen kia một truy truy bị đối phương bắt được e m chút trực tiếp bóp nát ta chuẩn bị cho nó đổi một cái đẳng cấp cao hơn cứng rắn hơn lang nha truy trên mũi nhọn lại thoa lên độc dược t h ẩ m thao thao cùng dạ hạo hít vào một ngụm khí lạnh ngọ o tạo ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế âm hiểm độc ác s ở h u y ê n mặt không biểu lộ gần mực thì đen trần phà mặt lập tức liền kéo dài ngươi mắng ai đây sợ huyền đừng hiểu lầm khen ngươi đây trần phàm thần thần thao thao thao tha ngày đó trần p h ạ m dùng cái kia phân ngữ thật mẹ nó hăng hái phân ngữ vừa ra hai cái người á o đen cùng bọn hắn hai cái ngự a thú kém chút liền phế bỏ về sau nhóm chúng ta mới có phản s á t cơ hội a ta chuẩn bị đi làm điểm phân ngữ dạ hạo đẩy một cái thẩm thao thao là nhóm chúng ta không có quan hệ gì với n g ư ơ i n g ư ơ i toàn bộ hành trình đều đang xem kịch thẩm thao thao thẩm thao thao ấn mở mình máy tính chuẩn bị mua một điểm phân ngữ dạ hạo khỏe miệng hơi vẩnh lên nói ra đ ư n g tìm hiện tại trên thị trường không có phân ngữ cái gì không chỉ là thẩm thao thao liên liên trần phàm mấy người đều sửng sốt một cái dạ hạo đắc ý nói ra trên thị trường hết thảy mười sáu cái thương gia có bán phân ngứa cơ bản đều chỉ có hai ba kg ta khuya ngày hôm trước đem bọn hắn phân ngứa và thuốc giải toàn mua hết hiện tại trên thị trường đã không có hàng đám người bộ chuyện đậm chất sinh tồn không hệ thống không bàn tay vàng logit nhiều cảnh giết chóc nhịp điệu chầm rãi nvk nvk đều có não chương một trăm mười bảy ta muốn để hắn quỷ xuống hát chinh phục thầm thao thao giận dữ phân ta một nửa dạ hạo không để ý tiếp tục nói ra ta còn làm không ít thuốc sổ cùng độc dược cùng phân n g a trộn lẫn cùng một chỗ về sau có thể coi như đòn sát thủ trần phàm đều cảm giác có chút nhức đầu đem phân ngứa mua hết còn chưa tính liền thuốc sổ đều chuẩn bị xong ngươi muốn làm gì dạ hạo cười đến con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ phàm ca đây đều là theo ngươi học ca lần thứ nhất giết ác mộng chi đình người ngươi liền dùng phân ngứa chiêu thần kỳ lần thứ hai ngươi càng là lợi dụng phân ngứa phế bỏ hai cái m ư ờ i cấp ngữ thú vì nhóm chúng ta thu được thay đổi chiến cuộc cơ hội cái này đ ồ vật thật lạ đồ tốt ta t h ầ m thao thao s ừ n g sốt một cái nói ra tia thuốc sổ có thể có làm được cái gì thuốc sổ phát tắc tốc độ quá chậm à đối phương coi như chúng chiêu cũng muốn tốt một đoạn thời gian như lần trước gặp phải hai người kia còn mang theo hai cái m ư ờ i cấp n ữ thú ngươi dùng thuốc sổ có cái lông tác dụng không nói trước có hiệu lực sau có thể hay không ngăn cản đối phương coi như có thể ngăn cản còn không có có hiệu lực hắn liền đem ngươi làm thì rồi phải dùng khẳng định phải tìm kiến huyết phong hầu loại kia độc d i ặ c a thầm hồng tụ sắc mặt cổ quái nói ra chính là trước đó nói cái kia ngũ phẩm cường giả sao ngũ phẩm cường giả trên người có không thể phá vỡ tinh lực áo giáp p h ấ n n g ứ a hẳn là khó mà có hiệu quả a dạ hạo lất đầu lúc ấy kia ngũ phẩm người áo đen truy sát ta hỏa thanh tỷ thời điểm bị thanh tỷ dùng lưỡng bại câu thương chiêu thức đánh thành trọng thương phá tinh lực sau đó nhóm chúng ta một đường chạy trốn tới vạn thú sơn đang lúc nhóm chúng ta cho là mình một con đường chết thời điểm ai cũng không biết rõ p h ạ m ca mang theo vượn ra bọn hắn liền trốn ở một tảng đá lớn bên trên đây lúc ấy do chính hướng phía người háo đen kia phương hướng thổi p h ạ m ca lặng lẽ đem phấn ngứa vai xuống đến lập tức liền để tên kia t r ú n g chiêu về sau đánh nhau thời điểm tên kia bị ngứa đến ngao ngao k h á i k h i ế u triệt để loạn t r ậ t c ư ớ c ta lúc ấy đều sợ ngây người t h ư m thao thao một trận tạc lưỡi ngoa tạo trần phàm ngươi thật sự là có âm trần phá mặt châm xuống ngươi lại như thế kha ta ta đều cảm giác không có ý tứ ta cũng n h ị n không được muốn cầm một thanh phân ngứa dán ngươi trên mặt thẩm thao thao giật này mình cổ co giùm lại sau đó ho nhẹ một tiếng nói với dạ hạo hạo tử ngươi thật đem phân ngứa mua hết rồi phân ta một điểm về sau ta tao ngộ nguy cơ cũng có thể dùng cái đồ chơi này cứu mạng a thầm hồng tụ nữ mày nói ra các ngươi n g ự thú có ý mẹ loại kia phong bạo loại hình kỹ năng a các ngươi cũng có thể giống vượn giả ẩn thân ở một bên lặng lẽ vung phân n g ứ a a dạ hạo cùng thẩm thao thao ngẩn ngơ đúng a không có ý mẹ loại này phong bạo loại hình kỹ năng cũng không có vượn giả loại này ẩn thân kỹ năng dùng như thế nào phân nữa đi đến địch nhân trước mặt tự mình đi cho ăn đối phương ăn à đến gần một điểm một thanh vùng đi qua cũng là có thể nhưng có loại này cơ hội còn không bằng trực tiếp khi một đao chém tới sở huyền nhẹ nhàng vỗ vô dạ hạo cánh tay đem ngươi phấn ngựa cùng độc dược bán cho ta ta sa mạc phòng điều có bao cắt kỹ năng dạ hạo cùng thẩm thao thao sở huyền con hàng này thật bị trần phàm làm hư trước kia sở huyền tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện như vậy trần phàm có chút bất đắc dĩ ta đang nghiên cứu binh khí những này đồ vật nói thế nào nói liền kéo tới độc dược thuốc sổ đi lên đây từng cái làm sao đều vô xỉ như vậy đây tất cả mọi người híp mắt nhìn về phía chân phạm trần phạm ra dày không nhìn thẳng đ a n g khi nói chuyện sở huyền mấy người phải chặn đều văng lên、Chật. một đám người toàn mở to hai mắt nhìn trần phạm s ư ơ n g sở các ngươi vẻ mặt này chuyện tốt hay là chuyện xấu chuyện tốt t h ầ m hồng tụ nở nụ cười nói ra trong nhà cũng cho nhóm chúng ta khai thông đông hải thành kho binh khí tài khoản nhóm chúng ta cũng có thể tại phía trên lựa chọn binh khí áo giáp gia hạo sắc mặt cổ quái nói ra thật sự là kỳ quái vì sao lại dạng này là bởi vì p h ă n ca hay là bởi vì ác mộng tri đình sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người sắc mặt cũng đều có chút cổ quái phủ thành chủ kho binh khí đổi một loại thuyết pháp kỳ thật chính là quốc gia nhà chế tạo vũ khí phổ thông ngự thú sư hoặc tinh vũ giả là không có tư cách đụt vào cho nên liền xem như đông hải thành mấy đại thế gia có được binh khí này kho tài khoản người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay liên liên phủ thành chủ lệ thuộc trực tiếp tam đại khai h o a n đ o à n rất nhiều quyền hạn cũng là bị hạn chế đột nhiên sở huyền cùng thẩm hồng tụ các loại những thế gia này đệ tử liền thu được tài khoản mà cái này thời gian điểm với lúc là trần phạm thu hoạch được tài khoản sau không bao lâu thấy mọi người mặt lộ vẻ vẻ cổ quái chính nhìn xem trần phàm trận mắt một cái nói ra cái này sự tình làm sao có thể bởi vì ta mặt ta có như thế lớn được rồi đã các ngươi cũng có hết nợ số trở về gian phòng của mình đi mình đi lên lựa chọn vũ khí áo giáp là được rồi t h ẩ m thao thao tốc độ nhanh nhất cái thứ nhất đang lục đi lên sau đó lựa chọn một bộ hắn trước kia liền để mắt tới áo giáp ra phòng bệnh đi đến hành lang bên trên t h ẩ m thao thao t h ấ p giọng cùng phục vụ khách hàng giọng nói đối thoại bộ khôi giáp này tao lớn nhưng là trong đó một chút bộ vị cần tăng cường một điểm phòng ngự phục vụ khách hàng tiệu tỷ thanh âm phi thường nào được rồi ngài nói một cái yêu cầu của ngài ta ghi chép một cái thẩm thao thao trầm giọng nói ra áo giáp cái khác địa phương ta đều rất hài lòng nhưng là bờ mông nơi này phòng ngự phải tăng cường một điểm muốn đ a o chặt không phá kiếm trạm không thương tổn thủy hòa bất s â m trong phòng bệnh trần phàm cùng sở huyền mấy người không còn gì để nói mặc dù cách lấy cánh cửa mà lại thẩm thao thao t h ấ p giọng nhưng một nhóm người này dù sao đều đã là nhất phẩm hậu kỳ cho nên đều đem thẩm thao thao nghe được rõ ràng kia phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ rõ ràng cũng là xứng sờ một chút tựa hộ là lần đầu nghe được như thế kỳ hoa yêu cầu bờ mông cũng không phải bộ vị yếu hại à đồng dạ trọng yếu nhất không phải bảo hộ đầu cùng trái tim những này bộ vị yếu hại sao làm sao yêu cầu của ta các ngươi làm không được ca t h ẩ m thao thao có chút không nhịn được nói ra tiền không là vấn đề ta không thiếu tiền đám người khi thẩm hồng tụ mấy người các u a y về các phòng thời điểm lệ phong hành mang theo sừng hổ thanh h ỏ a hiệu cùng hàn đầm kim giác long cái này ba con ngự a thú lén lút m ò tới bệnh viện hậu hoa viên tường viện bên ngoài ta được đến tin tức s á c thật trần phàm tên kia mỗi ngày đều sẽ mang theo mấy cái ngự thú đến bệnh viện hậu hoa viên nơi này cơm nước xong xuôi một hồi hắn sau khi đến ba người các ngươi cùng nhau tiến lên trước tiên đem cái kia mấy cái ngự thú cho đánh cho tàn phế cuối cùng đem trần phạm lưu cho ta ta muốn để hắn quỷ xuống hát chinh phục lệ phong hành g á n tại bên tường nắm chặt nắm đấm hàn đầm kim r i á c long các loại ba con ngự thú ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trước mấy ngày bọn chúng bị sở huyền cùng dạ hạo mấy người một đám ngự thú vây quanh hành hung một trận bây giờ lòng vẫn còn sợ h ã i đây chủ nhân thật sự là quá làm loạn lệ phong hành nhìn thấy mấy cái ngự thú biểu lộ tranh thủ thời gian nói ra lần trước bọn hắn là lấy nhiều khi ít nhưng sở huyền bọn hắn không có khả năng thời, thời khắc khắc đi theo trần phàm bên người a yên tâm đi một hồi nghe ta hiệu lệnh làm、việc. bởi vì trần phạm tại nằm viện cho nên đoạn này thời gian đều là dục thú sư hiệp hội người đem nguyên liệu nấu ăn nấu nướng tốt về sau đưa đến bệnh viện bên này bọn hắn bày xong mấy chương bàn lớn còn tại trên đồng cọ trải lên mạng lớn rửa sạch sẽ lá chuối tây sau đó đem xe đẩy trên nấu nướng tốt đồ ăn bưng ra từng cái dọn xong một cỗ hương khí trôi giặt đến tường viện bên ngoài hàn đ ầ m kim giác giao long các loại ba con ngự tú h thèm chảy nước miếng nhìn các ngươi chút tiền đồ này lệ phong hành nhìn thoáng qua mình ba con ngự tú h có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác nhưng chính hắn nước b ọ n cũng xuống cái này thời điểm lệ phong hành nghe được trần phạm thanh â m đến rồi lệ phong hành mắt thả h u n g quang hướng phía ba con ngự tú h vung tay lên chơi hắn s ư n g hổ cùng thanh hỏa hiệu đi theo lệ phong hành đồng thời nhảy lên thật cao nhảy qua bệnh viện từ viện hàn đ ồ n kim giác g a o long cũng là hô một tiếng thuận đại thụ thân cây vọt qua từ viện và ảnh một người ba ngự tú rơi vào trên đồng cỏ ba con ngự thú cùng lệ phong hành tất cả đều ngây dại nơi này cũng không chỉ có trần p h à m cùng hắn mấy cái ngự thú ám huyết thạch đầu nhân thiên hoang t h ầ n yêu phệ huyết ma bức cây bà long thầm hồng tụ cùng sở huyền bọn hắn ngự thú tất cả đều tại một đám ngự thú chính chuẩn bị ăn uống thả c ử a đây nhìn thấy lệ phong hành cùng ba con ngự thú đều là s ư ơ n g sở một chút chậm nghèo tiểu bạch căm tức kêu một tiếng cương tử dẫn đầu liền xông ra ngoài một cái hổ phát một ngụm liền cắn sừng hổ chân trước cái khác ngự thú phần phật một cái toàn lao đến ân xuống lệ phong hành cùng kêu ba con ngự thú chính là một trận đánh tơi bời thẩm thao tha cây bà long lập tức chạy tới bị vượn già ấn xuống lệ phong hành sau lưng một móng n ú t liền đem lệ phong hành quần trò xe toang trần p h a m mấy người thầm thao thao chạy mau hai bước đ ố i trên mặt đất lộ nửa cái mông lệ phong hành chụp mấy bức ảnh t r ụ p h ố i hợp một đoạn văn án sau đó phát cái vòng bằng hữu nhìn xem một màn này r i ụ c thú sư hiệp hội những cái tia đầu bếp cùng t ố i tớ đều sợ ngây người hô hô hô hô đánh xong về sau lệ phong hành cùng ba con ngự thú bị ám huyết thạch đầu nhấc nhấc lên vứt xuống bệnh viện tường viện một bên khác trần p h a n trứng mắt nhìn dùng dao nia xâm một khối thiên hỏa kiến thịt bỏ vào bên trong miệng, lần này tương liệu không tệ hương vị cảm giác so sánh với bởi chưa tốt hơn nhiều một hồi các ngươi đã ăn xong nhớ k ỹ trả tiền a đường đường đông hải thành đại thế gia đệ tử mỗi ngày ở ta nơi này ăn trực còn thể thống gì các ngươi ăn trực còn chưa tính còn mang theo một đám ngự thú ăn trực là mấy cái ý tứ thầm hồng tụ cùng sở huyền mấy người chỉ là yên lặng ăn cơm đều không nói chuyện trần p h a m căng tức lần này thế nhưng là bình quân phân phối a ta có các ngươi tất cả đều có a vì cái gì mỗi ngày đều chỉ ăn ta các ngươi liền không lấy ra một điểm thầm hồng tụ dùng dao n ĩ a gõ đĩa, đĩa phàm ăn cơm thời điểm không cần nói nước miếng văng tung t ó é không vệ sinh nhiều học một ít vợ n g i ả ngươi nhìn vợ n g i ả ăn cơm nhiều thân sĩ ngươi dặn g này về sau dạy hư mất con của chúng ta làm sao bây giờ trần phàm thầm hồng tụ đem một bàn con thạch sùng thịt bưng đến trần phàm trước mặt lại nói ra ăn nhiều một chút cái này nghe nói cái này có thể chẳng dương trần phàm cái bàn một bên khác giả hạo hướng phía một chủ sư vầy vây tay làm phiền cho ta đến ba bàn con thạch sùng thịt đám người bệnh viện bên ngoài lệ phong hành đã đem ba con ngự thú triệu hồi ngự thú không gian hắn vừa mắng thô tục một bên khập khiễm đường cái một bên khác đi đến đột nhiên đường cái đối diện góc rẽ chuyển đến phanh phanh phanh tiếng vang giống như có một đầu cự thú chính chậm rãi đi đến lệ phong hành lấy làm kinh hãi lập tức ngừng bước chân chỉ thấy kia góc rẽ một cái hình thể to lớn man hoang cùng bạo viên chậm rãi đi ra man hoang cùng bạo viên trên bờ vai chính là chiến thần khai hoang đoàn lâm mập phỉ lệ phong hành khỏe mắt giật một cái túi đầu đến hướng bên tay phải đi đến lệ gia ủng hộ là thiên thánh khai hoang đoàn cùng chiến thần khai hoang đoàn quan hệ vẫn luôn không thế nào tốt mà lại cái này lâm mập phỉ tính tình phi thường táo bạo đã từng cùng tỉ tỉ của hắn đánh qua nhiều lần nữa lệ phong hành túi thất đầu muốn tranh thủ thời gian ly khai uy lệ gia tiểu t man hoang cùng bảo viên trên vai lâm ngọc phỉ ở trên cao nhìn xuống nói ra ngươi mới từ bệnh viện ra à? lệ phong hành bất đắc dĩ ngừng bước chân làm gì lâm ngọc phỉ nhữ nhữ mày nói ra trần phạm ở nơi nào ngươi biết không lệ phong hành s ữ n g sở nhãn châu xoay động nói ra ngươi tìm trần phạm làm cái gì hắn lời này vừa nói xong man hoang cùng bảo viên dỗi tay ra hai cây cây cột đồng dạng ngón tay liền bóp lại lệ phong hành cổ áo đem cái sau nhấc lên nâng lên lâm n g ọ phỉ trước mặt trả lời vấn đề của ta lâm ngọc phỉ hờ hức nhìn xem trước mặt lệ phong hành không phải bóp chết ngươi nhà lệ phong hành vừa sợ vừa tức tay một chỉ mình bị ném ra tới vị trí nói ra hắn mang theo n g ự thú ngay tại kia t ư ờ n g viện một bên khác ăn cơm đây người đứng cao như vậy không biết mình nhìn sao lâm n g ọ c phỉ quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy được trần phàm cùng thẩm hồng tụ mấy người chật man hoang c u ầ n b ạ o viên giống ném r ắ t lười tiện tay ném một cái liền đem lệ phong hành ném ngoài. bay ra ngoài. Lệ p hú o n hành g h lên quái dị đụng phải trên một cây đại thụ treo ở trên nhánh cây hôn đản lệ phong hành khí nổ muốn đ i ê n mày cho lão tử trở lấy sớm muộn chặn ngươi vừa đi ra đi hai bước man hoang quần bảo viên mắt lộ ra hôm quáng vừa quay đầu tới lệ phong hành giật mình kêu lên nhảy xuống đại thụ chạy như một làn khói bộ chuyện đậm chất sinh tồn không hệ thống không bàn tay vàng lọ dip nhiều cảnh r i ế t chóc nhịp điệu chầm rãi nvq nvq đều có não chương một trăm m ư ơ i tám bệnh viện xảy ra chuyện thẩm hồng tụ bọn hắn hoàn toàn biến mất tung đứng tại bên lề đường lệ phong hành mở ra điện thoại nhìn xuống ngân hàng của mình tài khoản còn có hai mươi khối ngay cả đánh xe quay về thiên thánh học viện đều không đủ nguyên bản kỳ thật có thể ngồi cưỡi sừng hổ trở về nhưng bây giờ ba con ngự thú lại thụ thương chân pham cái này đáng giết ngàn a u lệ phong hành nghĩ đến trần phàm liền hận đến nghiến răng nghĩ lợi lần trước tại bệnh viện hắn ba con ngự thú bị quần đầu về sau vì trị liệu ba con ngự thú hắn đem còn lại không nhiều tiền đều xài hết lần này tốt quay về thiên thánh học viện chỉ có thể làm tàu điện ngầm lệ phong hành liền y phục đều không đổi rách tung tóe liền tiến vào trạm xe lửa khoan hay nói quay đầu xuất siêu cao liên liên k i ể m an tiểu tỉ tỉ cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt ngồi ở tàu điện ngầm bên trong nghĩ đến mình bị trần phạm chơi l ù a thê, thê thảm ê t h thảm ưu tư lệ phong hành buồn từ đó tới đã sinh đi dì sinh phạm làm lệ gia thiếu gia mười tám năm qua cơ hồ chưa từng gặp qua cái gì đại tọa gãy từ khi trần phạm hôn đản này xuất hiện hắn vẫn dùi liền lầm l m ì n h bị đánh không nói hiện tại liền ba con ngự thú đều bị hành hung hai lần lệ phong hành cảm giác thể xác tinh thần mọi mệnh nghĩ đi nghĩ lại liền đánh lên ngủ gật nghẹo đầu tựa ở bên phải một cái bác gái trên bờ vai ngủ thiết đi bác gái nhìn thoáng qua anh tuấn lệ phong hành ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương nàng ấn mở điện thoại di động ôm lệ phong hành đập mấy tấm hình sau đó hồng quang đầy m ặ t phát cái vòng bằng h ư u bệnh viện hậu hoa viên vượn già cùng man h o a n g c ù n g bảo viên mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ cưng tử cùng tiểu h cũng tại vượn già bên n g tò mò nhìn núi này đồng dạng man hoàng cồn bảo viên tiểu bạch cùng ý mẹ tốt một ch bọn chúng chỉ thấy qua cái này to con mà sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn ngự thú hiển nhiên trước kia cũng đều gặp qua man hoang cồn g bạo viên cho nên cũng không có biểu hiện ra ngoài vẻ sợ hãi như thường lệ vui chơi giải trí còn vì tranh đoạt canh rắn kém chút đánh nhau man hoang cồn g bạo viên ngồi sùng xuống, xuống hiếu kỳ nhìn xem trước mặt mấy cái tiểu bất điểm coi như man hoang cồn g bạo viên ngồi xuống v ư ợ n g ra đứng tại trước mặt đối phương ý nguyên như cái không chút nào thu hút tiểu bất điểm tất cả mọi người là vợn vì cái gì khác biệt lớn như vậy chứ vượt ra bình tĩnh nhìn một chút man hoang cồn bạo viên sau đó đi theo một chủ sư lên tiếng trào đem cất đặt lấy nguyên một chỉ thiên hỏa kiến ì mẹ giả gặp man hoang cồn g bảo viên không có chút nào hùng gan lớn lên bay thẳng lên rơi xuống man hoang cồn g bảo viên trên đầu man hoang cồn bảo viên ngờ ngơ tiếp dẫn quảng trường thời điểm nó cũng đã gặp ì mẹ nhìn thấy ý mẹ đem một đám lao sư thổi tới quặng mỏ phía dưới nhưng nó làm sao cũng không nghĩ ra ỵ m ẹ vậy mà lại bay sợ l à n đều biết bay sợ huyền cùng thẩm hồng tụ bọn hắn còn tại ăn cơm trần phang cùng lâm ngọc t h ủ đã đi bệnh viện phòng bệnh thẩm hồng tụ mấy người hiếu kỳ lâm ngọc t h ủ đến muốn theo đi qua nhưng bị trần phạm chạy về dạ hạo nhìn xem man hoang quân bảo viên lại nhìn xem khu nội c h ú cao úc lặng lẽ giật giật thẩm thao thao tay áo người đi qua nghe một chút phẳng ca bọn hắn đang nói cái gì ta đối bọn hắn nói chuyện không hứng thú ta chỉ đối trước mắt những thức ăn này có hứng thú thẩm thao thao liền cũng không ngẩm đầu nói ra ăn cơm thời điểm không nên quáy rầy ta đây là đối một cái ăn hàng tối thiểu nhất tôn trọng n g ư ơ i khả năng đối ăn hàng có chỗ hiểu lầm ngươi dặn này tại nhóm chúng ta nơi này gọi thùng cơm t h ầ m thao thao đột nhiên t h ầ m thao thao h ẹ chặt vang lên một cái hắn mở ra h ẹ chặt h ẹ chặt cái trước đồng học phát cái tin tức tới ứ c t lẩm bẩm ca lệ phong hành tấm hình kia ngươi xem sao ngắn ngủi mười mấy phút lựa lựa toàn thành a ảnh t r ụ t h ầ m thao thao khỏe miệng hơi vệt lên là mình cho lệ phong hành đập cái kia cởi chuồng ảnh t r ụ sao cái kia lửa cháy đến rất bình thường hắn đập kia ảnh c h ụ chính là vì để lệ phong hành lửa a lệ phong hành cởi chuồng hình tượng phát họa liền sẽ không có người nhớ k kia là l a o tử phát vòng bằng hữu bạn học cùng lớp làm sao lại đến hỏi mình nhìn không thấy ảnh t r ụ đây thầm thao thao hồi phục một câu cái gì ảnh t r ụ đối diện lập tức đem ảnh t r ụ phát tới trên tấm ảnh y phục vỡ vụ n lệ phong hành một mặt mỏi mệt nhắm chặt hai mắt đem đầu tựa ở một cái bác gái trên bờ vai giờ khắc này lệ phong hành tựa hồ tìm được gan bình c ả g hắn ngủ rất thơm bác gái ôm hắn cười thật ngọn nằm mất phía dưới còn có phối văn mùa xuân hội hoa xuân mở chim chóc tự do tự tại ta thiên sứ ta yêu vì ngươi không sợ phơi gió phơi nắng thầm thao thao dạ h ạ bú lại lập tức hai mắt trừng trừng, cái này một cái dựa vào chữ đem thẩm hồng tụ cũng hấp dẫn tới ba người mở ra h ệ c h t á t phát hiện mấy cái trường học t r o n g đám đều đã nghị luận đến nhiệt hòa hướng lên trời lúc đầu danh khí liền không nhỏ lệ phong hành cái này xem như danh dương thiên hạ không đợi thẩm hồng tụ mấy người nói chuyện trước đó thẩm thao thao cho lệ phong hành vỗ xuống tấm hình kia cũng bị người phát đến bảy bên trong trên tấm ảnh lệ phong hành phi thường chật vật nằm d ạ p trên mặt đất quân bị cáo nát lộ ra nửa cái mông cùng một bộ quần áo rách dưới địa phương cũng như lúc đồng dạng xem ra cái này hai tấm trên tấm ảnh sự tình phát sinh thời gian hẳn là cách xa nhau không lâu t h ẩ m thao thao trên mặt lập tức lộ ra cao minh thường mong muốn tiêu dung rất tốt các người rốt c ụ c chú ý tới tấm hình này đột nhiên có người phát đầu tin tức ra phong hành cũng cởi chuồng lại nhải không tịch mịch t h ẩ m thao thao mặt một cái liền đen bảy bên trong lập tức có người hỏi thăm đây không phải lệ phong hành a cùng thẩm thao thao có quan hệ gì ngoa tạo lệ phong hành đến cùng làm gì vì cái gì thê thảm như vậy ngày hôm qua hắn còn nói với ta phải đi bệnh viện đánh chết trần p h ạ m hiện tại liền biến thành bộ dáng này chẳng lẽ là bị trần phàm đánh mọi người trước đ ư n g làm tránh chủ đề a phía trên vị kia vì cái gì nói lại nhải không tịch mịch t h ẩ m thao thao cũng cởi trốn sao lập tức liền có người nói đoạn trước thời gian t h ẩ m thao thao chạy tới chiến thần học viện dương nhanh muốn bớt nói cái gì dùng một cái ngựa thú đánh trần phạm bốn cái ngựa thú kết quả bị trần phạm hành hung một trận quân đều bị sở làm bị mẹ phong bạo xé nát đông hải thành cởi trốn xong hùng duy ta lại n h ạ i lệ phong hành t h ẩ m thao thao tức điên lên trực tiếp phát đầu tin tức các ngươi mẹ nó là trường học nào lao tử hiện tại đi tìm các ngươi bởi vì trong đám dùng đều là biệt danh cho nên thần thao thao không xác định những người kia thân phận nhưng hắn vừa phát tin tức phát ra ngoài liền phát hiện mình bị đá ra bẩy thần thao thao ta hắn sao thẩm hồng tụ cùng dạ hạo yên lặng nhìn thoáng qua thầm thao thao mở ra mình điện thoại tiếp tục tại bảy bên trong xem náo nhiệt trong phòng bệnh lâm n g ọ c phỉ ngồi nghiêng ở trên ghế hai chân dao nhau dựng tại trên mặt bàn chân của nàng đã dài lại trắng để cho người ta xem xét liền dễ dàng đầy chân đều là não trước đây trần phạm vừa tới đến thế giới này nhìn thấy đứng tại man hoang c u ầ n b ạ o viên trên vai lâm n g ọ c phỉ chính là hai cái cảm giác cái này tinh tinh thật mẹ nó lớn chân này thật mẹ nó dài lâm ngậu p h nghiêng đầu một chút nhìn lướt qua trần phạm nói ra thanh tỷ nói ngươi sẽ g i thú ta man hoang quần bảo viên để ngươi giút bận bị b thời gian bao lâu phí tổn bao nhiêu chân p h a n mỉm cười trong vòng ba tháng hai trăm l i n v đúp liên minh tệ cái gì lâm mộng vị khỏe mắt giật một cái nghẹt mặt ra mười cấp man hoang quần b ạ o viên tăng lên cấp một chiến lược đẳng cấp muốn hai trăm l i n v đúp liên minh tệ cái này giá cả đã vượt ra khỏi giá thị trường một đoạn chân p h a n nhàn nhạt nói ra ngươi mang man hoang quần b ạ o viên tới thời điểm ta chính là biết rõ ngươi là muốn tìm ta hỗ trợ bồi dưỡng ngự thú kia thời điểm trong lòng ta cho ra giá tiền là một trăm năm mươi vê đúp liên minh tệ nhưng tiểu tỷ liếc mắt nhìn, nhìn người nghiêng đầu nói chuyện còn đem chân dựng ta trên mặt bàn Ta l i ề nàng t mặt, mặt mày vừa nhấc nói ra nhưng ta man hoang cuồng bạo viên bồi dưỡng thế nhưng là vô cùng phiền phức trong vòng ba tháng nếu như ngươi không cách nào đưa nó chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp một mươi một nói thế nào để cho ta đem ngự cho ngươi ba tháng lâu nhưng là muốn chậm trễ ta không ít chuyện chân pham trứng mắt nhìn nói ra vậy ta liền trả tiền lại hết lại đền bù ngươi một trăm vạn liên minh tệ lâm mộng phỉ trong mắt ý cười chậm rãi tán đi nàng ở trong mắt trần phàm thấy được tự tin sự tự tin mạnh mẽ có thể loại này tự tin từ đâu mà đến ngựa thú đẳng cấp càng cao chiến lược đẳng cấp tăng lên cũng liền càng khó mười cấp ngựa thú mặc dù không tính quá cao nhưng mười cấp thế nhưng là cái đại khảm sáu mười cấp là tinh anh cấp mười một cấp mười lăm là lãnh chúa cấp mười cấp đến cấp mười một cũng không giống như cấp chín đến mười cấp đơn giản như vậy a đây là từ tinh anh cấp đến lãnh chúa cấp một cái vừa qua liền xem như dục thú sư hiệp hội trương hải đại sư cũng không dám đánh cược nói trong vòng ba tháng liền nhất định có thể để cho man hoang c u ầ n bạo viên đột phá đến cấp m ộ mươi một đây tự tin là một chuyện tốt lâm mộng phỉ thoáng về sau ngửa mặt lên hờ hững nói ra nhưng là quần vọng tự đại coi như không được tốt trần phan cười cười không nói chuyện rất tốt lâm mộng phỉ giống như cười mà không phải cười nói ra đã ngươi đã làm ra hứa hẹn ta cũng không sợ ngươi đổi ý có một số việc ta cảm giác vẫn là sớm nói cho ngươi tương đối tốt trần phan g ậ t gật đầu rửa h a i lắng nghe lâm mộng phỉ nhữ mày nói ra nhà ta đại man là man hoang dị chủng có chút đặc thủ đã kẹt tại mười cấp nhanh hai năm thời gian trần thanh kim vũ hải đông thanh tại hơn chín tháng trước đột phá đến cấp m t ư ơ i sáu cho nên trần phạm cấp ra bốn tháng bồi dưỡng thời gian cấp m t mươi sáu ngự thú dùng m t mươi ba tháng đột phá đến cấp một mươi bảy cái này thuộc về bình thường phạm vi bên trong về phần m ư ơ i cấp ngự thú trên lý luận bình thường sẽ không vượt qua tám tháng nhưng lâm n g ậ phi vậy mà nói cái này man hoang cuồng bảo viên vậy mà đã kẹt tại một mươi cấp nhanh hai năm lâm ngậm phi tiếp tục nói ra chỉ nói chiến lược đẳng cấp lời nói đại man nó chỉ có m mươi cấp nhưng nó hình thể to lớn lực lớn vô cùng đã từng vượt cấp q u a n h sát qua mười hai cấp quái vật cũng từng đem thiên thánh khai hoang đoàn lệ thanh nhàn kia cấp mười hai ngự thú đánh cho giang rơi đ ấ y đất toàn bộ đông hải thành bên trong mười cấp ngự thú bên trong nó xem như vô địch tồn tại tại nhóm chúng ta chiến thần khai hoang đoàn mọi người một mực là đưa nó coi như cấp mười ba ngự thú đến đ ố i đãi trần pham không nói gì chỉ là l ặ n g l ặ n g nghe lâm mộng vị cao mày nói ra ban đầu thời điểm ta kỳ thật vô cùng vui vẻ cũng vô cùng đắc ý nhưng theo thời gian trôi qua áp lực của ta càng lúc càng lớn tâm tình cũng càng ngày càng nặng, nặng. mắt của ta trận trận nhìn xem trước đây cùng nó đồng cấp n g ự thú đột phá đến cao hơn đẳng cấp mà nó lại một mực dậm chân tại chỗ gặp chân phạm vẫn không có nói chuyện lâm n g ậ u phỉ thở dài lại nói ra nhóm chúng ta đều biết rõ n g ự thú chiến lược đẳng cấp nói trắng ra là kỳ thật chính là tinh lực đẳng cấp là thuần t u i dùng tinh lực đến phán định một cái phổ thông thức tỉnh sơn dương nếu như tinh lực cùng một cái thức tỉnh sư tử như vậy cái này sơn dương cùng sư tử chiến lược đẳng cấp chính là đồng dạng nhưng tinh lực chỉ là n g ự thú một phần lực lượng cho nên đồng dạng chiến lược đẳng cấp sư tử có thể nhẹ nhõm giết chết sơn dương lời tuy như thế sư tử lực lượng bản thân nhưng phát triển tính cùng có thể cầm tục tính cũng không mạnh vô luận là ngự thú vẫn là nhân loại tinh lực mới là trung cực lực lượng đại man có thể giết chết cấp m ộ ư ơ i hai quái vật dựa vào cũng không phải là tinh lực mà là nó bẩm sinh t r ù n g tộc lực lượng nhưng đủ loại này tộc lực lượng không hề giống tinh lực dễ dàng như vậy tăng lên đại man sau trưởng thành thân cao thể trọng liền biến hóa không lớn muốn cho nó lại dài cao ba thực năm mét đơn giản so còn khó hơn lên trời nhưng tinh lực không đồng dạng vô luận là ngự thú vẫn là nhân loại nhóm chúng ta đều có thể thu nạp giữa thiên địa nguyên khí để tinh lực không ngừng tăng trưởng không ngừng mạnh lên nhưng không biết rõ vì cái gì đại man tinh lực hiện tại tăng lên không đi lên đẳng cấp cũng không cách nào đột phá dạng này tiếp tục kéo dài không bao lâu năm đó cùng nó cùng cấp bậc những cái kia ngự thú liền sẽ đưa nó xa xa siêu việt lâm mộng vị cắn răng nói ra trước đây lệ thanh nhàn cái kia ngự thú vẫn là mười cấp thời điểm đại man đánh nàng ngự thú liền cùng đánh ba tuổi tiểu hải về sau lệ thanh nhàn cái kia ngự thú đột phá đến cấp một ư ơ i một y nguyên không tiếp nổi đại man ba quyền lại về sau lệ thanh nhàn cái kia ngự thú đột phá đến cấp m ộ ư ơ i hai đại man vẫn là đem nó đánh cho g i n g rơi lấy đất nhưng là nàng n g thú cùng đại man lực lượng đang không ngừng rút ngắn không ngừng rút ngắn lâm mộng phỉ có chút thống khổ nói ra ta nghe nói tháng trước lệ thanh nhan từ thượng hải tìm tới hai vị dục thú đại sư đang giúp nàng bồi dưỡng cái k i a ngự thú chuẩn bị trong bốn tháng đột phá đến cấp mười ba nếu như nàng cái k i a ngự thú đột phá đến cấp mười ba đại man chỉ sợ cũng không phải là đối thủ trước đây đồng cấp vô địch đại man hiện tại đang bị năm đó những cái k i a thủ hạ bại tướng từng bước một hát ra coi như ta có thể tiếp nhận nhưng ta lo lắng đại man chính nó đều không thể nào tiếp thu được nghe xong ngươi những lời này ta đại khái hiểu nó tình huống trần pham nhẹ gật đầu nói ra vậy ngươi chuyển khoản cho ta đi lâm mộng p h sắc mặt có chút cổ q á i nói ra Ta sau tình cảm ba tháng rào kể đến lĩnh ngự thú cái này thối tiểu từ tốt phép lối lao nương thật vất và đem nội tâm hoang mang cùng yêu thương nói ra hắn vậy mà chê ta phiền thật sự cho rằng ta lâm mậu phỉ tùy tiện nhìn thấy một người đều sẽ cảm mến kể ra sao lâm mậu phỉ mắt đen lên cho trần phạm chuyển hai trăm vê đốt liên minh tệ đúng rồi các ngươi chiến thần khai hoang đoàn có thể lấy được túy long thảo a trần phang đột nhiên nhớ tới trợ giúp vượn giá đột phá đến cấp sáu túy long thảo hàn c á i này mấy ngày tại ngự thú mua sắm trang web trên t r a xét rất nhiều lần một mực không tìm được túy long thảo liên liên dục thú sư hiệp hội nội bộ bình đại cũng không có cái đồ chơi này túy long thảo lâm n g ọ c Vĩ hơi s ữ n g sở ngươi tìm túy long thảo làm cái gì ta nhớ được thứ tư bí cảnh bên trong có nhưng loại này đồ vật không có tác dụng gì chỉ có thể dùng làm một ít phổ thông dược vật phối dược lại sinh, sinh trưởng ở thứ tư bí cảnh hoàn cảnh ác liệt địa phương cho nên trên thị trường trên cơ bản tìm không thấy đương nhiên là dùng để bồi dưỡng ngự thú trần phàm nói ra nếu như các ngươi chiến thần khai hoang đoàn người tiến vào thứ tư bí cảnh có thể hay không dài ta thu thập một điểm trở về không cần nhiều hai cái một hai đem đều được có thể lâm ngộng phỉ nhẹ gật đầu nhóm chúng ta khai hoang đoàn vừa v ẫ n có một tiểu đội hậu thiên muốn đi vào thứ tư bí cảnh ta sau khi trở về cùng bọn hắn bàn giao một cái trần phàm nợ nụ cười tạ ơn lâm ngộng phỉ lại liếc mắt nhìn trần phàm quay người đóng cửa rời đi cửa vừa mới đóng lại lại bị lời ra thầm hồng tụ cùng dạ hạo mấy người đi đến tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn cũng đi theo vào trực tiếp nhảy tới trên giường ngươi đem nàng thế nào làm sao ta nhìn thấy lâm ngộng phỉ nghiêm mặt dáng dấp cùng con lửa giống như thầm hồng tụ h i ế p h i ế p mắt nói ra ngươi có phải hay không chiếm người ta tiện nghi trần p h a n khí cười ta ăn ngươi thẩm ra viên kia đang ăn r ư ợ u qua mấy ngày đều vẫn là toàn thân bùn rùn ta chiếm người tiện nghi ta coi như không ăn viên kia đang r ư ợ u ngươi cho là ta có thể đánh được nàng toàn thân đều mềm a thầm hồng tụ bư lại nhỏ giọng nói ra kia là nàng nghĩ chiếm ngươi tiện nghi kết quả phát hiện ngươi không cứng nổi trần p h a n quay đầu nhìn về phía bên giường đau của ta đây phía sau dạ hạo cùng thầm thao thao cái gì m ắ bồi dưỡng ngự thú thầm thao thao cùng sở huyền nhãn thần đều là hơi biến sắc trước đó bọn hắn cũng hoài nghi tới vì cái gì phương tiến tiến hàn bằng bạch mãn ngươi còn có bạch như ca hát thiết long quy sẽ đi theo trần phạm nghe dạ hạo lời này ý tứ là trần phạm đang trợ giúp nàng nhóm bồi dưỡng ngự thú liền trân thanh kim vũ hải đồng thanh cũng là trần phạm hỗ trợ tại bồi dưỡng bồi dưỡng cấp năm hàn băng bạch mãn cùng cấp năm h thiết long quy còn chưa tính hắn liền cấp mười sáu ngự thú đều sẽ bồi dưỡng nói đùa cái gì không đợi thẩm thao thao đưa ra nghi vấn giả hạo vừa thần bí hề hề nói ra p h ạ m ca qua hai ngày ba đại học viện lôi đài thi đấu sau khi đánh xong nhóm chúng ta lại đi một chuyến thứ nhất bí cảnh a ngươi mang theo man hoang c u n g bạo viên nhóm chúng ta lại đi vớt một thanh lớn thuận tiện bắt mấy con mị ma mị ma a trần p h ạ m lập tức lộ ra nụ cười bị h i thầm hồng tụ lại lạnh lùng tập trung vào giả hạo con dám cùng ta nhà trần phàm nói bắt mị ma làm thịt ng thầm hồng tụ cái này nữ nhân nữa thích nói đùa các loại nhan sắc trò cười mở bay lên nhưng vừa mới nói làm thịt ngươi mấy chữ này thời điểm mẹ nó trong mắt tất cả đều là sắc ý dạ hạo có chút buồn bực nghiêng đi thân đi mặt trăng mặt trắng ngươi đừng ngủ mê mang người hắn đã say rượu t ư ở nghiệm người đã không tại nhân sinh bất quá từng đống cô nương thầm hồng tụ trần p h à m lúc này thầm thao thao đột nhiên nợ nụ cười nói ra bốn ngày sau chính là ba đại học viện lôi đài so tài mấy người các ngươi giống quỷ bị lao xuống giường nước tiểu cái nước tiểu đều muốn người đỡ hẳn là không có cơ hội tham gia lần này liền nhìn ta cùng g i hạo hạo tử lần này ta cầm thứ nhất. ngươi cầm thứ hai dạ hạo cười lạnh không thôi sở h u y ê n lại nói ra trước chớ đặc ý ta cùng trần p h ạ m đều sẽ ra sân thầm thao thao s ư ớ n g sở ngươi xác định trần p h ạ m trực tiếp lật lên xem thưởng ta không đi đánh thắng đánh không thắng đều không có ý nghĩa chẳng lẽ làm trên xe lăn lôi đài a ừ n sở h u y ê n gật gật đầu nói ra buổi sáng hôm nay lý lao sư liền cùng ta thông điện thoại trường học đã vì hai người chúng ta chuẩn bị kỹ cảng xe lăn đám người trần p h ạ m lập tức liền nổi giận thật làm cho nhóm chúng ta ngồi trên xe lăn đài đội sản xuất con lửa cũng không dám làm như vậy thâm hồng tụ mặt cũng lạnh xuống các ngươi chiến thần học viện làm như thế có phải hay không quá phận một điểm mặc dù lại đánh mấy châm bốn ngày sau các ngươi trên cơ bản liền có thể xuống giường đi đường nhưng dạng này coi các ngươi là con lừa lai xứ đơn giản lẽ nào lại như vậy sở huyền ta mặc kệ ta tuyệt đối không đồng ý bọn hắn hành hạ như thế nhà ta trần phàm ta hiện tại liền cho chiến thần học viện hiệu t r ư ở n g gọi điện thoại sở huyền đưa tay ngăn cản nói ra chờ một cái thâm hồng tụ dừng tay lại lạnh lùng nhìn xem sở huyền sở huyền nhìn về phía trần phàm nói ra trước ngươi không phải hỏi ta cùng gia hạo nhóm chúng ta mấy cái này gia tộc có hay không thiên phỉ của trần phan thần sắc vui mừng tìm tới thiên phỉ quả rồi sở h u y ê n yếu ớt nói ra ta giúp ngươi hỏi qua đông h ả i thành cái này mấy đại gia tộc bên trong đều không có thiên phỉ quả vậy ngươi nói c ọ n đông trần phan nổi giận sở h u y ê n nhàn nhạt nói ra nhưng ba đại học viện lôi đài thi đấu có a cái gì trần phan kém chút từ trên giường nhảy xuống ngươi đem nói nói rõ ràng lôi đài thi đấu trên tại sao có thể có thiên phỉ quả sở h u y ê n nói ra s ắ c thực nói là ba đại học viện lôi đài thi đấu phần thưởng bên trong có ba viên thiên p h quả cầm tới ba hạng đầu thứ tự những cái kia phần thưởng bên trong liền sẽ bao hà một viên thiên p h quả n g ư ơ i không nói sớm trần phạm đưa tay kéo một phát thẩm hồng tụ ngươi đừng gọi điện thoại a lôi đài thi đấu ta muốn tham gia thiên phỉ quả ta nhất định phải được thẩm hồng tụ ngón tay nhẹ nhàng tại trần phàm trên mu bàn tay vẽ một cái phàm ngươi cũng giúp người ta bồi dưỡng bồi dưỡng ngự thú thôi ta ba con ngự thú đột phá đến cấp năm về sau tại cấp năm kẹt đã rất lâu đây sở huyền hà to miệng muốn nói lại thôi trần phàm vừa định nói chuyện đột nhiên một trận tim đập nhanh cảm giác dâng lên trong lòng phong bệnh đèn lóe lên lóe lên trận trận, trận, trận như có như không tiếng khóc từ bên ngoài truyền bảo tiếng khóc kia thê, thê thảm phiêu, phiêu miệ p h ả n phất ngay tại bên cạnh lại p h ả n phất tại rất xa địa phương chuyện gì xảy ra thầm hồng tụ thần sắc hơi đổi đem mình ba con ngự thú đều kêu gọi ra dạ hạo cùng t h ầ m thao thao không có triệu hoán ngự thú bởi vì bọn hắn ngự thú hình thể quá lớn phòng bệnh này căn bản nét h không hạ kia mấy cái ngự thú tư đen tắt làm cái quỷ gì thầm thao thao dẫn theo kiếm mở cửa phòng ra đến hành lang bên trên hành lang trên đèn cũng diệt giống như toàn bộ bệnh viện đều bị cúp điện kỳ quay là hoàn toàn không có ồn áo thanh â m như thế đại nhất cái bệnh viện bị cúp điện không phải là một mảnh náo đằng sau mà đứng trong hành lang tiếng khóc kia càng thầm hồng tụ đi đến thẩm thao thao bên cạnh có chút kỳ quái quét mắt một cái chu vi rốt cuộc là ai tại giả thần giả quỷ coi như nhóm chúng ta không có mang n g u y ệ n quang thạch bệnh viện này hẳn là cũng có chuẩn bị n g u y ệ n quang thạch ra làm sao sống một hồi lâu vẫn là tối như mực một mảnh đen như mực hành lang phản phất chọc người lấy một cô hát vụ cái này đoạn thời gian mới vừa vặn vào đêm coi như mất điện cũng không nên tối như vậy nhưng trước mắt cái này hành lang đen như mực c m chầm đơn giản tựa như là thông hướng địa ngục u minh con đường đứng tại cái này hành lang bên trong liền liền cả gan làm loạn thẩm hồng tụ đều cảm giác có điểm tâm hoang mang dối loạn dạ hạo dẫn theo l ư ớ i b u a n ó i ra có điểm gì là lạ cảm giác chung quanh âm m ư đầy tử khí thầm hồng tụ c a o mày trầm giọng nói ra trong bệnh viện là có tam phẩm ngự thú sư cùng t i n h vũ giả trấn thủ nhóm chúng ta trước tiên lui trở về phòng bệnh ba người lui về sau mấy bước trở về phòng bệnh vừa mới trở về phòng bệnh thầm hồng tụ ăn nhiều g i ậ mình chân phàm cùng sở huyền đây trong phòng bệnh chân phàm cùng sở huyền đều biến mất chẳng những người biến mất liền liền kia hai tấm giường bệnh đều không thấy mà t h i ể u bạch cùng ý mẹ bọn hắn cũng biến mất vô tung vô ảnh thẩm thao thao nhìn thoáng qua chống rông phòng bệnh đi tới chính giữa đem mình ngự thú kê bà lòng kêu gọi ra kê bà lòng sau khi đi ra tại thẩm thao thao ra hiệu phía dưới lập tức cho mình cùng thẩm hồng tụ mấy người lên một cái hỏa diễm hộ thuẫn h ỏ a diễm hộ thuẫn một vùng bên trên toàn bộ phòng bệnh đều sáng rỡ thẩm hồng tụ đảo mắt một tuần sau sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi không đúng đây không phải trần phàm cái kia phòng bệnh ta nhớ rõ hắm phòng bệnh cái bàn bài trí trước đó đèn tắt trước đó sở h u y n vẽ ra tới bản vẽ kia của mút cũng còn đặt ở b Dạ hạo lấy làm kinh hãi, nhóm chúng lấy làm thầm a c ỉ là ly khai không phòng cửa đến sở huyền giàn phòng. Thầm hồng tụ lắc đầu cũng không phải sở huyền gian phòng sở huyền trong phòng những cái kia đồ vật ta cũng nhớ kỹ rõ ràng thầm thao thao hít vào một ngụm khí lạnh ngươi đ ừ n g dọa ta nếu như không phải là các ngươi ba người gian phòng kia chúng ta bây giờ là thối lui đến chỗ nào bên ngoài tiếng khóc lúc đứt lúc lối thầm hồng tụ sắc mặt nghiêm túc trước kia chưa hề chưa từng xảy ra cái này sự tình đông hải thành phòng ngự rất nghiêm người ra vào đều cần nghiêm ngặt kiểm tra thân phận trước đây ác g ộ n g c h i đình muốn đối phó đông hải thành cũng chưa hề nói trực tiếp liền đánh vào tiền đến mà là từ trong bí cảnh phóng xuất thiên hỏa kiến cùng s á t n h â nòng dùng kiến triều cùng long triều đến xung kích đông hải thành đây đến cùng là ai dám chạy đến đông hải thành bên trong đến dương ai cửa phòng bệnh mở ra trong phòng bệnh vượn g i à đem trần p h ạ m cùng sở huyền dương bệnh đều đẩy lên bên trong dựa vào tường địa phương chân pham nắm chặt trường đao sở huyền dẫn theo trường kiếm hai người đều ngồi ở trên giường bệnh t i ể u bạch mấy cái ghé vào trên giường bệnh trận địa sẵn sàng đón quân địch á m huyết thạch đầu nhân dẫn theo đại truy đứng tại cạnh cửa toàn bộ phòng bệnh đều bao phủ tại vượn giả ám ảnh màn trời bên trong an tĩnh có chút d ọ người quá quỷ dị thầm hồng tụ ba người đạm mạnh ra phòng bệnh liền biến mất vô tung vô ảnh người không thấy liền âm thanh cũng bị mất t r â n pham cùng sở huyền có thể nghe được chỉ có kia đức quán quỷ dị tiếng khóc bộ chuyện đậm chất sinh tồn không hệ thống không bàn tay vàng lò di nhiều cảnh g i t chóc nhịp điệu chầm rãi nvk nvk đều có não c h ư một trăm m ư ơ i chín cấp ba mươi hai n g h a m một con đường chết trần phàm cùng sở huyền đều từ giường bệnh bên trên xuống tới bởi vì hai người nghe được một trận tiếng khóc chính từ xa mà đến gần mạng lưới không có tín hiệu tin tức không phát ra được đi toàn bộ bệnh viện hoàn toàn tính mịch trần phàm cùng sở huyền một trái một phải đứng ở cửa phòng hai bên trong phòng tiểu bạch cùng tiểu hát bọn hắn t ừ n g cái cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ có cương tử một mặt hưng phấn hưng phấn đến trực ma nha cương tử là cái chiến đấu cuồng gặp được loại nguy hiểm này hoặc quỷ dị chẳng những không khẩn trường còn chiến ý b ư c lên để trần phàm cũng là có chút điểm nhức đầu đột nhiên tiếng khóc ở ngoài cửa im bặt mặt ừ n g trận một đ o à n đường kính hai thức nhiều hát vụ chậm rãi du lịch tiến vào phòng bệnh hát vụ bên trong một đôi lóe da ư u q u a n g con mắt nhìn về phía trần phàm nó có thể nhìn thấy ám ảnh màn trời bên trong nhóm chúng ta giờ k h ắ c này trần phàm trong tầm mắt xuất hiện một cái quái vật giao diện thuộc tính nhưng mắt thấy quái vật này q u ỷ dị khó lường tập trung vào mình trần phàm trong lòng toát ra hàn ý nào có thời gian đi nhìn kỹ hắn cơ hồ là theo bản năng một đao liền hướng phía kia hát vụ c h ặ x u n dưới một bên khác sở huyền động tắc cũng là cực nhanh cơ hồ tại trần phàm xuất đao đồng thời một kiếm đâm vào trong hát vụ rơi vào trên sàn nhà trực tiếp đem sàn nhà đánh tới một cái hố t r ầ n phàm cùng sở huyền mặc dù toàn thân bùn rùn đi đường thời điểm hai chân đều còn tại run lên nhưng tinh lực vận chuyển cũng không có quá lớn trở ngại một đao một kiếm đồng thời anh ra trực tiếp liền đem sàn nhà đều cho nệ n rách ra cái gì t r ầ n phàm cùng sở huyền ăn nhiều giật mình cái này chẳng lẽ thật là quỷ vật gì làm sao đao kiếm tất cả đều xuyên tấu mà qua cảm giác chém vào trong không khí đồng dạng suy suy suy suy ngay tại chân phàm cùng sở huyền giật mình sắt a vượn ra ám ảnh độc trào cũng thi triển ra đối kia hấp vụ một trận vụ mạnh đồng dạng không có hiệu quả chút nào hấp phản phất thật là một đoàn sương mù giắt k i u hắc vụ phát ra tới một tiếng quái khiếu đông nhiên luôn lên hướng phía trần p h ạ m đầu đánh tới tiểu bạch trần p h ạ m lui lại một bước quát lên một tiếng lớn trên giường bệnh tiểu bạch tư tư một tiếng hai cái móng nuốt nhỏ mang theo hai thanh lôi nhận từ kia hắc vụ trên xuyên thùng mà qua hắc vụ trực tiếp bị lôi nhận chia làm ba đám Ốa. hắc vụ bên trong chuyển tới tiểu hài tê tâm liệt phế thuốc thít thanh âm cơ h ồ muốn để đầu người đều nổ tung hữu hiệu, hiệu trần phàm vui mừng quá đỗi trong đầu lại quát lên một tiếng lớn nói tiểu hắc đây là hồn thể. Nuốt nó. vốn là hồn thể loại quái vật khắc tinh nhất là đoạn trước thời gian tại thứ nhất bí cảnh nuốt rất nhiều quái vật hồn phách về sau đoạn này thời gian tiểu hắc cơ hồ đã đạt đến cấp bốn đỉnh phong coi như trần phàm không sử dụng hệ thống phương pháp giúp nó tăng lên nó cũng có thể tùy thời đột phá đến cấp năm nghe được trần phàm mệnh lệnh tiểu hắc cánh chấn động trực tiếp đánh tới h ú trợ hai đoàn hắc vụ như s ư ơ n g khói trực tiếp liền bị tiểu hắc nuốt vào còn lại cuối cùng một đoàn hắc vụ thấy tình thế không ổn nhanh chóng nhất chuyển liền muốn chạy ra phòng bệnh tiểu bạch dùng lôi nhận đinh chủ nó theo trần phàm quắt to một tiếng tiểu bạch móng nuốt nhỏ trên lôi nhẫn nhanh chóng lói lên bay ra ngoài. Phốc phốc. lóe ra lôi đ ỉ n h quang mang lôi nhận trực tiếp liền đem tiêm một đoàn nhỏ hát vụ găm trên mặt đất ccc hát vụ không ngừng v ậ t mèo hình thể chậm d ã i thu nhỏ đây rốt cuộc là cái gì đồ vật sở huyền kinh hô một tiếng đem cửa phòng nhanh chóng đóng lại trần p h a m khoát tay á o không nói chuyện hắn còn tại quan sát quái vật kia giao diện thuộc tính quái vật tên k h ớ c ma phân thân từ cấp ba mươi hai bá chủ cấp k h ớ c ma trên thân phân liệt mà ra ấu thể chiến lược đẳng cấp cấp năm chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật thuộc tính ác ma hệ quái vật lực điểm lôi hỏa chủng tộc kỹ năng ma khớp n g h n thuật linh hồn cắn xé ta hắn sao trần Cấp lúc này h trên đất hắc vụ tại lôi nhận lực lượng ăn mòn ở dưới càng đổi càng nhỏ càng đổi càng nhỏ cuối cùng phù một tiếng hóa thành hư vô trần phàng mặt đen lên nói ra vừa mới đồ chơi kia là ác ma hệ hồn thể loại quái vật khớp ma cái này k h ớ c ma chủ yếu là nhằm vào công kích linh hồn sở huyền trầm giọng nói ra liền xem như nhằm vào công kích linh hồn quỷ dị vô cùng nhưng tiểu bạch cùng tiểu hắc không phải có thể khắc chế k h ớ c ma à. chỉ cần không phải đại lượng k h ớ c ma xung lại nhóm chúng ta hẳn là có thể lỡ nổi trần phám há to miệng một hồi lâu mới có khí bất lực nói ra cấp năm cấp sáu k h ớ c ma ta đương nhiên sẽ không thái quá để ý nhưng vừa mới kia k h ớ c ma là cấp ba mươi hai k h ớ c ma trên thân chia ra tới ấu thể trong bệnh viện này mặt rất có thể có một cái cấp ba mươi hai bá chủ cấp khớp ma làm sao có thể tỉnh táo như sở huyền nghe nói như thế cũng là bỗng nhiên biến sắc mặc dù hắn chưa từng nghe qua khốc ma loại quái vật này nhưng cấp ba mươi hai mấy chữ này cũng là để trong lòng của hắn n h ắ c lên kinh đảo hải lãng cấp ba mươi hai đông hải thành thành chủ bạch thiên vũ ngự thú đều không có cao như vậy chỉ sợ cũng chỉ có c h ấ n thủ đông hải thành mấy vị kia tôn g sư mới có cao như vậy cấp bậc ngự thú a nhưng căn bản chưa nghe nói qua mấy vị kia tôn g sư có như thế tà ác quỷ dị ngự thú a nếu như đây là bên ngoài sông tới quái vật sở huyền cũng là cảm giác toàn thân phát lệnh cấp ba mươi hai quái vật cái này nếu là khởi xướng cùng đến là có thể hủy đi một tòa thành thị trần phạm lại nói ra khốc ma là ác ma hệ hồn thể loại quái vật chỉ có lôi điện cùng lửa mới có thể đối hắn tạo thành tương đối lớn tổn thương vật lý kỹ năng cơ hồ rất khó có hiệu quả cái khác pháp thuật kỹ năng chỉ sợ cũng khó mà đối hắn tạo thành trí mạng thương hại s ở huyên cao mày hắn ba con n g ự thú đều không phải là hỏa thuộc tính đều không có hỏa hệ kỹ năng đối mặt loại quái vật này lực lượng cường hạn am huyết thạch đầu nhân đều rất khó phát huy được tác dụng hai người nhiều như vậy n g ự thú chỉ có tiểu bạch cùng tiểu hắc có thể khắt chế k h p ma nếu như dạ hạo cùng thẩm thao thao ở chỗ này áp lực liền có thể thật to giảm bớt bởi vì dạ hạo có hỏa thuộc tính liệt địa hỏa long mà thẩm thao thao thao tha cũng đều là hỏa thuộc tính n g ự thú s ở huyền vừa muốn nói chuyện trước đó bị hắn cùng trần p h ạ m đánh ra động sàn nhà phía dưới hiu hiu hiu vài tiếng chui lên tới ba đám hát vụ b a con khóc ma giống một mực chờ đợi đợi cơ hội cương tử lập tức liền nổi giận như gió lốc vào tới song trào đông nhiên sẽ ra hô cương tử từ kia khóc ma mặc trên người thấu mà qua đâm vào trên vách tường đâm đến đầu góc t r ò n váng nghe ô tiểu bạch nổi giận lôi thiệm vừa khởi động từ chính giữa một cái khóc ma mặc trên người thấu mà qua xuyên thấu mà qua sát na nó hai thanh lôi nhận hướng phía hai bên nhanh chóng một bồ phốc phốc ba con khóc ma kêu t h ả m một tiếng lập tức bị lôi nhận b ộ ra tiểu h ắ c thừa cơ tiến lên lần nữa dùng da chủng tộc kỹ năng thôn vệ hôn phách vạch vạch một đoàn hát vụ đều bị nó hút vào cương tử nó trước đó cũng khi dễ qua tiểu h ắ c không nghĩ tới tiểu h ắ c n h u xoa như vậy nó cùng vợn già đều không cách nào thương tổn quái vật tiểu h ắ c vậy mà làm đồ ăn ăn các người đám rác rưởi này tiểu h ắ c cao ngạo ngẩng đầu lên nói ra nho nhỏ khóc ma đều đánh không lại đều muốn bản tọa tự mình xuất thủ n g t cương tử cùng sa mạc phong điêu các loại ngự thú đều tức điên hướng về phía tiểu hát một trận dương nhanh mút vớt tiểu hát đắc ý hơn nhưng chỉ chốc lát, nó liền đắc ý không nổi bị nện ra sàn nhà lỗ rách bên trên liên tục chui lên đến hơn hai mươi cái khóc ma về sau tiểu hắc cũng nhanh khóc chủ nhân ta thực sự không ăn được ta cảm giác muốn no bạo cương tử chạy tới hai cái nhỏ chân ngắn trống lên người dựng đứng lên chiếu vào tiểu hắc đầu chính là một bàn tay người nhà vừa mới không phải rất uy phong sao vừa ăn mấy cái khóc ma lại không được tiếp tục cho l á o tự ăn trần p h à m đem một trường cái b à n kéo tới đem cái b à n đánh ngã về sau chặn trên sàn nhà lỗ rách khóc ma loại này đồ vật trên lý luận là có thể xuyên thấu tấm ván gỗ thậm chí vết tưởng nhưng là vừa mới đóng cửa lại về sau hành lang trên khốc ma liền không có lại đi vào mà lỗ rách phía dưới khốc ma lại không ngừng vật lên xem ra cái này khốc ma hẳn là thông qua một loại nào đó cảm ứng đến tìm kiếm con mồi mặc kệ là tấm ván gô vẫn là vết t ư ờ n g hẳn là đều có thể yêu b ấ t bọn chúng loại cảm ứng này dùng cái bàn ngăn trở lỗ rách sau đó để tiểu bạch bảo vệ tốt về sau trần phàm tại vượn ra nâng đỡ ngồi về giường bệnh sở huyền cũng tại ám huyết thạch đầu nhân nâng đỡ đi tới làm sao bây giờ trần phàm nhìn thoáng qua còn tại lầm bầm tiểu h mặc dù sở huyền ở chỗ này nhưng trần phàm không có biện pháp cũng chuẩn bị trước giút tiểu h tăng lên tới cấp năm trần phạm nhìn thấy tiểu h ắ c giao diện thuộc tính tựa hồ phát sinh một chút biến hóa tiểu h ắ c từ cấp bốn đột phá đến cấp năm những tài liệu kia giống như không đúng trước lúc này trần phạm nhớ kỹ rất rõ ràng tiểu h ắ c đột phá đến cấp năm cần thiết vật liệu chí ít có bảy loại mà lại kêu bảy loại vật liệu hiện tại liền đặt ở phòng bệnh t r o n g tủ treo quần áo nhưng bây giờ tiểu h ắ c giao diện thuộc tính bên trên những tài liệu kia hạ thấp hai loại phía trên biểu hiện chỉ cần hai loại vật liệu, liền ệ u l i có thể giúp tiểu hát đột phá đến cấp năm xem ra tiểu hát thôn phệ rất nhiều khớp ma về sau thực lực hẳn là đang không ngừng kéo lên rất có thể đạt đến cấp bốn đến cấp năm điểm tới hạn tựa như trước đây bạch như ca đầu kia tứ rực phi xả chỉ kém lâm môn một cước ôi chủ nhân ta tốt chống đỡ à ta có chút muốn ngủ tiểu h ắ c nghiêng đầu một cái từ giường bệnh trên la n can ngã xuống trên giường cái này xoa điệu nằm tại trên giường bệnh về sau còn lăn hai vòng ôi thật thoải mái nằm ở trên giường thật thoải mái ỗ h ồ n m ụ c thiên âm hát xà nước bọn trần phạm đi tới trong phòng bệnh trước n g ă n tủ mở ra ngã tủ đem cất giữ trong bên trong hai loại vật liệu đem ra ngoại trừ trước đó không tìm được hai loại tài liệu tiểu bạch cùng tiểu hát bọn hắn thăng cấp cần có vật liệu trần phạm đều đã nắm bắt tới tay nhưng cái này hai ngày tổn thương còn chưa tốt xuống giường đi hai bước đều hai chân r u lên cho nên trần phạm còn không có động thủ giúp tiểu bạch bọn hắn tăng lên giờ phút này nhìn thấy tiểu hắt chỉ cần dùng hai loại vật liệu trần phạm lập tức liền đem kia hai loại vật liệu đem ra cương tử tới giúp ta đem một đầu nhai nát sau đó nôn chén này bên trong trần phạm trao hỏi một cái cương tử đem ô hồn một vứt xuống cương tử bên trong miệng cương tử kéo kẹt kéo kẹt mấy lần liền đem ô hồn một cắn thành m ả n h vỡ sau đó nổ đến trong chén tiểu hắt từ trên giường bệnh thò đầu ra có chút trần trờ hỏi cái này không phải là cho ta ăn a ô hồn một loại này đ chỉ thích hợp nó thuộc tính nơi này cái khác tất cả ngự thú đều không thích hợp nói nhảm đương nhiên là cho ngươi ăn chẳng lẽ là cho chính ta ăn a trần phám đem thiên âm hát xà nước bọn cũng đổ tiến vào trong chén sau đó q u ấ y mấy lần sở huyền yên lặng nhìn xem trần phám động tác cũng là không còn gì để nói ô hồn một cùng thiên âm hát xà nước bọn loại này âm thuộc tính đồ vật xác thực đối vệ hồn điệu rất có chỗ tốt nhưng là lâm thời ôm chân vật thật có hiệu quả a tiểu hát lập tức liền không vui chủ nhân ta kháng nghị ngươi tại sao muốn để cương tử nhai nát ngươi không thể tự kiềm chế dùng đau bằng a ngươi làm sao như thế không nói vệ sinh a ta mặc dù không có vượn giả như vậy g i ả n g cứu nhưng ta cũng là chỉ thích sạch sẽ chí ma c h â n phang t r ậ n trắng mắt nói ra ta hiện tại nào có lực k h ta dẫn theo đao tay cũng giống như c o giật giống như không ngừng run rẩy làm sao chặt được rồi đừng phát bực tức cương tử rất yêu sạch sẽ mỗi ngày đều đánh răng tranh thủ thời gian xuống tới đem chén này c h ả uống tiểu hắc đem đầu l ắ c cùng chống lúc l ắ c giống như chủ nhân ta kháng nghị n g ư ơ i để cho ta uống xả tiên còn chưa tính còn để cương tử nhai nát cho ta ăn ta cự tuyệt ăn cương tử nước bọt cương tử nếp miệm nợ nụ cười lộ ra bén nhọn sắc bén răng ỵ men nghe được nước b ọ t mấy chữ này lập tức đ ố i cái tia bát phi phi nôn hai cái nước b ọ t tiểu hắc cưng tử cười đến dùng móng vuốt nhỏ liên tục v ố t mặt đất tiểu bạch cũng nhịn không được vỗ xuống đầu trần p h á m nói ra tranh thủ thời gian tới ăn ngươi nếu lại không ăn một hồi tiểu bạch cùng v ỡ già còn có sa mạc phong điêu đều sẽ tới nổ nước miếng tiểu hắc kém chút khóc lao tử trêu a i ghẹo a i vì cái gì để cho ta ăn buồn nôn như vậy đồ chơi ăn loại đồ chơi này về sau ta còn có thể chim vòng hơn sao những cái tia chim mẹ về sau nhìn ta như thế nào bộ chuyện đậm chất sinh tồn không hệ thống không bàn tay vàng l o g i nhiều cảnh rất chóc Nhịp n h ị p điệu chầm rãi nvk nvk đều có não chương một trăm hai mươi thất phẩm tông sư bị trọng thường nguy cơ sớm tối trần phạm gặp tiểu hát sinh không thể luyến dáng vẻ nhịn không được lại thúc giục một cái nói ra nhanh lên điệu n g ư ơ i n u ố t nhiều như vậy khóc ma cùng hồn phách về sau đã đạt tới cấp bốn đ ỉ n h phòng còn kém lâm môn một cước đem chén này cháo ăn hết lập tức liền có thể đột phá đến cấp năm n g ư ơ i đột phá đến cấp năm nhóm chúng ta còn sống hy vọng mới càng lớn sợ huyền trầm mặc không nói uống chén này cháo tiểu hát liền có thể đột phá đến cấp năm rồi thật hay giả chỉ thấy tiểu hát tâm không cảm tình không nguyện bay xuống tới nó đứng tại chén kia cháo trước mặt quay đầu nhìn về phía c ư ơ n g tử cương tử ngươi thật mỗi ngày đều đánh răng vì cái gì ta không thấy được ngươi đánh răng qua c ư ơ n g tử ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ đánh răng đó là cái gì ý tứ ai tiểu hắc thở dài một tiếng phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn cháo này uống xong muốn chơi xong chết thì chết á tiểu hắc nhắm mắt lại đem chén kia cháo nước vào chờ nó uống xong trần phàm đem tiểu hắc ôm lấy sau đó đem hệ thống năng lượng chuyển tới sau một khắc trong bóng tối đột nhiên xuất hiện vô số tinh quang điểm điểm chu vi thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng phía tiểu hắc hội tụ mà đi Cấp tiểu h ắ c quát to một tiếng ha ha ha ha hàn a h má lão tử rốt c ụ c cấp năm cương tử cùng tiểu bạch mấy cái đồng thời trợn trắng mắt con hàng này luôn luôn bẩn không rời miệng khó trách mỗi ngày bị đánh kỳ thật cương tử cũng thường xuyên mắng chửi người nhưng cương tử mắng lợi hại hơn nữa người khác lại nghẹ không hiểu tiểu h ắ c không đồng dạng tiểu h ắ c con hàng này nói là tiếng người mở miệng ngậm miệng lão tử hàn má một ngày chịu bảy bỗng nhiên đánh đều là ít trần phàm tra xét một cái tiểu hát giao diện thuộc tính chủng tộc kỹ năng t h ô n vệ hồn phách tinh thần gai nhọn ám ảnh tiễn từ mỏ nhọn mổ kích tiến hóa mà thành sợi sợ mà chạ một mảng lớn a trước lúc này tiểu hát chỗ dùng lớn nhất chính là trong chiến đấu sử dụng tinh thần gai nhọn đến phối hợp trần phạm cùng tiểu bạch bọn chúng công kích chính tiểu hát mỏ nhọn mổ kích mổ mổ côn trùng còn tạm được dùng để mẩu người hoặc là quái vật thuần tuy chính là khơi hải mà tinh thần của nó gai nhọn mặc dù lợi hại nhưng chỉ có thể giết chết so với nó thấp mấy cái chiến lược đẳng cấp quái vật căn bản không có khả năng giết chết được cùng cấp quái vật hiện tại tốt chẳng những nhiều một cái k h ô n g chế kỹ năng sợ hãi còn có được công kích từ xa kỹ năng ám ảnh tiễn trần phàm không chút do dự trực tiếp cho tiểu h ắ c kỹ năng sợ h ã i điểm đầy một trăm điểm độ thuần t h ụ tiểu h ắ c ly khai cảm nhận được mình kỹ năng biến hóa nó khẽ híp một cái mắt tinh thần lực k hóa chặt tiểu bạch cùng cương tử cùng ám huyết thạch đầu nhân cùng sa mạc phong điêu sau đó sợ hãi sợ hãi kỹ năng phóng thích mà ra như một đạo nho nhỏ hát quang đánh vào tiểu bạch đầu của bọn nó a a a a làm sao đột nhiên rất sợ hãi a a hoa hoa h o n g hồng hông hồng tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn lập tức ở trong phòng trận tới trận、lui. phía trước hai thanh â m là cường tử cùng tiểu bạch trần phàng có thể nghe hiểu đằng sau k i a hoa hoa hoa cùng hống h ố n g hống là sa mạc phong điêu cùng á m huyết thạch đầu nhân trần phàng nghe không hiểu bốn cái ngự thú tại sở huyền trận mắt hốc m ồ m n h ì n c h ă m chú phía dưới quay trở về bốn giây mới ngừng lại được tư tiểu bạch một cái lôi tiềm lao đến ấn xuống tiểu h ắ c đầu phanh phanh phanh chính là một trận đánh tơi bời trần phàng cuốn quít đưa nàng n g ă n lại đừng đừng đừng, đừng đem ừ n g đ con hàng này đánh chết còn muốn cho nó hỗ trợ giết khóc ma đây vừa xông tới cương tử hướng về phía tiểu hắc hung hăng nghiến nghiến răng áo huyết thạch đầu nhân gãi đầu một cái nhìn xem tiểu hắc không còn gì để nói. sa mạc phong điêu tức giận đến giơ chân bên trong miệng h oa h oa liền không ngừng thẳng đến sở huyền ă n ủi mới yên t ĩ n h trở lại y hhh tiểu hắc đắc ý lại vui vẻ bắt đầu cười ngây ngô ba mươi ngày hà đông ba mươi ngày hà tây chớ lấn bản đại gia nghèo lao tử hiện tại thế nhưng là rất lợi hại đây sở huyền thấy cảnh này khoe miệng cũng là nổi lên một vòng ý cười đừng vui vẻ đến quá sớm trần phang trực tiếp rội cho nước lạnh k h ớ c ma phân thân là từ kia cấp ba mươi hai k h ớ c ma trên thân chia ra tới cấp năm cấp sáu nhóm chúng ta còn có thể ứng phó vạn nhất đến cái cấp bảy cấp tám hắn lời còn chưa nói hết theo bản năng liền nhìn về phía cửa phòng、Hô. chân pham t thao thao cùng sở huyền lưới nhau cửa đóng lại về sau không có gặp khớp ma xung kích cửa phòng cửa một mở ra khớp ma lập tức liền có thể cảm hứng được sau đó điên cuồng xung lại như vậy kỳ thật ở tại trong phòng hẳn là tương đối an toàn Trân p h lúc này g sở h tiểu hắc cười lạnh một tiếng nói ra tiểu bạch ngươi trước không muốn xuất thủ để các ngươi nhìn xem bản đại gia chân chính thực lực chân pham trầm giọng nói ra tiểu hắc không nên thinh thường những n à y khốc ma có hai cái kỹ năng một cái là ma khốc n g h i ê n thuật một cái là linh hồn căn xé đều là nhằm vào linh hồn công kích không muốn cho chúng nó công kích cơ hội ba con khóc ma dứt phảng o à i cửa phất gặp không phải người kịch liệt đau nhức đồng thời thảm khốc thành tiếng cũng liền tại lúc này tiểu hát miệng há mở đột nhiên khẽ hấp hô ba con khóc ma hóa thành một đoàn gió lốc bị tiểu h á c trực tiếp nuốt vào trong bụng sợ huyền quay đầu sắc mặt cổ quay hỏi vì cái gì ngươi lối khóc ma hiểu rõ như vậy trần phang mạc không đổi sắc đọc thêm nhiều sách s ở huyền nuốt khóc ma về sau tiểu h á c trừng mắt nhìn nói ra chủ nhân ta ta cảm giác còn giống như có thể nuốt rất nhiều ta hiện tại nuốt vào ba con khóc ma cảm giác tựa như uống một hớp nhỏ nước phía sau sa mạc phong điêu cùng á m huyết thạch đầu nhân hít vào một ngụm khí lạnh con hàng này vừa mới đột phá liền kinh khủng đến loại này trình độ vừa mới xông tới kia ba con khóc ma cho chúng nó cảm giác chân chính tinh lực cũng không so với chúng nó yếu bao nhiêu à. c ư ơ n g tử cung vận giả cũng có chút bội phục nhìn thoáng qua tiểu h á c y mẹ dở tại trần phàm trên đầu thiếu kỳ nhìn xem tiểu hát chít chít chít, chít thật là lợi hại a sợi đầu nhìn về phía trần phàm hiện tại làm thế nào t r â n pham khẽ lắc đầu thế cục không rõ hai chúng ta lại hành động bất tiện ở tại trong phòng tốt nhất cũng không cần quá lo lắng dạ hạo bọn hắn bọn hắn mang theo bà con hỏa thuộc tính ngự thú đây nhóm chúng ta trước lưu tại nơi này nhìn xem tình huống lại nói chờ tiểu hắc ăn no rồi nhóm chúng ta lại đem cửa đóng lại sợ huyên nhẹ gật đầu đen như mực trên hành lang dạ hạo cùng thẩm thao thao ba người trí năng vòng tay phóng xuất ra nhàn nhạt q u a n mang chiếu sáng năm sáu mét khu vực hành lang hai đầu để ra đầu run lên tiếng khóc lần nữa văng lên mẹ nó xong chưa thẩm thao thao lên cơn giận dữ tay một chỉ hành lang phía sau cây b ả long há mồm chính là một đạo hỏa trụ hô h ỏ a trụ trực tiếp liền đem vọt tới ba con khóc ma thiêu thành cho t à n cái này cây b ả lòng kỹ năng h ỏ a trụ đánh cùng cấp bậc cái khác n g ự thú thời điểm không gặp mạnh mẽ đến đâu nhưng dùng để đốt khóc ma thật sự là một đốt một nhóm lớn nhất là tại loại này hành lang bên trong khóc ma liền tránh đều không có chỗ trốn đi lên một đám diện một đám mà phía trước dạ hạo n g ự thú liệt địa h ỏ a long cũng là một ngụm hỏa diễn phụ gia đem vọt tới mấy cái khóc ma cho thiêu thành cho tản thầm hồng tụ đi ở chính giữa tông à y tiếp tục như vậy không phải biện pháp đầu này hành lang phảng phất không có cuối cùng nhóm chúng ta đều đi mười mấy phút hoàn toàn đi ra không được dạ hạo khẩn trương nhìn xem đằng trước cũng không quay đầu lại nói ra vậy làm sao bây giờ nhóm chúng ta đây là gặp được quỷ đả tường rồi sao thầm hồng tụ trầm giọng nói ra có thể là trận pháp cùng huyễn thuật kết hợp tạo thành hiện tại loại cục diện này trật nàng lại nói ra có chút kỳ quái nhóm chúng ta tại hành lang trên thời điểm những quái vật này không ngừng đánh tới nhưng chưa hề không thấy được bọn chúng đi xô cửa nhóm chúng ta tìm một cái gian phòng đi vào tránh một cái nhìn xem nói thầm hồng tụ quay người nhìn thoáng qua tay trái bên cạnh một đạo cửa năm trăm linh chín thầm hồng tụ mở to hai mắt nhìn ta cùng trần phạm phòng bệnh của bọn họ là tại lầu hai a nhóm chúng ta làm sao xuất hiện tại lầu năm rồi khó trách trước đó lui về mấy cái k i a gian phòng đều vô cùng lạ lẫm thầm thao thao lạnh lùng nói ra nếu như có thể xác định đây là lầu năm vậy liền đơn giản trước tiến vào gian phòng này sau đó trực tiếp đánh xuyên qua sàn gác đến dưới lầu đi cùng trần phạm bọn hắn tụ hợp dạ hạo cười lạnh một tiếng nói ra trong bệnh viện này mặt cũng không biết rõ có bao nhiêu ngự thú sư cùng tín vũ giả cũng giống như ngươi làm như vậy tòa nhà này đều muốn sụt b ộ mất tránh ra một chút ta dùng lưỡi búa mở ra đường thầm hồng tụ cùng thầm thao, thao. đúng lúc này hành lang hai đầu lại có tiếng khóc vang lên lần này tiếng khóc càng nhiều càng lớn tiếng phảng phất có mấy chục con khóc ma từ hai đầu nhanh chóng chưa hề dạ hạo ba người lấy làm kinh hãi lập tức chuẩn bị để liệt địa hỏa lòng cùng long huyết c u n g sư phun ra hỏa diễm đột nhiên làm cản trong hư không một tiếng nói g i à n mua tại tất cả mọi người bên thai vang lên hành lang hai đầu xông tới kia hai bảy khóc ma đúng là bị một sức mạnh kỳ dị trực tiếp đặt ở trên mặt đất không thể động đậy thẩm hồng tụ thấy thế khẽ quát một tiếng nói đậu thủ đốt rủi bọc chúng mặc dù không biết rõ những cái vật kia là bị ai cho chấn áp nhưng là nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn liệt địa hỏa long cùng long huyết của sư đồng thời mở ra miệng rộng trói mắt hỏa diễm phun ra trong khoảnh khắc liền đem hành lang hai đầu khóc ma đốt đi sạch sẽ thầm hồng tụ có chút ngẩng đầu lên thì thào nói ra vừa mới thanh â m là thông qua tinh thần ba động truyền lại khẳng định là có cường giả chân chính tiến vào bệnh viện Dạ hạo gật gật đầu cười nói ra kia nhóm chúng ta liền đều được cứu rồi thầm thao thao cười lạnh một tiếng nói ra các ngươi làm sao biết rõ là bên ngoài tiến đến c ư ờ g i ả vạn nhất vốn chính là tại bệnh viện đây vạn nhất những quái vật kia chính là hướng về phía hắn tới đây vạn nhất hắn hiện tại cũng tự thân khó đ ra hạo nụ cười trên mặt lập tức liền đ ọ c lại thầm hồng tụ tức g i ậ n đến muốn thổ huyết ngươi không nói lời nào không ai nói ngươi là câm điếc ba người mang theo ngự thú lập tức tiến vào số 509 phòng bệnh sau đó nhanh chóng đóng cửa lại kỳ thật nào chỉ là thầm hồng tụ muốn thổ huyết bệnh viện trên không phạm lăng hiện tại càng muốn thổ huyết hắn phủ phiếm trên không trung áo bào bay phất phối ở xung quanh hắn đông nam tây bắc bốn phương tạm hướng phân biệt phủ phiếm lấy một cái người áo đen làm chấn thủ đông hải thành ba vị thất phẩm tông sư một trong phạm lăng làm sao cũng không nghĩ tới ác mậu tri đỉnh người vậy mà như thế phát rộ Dám xông vào Đông hải thành tới đối phó hắn. Phải biết, Đông Thành hắn, Thành bên trong, vào đối Hải phó phải Hải tới biết, c h ẳ n những tông còn có、so、bọn hắn n g g có có ba ba vị sư, so ư ờ i phải phần mạnh hơn thương hải thành. Chủ một đoạn vân thương hải đây, về phần thành. Chủ bạch thiên vũ bạch thiên vũ còn không có đột phá đến tác phẩm nhưng này một đao uy lực còn tại hắn cùng g i ả tần tam nhân chi lên ác ngộ chi đỉnh những n à y hôn t r ư ớ n g đồ vật chỉ là mấy cái lục phẩm đ ỉ n h phong cũng dám xông vào đông hải thành tới những người này không biết rõ chết chữ là viết như thế nào sao phạm lăng cắn răng trong lòng cũng là vừa tức vừa phiền mượn lần trước đông hải thành tao ngộ nguy cơ thời điểm một mình hắn mang theo ngự thú t r ậ n bí cảnh thứ ba r a ong t r i ề u cùng sát nhân ông l o n g vương kết quả bị ác n g ọ n g c h i đình người đánh lén đánh thành trọng thương nếu không phải bởi vì trọng thương mang theo hôm nay gì về phần bị chỉ là bốn cái lục phẩm bước đến chật vật như thế tình trạng đông hải thành thượng t ầ n xuất hiện nội ương a h ã n tại đệ tam bệnh viện chữa thương sự t ì n h toàn bộ đông hải thành căn bản không có bao nhiêu người biết rõ nhưng ác n g ọ n g c h i đình c ư ờ n giả g chẳng những tiềm nhập đông hải thành còn tại đệ tam bệnh viện chúng quanh bảy da kinh thiên huấn trận đem hắn cùng trong bệnh viện tất cả mọi người đều cho khẩu trụ phạm lăng con mắt hơi động một chút bốn phía nhanh chóng nhìn lướt qua hát cái này huyễn trận là chuyên môn vì hắn chuẩn bị không giết chết bốn người này chỉ sợ căn bản ra không được ca nhưng toàn bộ bệnh viện bị không trụ chỉ cần kéo dài một điểm thời gian thành chủ bọn hắn sớm muộn sẽ phát hiện không thích hợp a a a một tên người áo đen khẽ cười một tiếng nói ra phạm lao quỷ ngươi trốn không được rơi ngươi nguyên bản liền trọng thương mang theo vừa mới lại bị đánh ta một cái độc trảo không có khả năng phá ra được tòa này huyễn trận huyễn trận tăng thêm c ố c ma liền xem như ngươi toàn thị thời kỳ thời gian ngắn cũng không có khả năng đi được ra ngoài ngươi cũng không cần nghĩ đến kéo dài thời gian hiện tại bệnh viện chỉ có thể vào không thể ra m ư ơ i năm phút bên trong bạch tiên vũ bọn hắn căn bản phản ứng không kịp ồ cho nên các ngươi cảm thấy bốn cái lục phẩm đình phong liên thủ có thể tại mười lăm phút bên trong bắt giữ lão phu phạm lăng sắc mặt tâm trầm c ư ờ i lạnh một tiếng nói ra lão phu phách lối nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên bị người như thế xem thường đây tâm niệm vừa động hắn liền chuẩn bị triệu hoán mình ngự thú người nghĩ triệu hoán mình ngự thú người áo đen kia lại cười ta đề nghị ngươi vẫn là trước tiên nghĩ rõ ràng ngươi địa ngục giáp long thân thân thể to lớn chỉ cần cái đuôi tùy ý quét qua cả tòa bệnh viện liền sẽ sụp đổ mất trong bệnh viện tất cả mọi người đều sẽ chết sạch sẽ phạm lăng cắn răng, các ngươi, đến cùng muốn làm cái gì trước đó chính là cân nhắc đến trong bệnh viện người phạm lăng mới không có dám gông tay một trận chiến cho nên cứng rắn chịu một trào về sau xông lên không c h u n g trước đó nói chuyện người áo đen nghiêng đầu một chút nói ra v â n thương h ả i tại thứ nhất bí cảnh bên ngoài bắt lấy nhóm chúng ta thống lĩnh đại nhân nhóm chúng ta để mắt tới ngươi nguyên nhân rất đơn giản chính là đưa ngươi bắt giữ dùng để trao đổi chúng ta thống lĩnh về phần ta vì cái gì tùy ý ngươi kéo dài thời gian ở chỗ này hàn huyền với ngươi tổn thương cũng cần thời gian phát tạc ca phạm lăng ngược đau xót một ngụm hát huyết phun tới đ ộ c t h ư ơ n g bắt đầu phát tác độc thương thêm vết thương cũ có chút không ổn a ha ha ha ha ha. bốn tên người háo đen c ư ờ i như đ i ê n lên tiếng lập tức vòng quanh phạm lăng nhanh chóng xoay tròn phạm lăng trong mắt lành y lóe lên một đám nhảy nhót thằng hề cũng dám cản rỡ chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ c h ư n một trăm hai mươi mốt gặp được phương thiên tiến h man hoang cùng bảo viên lâm vào nguy cơ làm phạm lăng cùng ác n g chi đình người tại trong hư không đại chiến thời điểm trần phá mang theo tiểu bạch cùng tiểu hát đã giết mấy chục con khớp ma nhưng chỉ cần cửa phòng bệnh mở ra hoặc là sàn gác lô rách cái bàn rời chẳng mấy chốc sẽ có k h ớ c ma xông lại thời gian kỳ thật mới trôi qua mấy phút nhưng hát cám bên trong chân phàm cùng sở huyền đều cảm giác giống như đã qua thật lâu thật lâu chân phàm cùng sở huyền mang theo tất cả ngự thú cùng lên trận mở cửa phòng đưa vào đến một đám k h ớ c ma về sau trực tiếp chính là quần đầu k h ớ c ma là hồn thể loại ác ma hệ quái vật cơ hồ có thể miễn dịch phần lớn vật lý công kích nhưng k h ớ c ma trung quy là năng lượng thể cũng không thể miễn dịch cái khác thuộc tính pháp thuật công kích các loại thuộc tính pháp thuật công kích kỳ thật đều có thể tổn thương đến khớp ma chỉ bất quá không cách nào giống lôi thuộc tính cùng họa thuộc tính như vậy chí Tỷ như trần p h ạ m đao trong tay cùng sở huyền kiếm trong tay chỉ là dùng đao và kiếm đến trạm khóc ma cơ hội không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương đao và kiếm công kích trực tiếp t i ệ u xuyên tấu h khóc ma nhưng là vận chuyển tinh lực ngưng tụ tại trường đao hoặc là trên trường kiếm về sau phóng xuất ra đao cương cùng kiếm khí đây là có thể sát thương khóc ma về phần có thể tạo thành bao lớn tổn thương liền muốn nhìn cầm đao người bản thân tinh lực đẳng cấp cùng khóc ma cấp bậc nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau trần phàm tay trái chống đỡ thành giường tay phải dẫn theo trường đao mở cửa phòng ra trần khiến người ta run sợ tiếng khóc lại tại trong hành lang vang lên trần phàm cầm trường đao tay gấp xiết chặt đột nhiên trong bóng tối một cái đầu to từ khung cửa bên cạnh ló ra đầu phía trên hai cái lóe ra hồng q u a n g con mắt như đèn lồng một cánh thảo chân phàm lấy làm kinh hãi vô ý thức đưa tay chính là một đao đang đao bị một thanh kiếm đón đỡ ở hỏa hoa v a n g khắp nơi mượn lửa này hoa chân phàm nhìn rõ ràng vừa mới kia đầu to kia là phương tiến tiến hàn băng bạch mãng thanh long chân phàm sửng sốt một cái hàn băng bạch mãng làm sao lại xuất hiện ở đây chỉ thấy một đạo cầm kiếm thân ảnh từ trong bóng tối tiến tới một bước vừa mừng vừa sợ nói ra chân phàm mang theo hàn băng bạch mãng tới chính là phương tiến h tiến h phương tiến h tiến h sau lưng còn đi theo gỗ liền tiểu bố sao ngươi lại tới đây trần phạm nhanh lên đem phương tiến h tiến h cùng gỗ liền kéo tiến đến hàn băng bạch mãng theo ở phía sau phi thường ủy khuất du lịch vào cương tử c u n g ý mẹ dị, lập tức chạy tới nhảy tới hàn băng bạch mãng trên thân hàn băng bạch mãng hướng về phía hai cái tiểu đồng bọn thẳng nôn nước đắng tại vạn thu sơn thời điểm nó gặp qua trần phạm một đao đánh chết ngũ phẩm cảnh người áo đen tại thứ nhất bí cảnh hắn lại nhìn thấy trần phạm một đao chém giết cấp bảy ương thân nữ vương vừa mới trần phạm một đao kia nếu là không có bị ngăn tr khả năng liền muốn rút xuống cương tử vỗ hàn băng bạch mắng đầu cười ha ha v ư ợ n ra cũng tới nhẹ nhàng đụng đụng hàn băng bạch mãng xem như chào hỏi còn tốt sở huyền rất rõ ràng biết rõ hàn băng bạch mãng là phương tiến tiến ngự thú đổi người khác nhìn thấy hàn băng bạch mãng cùng cương tử bọn hắn thân mật như vậy đều sẽ coi là hàn băng bạch mãng cũng là trần phạm ngự thú đây ngươi làm sao lại xuất hiện tại bệnh viện a trần phang mượn trí năng đồng hồ ánh đèn nhìn thoáng qua phương tiến tiến cùng gỗ lịn không có phát hiện hai người thụ thường có chút nhẹ nhàng thở ra phương tiến nhẹ giọng nói ra ta ta là tới nhị ngươi cùng sở huyền t r ư ớ mấy ngày ta vẫn muốn đến. lý lạo sư không cho nó i sẽ đánh n h u các ngươi c h ư a thương buổi tối hôm nay ta là vụng trộm tới không nghĩ tới vừa mới tiến bệnh viện liền l ạ c đường phát hiện giống như lâm vào h u y ế n trận ta mang theo tiểu bố cùng thanh long dọc theo hành lang đi thật lâu cũng không đi đến cùng trên đường đi vô số quái vật nhào về phía nhóm chúng ta nhóm chúng ta trốn vào một cái phòng mới xem như tránh thoát một kiếp t r ầ n pham nhữ nhữ mày vậy các ngươi không có trốn ở trong phòng tại sao lại chạy ra ngoài phương tiến h thiến, thiến mí m môi một cái nói ra ta bởi vì thanh long nói nó cảm ứ n g được các ngươi khí tức liền tại phụ cận cho nên ta liền mang theo nó một đường sở xoa tới bên trên hàn băng b ạ c h mãng liên tục cất đầu còn cân đầu đụng trần phạm t r ầ n một bộ phi thường thân mật bộ dáng thật sự là c ổ quái trần phám nói ra thanh long tại phụ cận cảm ứ n g được chúng ta khí tức có thể đưa ngươi mang tới thầm hồng tụ bọn hắn lại một bước ra cái này cửa phòng liền biến mất vô ảnh vô tung a phương tiến tiến lấy làm kinh hãi a cũng không cần quá lo lắng bọn hắn trần phám nói ra lôi điện cùng hỏa diễm có thể tùy tiện g i ế t chết không à, dạ hạ bọn hắn mang theo ba con hỏa thuộc tính ngự thú đây nói đến dạ hạ bọn hắn trần phái đầu một cái nói ra luôn cảm giác ta giống như quên đi cái gì sở huyền ngươi biết không sở huyền m ặ t không biểu lộ ngươi cũng không biết mình quên đi cái gì ta làm sao có thể biết rõ ngươi đã quên cái gì ta đều không biết rõ ngươi đang nói cái gì trần pham nếu không phải thanh â m này là sở huyền ta còn tưởng rằng là thẩm thao tao h đây sở huyền phương tiến tiến sắc mặt ngưng trọng nói ra nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ta phát hiện hoàn toàn không có internet tín hiệu tin tức đều không phát ra được đi điện thoại cũng đánh không đi ra hiện tại nhóm chúng ta nên làm cái gì trần pham trầm giọng nói ra ngươi trên đường đụng vào những quái vật kia đều là khóc ma phân thân kia là một cái cấp ba mươi hai khóc ma trên thân chia ra tới ấu thể Cấp、32. Phương thiến thiến nghẹn Tiến Tiến ngào kêu sau ợ hãi. Trong hành Liền l trong n những g gặp phải khớp cái kia ma, đ ề đó ã k é chân t đ ư phạm a đẩy ế n cùng ra cản trở sàn nhà lỗi thủng cái bàn phía dưới tiếng khóc lập tức văng lên Những khóc cái kia khóc ma m ộ tiểu cảm ứng được đám ứng trong phòng bệnh n g ư ờ lập tức phần phật điên lên. phật phần tức gọt t cồn điên i bạch các loại một đám k h ớ c ma xông lên một cái lôi t h i ể m tiến lên lôi nhận trực tiếp đem tất cả k h ớ c ma chém thành hai đoạn tiểu hắc lập tức đuổi theo miệng khẽ hấp đem tất cả k h ớ c ma đều cho nuốt vào trong bụng phương tiến tiến mặc dù ngờ tới lôi lực có thể k h ắ c chế k h ớ c ma nhưng là nhìn xem tiểu bạch cùng tiểu hắc phen này thao tác vẫn là một trận há mồm trận mắt nhất là tiểu hắc nàng đối tiểu hắc còn không thế nào hiểu do tuyệt đối không nghĩ tới cái này cùng con vị không tranh lệch nhiều hắc điều vậy mà như thế kinh khủng trần pha mặt trầm như nước tiếp tục khốc ma còn tại không ngừng từ lỗ thủng bên trong chui lên tới thủy t r i ê u quần quận không dứt nhưng tiểu bạch cùng tiểu hát phối hợp đến càng ngày càng ma khí mặc kệ là đi lên ba con khốc ma vẫn là năm con sáu con dù sao trực tiếp c ắ n quét có thời điểm nếu như một c h i ê u không có gì đi vừa trên trần phảm cùng sở huyền cũng sẽ hợp thời bổ đao đơn giản tựa như câu cá đồng dạng bỗng nhiên sàn nhà lỗ thủng bên trong chuyển lên một tiếng phẫn nộ gào t h é t trần phảm đ ỗ n g nhiên hiểu ra ta nhớ ra rồi ta là quên man hoang cồn bạo viên lâm ngậm p đi thời điểm giữ man hoang cồn bạo viên lại bởi vì man hoang cồn bạo viên hình thể thực sự quá lớn cho nên trần phạm để nó ngốc tại khu nội t r ú hậu hoa viên giờ phút này nghe được man hoa n g cồn g bảo viên tiếng giống trần phạm mới nhớ tới trước đó chính mình là quên đi cái này to con lần này hơi rắc rối rồi mặc dù man hoa n g cồn g bảo viên đã là mười cấp đồng thời có được có thể cung cấp mười ba ngự thú chống lại thực lực nhưng loại lực lượng này chủ yếu đến từ cái k i a thân thể cao lớn thuộc về thuần túy vật lý lực lượng mà nó thuộc tính cùng kỹ năng cũng không cách nào khắc chế k h ố c ma tương phản nếu là một đống lớn k h ố p ma ừ a lên sử dụng viễn thuật cùng cắn xé linh hồn kỹ năng man hoa cồn bảo viên rất có thể sẽ bị những cái tia khớp ma giết chết trần phạm cắn răng nói ra chân á c cùng ngươi tiểu t trốn ở chỗ này. Ta mang tiểu bạch đi tìm này. mang man hoang cùng bạo viên. ở chỗ bạch đi bạo l m g ọ c p h đem nó a o cho trầm o cho n không nó này. huyền nói cùng lẫn nhau ứng lẫn nhau. Trân g tay ta, ta thể chết thể ra, Pham chỗ chiều h để đi đi, có c ở Sở mặc một cái ba người mang theo ngự thú ra ngoài quá nguy hiểm lỗ thủng bên trong xuất hiện bảy tám cái khóc mà đều không có quá lớn uy hiếp nhưng b ọ t tới bên ngoài đi ai biết do gặp được bao nhiêu khóc mà mấy chú con trên t r ă m con số lượng quá nhiều tiểu bạch cùng tiểu hát coi như mà chết cũng không nhất định có thể giết sạch ra sở huyền lại nói ra k h ớ c ma mặc dù có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích nhưng cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch những pháp t h u ậ t khác công kích ta cùng t h i ê n thiến cùng chúng ta ngự thú cũng chưa chắc liền hoàn toàn vô dụng c h ỉ ít tại k h ớ c ma số lượng quá lớn thời điểm có thể kiềm chế lại một nhóm cho tiểu bạch cùng tiểu hát thắng được thời cơ phương t h i ê n thiến cũng nói ra đúng cộng đồng tiến t h ô i t r â n pham nhẹ gật đầu tốt vậy liền cùng đi giết chết một nhóm k h ớ c ma về sau tiểu bạch trước từ sàn nhà lỗ thủng nhảy xuống đem phía dưới phòng bệnh cửa chính đóng lại chân pham ghé vào cửa hang nhìn xuống dưới nhìn thấy tiểu bạch đóng cửa lại về sau bắt lấy lỗ thủng biên giới b ù n ư ớ c h ư n xuống nhảy một cái mặc dù nương tay chân nương ra nhưng còn có thể vận chuyển một điểm t i n h lực cho nên cái nhảy này tư thế vẫn rất tiêu sái t r ầ n phang đắc ý ngẩng đầu lên phù phù hắn vừa mới ngẩng đầu một đại đoàn lông xù đổ vật liền đập xuống đem hắn trực tiếp t r ò nện l mặt đất cái này xúc cảm cái này trọng lượng giống như đã từng quen bị hệ thản sao lại là sa mạc phong điêu t r ầ n phang bị ép tới ngao ngao q u á i khiếu đằng sau đi theo nhảy xuống sở huyền tranh thủ thời gian kéo ra sa mạc phong điêu phương tiến tiến nhìn xem một màn này muốn cười lại không dám cười chân phang nằm dạp trên mặt đất tức dẫn tới mức đập sàn nhà nghiến răng nghĩ lợi sở huyền quẳng q u trên vạn thú sơn thời điểm nó thiếu chút nữa để chết ta cưng ơ tử căm tức hướng về phía sa mạc phong điêu cơ cơ mắm vớt vượn già tranh thủ thời gian tới đem trần phàm đỡ dậy sa mạc phong điêu thật không tốt ý tứ quay đầu đi chỗ khác cửa h a n g quá nhỏ cho nên nó thu nạp cánh nếu là cửa hang lại lớn điểm nó là có thể bay thẳng đi xuống s ở huyền sửng sốt một cái ngươi trước kia bị nó v ư ợ n trên một lần rồi trần phàm đúng a s ở huyền vậy sao ngươi còn như thế không nhớ lâu trần phàm tiểu hát nhảy tới trần phàm trước mặt nhàn nhạt nói ra thấy được chưa chủ nhân ngươi trước đó còn chê ta cái đầu nhỏ hiện tại ngươi hẳn là minh mạch vẫn là ta loại này tên nhỏ có tốt ta coi như cưới trên người ngươi cũng không có khả năng đem ngươi ép tới đầu lưỡi đều phun ra a chân phạm ngâm miệng phương tiến tiến mỉm cười một đoàn người tấm lòng nhỏ nghĩa mở cửa phòng ra đi ra ngoài hành lang hai đầu tiếng khóc liên miên bất tuyệt chân phạm cùng sở huyền mang theo n g ự thú ngăn trở một đầu bên kia thì là tiểu bạch liên thủ với tiểu hắc giết đến khóc ma chết đi sống lại nhưng đi một hồi lâu y nguyên không đi trốn đi hành lang lúc này phương tiến tiến thấy được bên tay phải một cái cửa phòng số phòng năm trăm linh ba chân phạm lấy làm kinh hãi nhóm chúng ta nguyên bản tại lầu hai Từ sàn nhà lỗ thủng trên sàn nhà này xuống, lỗ cái không i a ẳ n đến lầu một, chạy thế nào đến huyền, ngươi cũng đã nói, bệnh viện này huyên Hiện toàn bệnh viện, rất có thể liền bao phủ tại khốc ma huyên thuật bên là là lầu lầu mà đã thế hiểu thuật. thuật chạy trước có cái cấp khóc khóc có khóc thể thể phủ h tại tại tới. rất tới một rất trong. bao kia Sở bộ ma, ma am ma k chỉ có như thế ta cảm giác bệnh viện chung quanh khả năng bị người bày ra huế y trận bởi vì chỉ là huế y thuật bệnh viện người bên ngoài không có khả năng không cách nào cảm thấy cái này thế nhưng là tại đông hải thành bên trong đông hải thành bên trong tăng thêm vân thương hải trọn vẹn bốn vị t ô n g sư chỉ có trận pháp cường đại mới có thể ngăn cách nơi này k h í tức để những cái kia tông sư đều không thể nhận ra cảm giác nơi này dị trạng phương tiến t i ế n cao mày vậy làm sao bây giờ ta trước đó mang theo tiểu bố cùng thanh long tiến vào hành lang cũng là dạng này đi tới đi lui đều đi ra không được cảm giác hành lang không có tận cùng t r â n pham sờ lên cái cảm hành lang rất q u ỷ dị đi tới đi lui đi không tới đ ấ y kia nhóm chúng ta trước hết đi vào phòng đập ra sàn nhà hướng xuống luôn không khả năng hướng xuống nhảy một cái lại đến lầu sau a ta cảm giác trước đó nhóm chúng ta hẳn là nhảy tới lầu một chỉ là ra hành lang về sau mới tới lầu năm trong h bệnh viện đám người tựa hồ cũng đã biết rõ trốn ở trong phòng sẽ khá an toàn cho nên tất cả đều đem cửa cửa sổ cho phong bế một chút thực lực tương đối cường đại một điểm ngự thú sư cùng tinh vũ giả thì giống trần phàm giống như sờ huyền câu cá rết khóc ma cách mỗi một trận liền mở cửa phòng dẫn tới một nhóm khóc ma ở trong đó rất nhiều người đều chạy đến hành lang tản bộ một vòng cuối cùng một mặt mơ hồ lại tìm phòng bệnh trốn đi nhưng một đám người tập hợp một chỗ thương lượng nửa ngày sau căn bản tìm không thấy biện pháp cũng tìm không thấy đ ư ờ n g ra không có biện pháp t r ầ n phạm cùng sở huyền ba người mang theo n g ự thú tiếp tục nện sàn nhà thẳng đến sàn nhà đập nát về sau lộ ra b ù n g đất lầu một cuối cùng từ lầu năm nện vào lầu một chân phạm trên mặt vừa lộ ra vui mừng sở huyền một câu lại đem hắn c h ẹ n họ gần chết coi như nơi này đã là lầu một thì có ích lợi gì vừa đến hành lang làm không cẩn thận lại chạy đến lầu bốn lầu năm muốn thông qua hành lang tiến về hậu hoa viên khó như lên trời chuyện được quảng cáo do có bờ cờ、lờ. chương một trăm hai mươi hai đáng chết đi tới đi lui đi đến cấp ba mươi hai k h ớ c ma trước mặt vậy ngươi tại phía trên thời điểm vì cái gì không nói trần phan khuôn mặt kéo đến rất dài k h ớ c ma tiếng khóc để cho người ta nghe tâm phiền ý khô tư duy hỗn loạn toàn thân kéo căng đơn giản như vậy nói lý lúc trước hắn vậy mà không nghĩ tới làm sao bây giờ xuống chút nữa nghệ liền phải đ ệ n vào địa phủ đi đúng lúc này trên trần nhà lỗ thủng bên trên chuyển đến tiếng người một cái đầu nhô ra lỗ thủng nói ra uy phía dưới có ai k h ông thầm thao thao trần p h a m cùng sở huyền lướt nhau nhãn thần đều trở nên có điểm q á i dị hắn hôm một tiếng nói nhóm chúng ta đều ở phía dưới đây xuống đây đi tiểu phàm phía trên thẩm hồng tụ đẩy ra thẩm thao thao sau đó nhẹ nhàng rơi xuống vừa hạ xuống hạ thân hình nàng liền thấy phương tiến tiến Ừm. thẩm hồng tụ thần sắc hơi đổi nói ra nàng tại sao lại ở chỗ này phương tiến tiến lạnh lùng nói ra ta đến xem trần phàm cũng bị vây ở bệnh viện đánh bậy đánh bạo phía dưới nhóm chúng ta liền đụng vào một khối hai người là nhiều năm đối thủ đánh qua vô số trận r i ê n phần mình ngự thú lẫn nhau có tổn thương giờ phút này gặp mặt rất có một điểm kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt dáng vẻ đằng sau nhảy xuống g i hạo cùng thầm thao tha thấy cảnh này đều không dám lên tiếng thầm hồng tụ tiến tới t r ầ n phám trước mặt thật t r ầ n phám đem thầm hồng tụ đầu đầy ra ít nói lại một chút nói nhảm có thể nhiều bảo tồn một điểm thể lực ta vừa mới tại phía trên thời điểm nghe được man hoang cuồng bạo viên giống lên một tiếng nó hẳn là đang bị những cái kia khóc ma vây công nhưng cái này hành lang quái dị vô cùng vừa tiến vào hành lang liền rất có thể xuất hiện tại cái k h á c tầng lầu nghe nói như thế thầm hồng tụ ba người cũng tại mặt lộ vẻ vẻ u sầu bọn hắn trước đó tại hành lang trên cũng là chém giết một lúc lâu căn bản đi ra không được chân phám vừa định nói chuyện đột nhiên ánh mắt rơi vào dạ hạo trên thân dạ hạo s ư ơ n g sở cẩn thận nghiêm túc nói ra thế nào phan ca ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp trần phan khẽ gật đầu nói ra không biết rõ có hữu hiệu hay không nhưng hẳn là có thể thử một cái trước đó thiên tiến tìm tới ta thời điểm nói là hàn băng bạch mãn g cảm ứng được ta cùng tiệu bạch bọn hắn khí tức hàn băng bạch mãn g đều có thể cảm ứng được chúng ta khí t ứ c nhóm chúng ta vì cái gì không thể dùng thánh nguyệt khiên ngư hoa đi cảm ứng man hoang cuồng b ả o viên khí t ứ c đây thầm thao thao mấy người lập tức mở to hai mắt nhìn đúng a thánh nguyệt khiên ngư hoa không chỉ có là trị liệu hệ ngự thú mà lại cảm giác lực siêu cường dạ hạo lập tức đem thá ta hiện tại mở cửa phòng trần p h a m trầm giọng nói ra ngươi để hoa hoa cảm giác một cái man hoang cùng b ả o viên nhìn xem là ở đâu một cái phương hướng nói hắn trực tiếp mở cửa phòng ra tiểu bạch cùng tiểu h ắ c canh giữ ở cửa ra vào nhìn thấy k h ố c ma vào tới liền chặt ta chặt ta c ắ t khối nước bên ngoài man hoang cùng b ả o viên tiếng gào thét lúc đứt lúc nối hoàn toàn phân không rõ ràng đến cùng là đến từ phía trên vẫn là phía dưới hoặc là bên trái vẫn là bên phải nhưng thánh nguyệt khiên như hoa cảm giác một lúc sau thân cành hóa thành tay nhỏ chỉ chỉ trần phàm bên tay phải thầm thao thao nhanh chân hướng về phía trước liền chuẩn bị đi ra cửa phòng lại bị trần phàm ké hai hàng đi nơi này trần p h a m đóng cửa phòng chỉ xuống vách tường đám người ngẩn ngơ đúng a mọi người có thể đánh m ặ c dưới sàn nhà đến vì cái gì liền không thể đánh xuyên qua vách tường g h é qua đây mặc dù không minh bạch cái này huyện trận cùng huyện thuật đến cùng như thế nào v ậ t c h u y ệ n nhưng trong phòng rõ ràng cùng hành lang không đồng dạng một bước nhập hành lang lầu trên lầu dưới trước sau khoảng trừ n g liền hoàn toàn lộn xộn phản p h ấ t không gian hỗn loạn nhưng ở trong phòng mọi người từ lầu năm từng tầng từng tầng hướng xuống cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì nếu như trong phòng không nhận huyện thuật ảnh hưởng hoặc là nói nhận ảnh hưởng tương đối n h ỏ như vậy nện xuyên tường bích ghé qua có lẽ có thể thực hiện sở huyền ý niệm hơi động một chút á m huyết thạch đầu nhân lập tức t í n lên nằm đ ấ m chống đỡ ở trên vách tường nhẹ nhàng một q u y ề n b à n h vách tường bị nện ra một cái động lớn trần phá mang theo mọi người và ngự thú đi tới thuận thánh n g u y ệ t kiên ngư hoa chỉ dẫn á m huyết thạch đầu nhân một đường nệ n tường xuyên qua từng cái gian phòng trong đó một chút trong phòng còn hội tụ không ít bệnh nhân những bệnh nhân kia nhìn thấy trần phàm bọn người nệ tường tìm đến tức dẫn đến chửi ấm lên trần phàm bọn người đối lý cũng không giải thích từng đạo vách tường nện xuyên qua thẳng đến thứ mười sáu đạo vách tường bị nện tương ngoại động xuất hiện man hoang cùng bảo viên thân ảnh chỉ gặp man hoang cùng bảo viên trên thân phê lấy hải lam h ộ thuẫn từ trên xuống dưới cũng không biết rõ bao trùm bao nhiêu con khóc ma thân thể khổng lồ đều nhanh biến thành một cái lớn bánh trưng dù vậy phẫn nộ man hoang cùng bảo viên vẫn như cũ khắt chế lực lượng của mình nó biết mình lực lượng thật to sợ động tác quá đại hội h ủ đi phủ cận cái này mấy tòa nhà cao úc nhưng khóc ma cũng mặc kệ những này vô số cái hát bao quanh trực tiếp nào h tới man hoang cùng bảo viên trên thân không ngừng t ắ n xé còn tốt man hoang quần bảo viên kỹ năng biện sâu h ậ thuẫn chặn những này trí tôn cấp năm cấp sáu khóc ma nếu là không có cái này hậu thuẫn cường đại như man hoang cồn g bảo viên chỉ sợ cũng đã nuốt hận tại chỗ phải biết những n à y khốc ma công kích là trực tiếp nhằm vào linh hồn chỉ cần xuyên tấu hậu thuẫn nhiều như vậy khốc ma cùng nhau tiến lên coi như đạt đến mười cấp man hoang cồn g bảo viên cũng ngăn không được bọn hắn cắn xé linh hồn thầm thao thao để long huyết c ù n g sư lên trần phang quát lạnh một tiếng liệt địa hỏa long cùng kê bà long bảo hộ ở thì ở chu vi xung quanh thầm thao thao xứng sở một bên để kê bà long t ẩ u vị một bên sợ hai nói ra sao làm sao trên trần phang tức đi lên để long huyết cổng sư đối man hoang cồn bảo viên sử dụng liệt diễm luận vũ người long huyết cổng sư chỉ có cấp sáu man hoang cồn g bảo viên đã mười cấp mà lại hất lên thủy hệ hậu thuẫn ngươi cho rằng người long huyết cổng sư còn có thể thiêu chết man hoang cồn g bảo viên hay sao t h ẩ m thao thao ngượng ngùng cười một tiếng tay nhẹ nhàng vung lên long huyết cổng sư lập tức tiến lên một bước miệng rộng mở ra p h ủ p h ủ p h ủ đầy trời liệt diễm hướng phía man hoang cồn g bảo viên quét sạch mà đi liên miên liên miên k h ố c ma bị thiêu thành cho tản rất nhiều k h ố c ma chạy từ tán còn có một số k h ố c ma hướng phía đám người bổ nhạo đi qua sờ huyền để sa mạc phong điêu mang tiểu bạch trên man hoang cồn bảo viên đỉnh đầu trần phám vung tay lên tiểu hắc ng để man hoang cùng b ạ o viên ngồi xuống nó quá cao long huyết cùng sư hỏa diễm phun không được cao như vậy tiểu bạch phản ứng cực nhanh lập tức nhảy lên sa mạc phong điêu lưng sa mạc phong điêu mặc dù còn không được người nhưng là còn lấy tiểu bạch căn bản không l u ồ n phí cái gì k ì n h trực tiếp đẳng không mà lên tiểu hắc cánh p h é vỗ lập tức đi theo chạy đến man hoang cùng b ạ o viên bên thai hô to một tiếng to con nhà ta chủ nhân để ngươi ngồi dưới đất man hoang cùng b ạ o viên đã sớm thấy được trần phạm bọn người đến nghe được tiểu hắc lập tức ngồi xuống nó ngồi xuống lập tức liền thấp một mảng lớn long huyết quần sư thở dốc một hơi lập tức lại bắt đầu phun ra hỏ diễm mảng lớn mảng lớn khóc ma bị giết chết còn lại khóc ma phần phật một cái liền hướng phía đám người bổ nhào mà đến nhưng bên này còn có liệt địa hỏa lòng cùng kề bà long đây hai cái hỏa hệ ngự thú liên thủ điên c u ầ n phun ra hỏa diễm bệnh viện hậu hoa viên một phương này khu vực bị ngọn lửa chiếu lên sáng trưng bắt đầu nhưng trần p h à m mượn cái này ánh lửa hướng man hoang c u ầ n b ạ o viên sau lưng xem xét một trái tim lại là bỗng nhiên trầm xuống man hoang c u ầ n b ạ o viên ngây n g ô địa phương vốn là bệnh viện khu nội chú hậu hoa viên sau lưng nó năm sáu mét liền hẳn là bệnh viện tự viện nhưng bây giờ ánh lửa chiếu dọi xuống nơi nào có cái gì tự viện không có tự viện không có đại thụ phía ỉ có t ố sau trong hành lang có khóc ma xông lại nhưng nhìn thấy địa bộ này trực tiếp liền dọa cho chạy man h o a n g c u ầ n b ạ o viên đổi phế ngồi xuống cảm kích hướng về phía trần phàm nhẹ gật đầu không trung trời mưa tí tách tí tách chân phàm thở dốc một hơi vừa muốn nói chuyện bên trên thẩm h ư n g tụ đột nhiên kinh thanh nói ra máu là máu có người ở trên không trung chiến đấu t h â n phàm lấy làm kinh hãi ngẩng đầu lên nhưng bầu trời cũng Đen như mọi ự c hư vô, người n tại i n h đây trong lòng lập tức lộ bột một cái trong bệnh viện có như thế cường giả vậy mà đều còn không phá nổi đối phương với trận phương tiến tiến cũng nói ra trần phàm nói trong bệnh viện này mặt có cấp 32 k h ớ c ma cấp 32 k h ớ c ma nghĩ g i ế t chết trong bệnh viện tất cả mọi người căn bản dễ như t r ở bàn tay nhưng nhóm chúng ta không ra khỏi phòng cửa cơ hội không có quá lớn nguy hiểm cho nên kia k h ớ c ma cùng thần bí định nhân nhưng thật ra là tại cầm toàn bộ bệnh viện người uy hiếp vị cường giả kia bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì trần phàm mấy người trong lòng đều có chút chầm nặng coi như sự thật thật sự là như thế mấy người bọn họ lại có thể làm cái gì loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn căn bản không có tư cách tham dự duy nhất có thể làm chính là rét nhiều một chút khớp ma suy yếu một cái cái kia cấp ba mươi hai k h ố c ma lực lượng mặc dù không biết rõ có thể suy yếu bao nhiêu nhưng khẳng định có điểm điểm tác dụng thẩm thao thao như có điều suy nghĩ nói ra trần phàm đã nói cái này huyện trận là cấp ba mươi hai k h ố c ma bày ra như vậy phương pháp đơn giản nhất chính là giết chết kia k h ố c ma huyện trận tự nhiên là sẽ giải trừ tất cả mọi người xoay đầu lại nhìn về phía thẩm thao thao trần mặc không nói thẩm thao thao xứng sở ừ m ta có vấn đề gì không trần phàm thầm hồng tụ trực tiếp cho thẩm thao thao một bàn tay vậy ngươi hắn sao đi à ngươi tìm được cấp ba mươi hai khớp ma sao tìm được sao ngươi đánh thắng được sao thầm thao thao hơi ngước đầu một hồi lâu mới nói ra à ta còn thực sự không nghĩ tới vấn đề này đám người trần phàm nhìn thoáng qua sở huyền nói ra con hàng này trước kia là cùng các ngươi nổi danh là đông h ả i thành thế hệ này thiên tài hắn ngự thú vẫn còn so sánh các ngươi trước một bước đột phá đến cấp sáu sở huyền xoay người qua đi ta không biết hắn phương tiến tiến sắc mặt đỏ lên không nói lời nào dạ hạo thở dài thế giới này chính là như thế không công bằng có thời điểm ngu ngốc vận khí chính là so với người bình thường m u ố n tốt bởi vì cái gọi là người ngốc có ngốc phúc Thần、thao m t h thao còn muốn nói chuyện bị thẩm hồng tụ một đạo nhãn thần cho t r ừ n g trở về đột nhiên thánh nguyệt khiên như hoa có chút bất an nhìn hướng về phía trần p h ạ m tay phải phương hướng thế nào trần p h ạ m thần sắc hơi đ ộ n g một chút bên kia có lợi hại khóc ma sao vừa mới đối mặt c á i này một nhóm lớn khóc ma thánh nguyệt khiên như hoa đều không có biểu hiện ra dạng này một bộ hốt hoảng bộ dáng dạ hạo đem lơi búa gánh tại trên bay phàm ca hoa hoa nói bên kia có chỉ lớn phi thường lớn lớn đến nàng một cảm ứ n g được liền liền linh hồn đều tại run r u y đám người lập tức đều là lấy làm kinh hãi chẳng lẽ nói cấp ba mươi hai k h ó ma là ở chỗ này một đám người đều nhìn về t r ầ n phàm t r ầ n phàm có chút căm t ứ c nhìn ta làm gì cái này còn phải nói sao đương nhiên hướng phương hướng ngược nhau đi a chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào nhóm chúng ta cái này một đống tiểu thái điệu đi giết này cấp ba mươi hai quái vật cấp ba mươi hai a ngươi cho rằng là cấp ba cấp hai đây đều không đủ người ta từng ngụm từng ngụm nước phun chúng ta bây giờ có thể làm chính là giết nhiều một chút thấp đẳng cấp khốc ma những này khốc ma đều là cấp ba mươi hai khốc ma phân thân giết chết một cái liền có thể suy yếu thứ nhất điểm lực lượng một cái không đủ nhóm chúng ta liền giết một trăm con một trăm con không đủ vậy liền giết một nàng con trần phám v u n g tay lên tay dẫn một đám người hướng phía thánh nguyệt khiên ngư hoa chỉ phương hướng tương phản phương hướng đi đến man hoang quần bảo viên cũng đi theo sau nhắm mắt theo tôi trên đường lục tục ngao nghe lại giết mấy đợt khóc ma tiểu bạch cùng tiểu hắc lại thêm long huyết cổng sư các loại ba con hỏa thuộc tính ngự thú đồng dạng khóc ma căn bản ngăn cản không nổi đột nhiên thánh nguyệt khiên ngư hoa vừa sợ hoảng hốt ngón tay chỉ hướng phía trước cái gì tình huống đám người xưng sở đều nhìn về dạ hạo dạ hạo sắc mặt khó coi nói ra hoa hoa nói phía trước có chỉ lớn chính là trước đó nó cảm ứng được cái kia mà lại nhóm chúng ta giống như rất gần quái vật kia đám người giật mình kêu lên mọi người rõ ràng là hướng tương phản phương hướng đi a làm sao còn càng đi càng gần rồi nhưng không có ai nghi vấn tất cả mọi người trầm mặc phương hướng loại này đồ vật chỉ có trong phòng thời điểm mới bình thường ra hành lang về sau mặc kệ là trên dưới hay là khoảng t r ư ờ n g đều đã không thể dựa theo lẽ thường đến suy đoán bệnh viện một phương này không gian phản phất hoàn toàn không đồng dạng a trần phám nhìn xem phía trước h tám hít mắt lại sau một khắc một cái quái vật bảng hiện lên ra quái vật tên k h ố ma chiến lược đẳng cấp cấp ba mươi hai ba chủ cấp trùng tộc đẳng cấp cao đẳng siêu phàm quái vật thuộc tính ác ma hệ quái vật nhược điểm lôi hỏa chủng tộc kỹ năng ma không m n thuật linh hồn x é rách u xương mù huấn y trận hư không chấn hồn linh hồn bớt roi quái vật trả thái ngủ say bởi vì thi triển u xương mù huấn y trận mà ngủ say nếu là t h ứ c tỉnh huấn y trận sẽ không còn ổn định quái vật yêu thích ưa thích thôn vệ hồn cờ hờ á cờ hờ tờ giờ hờ nờ phạm nhãn tỉnh sáng lên cắn răng đang ngủ say chuyện được quảng cáo g i có bờ cờ lờ loại kia điên cuồng loại kia h ư phấn lại bắt đầu không phải là vì làm cái gì anh hùng thậm chí không phải là vì tự cứu chính là nghĩ điên c u ồ n g một thanh trần phàm cũng nói không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào mặc kệ là tại sinh cùng từ biên giới d â y rủa thời điểm vẫn là tại tùy ý giết chóc thời điểm lại hoặc là đối mặt loại này cường đại mà t à ác quái vật thời điểm nội tâm của hắn liền sẽ dâng lên một loại cảm giác h ư phấn một loại điên cuồng cảm giác h ư phấn giờ phút này nhìn xem kia khóc ma giao diện thuộc tính trần phàm lại có loại này cảm giác h ư phấn hắn cảm giác được mình hai tay lông tơ tựa hồ cũng dựng lên trần Phạm, sở huyền vũ nhẹ nhẹ hạ trần p h ạ m cánh tay nói ra thế nào phát hiện cái gì rồi vừa mới dạ hạo nói thánh nguyệt khiên ngư hoa phát hiện tia cấp ba mươi hai khớp ma ngay tại phía trước nhưng nhìn trần p h ạ m cái này s ó i đói nhìn thấy cựu non d á n g vẻ hẳn là thánh nguyệt khiên ngư hoa tính sai đi trần p h ạ m hít sâu một hơi thấp giọng nói ra tia khớp ma ngay ở phía trước cách đó không xa dù là sở huyền xưa nay đều là một bộ trời sập cũng không sợ hãi d á n g vẻ nghe nói như thế cũng là khỏe mắt đột nhiên nhảy một cái cấp ba mươi hai k h p ma thật ở phía trước mọi người quay tới quay lui thật vây quanh k h p ma bên người tới thầm thao thao tiến tới một bước thì thao nói nh Thiên đạo cản, đạo địa phương á c k tiên h tiến g trầm mặc một lát mới nói ra cái này chú nữ ta tại trên tv đã nghe qua t h ầ m thao thao xứng sở tại trên tv đã nghe qua hữu hiệu sao phương tiên tiến gia hạo thở dài vì cái gì hắn long huyết cổ sư lại so với chúng ta ngự thú trước một bước đột phá đến cấp sáu đây s ở huyên nhìn về phía trần phàm cắn răng nói ra người muốn làm gì thầm hồng tụ cao mày nói cảm giác không gian này hoàn toàn hỗn loạn chúng ta bây giờ hướng phương hướng ngược nhau đi đều chưa hẳn có thể rời xa kia khóc ma làm không cẩn thận trực tiếp liền đi tới khóc ma bên người đi dạ hạo khóc tăng lên mặt kia rốt cuộc là hướng khóc ma bên kia đi vẫn là hướng tương phản đảo ngược đi à. hàn má lao tử đã lớn như vậy còn không có gặp được cấp ba mươi hai quái vật đây ta cảm giác nó thổi một hơi tới hôn phách của ta khả năng liền tan hết trần phàm thanh â m có chút khàn nói ra trước đừng có gấp kia khóc ma vì duy trì huyết trận lâm vào ngủ say, Đang ngủ say. t h ẩ m thao thao lập tức nói ra đáp lấy nó đang ngủ say đi lên chém trên nó trần pham gật gật đầu được rồi n g ư ơ i bên trên nhóm chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi t h ẩ m thao thao mặt lập tức liền sụp đổ vì cái gì để cho t a trên trần pham dùng cổ vũ n h ă n thần nhìn xem t h ẩ m thao thao phi thường chân thành nói ra bởi vì tất cả mọi người cảm thấy ngươi trên tương đối phù hợp ngươi tương đối lợi hại ngươi có cấp sáu long huyết c n g sư là trong chúng ta người mạnh nhất một đám người đều yên lặng nhẹ gật đầu thần thao thao kém chút khóc hắn chính là qua qua m i ệ nghiện mà thôi đừng nói đi lên chặt để hắn chạy tới tản bộ một vòng hắn cũng không dám a kia thế nhưng là cấp ba mươi hai quái vật không đạt tới thất phẩm tông sư cấp độ ai dám dây vào dạng này quái vật t h ẩ m hồng tụ nhẹ nhàng kéo lại trần phang tay phàm ngươi nói nhóm chúng ta nên làm như thế nào nhóm chúng ta tất cả nghe theo ngươi phương tiến h tiến thấy cảnh này nghe được t h ẩ m hồng tụ như thế thân mật s ư n g hô trần phàm một đôi mắt lập tức liền trừng đến cực lớn hai người này không phải mới quen không có hai ngày sao làm sao lại trần phàm trầm mặc một lát mới nói ra ta không biết do nói thế nào ta muốn hung hăng làm một t h à n h lớn nhưng ta chưa nghĩ ra làm thế nào đáng n ư ờ i cái này ra hỏa điên n ữ sao vừa mới còn nói muốn lên đi chém chết k h ớ c ma thầm thao thao nói chuyện trần phàm ngươi có phải hay không điên lư tia thế nhưng là cấp ba mươi hai k h ớ c ma nhóm chúng ta tăng thêm ngự thú một khối bên trên đều chưa hẳn có thể bị thương nó một sợi lông nếu như nó có lông tơ trần phàm không nói chuyện càng ngày càng kỳ quái n h i ệ t huyết sôi trào tựa như là hấp huyết quỷ gặp được tiên huyết đầu dạng đến cùng là chuyện gì xảy ra cảm giác kia cường đại ác ma lực lượng giống như để trong cơ thể hắn cái gì đồ vật đã thức tỉnh đột nhiên sở huyền nói ra nếu như muốn làm một lần lớn cũng không phải không có biện pháp cái gì trần phàm sửng sốt một cái chân ỉ thấy sở huyền đem tại tới, đất, từ trong bao lấy ra từng đường kính 10cm trường t huyền phía khỏa, khỏa khỏa kính khoảng lấy sở sau sau xuống cầu. đường viên đem đem để đó cầm 10cm vác dưới bao bao bao ra phạm đây là cái giật ì Sở huyền cũng không đầu lên, bom. Pham đầu cũng ngẩn lên, Trân g bom. mình kêu lên t h ầ m thao thao cùng dạ hạo mấy người cũng thiếu chút dọa đến kêu thành tiếng t r â n phạm nhìn chòng chọc vào trên đất bom hắn nhớ kỹ rất rõ ràng nam viện cái này m ấ y ngày sở huyền cái này bao khỏa một mực liền đặt ở giường bệnh gối đầu bên cạnh trừ phi có được không gian hệ ngự thú đồng dạng ngự thú sư cùng tinh vũ giả lại không có trong truyền thuyết không gian giới trẻ cho nên trên cơ bản đều sẽ tùy thân mang một cái bao trang bị một chút nhất định phải vật phẩm nhưng là mang một bao lớn bom cái này hắn sao vẫn là lần đầu gặp trần phàm mặt đen lên nói ra ngươi đem một đấm bom thả gối đầu bên cạnh sở h u y ê n đem tất cả bom đều đem ra có vấn đề gì không trần phàm giận quá thành cười nếu như cái này bom tại ngươi gối đầu bên cạnh nổ tung ngoại trừ đem ngươi nổ chết bên ngoài có thể hay không lan đến gần phòng bệnh của ta đem ta cũng nổ chết sở h u y ê n gật gật đầu một mặt nghiêm mặt nói ra kia khẳng định sẽ a cam đoan để ngươi hải cốt không còn những này bom uy lực rất lớn trần phàm ta phát hiện ngươi chính là cái quay thai sở huyền cũng vậy cái này thời điểm trần phàm ngược lại là nhớ ra rồi trước đây vừa tới chiến thần học viện thời điểm tại cửa chính dạ hạo từng theo hắn nói qua năm đó phát sinh trùng chiều làm trùng chiều vây khốn đông hải thành thời điểm sở huyền vừa v ậ n tại trùng mẫu xào huyệt vị trí thuận tay ném đi mấy quả bom đi vào đem trùng mẫu cho nổ chết sau đó sở huyền liền thành anh hùng hắn trên diện rộng chân dung từ kia thời điểm lên một mực treo ở chiến thần học viện cửa chính bởi vì kia chân dung thường xuyên sụp đổ dạ hạo cũng bởi vậy chịu rất nhiều trận đòn độc luôn luôn bị trường học lao sư hiểu lầm xem ra sở huyền con hàng này là thật ưa thích mang bom a liền xem như đối với hắn tương đối quen thuộc dạ hạo cùng p h ư ơ n g thiên tiến h giờ phút này nhìn xem sở huyền cũng là một mặt im lặng mang theo bom đi ngủ đã đủ kỳ quái hắn lại còn phụ họa trần p h à m chuẩn bị làm một trận lớn làm một trận lớn trực tiếp đem mình cạo c h i ế t a dạ hạo khóc tăng lên mặt khóc không ra nước mắt hai người các ngươi tên điên điên liền điên đi thầm hồng tụ lại sắc mặt ngưng trọng nói ra coi như không điên nhóm chúng ta cũng chưa chắc có thể trốn được một kiếp này á bệnh viện cao ốc đều nhìn không thấy nghị quay ngược về phòng bên trong đi căn bản không có khả năng có khả năng cao ốc ngay tại bên cạnh một chút xíu xa nhưng chỉ xích thiên n a i có cái gì biện pháp đi tới đi lui còn có thể đi đến kia khốc ma bên người đi không đi kia vô cùng vô tận khốc ma thủy triều đồng dạng và o tới nhóm chúng ta cũng không biết rõ có thể chống bao lâu vậy thì bồi lấy nhà ta trần phạm hảo hảo điên một lần đi phương tiến tiến cùng dạ hảo lướt nhau cũng hơi nhẹ gật đầu trần phạm lại y nguyên nhìn chằm chằm bom y nguyên mặt đen lên lại hỏi lần trước đi thứ nhất bí cảnh thời điểm không thấy được ngươi mang b ọ ma sờ huyền lần trước biết rõ ngươi mang theo cấp mười sáu kim vũ hải đông thanh a Nếu sở huyền sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy rất nhiều thời điểm cái gọi là ngoài ý muốn chính là nhóm chúng ta ngoài ý liệu phát sinh sự tình tính thiên tính toán không tính được tới tỷ như lần này khớp ma thẩm thao thao n h ị n không được xen vào nói trước đó tại trong phòng bệnh vì cái gì không thấy ngươi lấy da dùng sở huyền nhìn thoáng qua thẩm thao thao tại trong phòng bệnh lấy da đem chính chúng ta nộ thượng t i ê n sao tất cả mọi người nhìn về phía thầm thao thao thầm thao thao rụt lại đầu c h ầ m rãi ngồi sùng xuống, xuống thầm hồng tụ đột nhiên nói ra kia khóc ma là h ồ n thể phổ thông bom hẳn là rất khó có hiệu quả a s ở h u y ê n gật gật đầu nhưng đây không phải hỏa dự bom đây là kiểu mới tinh l ự c bom một viên bom dùng c h í ít bảy viên cấp sáu ngự thú tinh hạch bên trong khắc họa tinh vi trật pháp có thể đem nội tinh hạch lực lượng chuyển hóa làm lôi điện chi lực b ộ c phát ra đi uy lực của nó tương đương với cấp tám lôi thuộc tính quái vật tự bục gia hạo vì cái gì trùng hợp như vậy là lôi điện chi lực người biết rõ lần này bệnh viện muốn xảy ra chuyện biết rõ bệnh viện có khó c ma ta làm sao có thể biết rõ sở h u y ê n đ ạ m mạc nói ra lôi điện chi lực chính là trí dương trí cương lực lượng là có tính chất hủy diệt lực lượng ngang hàng tinh lực cái khác thuộc tính lực lượng là rất khó hơn được lôi điện thuộc tính lực lượng cho nên chế tạo cái này bom thời điểm người chế tắc liền lựa chọn cuối cùng chuyển hóa làm lôi điện trần pham sờ lên cái cảm như vậy ngược lại là có thể nếm thử một cái nhưng này khóc ma thế nhưng là cấp ba mươi hai cấp tám lôi thuộc tính quái vật tự b ộ c cũng không nhất định có thể đối hắn tạo thành quá lớn thương hại a phương tiến tiến nhẹ giọng nói ra không nhất định thần thao thao, thao thao đứng lên nhỏ giọng nói ra ta long huyết cổn sư là cấp sáu phương tiến tiến căn bản không để ý hắn tiếp tục nói ra cái này bom ném đến mười cấp man hoàng cồn bạo viên trước mặt chưa hẳn liền có thể đơn nó trọng thương nhưng ném đến khóc ma chiến thân đối khóc ma tạo thành tổn thương khẳng định là lớn vô cùng nếu là có thể nghĩ biện pháp ném vào hắn trong miệng từ nội bộ nổ tùng hiệu quả khẳng định càng tốt hơn coi như dết không chết kia khóc ma hẳn là cũng có thể để cho cái này viễn trận lực lượng yếu b ấ t hơn phân nửa thầm hồng tụ chép miệng nha thiến tiến ngươi vẫn rất thông minh sao một mực rất ôn nhu phương tiến tiến nghe nói như thế cười lạnh một tiếng vẫn được chí ít so một ít mỗi ngày lái xe hướng trên những cây b ò người mạnh hơn một chút như vậy thật sao thầm hồng tụ không những không giận m à còn cười lần trước giao thủ ngươi gỗ lìn cùng ngân nguyện thanh vũ đ i ể u đều thụ thương nữa nha ta hẳn là nhỏ t h á n g một bờ ca ừ phương tiến tiến nghiêng đi thân đi bên trên dạ hạ mấy người cũng có chút bất đắc dĩ hai người này từ nhỏ đánh tới lớn mặc kệ là ngự thú vẫn là học tập dù sao liền ngay cả cuộc sống bên trong các mặt đều luôn luôn muốn so sánh cái cao thấp a vấn đề là cái này đều đến cái gì thời điểm loại này địa phương các ngươi còn có thể làm ẩ m ĩ được lên đúng lúc này một mực yên lặng đi theo phương tiến tiến bên người gỗ lìn nói chuyện ngao trời ạ các ngươi đều quên thông minh tiểu b ộ sao ta thế nhưng là bom chuyên gia đây ta có thể để cái này bom vi lực tăng lên một mạng lớn a tất cả mọi người nhìn về phía gỗ lìn c h â n p h à m nhãn tỉnh sáng lên quên con hàng này gỗ lìn con hàng này xác thực cùng bom có chút quan hệ à chủng tộc kỹ năng ủy đẳng quân quanh mê mội cặm ấy điều khiến bom báo thủ gô lăn k h á i vật yêu thích gan nhỏ sợ phiền phức nhưng ưa thích gây chuyện chỗ nào náo n h i ệ t hướng chỗ nào chùi lá mồm ưa thích luyện kim khoa học kỹ thuật ưa thích mân mê bom phường t i ế n tiến sắc mặt đỏ lên nói ra tiểu bố tương đối ưa thích mân mê bom phương diện này hắn có bẩm sinh tiên h phú trần phám nhìn xem gỗ lìn tên lùn ngươi thật có biện pháp khiến cái này bom vi lực tăng lên một mảng lớn nên làm như thế nào xem ta gỗ lìn đem sở huyền cái này một đống bom cất đ ặ t cùng một chỗ sau đó từ trong bao lấy ra một đ ố n g khí giới từ trong đó rút ra mấy cây dây kẽm đem tất cả bom quấn ở cùng một chỗ chân phá mặt chấm xuống phương pháp ngươi nói chính là đem cái này một đống bom buộc một khối cái này mẹ nó còn cần ngươi đến làm gỗ lìn ngao trời ạ dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy gỗ lìn cũng không ngẩng đầu lên hai tay động tác rất nhanh cầm một đống linh kiện cùng k h í giới b i n h linh bang làng chơi đ ù a bắt đầu một đám người đứng tại bên cạnh đều là một trận kinh hồn tán g đảm nơi này cách kia cấp ba mươi hai khớp ma giống như không xa à phải biết đồ chơi kia thế nhưng là hôn h ể cảm giác lực m ạ cái n h liền liền những cái kia nhỏ khớp ma trước đó đều có thể tùy tiện xem thấu vượn già ám ảnh màn trời đây gỗ lìn ở chỗ này gõ gỗ đập đập đập m ộ t k h ô n thao thao đứng tại bên cạnh một bên nhìn gỗ lìn mân mê một bên càng không ngừng gật đầu dạ hạo nhịn không được hỏi ngươi có thể xem hiểu nó đang làm cái gì thần thao thao lắc đầu không hiểu không hiểu ngươi chút gì đầu dạng này lộ ra tương đối có văn hóa nha gỗ lìn dày vào một hồi lâu về sau ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua tiểu bạch sau đó vừa nhìn về phía trần phạm hắn chỉ vào một đống bom chính giữa một cây dựng thẳng lên như dây én kèn đồng dạng tượng đồng nói ra để tiểu bạch đưa nàng toàn bộ lôi điện chi lực đều quán thâu nhập căn này dây đồng bên trong đi trần phạm nghiêm mặt ngươi xác định tiểu bạch lực lượng sẽ không đem những này bom dẫn bạo a lôi điện lực lượng cũng không tốt điều khiển nếu là một không xem t r ư ờ n g phát nổ khóc ma không có việc gì nhóm chúng ta liền toàn s o n g con b t h ầ m thao thao lập tức a nổi nói ra không cần lo lắng tiểu bạch quán thâu lôi điện chi lực thời điểm nhóm chúng ta trốn xa một chút liền tốt trần phạm dẫn tí mặt một hồi tiểu bạch quán thâu lôi điện chi lực thời điểm nhóm chúng ta đều trốn đến một bên ngươi cho ta ở chỗ này nhìn chằm chằm thầm thao thao mặt đều tái rồi ngươi liền biết rõ khi dễ người thành thật gỗ lìn thở dài nói ra ai các ngươi nói như vậy ta thật thật đau lòng các ngươi đây là tại khinh bị ta đọc khỏa khỏa khinh bị ta hả ta ở phương diện này năng lực liền liền các ngươi nhân loại nhà khoa học cùng luyện k h í sư đều khen không dứt n h ệ n đây các ngươi vậy mà hoài nghi ta thủ đoạn nhóm chúng ta gỗ lìn không có cái khác năng lực nhưng muốn nói đến luyện kim khoa học kỹ thuật cùng làm ăn ha ha kia nhóm chúng ta nhưng tuyệt đối không thừa nhận so với các ngươi nhân loại t r a n lệch nghe nói như thế sắc mặt của mọi người thay đổi tốt hơn một điểm gỗ lín lại nói ra ta mỗi ngày dày v ỏ bom một năm xuống tới nhiều lắm là cũng chính là bị t ặ n g cái mười bảy mười tám lần mà thôi xác suất thành công thế nhưng là phi thường cao đám người ta có chút hối hận t r â n phang mặt đen lên nhìn về phía phương t i ế n tiến phương t i ế n tiến đ ỏ mặt mí môi một cái túi đầu t r â n phang nhìn xem trên mặt đất cái này một đ ố n g bom cũng là bó tay toàn tập không có biện pháp đều đã đến một bước này chỉ có thể kiên trì lên không có những n à y đồ vật hắn căn bản nghị không ra cái khác biện pháp có thể đối kia k h c ma tạo thành dù là một chút xíu tổn thương Cũng không thể để tiểu h ể để t bạch vọt thẳng đi qua chả bạch giáp, giáp, đó, dò, bạch, điểm qua ta, trà trần phàm đ c ư một chút đầu một đám người lập tức trốn đến nơi xa man hoang cùng bạo viên thậm chí trực tiếp rời mấy khối giả sờ tới đúc thành lấp kín vách tượng ngăn tại đám người phía trước chỉ thấy tiểu bạch hai cái móng nút nhỏ chậm rãi bưng lấy cây kia dây đồng Xì xì xì. lôi điện lực lượng từ nàng móng nuốt nhỏ bên trên nhanh chóng chuyển đến tiến vào dây đồng kia vòng quanh một đống bom một vòng lại một vòng tuyến đường bên trên lập tức liền lưu chuyển lên trói mắt địa quang t h ầ m thao thao run dậy nói ra thật hắn sao kích thích tại khóc ma ngay dưới mắt làm cái này sự t ì n h ta làm sao lại cùng các ngươi những tên điên này xen lẫn trong cùng nhau đây lần sau đánh chết ta ta cũng không cùng các ngươi làm cái này sự tỉnh chân phàm ngâm miệng lại nói nhảm đem ngươi ném ra thần thao thao yêu thương ngẩng đầu lên lấy góc bốn mươi lăm độ nhìn xem bầu trời nghe nói cái này góc độ nước mắt sẽ không đến rơi xuống vạn hạnh tiểu bạch đem lôi lực quán thâu trở ra cũng không có xảy ra chuyện lạ thường thuận lợi nhưng n à y một đống bom t r u n g quanh đều lóe lên địa quang thấy một đám người khỏe mắt t r ự c nhảy tổng lo lắng bom lại đột nhiên nổ tung lên các loại tiểu bạch mỏi mệt lui về sau mấy bước sau nước ở phía sau mặt gỗ lìn bình tĩnh tự nhiên đi ra tốt có thể cái này một đống bom vi lực nổ tung bị ta dùng trận pháp kết nối tại một khối sau đó lại tăng thêm tiểu bạch lôi điện lực lượng về sau thế nhưng là lật ra gấp đội coi như nổ bất tử kia khớp ma cũng có thể để nó l ộ ra bom có thể điều định thời gian trần pham tiên sinh ngươi nói điều đến bao lâu sau bạo tạc tốt đây điều đến năm phút sau đi trần pham g ậ t gật đầu sau đó hướng về phía sở huyền nghiêng như đầu lên sở huyền lên trần phàm ta để ngươi lên sở huyền ta không lên c h i ế n thần học viện cửa chính đã có ta chân d u n g lần này ngươi bên trên trần phàm đây là chân dung vấn đề sao sở huyền dù sao ta không lên để dạ hạo lên đi hai người quay đầu nhìn lại dạ hạo lại chạy về man hoang cuồng bạo viên đúc thành tường đá đằng sau đi hai người vừa nhìn về phía thầm thao thao thầm thao, thao hai tay ô n đầu ngồi sùng x n ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở hãy tìm nó và động nó chương một trăm hai mươi bốn trần phàm tao thao tác một chiêu định t à n khôn sợ hàng trần phàm tức giận đến mắng một câu cái này thời điểm vượn giá đi ra móng l u ố t chỉ chỉ chính mình trần phàm quả quyết tự t u y ệ t không được ngươi ám ảnh màn trời tại khốc ma trước mặt căn bản v ô hiệu nó nếu như bị làm tỉnh lại ngươi căn bản trốn không thoát s ở huyên trầm ngâm nói để cho ta sa mạc phong điều đi thôi nắm lấy cái này bom từ trên cao nem xuống nó có thể phi hành có thể trước tiên chạy trốn tất cả mọi người cùng ngự thú đều nhìn về sa mạc phong điều sa mạc phong điêu cảm giác thật k h ắ n trương lần thứ nhất bị nhiều người như vậy cùng ngựa thú coi trọng nó mặc dù là phi hành ngựa thú nhưng là tự vệ có thửa lực công k í c h không đủ đại bộ phận thời điểm đều đang đánh xì dầu lần này rốt cuộc được coi trọng sa mạc phong điêu có loại nước mắt chảy cảm giác nhưng là cái này gánh nặng thực sự quá nặng đi vạn nhất thất bại vậy liền chết chắc À không coi như thành công đem bom ném đến k h ố c ma bên trong miệng mọi người có thể hay không còn sống ra bệnh viện cũng vẫn là hai chuyện khác nhau a lúc này cương tử đi đến, đến đây vô vô sa mạc phong điêu cánh lại vô vô mình ngực cặc cặc một trận gọi vậy sinh tử coi nhẹ không phục liền làm có khó khăn m u ố lên không có khó khăn sáng tạo khó khăn cũng phải lên người nhà d u n g cảm điểm sa mạc phong điêu sở huyền tiến lên hai bước nhẹ nhàng vô vỗ sa mạc phong điêu cánh t r ấ n an một cái sa mạc phong điêu khẽ gật đầu dội ra móng bước chuẩn bị nhắc lên những cái kia bom chậm đã một k h ắ c cuối cùng c h â n phàm ngăn cản sa mạc phong điêu hắn s á c mặt ngưng trọng nhìn về phía đám người chậm giọng nói ra cái này bom ném một cái hẳn là có thể trọng thương kia khóc ma nhưng gần như không có khả năng đem nó giết chết khóc ma bất tử nhóm chúng ta căn bản trốn không thoát bệnh viện này coi như lẫn mất lại xa cũng vô dụng thẩm thao thao cười lạnh một tiếng cho nên giày vọt như thế hơn nửa ngày là bạch giày vọt sao nói là một thanh lớn là ngươi cuối cùng do dự vẫn là ngươi thẩm hồng tụ giận dữ hai bàn tay đi qua đánh cho thẩm thao thao nước mắt rừng rừng thẩm thao thao rất bị khuất ta nói sai sao t r ầ n phám hít sâu một hơi nói ra các ngươi tin tưởng ta sao sờ huyền loại này thời điểm nói cái gì nói nhảm dạ hạo dơ lên tay phải phàm ca ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây ngươi để cho ta đánh chó ta tuyệt không đổi gà phương tiến tiến vừa muốn nói chuyện bị thẩm hồng tụ đoạt tại đằng trước phàm vô luận ngươi suy nghĩ nhiều đ ế n c ù n g ta đều sẽ theo ngươi phương tiến tiến mắt liếc thẩm hồng tụ cười lạnh một tiếng không nói chuyện rất tốt t r ầ n pham nhẹ gật đầu như vậy ta bây giờ nói các ngươi nhớ kỹ mỗi một chữ đều muốn nhớ kỹ rõ ràng chúng ta bây giờ trước trốn xa một chút một khi khóc ma không có nổ chết sau đó truy sát nhóm chúng ta như vậy t h ẩ m thao thao nhóm chúng ta liền lưỡn ngược ngầm đầu ngang nhiên chịu chết dạng này có thể chết được tương đối có tôn nghiêm một điểm chân pham tức điên mày thẩm thao thao rất bị khuất coi như ta nói sai cũng không cần mắng chửi người a chân pham mặt đen lên đau của ta đây Ta có thể hay không chức chém chết、hắn. Thầm tụ, chặt ta ta thúc giết chết. Thầm thao thao rụt cổ một cái, các ngươi liền biết rõ khi dễ người thành thật. hay quay ma có chức chém cùng khóc cổ cái, các nói, không hắn. hông nhị hắn khi ngươi liền ngươi liền ngươi đem đi, đầu là rõ dễ sở huyền cũng nhịn không được thở dài trần phàm đem ngươi vừa mới nói lời nói xong đừng quặng cái này hai hàng trần p h à m hít sâu một hơi đầu tiên một hồi nhóm chúng ta trước đem tất cả ngự thú triệu hồi ngự thú không gian nếu như khóc ma không chết lực lượng của bọn chúng căn bản ngăn cản không nổi sở huyền hơi xứng sở ta và ngươi hành tàu không tiện áo huyết thạch đầu nhân có thể mang theo nhóm chúng ta chạy không cần trần phám lắc đầu Khóc sau thật ố n truy sát tới, ám huyết tới, thạch đó u nhân làm sao c t để chạy sa vô vô nó. mạc phong điêu đi ném bom nhóm chúng ta có thể trốn xa hơn trốn xa hơn nếu như khóc ma không có chết chạy tới truy sát nhóm chúng ta nhớ ký ta không nên hoảng loạn không nên chạy loạn g dắt tay của nhau trọng yếu nhất chính là mặc kệ các ngươi ai dắt hai tay trong đó một người nhất định phải nắm tay của ta nhóm chúng ta nhất định phải liền tại một khối rõ chưa nghe đến đó thẩm thao thao lại nhịn không được đây là vì cái gì mọi người một khối tay nắm tay đi đầu thai sao chân phàm nết miệng n ở nụ cười sau đó hắn mặt chấm xuống một cước liền đem thẩm thao thao đạp lăn trên mặt đất ta hắn sao nhịn ngươi rất lâu từ thứ nhất bi cảnh thời điểm ngươi cứ như vậy sen vào đánh gãy người khác nói chuyện đáp hạ miệng nói nhảm hết bài này đến bài khác bước lại nhải bước lại nhải cái không xong nếu không phải bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ta hắn sao trước đạp chết ngươi dạ hạo đi qua b ổ hai cước nên đạp ta đều nhìn không được thầm hông thao ụ các ngươi đi, đạp ta k ô n nhìn g gì. thấy thứ Thầm h bất t cứ thao ủy khuất và phần tiểu h ắ cũng c nhìn không được lắc đầu ta cho là ta một ngày chịu bảy bông nhiên đánh tín hiệu h nhìn thấy cái này thầm thao thao ta mới minh bạch nguyên lai ta rất hạnh phúc thầm thao thao trần phạm lại nói ra ta vừa mới nói lời các ngươi nghe rõ chưa thầm thao thao có nghe hay không, không quan trọng ta căn bản không quan tâm nhưng các ngươi nhất định phải minh bạch cũng sẽ nhớ ở thầm thao thao ủy khuất đứng lên muốn nói chuyện lại không dám nói sở huyên nhìn thật sâu một chút trần p h ạ m nhẹ gật đầu t ố t nhóm chúng ta tất cả nghe theo ngươi ra hạo cùng thẩm hồng tụ mấy người cũng nhẹ gật đầu mặc dù gật đầu nhưng tất cả mọi người không minh bạch trần p h ạ m tại sao muốn làm như thế một đám người tay nắm tay có làm được cái gì k h ô c ma thật đuổi theo kia thật là một khối chết rồi một cái đều chạy không thoát ác quan g mang thời gian lập lụe từng t ò a triệu hoán phát trợn đột nhiên hiện ra ngoại trừ đứng tại trần p h ạ m trên bờ vai tiểu h còn có phía sau man hoang cồn bạo viên bên ngoài liền chỉ còn lại có chuẩn bị ném bom sa mạc phong điêu cái khác tất cả ngự thú đều trở về ngự thú không gian n bất h ú vừa trở về, rõ đám người ràng kể h như thế nào cái này bom vừa nổ tung đem khóc ma dày vò gần chết bao phủ bệnh viện huyễn trận khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng có lẽ vị cường giả kia thừa cơ xuất thủ có thể phá mất huyễn trận sở huyền để sa mạc phong điêu đi ném bom trần p h ạ m tay phải xếp cao tay trái bỗng nhiên vung lên đám người lập tức trốn đến man hoang cuồng bạo viên dọn tới giả sơn về sau sa mạc phong điêu dùng móng đuốt nhấc lên kia một đống bom hướng phía trần phạm chỉ vị trí bay đi nó chậm rãi tăng lên độ cao trong lòng cũng là khẩn trương và phần cấp ba mươi hai quái vật a ném đi bom về sau đến trước t i ê n chạy chạy muộn một chút đều có thể chơi xong trong bóng tối phía trước từng đợt làm người sợ hãi h u áp chuyển tới sa mạc phong điêu biết rõ nó cách quái vật kia càng ngày càng gần đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa đen như mực núi nhỏ sa mạc phong điêu sững sờ một chút không phải nói cấp ba mươi hai quái vật sao làm sao cảm giác hình thể còn không có cấp tám thiên hỏa kiến còn lớn hơn nhìn bộ dáng này tựa như một đoàn lớn đ ông nhìn cái này độ cao nhiều lắm là cũng chính là bảy tám mét dáng v ẻ à, cái đồ chơi này cùng man hoang cồn bạo viên so ra đơn giản chính là cái tiểu bất điểm m à ở hoác nhìn rõ ràng cái đồ chơi này đang ngủ miệng rộng lúc mở lúc đóng cơ hội tốt đem bom ném nó bên trong miệng sa mạc phong điêu vừa khẩn trương lại hưng phấn bay đến k h ố c ma phía trên nhắm ngay khóc ma miệng rộng vung lỏng ra móng đuốt vung ra móng đuốt sắt na sa mạc phong điêu lập tức nhanh chóng lên、không. vong ném vào k h ố c ma trong miệng ngủ say k h ố c ma không có bất kỳ phản ứng nào sa mạc phong điêu đem hết toàn lực tiếp tục nhanh chóng lên không chỉ c h ố c lát doanh c h ó i mắt lôi điện quan g mang từ ngủ say k h ố c ma thể nội v ù n g lên mà lên phảng phất toàn bộ hư không đều chấn một cái tại tất cả mọi người cảm giác bên trong phảng phất hạ cám trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều toàn bộ bệnh viện đều bị lôi điện quan g mang cho chiều sáng nhưng n à y lôi điện lực lượng tựa hồ bị k h ố c ma thân thể bao phủ chỉ ở phương viên hai mươi mét khu vực tứ ngược cũng không có hướng ra phía ngoài khuyết tàn quá lớn ấ ba một tiếng cổ quái vừa kinh khủng tiếng khóc tại trong bệnh viện văn lên rất nhiều không có tu luyện người bình thường hai mắt tối đen trực tiếp liền bị chấn động n g ấ t đi liên liên nhất phẩm nhị phẩm ngự thú sư cùng tinh vũ giả giờ phút này cũng là ô n đầu thống khổ ngã trên mặt đất mà không trung đang cùng bốn tên người áo đen đại chiến phạm lăng lập tức cũng là chú ý tới phía dưới động tĩnh hắn trong mắt quang mang bùng lên tìm tới ngươi theo một tiếng này quất lạnh phạm lăng thân hình thoát một cái như thiên thạch hạ xuống trong tay ngắn kiếm quang mang nói lên như một đạo t h i ể m điện bay xuống đánh vào chính thống khổ chu lên khốc ma thể nội và anh lực lượng kinh khủng tại khốc ma thể thị trấn kêu thảm không ngừng nếu như nói trần phạm bọn người làm ra bom chỉ có thể để khóc ma bụng kịch liệt đau nhức một hồi k i ê u phạm lăng một kiếm này cơ hồ liền muốn khóc ma nửa cái mạng bị đoàn kiếm này đâm trúng khóc ma thân thể bên trên lập tức xuất hiện từng đầu khe hở hồn thể trạng thái khóc ma dường như muốn chia năm xẻ bảy bị trọng thương khóc ma rốt cuộc khó mà duy trì được hết trận bao phủ tại bệnh viện chu vi hát vụ lập tức liền tiêu tán rất nhiều lao thất phu k bốn g đầu xiềng xích như tiến đồng dạng bay ra như rắn đồng dạng quấn chặt lấy phạm lăng thân thể k i a xiềng xích phảng phất có ý thức một cuốn lấy phạm lăng thân thể lập tức liền bắt đầu nhanh chóng co vào cái gì tại phạm lăng cảm ứng bên trong trên xiềng xích lại ngưng tụ k h ố c ma lực lượng cái này nhìn như phổ thông xiềng xích lại có tỏa hồn q u ỷ dị huy năng đối với k h ố c ma lực lượng phạm lăng kỳ thật vẫn là tương đối kiên kỵ trước đó chúng độc cũng là bởi vì trước chịu kia k h ố c ma một cái linh hồn x é rách nếu không mấy cái lục phẩm định phong làm sao có thể đem hắn bước đến tình cảnh như thế quả nhiên bị tia xiềng xích h ó a lại đã đột phá đến thất phẩm nhiều năm phạm lăng trong đầu cũng là lập tức liền xuất hiện vô số đối tượng thể nội tinh lực lập tức hỗn lo Đáng chết, không nghĩ tới bọn hắn còn có ngón này. chết, có tới phạm lăng hóa t r ư ở n gầm l đao, thét i ế một tiếng quanh thân tăng vọt ra một vòng con mang tạo thành một cái hậu thuẫn đem mình bao quanh bao phủ hắn mặc dù các không ngừng xiềng xích nhưng cái này bốn tên người áo đen muốn thừa cơ công kích hắn cũng không dễ dàng như vậy lúc này phía dưới trong bệnh viện nhảy ra mười cái thân ảnh những người này Toàn một bị r n bệnh viện cường g đám ngự thú sư cùng t i n h vũ giả vô luận nhận biết không biết lập tức phân tán ra đến vây quanh khóc ma từng cái ngự thú từ triệu hoán pháp trận trong gia đào quan kiếm khí hỏa diễm cự thạch từ tư phía bốn phương tạm hướng hướng phía khóc ma điên cùng tấn công mà đi cấp ba mươi hai khóc ma nguyên bản căn bản không sợ loại này tam phẩm tứ phẩm ngự thú sư cùng tín vũ giả công kích coi như ngũ phẩm cao thủ công kích chỉ cần không phải lôi thuộc tính cùng hòa thuộc tính cũng khó có thể đối với hắn tạo thành trí mạng thương hại nhưng trọng thương phía dưới k h ớ c ma lực lượng chợt hạ xuống lại bị phạm lăng đoàn kiếm đinh gần chết cũng trốn không thoát trực tiếp liền bị cái này liên tiếp công kích đánh cho chia năm xẻ bảy từng đoàn từng đoàn k h ớ c ma phân thân chạy tử tán ra sức đánh rơi thủy cầu trần p h a m vung tay lên tiểu h ắ c dẫn đầu bay ra ngoài sở huyền mấy người cũng lập tức đem từng cái ngự thú kêu gọi ra long huyết cùng sư các loại ba cái hỏa hệ ngự thú ngao ngao kêu cũng xông về khớp ma man hoang cùng bạo viên hai cái to lớn thủ trưởng trực tiếp hướng đập con b ộ t một tiếng hợp lại cùng nhau liền chụp chết một đoàn bay trên không trung khốc ma nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn trần pham gặp càng ngày càng nhiều ngự thú sư cùng tinh vũ giả chạy đến lập tức lại hô to một tiếng kia khốc ma là ác ma hệ hồn thể không cần sử dụng vật lý công kích dùng hỏa diễm cùng lôi điện lực lượng công kích vây công khốc ma một đám cao thủ phản ứng cực nhanh ở trong đó mấy người chỉ huy dưới còn lại thuộc tính ngự thú lập tức tản g ra truy kích phân liệt khốc ma phân thân ma hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính n g thú thì toàn bộ dùng hết toàn lực hướng phía kia bị đình trụ k h ố ma phóng thích kỹ năng tru vi người càng ngày càng nhiều bởi vì huyễn trận hiệu quả cũng tới càng nhỏ trong bệnh viện rất nhiều người đều lao ra ngoài mơ hồ trong đó nguyên bản bị huyễn trận ẩn tàng từng tòa cao úc đều như ẩn như hiện liên liên giả sơn cái khác á o nước đều có thể có thể thấy rõ ràng biệt khuất thật lâu ngự thú sư cùng tinh vũ giả nhóm lần này là m a u đủ đ ỉ n h vô luận là nhất phẩm vẫn là nhị phẩm hoặc là tam phẩm t ứ phẩm tất cả đều hướng phía khóc ma cùng sông mà tới cùng mặt đất tương phản chính là không trung phạm lăng lại là tràn ngập nguy hiểm vì đối phó khóc ma trọng thương lại chúng độc phạm lăng đem bảo kiếm trong tay ném ra còn bị ác mộng tri đình bốn người bắt lấy sơ hở dùng xiênh hóa lại thân、thể. song phương trên không trung rằng co bốn cái người áo đen gắt gao rắt xiềng xích phạm lăng quanh thân máu me đ ồ n g địa xiềng xích chính ăn mòn hồn phách của hắn chấn áp tinh thần của hắn tiếp tục như vậy không kiên trì được bao lâu hắn chỉ sợ cũng muốn bị cầm xuống phạm lăng gầm thét lên tiếng ừ m trần phàm chính chỉ huy tiểu hắc công kích khóc ma đột nhiên nghe được không trung gầm thét trong lòng lập tức đông nhiên nhảy một cái cái này thanh â m giàn mua cùng trước đó một câu kia làm cản là cùng một người không tốt trần phàm ngầm đầu lên mặc dù huyện trận sắp vỡ nát nhưng trong buổi tối trên trời y nguyên đen như mực vô cùng lấy thị lực của hắn căn bản không nhìn thấy phía trên tình huống. Cái chạy trước có pháp thoáng thời điểm, tinh giả tới thiếu, tại rồi, ngươi có biện này tên Trần trên nút Trần nhìn một mặt, Phạm Phạm Phạm phía Phạm vũ qua lao sao? bị kia tinh vũ giả giống như ở nơi nào gặp qua. giả nơi Kia tinh như nào ở qua. vũ lập tức giải thích nói ra ta là dục thú sư hiệp hội người lần kia cương thiết tê như nổi điên thời điểm ta liền đứng tại ngươi cùng trương hải đại sư bên cạnh dục thú sư hiệp hội cương giả trần phạm vui mừng quá đỗi ngươi có thể nhìn thấy phía trên tình hình sao kia tinh vũ giả khẽ gật đầu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm phạm lao tựa như là bị tòa liên q u n lấy tình huống hơi bất ổn nhưng ta không biết bay mặc kệ là tinh vũ giả hay là ngự thú sư chỉ có lục phẩm trở lên mới có thể phi hành ngũ phẩm cường giả minh biết rõ không t r ú n g phạm lăng nguy cơ trùng trùng cũng là không thể thế nhưng sở huyền đi tới nói ra hoặc là cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đem kia khóc ma giết chết phá mất h u y ế n t r ậ n khóc ma huyện trận nhất phá thành chủ bọn hắn nhất định có thể cảm ứng được bên này dị trạng c h â n phàm nhìn thoáng qua khóc ma bên kia lạc đà gầy so mã đại mặc dù kia khóc ma nửa chết nửa sống bị đánh đến ngao ngao quá thiếu nhưng nơi này cũng không có cường đại lôi thuộc tính ngự thú dạng này đánh xuống khóc ma còn chưa có chết phía trên lao đầu chỉ sợ cũng phải bị phế rơi mất đột nhiên ném bom thành công bay trở về rơi xuống sở huyền bên người sa mạc phong điêu trần phạm lập tức t ở i xuống tay trái trên cổ tay trí năng đồng hồ hắn ấn mở trí năng vòng tay đem sửa chữa qua trí năng đồng hồ âm lượng đ i ề u đến lớn nhất sau đó mở ra một bài âm nhạc thiết trí năm mươi giây định thời gian ai đoạn trước thời gian tìm người đem trí năng đồng hồ điều chỉnh một cái sau đó tận lực đao loạt kiểu bang chủ đ ố i cảnh âm nhạc liền trông cậy vào cái nào một ngày cũng có thể giống như vân thương hải ủy phong một lần không nghĩ tới lại phải dùng tại loại này địa phương hy vọng có thể có chút hiệu quả đi coi như kéo dài mười giây hai mươi giây cũng được c ngay tại chung quanh một đám người trợn mắt hốc m ồ m n h ì n chăm chú phía dưới trần phạm đem k i a trí năng đồng hồ đeo ở sa mạc phong điều trên móng vớt sở huyền không hiểu chút nào ngươi đây là đang làm cái gì trần phạm không có phản ứng chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ sa mạc phong điều cánh phong điều ngươi bay đi lên phía trên có mấy cái địch nhân đang vây công nhóm chúng ta đông hải thành cường giả ngươi mang theo cái này đ ồ vật tiếp cận bọn hắn v ò n g chiến nhớ kỹ không muốn áp sát quá gần ngay tại bên ngoài vòng chiến vây phi hành một đám người đều nhìn xem trần phạm không minh bạch trần phạm muốn làm gì sa mạc phong điều không biết rõ trần phạm muốn làm gì nhưng nó hiện tại đối trần p h ạ m cũng phi thường tín nhiệm hai cánh chấn động lập tức xông bay thợ tiên s ở huyên b ọ n người nhất định phải thành công nhất định phải thành công trần phàm ngẩng đầu lên đến tiến lặng cầu nguyện một cái sa mạc phong điêu vừa bay thợ tiên mấy chục giây sau trần phàm định thời gian đã đến giờ đương đương đương đương đương tiên long bên trong tiểu phong gia sân sụp sôi bối cảnh e m nhạc từ sa mạc phong điêu trên móng đốt trí năng đồng hồ bên trong chuyến r a đem cái sa mạc phong điêu đều làm cho giật mình phấn chấn lòng người eo n h ạ tại hư không bên trên văn v ọ n quá tốt rồi là vân thương hải tông sư đến rồi trong bệnh viện rất nhiều người g e o hỏ lên tiếng trần phàm bên người ngũ ph sở huyền cùng thẩm hồng tụ b ọ n người trần phạm để sa mạc phong điêu mang theo trí năng đồng hồ đi lên chính là vì thả cái này kiểu ban g chủ ra sân bóng lưng âm nhạc loại này cho vật có thể hữu dụng v â n thương h ả i khí tức cũng chưa từng xuất hiện cái này sao có thể lừa qua loại kia cấp độ cường già đây nhưng sau m ộ t k h ắ c để cho người ta há mồm trận mắt một màn xuất hiện v â n thương hải bốn tên người á o đen sắc mặt đại biến như chim sợ c ả n h quong lập tức bung lỏng ra trong tay xiềng xích hướng phía mặt tây nam vào tới mặc dù lại kiên trì một hồi liền có thể bắt giữ phạm lăng nhưng vân thương hải vừa đến bọn hắn tuyệt đối một con đường chết cho nên nghe được tiểu bang chủ đối cảnh â m nhạc bốn cái người áo đen toàn bộ sợ vỡ mật trực tiếp lựa chọn chạy trốn d ụ c thú sư hiệp hội vị kia ngũ phẩm tinh vũ giả mở to hai mắt nhìn phạm lão được cứu địch nhân chạy phía dưới đám người thầm thao thao trong mắt tất cả đều là khó có thể tin tự l ầ m b ầ m mẹ nó cái này đều được gia hạo ngoa tạo phàm ca cái này lẳng lơ thao tác so ta tao nhiều lắm nha bốn tên người áo đen một chạy trốn phía dưới khóc ma cũng là dọa đến hồn bay gân tang mấy cái kia con bê đồ chơi lại đem nó trực tiếp bỏ ở nơi này m v ư hạ bệnh viện, viện g phía trên phạm lăng thân thể chấn động quắt lên một tiếng lớn đem quấn ở trên người xứng xích chấn vỡ thành vô số đoạn mênh mông mãnh liệt khí thế lập tức từ trên người hán phóng lên tận trời lão phạm phạm lão phạm tiên bối Đông Hải thành trong phụ thành chủ, mấy thân ảnh như, như thiểm điện đẳng không mà lên hướng phía bệnh viện bên này cùng sông mà đến lúc này vừa chạy đi không bao xa bốn tên người á o đen cảm thấy không thích hợp vừa mới âm nhạc vang lên vị trí đó căn bản không có vân thương h ả i khí tức vân thương h ả i khí tức hiện tại đang từ p h ụ thành chủ phương hướng nhanh chóng lao tới thảo bị chơi sỏ bốn người trên không chúng quay lại thân đến nhìn xem bệnh viện phương hướng trong mắt tất cả đều là sắc mặt giận dữ đúng lúc này đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g đương. tiểu bang chủ âm nhạc vang lên lần nữa từ xa mà đến gần mẹ nó nhanh như vậy bốn cái người á o đen vừa kinh vừa sợ vân thương hải mặc dù đối phận tiểu niên kỳ nhẹ nhưng thực lực so thời kỳ toàn thị n h phạm lăng còn mạnh hơn qua một đoạn mà lại phạm lăng bị trọng thương vân thương hải cũng không có t h ụ t h ư ơ n g mười giây thời gian không đến hắn khi tức đã khóa chặt bốn cái người áo đen bốn cái người áo đen hồn bay găng tăng chạy t ứ tán mà trong bệnh viện nghe được một bên khác cũng chuyển tới tiểu bang chủ bối cảnh âm nhạc rất nhiều người đều là chẳng biết tại sao làm sao xuất hiện hai cái bối cảnh âm nhạc ó người lấy Vân Thương、hải、tông sư Hải bối lấy trộm cả không đúng cái này không trọng yếu trọng yếu là vân thương hải tông sư đến cùng có tới hay không tới mọi người ở đây ngây người một lát vân thương hải băng lanh thanh â m tại chính phương đông hướng vang lên khóc ma thật là lớn lá gan thư không bên trên một cái lóe r a linh quan g h ồ lô chống rông xuất hiện đ ố n g nhiên bị lớn sau đó h ồ lô nhẹ nhàng chấn động hô hô hô hô màu đen đá mây m đồng dạng khóc ma b ả n tôn tiếng kêu rên liên hồi bị h ồ lô kia nuốt đi vào trong bệnh viện mọi người tiếng hoan hô chấn thiên đột nhiên g ụ c thú sư hiệp hội ga cường giả kia kinh hô một tiếng không tốt phạm lao dứt xuống không trung phạm lăng tại đem khí thế phun đông ra đến nhắc nhở phụ thành chủ mấy vị t ô n g sư về sau lung la lung lay rơi xuống xuống dưới hơn một mươi một chữ chỉ điểm hai chương ai còn dám nói ta ngắn nhỏ nếu là hai nghìn chữ một chương cái này có thể chia năm chương ta đem hoàn chỉnh h ả i đồ đ ặ ở. hãy tìm nó và đọc nó chương một trăm hai mươi lăm cái này ra hỏa tốt điên cuồng vợ ơ y ma cùng tổng sư đoạt đồ vật đại man trần p h à n hô to một tiếng tiếp được hắn man hoang c u n g bạo viên lập tức ngẩm đầu lên tìm đúng phạm lăng dứt xuống vị trí phanh phanh phanh chạy mau hai bước vươn hai tay muốn tiếp được phạm lăng nhưng nó chỉ nhìn xem không trung trong bóng tối căn bản không có chú ý tới trước đó mình chuyển tới làm công sự phòng ngự giả sơn vừa bước ra đi ba bước liền bị giả sơn một phát trượt chân c h â n phang bọn người dọa gần chết phần phật một cái tất cả đều làm chim thu tán man hoang cùng bạo viên cái đồ chơi này cùng một tòa lâu đồng dạng cao thật bị nệm đến thì còn đến đâu、Mời、anh, mọi người ở đây thoát ra ngoài thời điểm man hoang cùng bạo viên té nhào vào trên mặt đất để gây mấy cây đại thụ đ ầ y trời cho bụi phóng lên tận trời trong hậu hoa viên đám người bị bụi đất sập đến không ngừng ho khan bốn phía tán loạn không trung sa mạc phong điêu cánh chấn động nhanh chóng một cái lao xuống bay đến phạm lăng phía dưới nhưng sa mạc phong điêu hình thể quá nhỏ lực lượng cũng yếu tiếp nhận phạm lăng về sau căn bản còn không nổi trực tiếp hướng phía man hoang cồn u g bạo viên n g ã xuống một chi một người như d i ợ u đồng dạng rơi xuống b ị một tiếng đập vào man hoang cồn u g bạo viên trên lưng tiểu hắc lập tức bay tới cười như điên lên tiếng ha ha ha ha ha, người cái sa điêu cũng có hôm nay nguyên bản chính thổ huyết phạm lăng lập tức hai mắt trừng trừng nhìn về phía tiểu hắc m ụ nội nói đây là nhà ai không may ngự thú liền lao phu cũng dám chế dê ư ớ phạm lăng thủ trưởng dỗi a hô tiểu hắc không có lực phản kháng chút nào bị một cố lực lượng vô hình n h ế p đi qua phạm lăng bắt lấy tiểu hắc chiếu vào tiểu h ắ c đầu lốp bốp chính là mấy bàn tay còn tốt lao nhân này cũng chính là nhốn nháo tính tình không có thật đánh không phải tiểu h ắ c đầu sớm bị đập bê bờ dù vậy tiểu h ắ c cũng là bị đánh đến nước mắt rừng rừng mẹ nó lao tử là mắng ngươi phía dưới cái kia sa điêu cũng không phải mắng ngươi ngươi cái hỏng bét lao đầu tử hư hỏng như vậy ai n h a quả đen nhỏ b ẩ n không rời m i ệ n g à. phạm lăng nháy mắt mấy cái tay tuận h trở tay lại là mấy bàn tay tắt đến tiểu h ắ c đầu góc cho váng man hoang cùng bạo viên nằm dạp trên mặt đất quay đầu nhìn mọi người một cái vô cùng không có ý tứ trần pha hướng phía nó phất, phất tay đại m a n ngươi trước đường n ú c ních trước các loại bọn hắn xuống tới lại nói sau đó hắn hướng về phía phía trên phạm lăng h ồ tiền bối hắn không phải nói n g ư ơ i à, nó nói là tiếp được n g ư ơ i cái kia sa mạc phong điêu phạm lăng nhan t h ầ n bất tiện nhìn về phía trần phàm cái này không ngừng báo tô thô tục x ò à điệu là n g ư ơ i ngự thú d ụ c thú sư hiệp hội tên kia tinh vũ giả tranh thủ thời gian nhảy lên man hoang cùng bạo vi ê n lưng đi mau hai bước tới nói ra đại nhân hắn là trương hải đại sư đệ tử trần phàm cái kia sa mạc phong điêu là hắn đồng học ngự thú vừa mới chính là trần phàm cùng hắn mấy vị đồng học lợi dụng lôi tinh bom đem bái vật kia nổ thành trọng thương ô nguyên lai là bọn hắm a hắn chính là trần phạm phạm lăng quay đầu nhìn xuống thấy được trần phạm trên đầu xanh ngân mận y m a d s còn có trong ngực đố ngẫu miêu n g u y ê n lai、like、ngươi chính là trần phạm a phạm lăng nợ nụ cười tốt tiểu tử sư phụ ngươi giả ở trước mặt ta nói khoác ngươi có bao nhiêu cao minh nghe được l ô thai ta đều lên kén không nghĩ tới lần này ngươi lại còn đã cứu ta cái này hỏng bét lao đầu tử rất tốt thật sự có tài không đợi trần phạm nói chuyện không trung rơi xuống hai đến bóng người chính là thành chủ bạch thiên vũ cùng đông hải thành ba vị tông sư bên trong một vị khác tần lão tần lão nhìn thoáng qua man hoang cồn bảo viên trên l ư n g phạm lăng nhữ, nhữ mày nói ra phạm lao đầu người cái này cũng quá thảm rồi à. chỉ là bốn cái lục phẩm đ ỉ n h phong vậy mà có thể đem ngươi chơi bữa thê thảm như thế ta cùng thiên vũ xuất thủ một đau một kiếm liền đem bọn hắn đầu chém đứt phạm lăng một ngụm tiên huyết kém chút phung ra gào lên cút cút đi ta vốn là bản thân bị trọng thương lại t r ú n g kịp độc bọn hắn còn mang theo một cái cấp ba mươi hai khớp ma đừng nói là ta coi như không có thụ thương ngươi thình lình chịu một cái kia khớp ma linh hồn x é rách cũng nhảy nhót không nổi cuối cùng khẳng định sò、so、ta còn thảm mọi người chung quanh buồn cười cái này thời điểm vẫn thương hải cũng rơi xuống từ trên không thân hình nhưng hắn thân hình rơi xuống không có đi xem phạm lắng lại nhìn về phía sa mạc phong điêu bởi vì sa mạc phong điêu trên móng đ u ố t trí năng đồng hồ còn tại thả âm nhạc tiểu bang chủ bối cảnh âm nhạc còn tại vang trần phàm đẩy một cái sở huyền mau đem ngươi trí năng đồng hồ thu hồi lại tắt âm nhạc sở huyền r ơ i lên tay trái lộ ra lấy cổ tay trên trí năng đồng hồ ta trí năng đồng hồ ở chỗ này trần phàm v â n thương hải có chút lệch ra đầu nhìn thoáng qua trần phàm tay trái trần phàm tay trái trên cổ tay không có trí năng đồng hồ vẫn thương hải yên lặng đi tới sa mạc phong điêu trước mặt đem t i ê trí năng đồng hồ cầm xuống sau đó đi tới trần ngay tại thẩm hồng tụ bọn người khẩn trương vạn phần thời điểm vân thương hải đem trí năng đồng hồ cho trần phàm đ e o lên nợ nụ cười một bài bối cảnh âm nhạc do đến địch nhân hồn bay g a t ă n g cứu được phạm lão phá huế trận coi là thật để cho người ta lau mắt mà nhìn không cần lau mắt mà nhìn ngươi đừng mang t h ủ là được trần phàm sắc mặt phát khổ xấu hổ cười cười thẩm hồng tụ bú lại tại trần phàm bên thai đây lẩm bẩm nói phàm ngươi cái này thao tác không là bình thường tao a liền vân thương hải tông sư cũng nhịn không được tán dương ngươi nữa nha bên trên thẩm thao thao mở ra trí năng vòng tay tự lẩm bẩm học được Cái, cái thần thẩm thao thao. Thẩm thao thao a thao thao, xuống xuống thao thao có loại n rất kỳ quái cảm giác chỉ cần vân thương hải một cái động niệm hắn liền lập tức sẽ thịt nát xương tan vì cái gì trần phạm dùng cái này lúc bắt đầu vui vân thương hải liền một bộ muốn làm thịt ta bộ dáng thẩm thao thao vẻ mặt cầu xin tắt trí trốn đi đồng đến năng huyền sau lưng. hồ, sở sau vân thương hải vỗ vỗ n từng đội từng đội cùng, cùng thành vai. Hắn thêm Nhưng n t chủ k bạch tiên vũ mấy người lẫn nhau liền chuẩn bị ly khai đúng lúc này trần phàng nhỏ giọng nói ra cái kia không a hẳn là chiến lợi phẩm của chúng ta a toàn bộ bệnh viện hậu hoa viên đều an tĩnh không chỉ có là những cái kiêm ngự thú sư cùng tinh vũ giả liền liền trần p h ạ m bên người sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người đều mở to hai mắt nhìn nhìn xem trần p h ạ m cái này ra hỏa lại còn muốn cùng tông sư đoạt chiến lợi phẩm ngươi là ăn tim gấu gan báo đi ồ v â n thương hải chậm rãi xoay người qua đến giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trần p h ạ m trần p h ạ m ho nhẹ một tiếng nói ra khốc ma đang ngủ say thời điểm là ta cùng sở huyền bọn hắn làm lôi tinh bom sau đó đem khốc ma nổ gần chết không có nhóm chúng ta phen này thao tác huyện trận rất khó phá mất mọi người trốn không thoát huyện trận vì tiền bối này cũng không có khả năng được cứu ngươi cũng không nhất định có thể g i ế t được cấp ba mươi hai khóc ma đứng sau l ư n g sở huyền thẩm thao thao sắc khóc mẹ nó trần phàm cái này ra hỏa quá điên cuồng cũng dám như thế nói chuyện với tôn g sư lại còn muốn cấp tôn g sư đồ vật chính ngươi muốn chết coi như sóng không cần đến liên lụy nhóm chúng ta à thẩm thao thao đi đến trần phàm bên người lôi kéo trần phàm ống tay áo cắn răng nhỏ giọng nói ra trần phàm không muốn tìm đường chết k i a thế nhưng là tôn g sư ngươi còn muốn cùng tôn g sư đoạt đồ vật ta tia khóc ma cũng không phải nhóm chúng ta giết chết ta cái này thời điểm phạm lăng nết miệm nở nụ cười bọn hắn đã cứu ta cứu được toàn bộ bệnh về người coi như r ứ t bỏ cái này công lao không nói nếu như không phải bọn hắn bom trọng thương ta tại bị bốn người kia c u ố n lấy thời điểm căn bản tìm không thấy kia k h ớ c ma cụ thể vị trí cũng không có khả năng một kiếm đem quái vật kia đinh thành trọng thương thời kỳ toàn thịnh cấp ba mươi hai k h ớ c ma thương hải chưa hẳn có thể giết được ca v â n thương hải nhịn không được cười lên như vậy đi cái này k h ớ c ma coi như ta mua được hay không nhưng là giết cái này k h ớ c ma ta cũng ra chút sức cho nên giá cả trên có thể hay không ưu đãi một điểm mọi người tại đây đều ngẩn ngơ dạng này đều được tông sư tốt như vậy nói chuyện kia thế nhưng là cấp ba mươi hai ác ma hệ quái vật à loại này cấp bậc quái vật thi thể thêm t i n h mạch nói giá trị liên thành cũng không đủ à trần phàm nhẹ gật đầu có thể ngươi nói bao nhiêu liền bao nhiêu ha ha ha ha ha. vân thương hải cười lớn một tiếng tay áo hất lên phóng lên tận trời thành chủ bạch thiên vũ hướng về phía trần phàm khẽ gật đầu mang lên phạm lăng cùng tần lao cùng một chỗ ly khai bệnh viện tại phủ thành chủ phái tới cường giả cân đối phía dưới bệnh viện tựa như một đài máy móc lần nữa vận chuyển chậm rãi khôi phục bình thường trong đám người thầm thao thao mặt trắng như tờ giấy vừa mới hắn chạy tới khuyên trần phàm không muốn tìm được ch hiện tại tốt v â n thương hại vậy mà đáp ứng đem khốc ma cho trần phàm lấy trần phàm tính tình một nổi nóng phía dưới chỉ sợ lông cũng sẽ không phân hắn một cây thẩm thao thao cầu cứu nhìn về phía thẩm hồng tụ t h ẩ m hồng tụ trận mắt một cái không thèm để ý đột nhiên sở huyền hỏi tại ném bóng trước ngươi nói mọi người tay cầm tay sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi còn có thủ đoạn không có xuất r a có thể cứu mọi người t h ẩ m hồng tụ cùng phương tiến tiến h mấy người lập tức tập trung vào trần phàm cho tới bây giờ đám người cũng không có minh bạch trần phàm kia rốt cuộc là cái gì biện pháp một đám người nắm tay chẳng lẽ thật giống thầm thao tha ai trần phạm hơi ngước đầu nhìn chúng vương xa bầu trời tất cả mọi người không nói gì yên lặng chờ đợi qua một hồi lâu về sau trần phạm yếu ớt nói ra nhóm chúng ta đem bệnh viện đánh cái này đến cái khác lỗ thủng man hoang cùng bạo viên cái này một phát lại đem hầu hoa viên khiến cho một mảnh hỗn độn bệnh viện sẽ không để cho nhóm chúng ta bồi thường tiền a đám người nói sang chuyện khác có thể như thế tự nhiên sao thẩm thao thao hai con mắt hiếp lại nói ra ngươi là làm nhóm chúng ta đều là đồ đần a vậy làm sao khả năng trần phạm nhìn thoáng qua thẩm thao thao nói ra nhiều người như vậy bên trong ta vẹn vẹn chỉ là đem ngươi một người coi như đồ đần mà thôi thẩm thao thao t r ầ n phạm trứng mắt nhìn nói ra kỳ thật đi vào đông hải thành nhận biết các n g ư ờ i ta rất vui vẻ cho nên ta nghĩ thực sự nếu là trốn không thoát liền một khối chết tốt không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chí ít có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày kết bạn phó hoàng tuyển không phải cũng là chuyện tốt một cọc t h ầ m thao thao giận dữ ta hắn sao tin người ta nếu thật là dạng này tại sao muốn đánh ta mắng ta ta không phải liền là nói như vậy à? nếu thật là dạng này làm gì tay n ắ m tay mà lại nhất định phải có người n ắ m tay của ngươi ta đem hoàn trình hải đồ đỡ hãy tìm nó và đ ộ n nó chương một trăm hai mươi sáu mang theo một đám cấp sáu ngự thú lên lôi đ à i có thể hay không quá khi dễ người đây bởi vì trần phạm một mặt chân thành nói ra bởi vì ta sợ trên hoàng thuyền lộ mọi người đi rời ra a thầm thao thao đám người sở huyền mặt không biểu lộ nhìn thoáng qua trần phạm sau đó cùng dạ hạo mấy người liếc nhau một cái đám người cười lắc đầu đều không có đối với chuyện này dây dưa tiếp tất cả mọi người đón được trần phạm lúc ấy khẳng định có biện pháp cứu mọi người có lẽ kia là hắn sau cùng át chủ bài hơn nữa là không thể tùy tiện bại lộ át chủ bài nhưng về sau không dùng không dùng liền vô dụng lên đi dù sao mọi người đã trốn qua một kiếp hắn không nói thì không nói lại có quan hệ thế nào mỗi người đều có bí mật của mình trọng yếu là vào thời khắc nguy hiểm nhất hắn nguyện ý bại lộ bí mật của mình tới cứu mọi người t h ư m thao thao thấy mọi người không nói lời nào đ i ễ n nghiêm mặt nói ra p h ạ m ca đến thời điểm vân thương hải tông sư đem tiền đánh tới lời nói nhóm chúng ta một người có thể phân đến bao nhiêu đây trước đó hắn một mực trần p h ạ m trần p h ạ m gọi lần này đổi thành p h ạ m ca trần p h ạ m còn chưa lên tiếng gia hạo đã nổi giận đùng đùng một cước đạp đến đây có mày chuyện gì ngươi vừa mới không còn nói phàm ca là tại tìm đường chết ta ngươi vừa mới không còn nói tia khóc ma không phải nhóm chúng ta giết chết ta mẹ nó ngươi bây giờ còn muốn chia tiền nếu như vân thương hải tông sư hướng về phía p h ạ m ca nổi giận muốn đánh p h ạ m ca ta nhìn mày sẽ còn tại bên cạnh vỗ tay trợ trận a sở huyền cùng phương thiên thiến cũng yên lặng nhìn về phía thẩm thao thao thẩm thao thao xin giúp đỡ nhìn về phía thẩm hồng tụ thẩm hồng tụ cười ha ha một tiếng dạ h ạ o nói rất đúng nói thẩm hồng tụ đỡ lấy chân p h ạ m á m huyết thạch đầu nhân đỡ lấy sở huyền cùng một chỗ hướng phòng bệnh đi đến đừng a thẩm thao thao vẻ mặt cầu xin theo ở phía sau ta sai rồi còn không được sao nếu không các đằng sau man h o a n g c u ầ n b ạ o viên gãi đầu một cái ta như thế to con các ngươi đều có thể đem ta đem quên đi bất quá khổ người xác thực quá lớn chỉ có thể ở chỗ này hậu hoa viên a man h o a n g c u ầ n b ạ o viên xoay người ngồi dậy vớt vớt bụng ngày thứ hai ban đêm t r â n p h a m ngồi tại trên giường bệnh trong đầu không ngừng diễn luyện lấy đoạn thiên cựu đào đào thứ nhất tiểu bạch cùng ý mẹ bọn hắn tại bên cạnh an tính xem tv i i h á c thiết long quy cùng hàn băng bạch mãng còn có giả hạo ngự tú thánh nguyệt kiên ngư hoa cũng ở trong đó vượn g a ngồi tại bên trên trên ghế tập trung tinh thần đọc sách một đám ngự tú sen lẫn trong một khối ngược lại là rất an tĩnh nói nhảm nhiều nhất tiểu h ắ c bị cương tử cùng tiểu bạch đánh mấy lần về sau hiện tại cũng quy củ rất nhiều mặc dù nó biết bay nhưng là trong phòng bệnh có thể bay đi nơi nào một ngày chịu mấy trận đánh đánh xong sau thánh nguyệt khiên như hoa ném hơn mấy nói chỉ rũ thuật chữa khỏi lại có thể đánh tiếp tiểu h ắ c hiện tại rốt cục trung thực đ ắ c đắt cục bên ngoài tiếng bước chân văng lên cửa bị đẩy ra t r â n p h a n hắn mở mắt xem xét chỉ gặp thẩm hồng tụ cùng dạ hạo mấy người đều đi đến đằng sau còn đi theo một cô gái xa lạ thế nào trần phán nói ra đêm hôn khuya k h o t đều không ngủ được lại chạy tới làm cái gì thầm hồng tụ ngồi tại giường bệnh bên cạnh khoác lên trần phán tay chỉ vào đằng sau nữ tử kia nói ra nàng là ta người của thẩm gia ta mang nàng đến cấp ngươi trích trần phan xứng sở đánh cái gì trâm trích phải gọi bệnh viện y tá tới đi làm sao đem người của thẩm gia gọi tới thầm hồng tụ mỉm cười nói ra ngươi bây giờ toàn thân suy yếu kia là ăn ta thẩm gia bí dược nguyên nhân nhưng loại này di chứng nhóm chúng ta thẩm g i a nhưng thật ra là có biện pháp giải quyết ân ngươi có thể coi như là suy yếu giải dược trần phan mặt lập tức liền chấm xuống có loại giải dược này ngươi bây giờ mới lấy tới ngươi biết không biết rõ đêm qua đối phó khớt ma thời điểm ta dẫn theo đao tay đều đang không ngừng run ta hai chân đều đang không ngừng run lên thầm hồng tụ m í m ô i một cái nói ra ta cũng cầu trong nhà rất nhiều lần à bọn hắn không chịu cho a nguyên bản ta cũng m u ố n không cho liền không cho đi dù sao ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt nhà kết quả ngày hôm qua sở huyền còn nói chiến thần học viện muốn để các ngươi tham gia ba đại học viện lôi đ à i thi đấu ta cũng không thể nhìn xem ngươi ngồi tại trên xe lăn lên lôi đ à i a như thế ta sẽ đau lòng phía sau phương tiến tiến trận trắng mắt thầm hồng tụ tiếp tục nói ra đêm qua ta liền trở về cùng ta cha nói ngươi là ta thẩm ra con rể là ta nhận định chân mệnh t i ê n tử nếu là hắn còn không cho ta liền cùng ngươi bỏ trốn dạng này hắn mới bằng lòng đem giải r ư ợ c cho ta vậy ta từ bỏ trần phám đem chăn mền che kín đầu n ằ m xuống phương tiến tiến nhịn không được đi ra lạnh lùng nói ra con rể a bỏ trốn a loại này không muốn mặt sự tình cũng đừng lại nói không có ý gì kỳ thật chính là thẩm ra ra chủ biết rõ chuyện tối ngày hôm qua nghĩ lôi kéo trần phạm sở dĩ chủ động đem đồ vật đem ra không chỉ là trần phạm có sở huyền cũng có nhưng sở ra vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ trần phám mở ra chăn mền như vậy có thể tiếp nhận thầm hồng tụ hung hăng trừng mắt l i ế c phương tiến tiến phương tiến tiến đối trọi gay gắt hai cái nữ nhân bốn mắt nhìn nhau trong hư không phảng phất có hỏa hoa lấp lóe dạ hạo cùng thầm thao thao nhịn không được đều hướng lui về sau hai bước cái này thời điểm thầm hồng tụ mang tới nữ tử kia dẫn theo cái hòng thuốc đi tới giường bệnh bên cạnh nàng mỉm cười nói ra thoát đi ta cho ngươi trích châm này đánh xuống ngươi ngủ một giấc buổi sáng ngày mai không sai biệt lắm liền có thể khôi phục như thường t r â n pham s ữ n g sở vội ho một tiếng nói ra ngươi để bọn hắn đều ra ngoài nữ tử kia sửng sốt một cái cái này không có quan hệ a chân pham có chút im lặng lang t n h như thế mở ra sao trước đó không có phát hiện à hắn không có có ý tốt hỏi nhiều dù sao tất cả mọi người biết rõ hắn là đế đô tới trần phám nhìn phán qua thẩm hồng tụ mấy người phất phất tay đều hãy ngó qua chỗ khác t h ẩ m hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người đều s ừ n g sốt một cái đánh cái chân mà thôi còn muốn đem quay đầu sang chỗ khác chỉ thấy trần phàm nghiêng đi thân đem quần của mình hướng xuống lây một điểm xuống tới thầm ra nữ tử kia mở to hai mắt nhìn t h ẩ m hồng tụ mấy người cũng mở to hai mắt nhìn phương tiến tiến bỏ mặt quay đầu đi chỗ khác sau đó nữ tử kia ho khăn một tiếng nói ra phàm thiếu các người đế đô bên kia trích đều là đánh đòn sao nhóm chúng ta đông h ả i thành bên này bình thường là tay chân cánh tay t r â n phàm n g ầ n ngơ t i ế n lặng n h ắ c lên quần sau đó hắn đem quần áo bệnh nhân nút thắt giải khai lộ ra một đầu cánh tay đánh xong châm về sau tia nữ nhân lễ phép nhẹ gật đầu đến sở huyền phòng bệnh cho sở huyền trích đi t r â n phàm xoay người qua đến m ặ t không biến sắc tim không đập nói ra buổi sáng ngày mai về sau ta liền có thể khôi phục bình thường t h ẩ m thao thao đi đến giường bệnh một bên không người xuống nói ra phàm ca ngươi yên tâm nhóm chúng ta sẽ không nói ra đi mạnh chân phàm chân tử trong chăn dối ra một cước đá vào thầm thao thao phần bụng thầm thao thao gào lên thế thảm như đạn đạo đồng dạng b đâm vào hành lang trên trên vách tường mặc dù còn không có khôi phục trần p h ạ m thu c h â n bể nhàn nhạt, nhạt nói ra nhưng ta công lực còn t ạ i đạp lên người đến vừa nhanh vừa đ ầ u mặc dù ngữ khí bình thản nhưng trong ngôn ngữ rõ ràng có sát ý đang còn trào trần p h ạ m ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta ta đi về trước phương tiến tiến đỏ lên mặt tiến lặng đi ra ngoài ra hạo không nói chuyện túi t h ấ p đầu cũng đi theo ra ngoài hắn sợ mình vạn nhất cười ra tiếng cũng t r ú n g vào như thế m ộ t cước thầm hồng tụ cũng đi ra ngoài nhưng cửa còn không đóng bên trên nàng lại đem đầu m à vào phàm bị bị thật trắng bành nàng còn chưa nói xong một thanh dao gọt trái cây bay tới nhưng thẩm hồng tụ sớm có chuẩn bị bịch một tiếng liền đem cửa đóng lại dao gọt trái cây cắm vào trên cửa t r ầ n phàm đầu bất động con mắt hướng bên cạnh di động nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong hát thiết long quy cùng hàn băng bạch mãng cái này hai hàng vừa mới một mực tại xem náo nhiệt gặp t r ầ n phàm nhìn qua hát thiết long quy cùng hàn băng bạch mãng đồng thời quay đầu tập trung vào t r ẻ tv chính phát ra làm tinh bản thế giới động vật mùa xuân tới vạn vật khôi phục lại đến những động vật hành cáp á t mùa chân phàm để vượn g i đem cửa phòng khóa trái sau đó mở ra ngự thú không gian thông đạo. đem chưa chuẩn bị xong các loại vật liệu đều đem ra nhìn thấy cái này một đống lớn vật liệu hàn băng bạch mãng hoạch một cái liền chạy tới nó biết rõ trần p h ạ m muốn làm gì trước đó trần p h ạ m đều là giúp tiểu bạch bọn hắn tăng lên lần này rốt cục muốn đến p h i ê n mình đi hàn băng bạch mãng dựng lên đầu hưng ơ phấn dị thường h á c thiết long quy so hàn băng bạch mãng bình tĩnh nhưng giờ phút này một đôi mắt cũng là lõe ra tinh tinh t ấ t cả những tài liệu này bên trong còn có hai loại đồ vật không có đem tới tay một cái là trợ giúp vượn ra đột phá đến cấp sáu túy long thảo một cái là trợ giúp ỉ mèn từ cao đẳng siêu phàm đột phá trần phạm đã để lâm mộng phỉ hỗ trợ đi bí cảnh hái nắm bắt tới tay cũng chính là vấn đề thời gian thiên phỉ quả ba ngày sau đánh xong ba đại học viện lôi đài thi đấu liền có thể cầm tới trừ cái đó ra chính là trợ giúp tiểu h ắ c đột phá đến cấp sáu đồ vật còn thiếu mấy dạng nhưng tiểu h ắ c là đêm qua đột phá đến cấp năm cho nên trần phạm cũng không n ó n g n ả y dù sao trước hết để cho nó nhiều làm quen một chút cấp năm lực lượng huấn luyện một đoạn thời gian vững chắc căn cơ rồi nói sau về phần hàn băng bạch mãng cùng hát thiết long uy cùng thánh nguyệt khiên ngư hoa bọn chúng thăng cấp những tài liệu kia trần phạm đã sớm nắm bắt tới tay chỉ là sợ hù đến phương tiến tiến ba người cho nên đoạn này thời gian đến nay trần pha một mực kéo lấy không có giúp chúng nó thăng cấp hiện tại đi qua lâu như vậy kéo dài thời hạn ba đại học viện lôi đài thi đấu đều muốn bắt đầu vừa v ặ n giúp chúng nó đột phá lần này lôi đài thi đấu phương tiến tiến cùng bạch như ca cùng gia hạo hẳn là nhiều đất dụng v õ đến thời điểm đối đầu thẩm thao thao cấp sáu long huyết cổ n sư bọn hắn hẳn là đều có thể chiến thắng buổi tối hôm nay giúp bọn hắn đột phá đến cấp sáu lúc này tiểu hát đột nhiên nói ra chủ nhân ngươi bây giờ bệnh còn không có tốt dạng này quá vất vả cũng không tất hả cái này miệm ra hỏa vậy mà biết rõ thể tất nhân rồi trần phàm có chút kỳ quái nhìn thoáng qua tiểu h ắ c tiểu h ắ c nói ra muốn giúp bọn hắn thăng cấp các loại vật liệu đều muốn b ă n g a để cương tử hỗ trợ đi, cương tử miệng lưỡi b é n h nhọn để nó đem những n à y đồ vật nhai nát liền tốt không cần ngài tự mình động thủ cương tử hai cái nhỏ chân ngắn lập tức người dựng đứng lên liên tục gật đầu biểu thị bao trên người mình nhai nát những n à y đồ vật tính là gì đem một đoàn cục sắt ném nó bên trong miệng nó đều có thể nhai cái nháo n h ẹ n trần phàm im lặng nhìn xem tiểu hát tiểu hát cái này ra hỏa là bởi vì đêm qua ăn cương tử nước bọn cho nên trong lòng có hoán n h i đây kia không cũng là vì tiết kiệm thời gian ai thức tỉnh động vật đều nói như vậy vệ sinh cũng là rất nhức đầu đôn đốt tiểu bạch tiểu trên móng đốt điện quang l ó ạ i lên một thanh sắc bén lôi nhận chỉ hướng cương tử cương tử giật nảy mình nằm xuống hướng về phía tiểu bạch cười ngây nô g một cái nó ai cũng không sợ nhưng chính là có chút sợ hai tiểu bạch tiểu bạch lôi nhận chậm rãi di động lại chỉ hướng tiểu hắc tiểu hắc con hàng này lẫn yếu sợ mạnh lập tức nói ra tiểu bạch không thể nhai đố ngẫu miêu dạ dày không được tốt nhất định phải chiếu cố thật tốt tiểu bạch những tài liệu kia để vượn ra đến cắt nát liền tốt nhất định phải làm cho sạch sẽ không thể nhiễm vi khuẩn hát thiết long quy cùng hàn băng b ạ c h mãng tức g i ậ n đến nghĩ lộ t sạch cái này xóa điệu đông có ý tứ gì muốn cho nhóm chúng ta ăn cương tử nước bọn cũng h ư ở n g cho người mẹ nó nghĩ ra trần phàm im lặng nhìn thoáng qua tiểu hắc tiểu hắc ca a tiểu hắc sửng sốt một cái ta đây này có chuyện gì ngại cứ việc phân phó trần phàm nhàn nhạt nói ra ta đang nghĩ ngươi cái gì thời điểm có thể thức tỉnh một cái phòng ngự kỹ năng đây miệng ngươi h è n như vậy không có phòng ngự kỹ năng ta sợ ngươi sớm muộn sẽ bị người đánh chết ta tiểu hắc cương tử chỉ vào tiểu hắc cười ha ha i m a cũng vui vẻ đến chít chít chít, chít, chít gọi vậy liên, liên thành thật nhất vật giả đều thở g i i lắc đầu lập tức vượn già ra ngoài làm ra rất nhiều bát tại rộng rãi trong phòng bệnh từng cái dọn xong sau đó đinh đinh đang đang đem các loại vật liệu cắt nát t r ầ n pham từng bước từng bước thao tác thăng lên chiến lược đẳng cấp thăng lên chủng tộc đẳng cấp mấy cái ngự thú một cái so một cái hưng phấn buổi sáng ngày mai gia hạo bọn hắn nhìn thấy mình ngự thú biên hóa đ o á n chừng đều sẽ dọa kêu to một tiếng A, trần phàm nghĩ đến ba đại học viện lôi đài thi đấu nhịn không được lại thở dài mang theo một đám cấp sáu ngự thú lên lôi đài có phải hay không quá khi dễ n g ư i ngoại trừ sở huyền mấy người kia ngự thú là cấp năm bên ngoài ba đại học viện đại bộ phận học sinh ngự thú đều chỉ là cấp một cấp hai đây được rồi đến thời điểm tận lực chỉ dùng một cái ngự a thú đi ta đem hoàn c h ỉ n h h ạ i đồ đã ở hãy tìm nó và đọc nó chương một trăm hai mươi bảy lôi long khát máu mấy cái tiểu gia hỏa thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh trời mới vừa tờ mờ sáng ngoài cửa sổ đã có chim n h ỏ tại lưu i d i ữ hắc thiết long quy trên thân vô số quang quang điểm điểm vãi xuống tới một đám ngự a thú đều xông tới hiếu kỳ nhìn xem long quy long quy là trong bọn họ cái cuối cùng thăng cấp t r ầ n p h à m đem hát thiết long quy chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu lại đem chủng tộc đẳng cấp từ đó các loại siêu phàm tăng lên tới cao đẳng siêu phàm về sau hát thiết long quy ngoại hình xuất hiện phi thường nổi bật biến hóa nó mai r ù a nhan sắc sâu rất nhiều mà lại xuất hiện rất nhiều xem không hiểu nhỏ bé phủ văn ngự thú tên hát thiết long quy chiến lược đẳng cấp cấp sáu chủng tộc đẳng cấp cao đẳng siêu phàm ngự thú thuộc tính kim ngự thú nhược điểm l ử a chủng tộc kỹ năng kiếm nhận n u y ê n n ũ huyền thiết khải giáp dã man trùng tràng giang l a n cắn xé ngự thú trạng thái vui vẻ cảm kích ngự thú yêu thích ưa thích gan tính ở tại một cái góc tiềm lực đ chủng tộc đẳng cấp tiến hóa lộ tuyến ba đội p h à m yên lặng nhìn xem hát thiết long quy giao diện t h u tính chính như lúc trước hắn suy đoán tại chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp tăng lên về sau hát thiết long quy hai cái kỹ năng đều tiến hóa thật phong huyễn vũ tiến hóa thành kiếm nhận huyễn vũ hát thiết h ộ thuẫn tiến hóa thành huyền thiết khải giáp h ộ thuẫn tiến hóa trở thành áo giáp chẳng những lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng liền liền ngoại hình cũng thay đổi bất quá t ậ t phong huyễn vũ biến thành kiếm nhận huyễn vũ làm sao cảm giác chính là đổi cái danh tự t ậ t phong huyễn vũ thi triển thời điểm mai rủa chu vi là xuất hiện từng mảnh từng mảnh hơi mở hơi dao cái này cùng hiện tại kiếm có gì khác biệt kiếm nhận h u y ế n vũ là ra từng thanh từng thanh lợi kiếm sau đó vẫn là điên cuồng tại kia xoay tròn à, trần phạm vỗ nhẹ nhẹ hạ h á c thiết long quy s á c nói ra long quy ngươi cho ta cùng tương t ử đều mặc trên huyền thiết khải giáp nhìn xem h á c thiết long quy nhẹ gật đầu tại quen thuộc một cái kỹ năng về sau đem huyền thiết khải giáp phát huy ra quang mang thời gian lập lụe trần phạm cùng cương tử trên thân đều mặc lên một bộ áo giáp áo giáp quả nhiên cùng hộ thuẫn không lớn đồng dạng hát thiết long quy huyền thiết khải giáp cùng áo huyết thạch đầu nhân hát rượu thạch áo giáp có thể căn cứ tiếp nhận cái này pháp thuật người hình thể đến ngưng tụ áo giáp mặc kệ là trần phạm trên người á vượn ẫ n là c g tử ra n n bởi vì thiếu đi túy long thảo cho nên lần này cũng không có đột phá đến cấp sáu nghe được trần phạm vượn ra tiến lên hai bước song trào như gió suy suy suy mang theo một chuỗi tàn ảnh chụp vào trần phạm trên ngực h u y ê n thiết khải giáp bên trên lưu lại một chuỗi vết cào sau đó vết cào nhanh chóng tiêu tán vượn già có chút buồn bực nhìn thoáng qua hai chảo của mình ngoại trừ trì độ n độc tố điểm ấy ưu thế bên ngoài ám ảnh độc trào đã yêu đến liền áo giáp đều không phá hết trình độ a chớ suy nghĩ quá nhiều trần pham nhẹ nhàng vỗ vỗ vượn già bả vai nói ra hát thiết long quy bản thân phòng ngự siêu cường hiện tại cũng đã đạt đến cấp sáu c ù n g cấp bậc cái khác ngự thú nghị phá mất cũng không dễ dàng a ta đã giúp ngươi làm theo yêu cầu một bộ vũ khí đến thời điểm sẽ giúp ngươi đột phá đến cấp sáu ngươi mang lên vũ khí ám ảnh độc trào y lực tăng lên gấp mười cũng không, phải không có khả năng. nhẹ gật đầu hắc thiết long quy cảm kích dùng đầu đụng đụng trần phạm chân trần phạm nhìn t h o á n g qua hắc thiết long quy ánh mắt lại rơi xuống cái khác ngự thú trên thân lần này thăng cấp chỉnh thể xuất hiện một chút biến hóa thứ nhất chiến lược đẳng cấp đột phá đến cấp sáu về sau hoặc là chủng tộc đẳng cấp đạt tới cấp thấp lanh chúa về sau tiểu bạch bọn hắn tiến hóa lộ tuyến đều từ lúc đầu hai đầu biến thành ba đầu mà lại đằng sau hai đầu hẩn tàng lộ tuyến mỗi một đầu tiến hóa lộ tuyến đều xuất hiện phân nhánh phân nhánh mang ý nghĩa phía sau tiến hóa có mới khả năng mới lựa trọn thứ hai mỗi một cái kỹ năng độ thuần thuộc hạn mức cao nhất xuất hiện biến hóa nguyên lai tiểu bạch bọn hắn kỹ năng độ thuần thục hạn mức cao nhất đều là một trăm n h ư n g bây giờ biến thành một trăm năm mươi tại vạn thú sơn thời điểm vì đối phó truy sát chân thanh cùng dạ hạo người trần phạm một hơi đem tiểu bạch bọn hắn kỹ năng độ thuần thục đều điểm tới một trăm hiện tại lại có lên cao không gian nhưng chuyện kỳ quái phát sinh trần phạm xem xét dạ hạo ngự thú thánh n g u y ệ t khiên ngư hoa thời điểm lại phát hiện nó mặc dù đột phá đến cấp sáu nhưng tất cả kỹ năng độ thuần thục hạn mức cao nhất vẫn là một trăm n h ì n một chút thánh nguyễn khiên ngư hoa giao diện t h u tính trần phạm lại tra xét một cái hàn băng bạch mãn cùng cương tử bọn hắn giao diện t h u tính không có sai m ặ chạy kệ có p ả i h không mình ngựa tới h hiệu hiệu. trên ả hậu ú hoa viên về sau trần phàm nhìn về phía nằm ở phía sau vườn hoa ngủ man hoàng cồn bảo viên mười cấp man hoàng cồn bảo viên mỗi một cái kỹ năng kỹ năng độ thuần thục cũng toàn bộ đều là một trăm linh Trân phan p h ả n g phất phát hiện đại l ụ c mới cái này chẳng phải là nói sử dụng hệ thống năng lượng đem ngự thú kỹ năng độ thuần thục điểm đầy về sau đến tiếp sau lại để cho ngự thú huấn luyện có thể đánh vỡ cái này hạn mức cao nhất một trăm điểm hạn mức cao nhất đánh phá vậy liền biến thành một trăm năm mươi một trăm năm mươi điểm độ thuần thục kỹ năng tốc độ cùng uy lực đều muốn so một trăm điểm độ thuần thục mạnh lên một mảng lớn a nếu như đằng sau còn có thể lần nữa đột phá thì như nói đột phá đến hai trăm điểm hai trăm năm mươi điểm t r â n p h a n có chút hưng p h ấ n lên lại nhanh chóng chạy trở về phòng bệnh hệ thống năng lượng rốt cục thể hiện ra hắn khó lường n năng trước lúc này bởi vì hệ thống năng lượng thực sự quá ít hoàn toàn không đủ để mở ra hệ thống bảng trên những kỹ năng kia cho nên trần phạm chủ yếu đem hệ thống năng lượng cần làm trợ giúp n g ự thú đột phá nghĩ không ra hệ thống này năng lượng còn có loại uy lực này trần phạm nhìn thoáng qua thánh nguyệt kiên ngư hoa về sau giúp thánh nguyệt kiên ngư hoa đem mấy cái kỹ năng độ thuần t h ụ đều tăng lên tới một trăm điểm khuya ngày hôm trước giết số lớn khốc ma về sau hệ thống năng lượng đã có hơn ba sáu trăm điểm rồi cho thánh nguyệt kiên ngư hoa điểm này cũng vô dụng bao nhiêu năng lượng chính là cái này năng lượng tăng lên thật sự là quá chậm một điểm năm nào tháng nào mới có thể đem năng lượng tăng lên tới trăm vạn cấp ở đây trần phàm nhìn xem hệ thống bảng có chút thật sâu cảm giác bất lực trước mắt xem ra muốn nhanh nhất tăng lên hệ thống năng lượng hẳn là đi bí cảnh thứ ba giết s á t nhân o n g đồ chơi kia hàng ngàn hàng vạn vô cùng vô t ậ n tương đương với hành t ẩ u năng lượng ai chờ thêm một đoạn thời gian tiểu bạch bọn hắn trở nên càng mạnh về sau có thể cân nhắc đi bí cảnh thứ ba sông vào một lần thánh nguyệt khiên như hoa cảm nhận được mình kỹ năng biến hóa lập tức liền sợ ngây người trước đó trần phàm trợ giút nó cùng này một đám ngự thú đột phá đã để nó cảm giác khó có thể tin nghĩ không ra hắn lại còn có thể làm được cái này sự t ì n h khó trách hàn băng bạch mãng tên kia mỗi ngày như cái nhị c á t lấy lòng trần phàm đây khó trách hát thiết long quy cùng trần phàm quan hệ cũng tốt như vậy đây đối với ngự thú tới nói có được loại thủ đoạn này trần phàm đơn giản chính là thần a thánh nguyệt kiên n g ê u hoa cũng học hát thiết long quy dáng vẻ đầu hướng trần phàm trên chân cọ sát biểu thị c ă n g kích trần phàm khẽ gật đầu ánh mắt rơi vào tiểu bạch chiến lược đẳng cấp cấp bốn chủng tộc đẳng cấp cấp thấp lanh chúa chủng tộc kỹ năng lôi nhận lôi hiểm lôi, lôi điện khải giáp thiểm điện liên chín cái mục tiêu lôi lòng thả g i cự long hình lôi điện nhưng đánh xa nhưng cận chiến tiểu bạch đã thức tỉnh một cái mới kỹ năng lôi long nhưng trần phạm có chú ý tới trước đó giúp tiểu bạch tăng lên tới cấp sáu thời điểm kỹ năng này cũng không có thức tỉnh thàng đến hắn giúp tiểu bạch đem t r ù n g tộc đẳng cấp tăng lên tới cấp thấp lanh chúa kỹ năng này mới xuất hiện lôi long kỹ năng này cảm giác phi thường bá đạo cường hãn đền bù tiểu bạch đánh xa nhược điểm thức tỉnh kỹ năng này trước đó tiểu bạch hai cái kỹ năng công kích kỳ thật cũng là có thể v i ế n trình nhưng tiềm điện liên thích hợp đánh quần thể tiểu quái vật không thích hợp dùng để đối phó đơn thể cường địch lôi nhận kỳ thật cũng là có thể công kích từ xa nhưng là đem lôi nhận bay ra ngoài uy lực kém xa tít tắp tiểu bạch mang theo lôi nhận cận chiến cho nên tại trần phàm dạy b ả o dưới đối mặt cường địch thời điểm tiểu bạch đều là thông qua lôi t h i ể m lấn đến gần địch nhân sau đó dùng lôi nhận công kích cuối cùng vô luận thành công hay không lập tức sử dụng lôi t h i ể m chạy trốn vấn đề chính là chỗ này lôi t h i ể m mặc dù tới lui q u ỷ dị nhưng tiểu bạch phòng ngự tướng so sánh yếu kém một cái sơ sẩy vẫn là có khả năng bị địch nhân trọng thương bây giờ có lôi long kỹ năng này cái này nhược điểm xem như giải quyết lôi long so lôi nhận lực lượng còn muốn ngưng tụ là đem tiểu bạch toàn thân lôi đ ỉ n h chi lực đều ngưng tụ như cự long hình dạng sau đó công kích từ xa định nhân tốc độ nhanh lực công kích mạnh lôi long tăng thêm lôi t h i ể m cùng lôi nhận đoán chừng có thể đem phổ thông cấp sáu ngự thú đánh cho không hề có lực hoàn thủ không tệ không tệ trần phạm vừa nhìn về phía cương tử ngự thú tên bích nhãn lửng mật cương tử chiến lược đẳng cấp cấp sáu chủng tộc đẳng cấp, cấp thấp lãnh chúa chủng tộc kỹ năng điên cuồng tàn xé ma tinh áo giáp tự tinh đ ộ thứ khát máu toàn đoàn tăng phúc kỹ năng có thể đồng thời là nhiều nhất mười cái đoàn đội thành viên tăng phúc đem tất cả thành viên lực lượng tăng lên ba mươi phần thời gian tiếp tục ba mươi giây không thể so sánh mình cao ba cái đẳng cấp trở lên ngự thú sử dụng ngoa tảo chân pham tại trên giường bệnh trong nháy mắt ngồi thẳng người đem nô đầu ra tới hàn băng bạch mãng giật này mình hắn đem cương tử ô m lấy cẩn thận tra xét một cái trước đó tăng lên đẳng cấp thời điểm hắn chỉ là thô sơ dạn lược nhìn lướt qua biết rõ cương tử giống như đã thức tỉnh một cái mới kỹ năng tuyệt đối không nghĩ tới lại là dạng này một cái biến thái kỹ năng đem đoàn đội thành viên lực lượng tăng lên ba mươi tiếp tục ba mươi giây cương tử thế nhưng là lừng mật ta trong ấn tượng lừng mật không phải đều ưa thích đơn đ ạ độc đấu cứng rắn đến cùng a nhà ta cương tử lại có đoàn đội tăng phúc kỹ năng nhìn thấy kỹ năng này trần phạm lập tức liền trong bụng n ở hoa hắn mang theo một đám ngựa thú hơn nữa còn có thể không ngừng ký kết ngựa thú một người chính là một đoàn đội cương tử kỹ năng này thật sự là quá mạnh thật thích hợp ưng ô cục cương tử gặp trần phạm không nháy một cái chính nhìn xem không minh bạch chuyện gì xảy ra cẩn thận nghiêm túc dùng móng đốt nhỏ vô vô trần p h ẳ m tay trần phạm cười ha ha một tiếng trực tiếp đem cương tử khát máu kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới một trăm cương tử ngẩn ngơ sau đó k h ỏ miệm vỡ ra bắt đầu cười ngây ngô trần phạm nhẹ nhàng vỗ vô, vô cương tử đầu cương tử đến giúp tất cả mọi người mở ra khát máu cương tử nhẹ gật đầu có chút một ngưng thần về sau tất cả đầu người đ ỉ n h xuất hiện một cái nhàn nhạt, nhạt màu máu vương miện g hư ảnh hư ảnh nhanh chóng nói lên lại biến mất không thấy trần phạm lập tức cảm giác trong cơ thể mình một cỗ lực lượng sôi trào mánh liệt bắt đầu lực lượng tăng lên ba mươi trần phạm lập tức đối vượn giả vây vây tay vượn giả ngươi lại đối ta dùng một cái ám ảnh độc trào dùng toàn lực vượn giả cũng cảm nhận được thể nội lực lượng biến hóa khó có thể tin nhìn thoáng qua cương tử sau đó xong trào đối trần phạm suy suy suy một trận vụ mạnh huyền thiết khải giáp xuất hiện từng đạo kẽ hở hắt thiết long quy trần phạm đại hỉ tiếp tục vượn i a hăng hái song c h ả o như gió mang theo liên tiếp tàn ảnh điên c u ồ n g t r ộ p vào trần phạm trên người huyền thiết khải giáp phía trên huyền thiết khải giáp dù sao cũng là năng lượng ngưng tụ mà thành bị vượn i a bắt sáu bảy giây về sau bình một tiếng liền nổ tung ra hô tại áo giáp bắn nổ s á t na vượn i a cấp tốc thu tay về c h ả o mặc dù ám ảnh độc c h ả o lực công kích hơi yếu một chút nhưng vượn i a lực không chế so cương tử bọn hắn cũng mạnh hơn không ít trần phạm vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu cương tử cái này tăng phúc kỹ năng thật quá cường hãn chỉ là có chút điểm đáng tiếc không thể đối cao hơn mình ba cái đẳng cấp trở lên ngự thú sử dụng nói cách khác cương tử kỹ năng này không cách nào đối mười cấp man hoàng quần b ạ o viên sử dụng càng không cách nào đối cấp mười sáu kim vũ hải đông thanh sử dụng nếu không vậy liền quá kinh khủng trần phạm đệ nén xuống trong lòng cùng hỉ vừa nhìn về phía imes cùng vợ n i à vượn ra chiến lược đẳng cấp vẫn là cấp năm nhưng là chủng tộc đẳng cấp tăng lên tới cấp thấp lãnh chúa bởi vì thiếu túy long thảo imes chiến lược đẳng cấp đột phá đến cấp sáu nhưng chủng tộc đẳng cấp vẫn là cao đẳng siêu phạm bởi vì thiếu thiên phỉ quả quái vật tên sinh mục khu viên v ư n ra chiến lược đẳng cấp cấp năm chủng tộc đẳng cấp cấp thấp lãnh chúa chủng tộc kỹ năng ám ảnh màn trời ám ảnh độc trảo, biến Quỷ ảnh bộ vượn già không có thức tỉnh mới kỹ năng trước đó những kỹ năng kia cũng không có tiến hóa biến con nít thời gian vẫn là bảy giây nhưng l ạ i ám ảnh màn trời đằng sau xuất hiện g i chú đã có thể tại khốc ma các loại hồn thể loại hình trước mặt quái vật ẩn thân mà quỷ ảnh bộ cự li cũng kéo dài sáu m é t mươi ba m bên ngoài vượn già liền có thể sử dụng quỷ ảnh bộ trực tiếp na di đến địch nhân sau lưng bất quá những này tăng lên tương đối tiểu bạch cùng cương tự tựa hồ yếu đi rất nhiều không biết phía sau đột phá đến cấp sáu về sau sẽ có hay không có biến hóa mới đây ngự thú tên phong bạo sợ làm i m è chiến lực đẳng cấp sau chủng tộc đẳng cấp cao đẳng siêu phạm chủng tộc kỹ năng phong bạo phong chi nhận phong chi dực thủy long đ ạ n ý m ẹ d cũng không có thức tỉnh mới kỹ năng bất qua ý m ẹ d mấy cái này kỹ năng bản thân tựu rất biến thái phong bạo phong chi nhận trước đó không phá nổi nhị phẩm cảnh phong ngự nhưng là bị trần p h ả m coi là khống chế kỹ năng dùng để xáo trộn địch nhân tiết tấu chiến đấu ban đầu ở thứ nhất trong bí cảnh gặp được các ngậu c h i đình nhị phẩm trung kỳ địch nhân ý m ẹ d l i ề n đã từng dùng phong bạo phong chi nhận đánh cho đối phương nửa bước cũng khó rời đi nghẹo tạ ứng phó bây giờ ý med đột phá đến cấp sáu kỹ năng độ thuần t h u c hạn mức cao nhất lại biến thành một trăm năm mươi điểm đến thời điểm thông qua hoặc là trực tiếp thêm điểm đem kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới 150 điểm về sau một chiêu này tuyệt đối có thể đánh đến phổ thông nhị phẩm cảnh ngao ngao kêu thảm thật không tệ trần phàm ánh mắt lại đi bên cạnh di động rơi vào tiểu h trên thân tiểu hắc lập tức hưng p h ấ n lên nhưng trần phàm lập tức lại đem ánh mắt t h u về tiểu hắc thốt yêu thương vốn cho là mình đột phá đến cấp năm về sau rốt cuộc đổi u kịp tiểu bạch bọn hắn không nghĩ tới một buổi tối đi qua tiểu bạch bọn hắn lại biến thành cấp sáu chẳng những biến thành cấp sáu chủng tộc của bọn họ đẳng cấp cũng đều tăng lên còn không có vui vẻ một hồi đây lập tức lại bị q u ă n mở tiểu hắc khóc không ra nước mắt nhìn xem trần p h ạ m sau đó bay đến trên giường dùng miệng mổ hai lần trần p h ạ m chân trần p h ạ m con hàng này rõ ràng biết nói tiếng người lần này lại giả vờ câm điếc học hàn băng bạch mãng đồng dạng nũng nịu người khuya ngày hôm trước mới đột phá đến cấp năm trần p h ạ m có chút im lặng nói ra trước h ả o h ả o huấn luyện một đoạn thời gian ổn định căn cơ lại nói không cần phải gấp cái này một ngày hai ngày n h a tiểu hắc nghiêng đầu một cái đem cương tử thân thể trở thành gối đầu trần phàm lầm đầu lên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ chơi đã sáng nên đi ngủ trần phàm chỉ một cái cửa phòng nói ra những ngày ra hỏa tinh lực đều vô cùng tràn đầy a cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn lại có đọc sách vợ giả cùng ưa thích gan tính hát thiết lăng uy t h ầ n phám dối lưng một cái nam xuống mặc dù bận rộn một buổi tối nhưng một điểm không có cảm giác mệt mỏi a tiểu bạch sức chiến đấu của bọn họ đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đột phá mỗi một lần đều có tinh lực trả lại tới cái này một cố lực lượng cường đại để trần phàm chẳng những không có cảm giác mệt mỏi ngược lại hưng phấn đến căn bản ngủ không yên đột nhiên h ệ chặt vang lên một cái trần phạm tiện tay một điểm mở ra h ệ chặt không biết rõ bị ai kéo đến một cái mới bảy bên trong nhìn xuống ghi chú nguyên lai、like、bọn này là ba đại học viện nhất phẩm cảnh trở lên học sinh bảy bên trong còn có v ò n g người mình nhiều lần là lệ phong hành ta đem hoàn chỉnh hải đồ đã ở hãy tìm nó và đọc nó Trước 128, Phương Thiên Thiến hát thiết long quy to lớn biến hóa. Gần nhất Phương Như người, lớn cùng Bạch ca bạch cùng cái hàn hóa. ngây băng mãng long biến Gần này mấy ngày, ngoại sợ quy mấy kia là một cái kỳ nam tử vậy bên trong lệ phong hành trần phàm ba đại học viện lôi đài thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu đến thời điểm lên lôi đài ta tuyệt đối sẽ từng c â y hủy đi xương cốt của ngươi ngươi cho ta cẩn thận một chút trần phàm vang lên thẩm hồng tụ nói qua câu nói kia n i n h cùng người biết chuyện đánh một trận không cùng đầu ngốc nói một câu đây là mọi người đối lệ phong hành đánh giá trần phàm phủi đi một cái nói chuyện phiếm ghi chép tâm như chỉ thủy rất nhiều người đều đang nghị luận khuya ngày hôm trước bệnh viện sự tỉnh lệ phong hành không ngừng vòng trần phàm điên cuồng k ê u khích nhưng không ai phản ứng hắn hắn phát tin tức rất nhanh liền bị những người khác thảo luận bao trùm nghe nói ngươi có bốn cái ngự thú ta nhìn ngươi căn bản chính là đang nói láo ngươi cho rằng nuôi hai cái sừng vật đó chính là ngự thú đây ta hiện tại đi tìm hai con mèo lại tìm hai cái sợ l ầ n đến vậy ta chính là bảy con ngự thú đúng hay không còn t i ê n tài ngươi bây giờ cũng liền dám trốn ở thẩm hồng tụ phía sau để nữ nhân vì chỗ dựa trước đó hai lần nếu không phải sở huyền cùng thẩm thao thao bọn hắn lấy nhiều k h í ta không đánh chết ngươi không thể bọn hắn nói ngươi là anh hùng nói ngươi cứu được toàn bộ bệnh viện nói ngươi cứu được tôn sư ngươi sao có thể không muốn mặc đến loại này tình trạng đây liền ngươi chút năng lực ấy có thể cứu tôn sư ngươi cùng ngươi ngự thú toàn lực công kích có thể cho cấp ba mươi hai khóc mà g ã i ngơ ngơ không bảy bên trong có chiến thần học viện ban năm học sinh ra thay trần p h ạ m nói chuyện nhưng bọn hắn nói chưa dứt lời nói chuyện lập tức liền nâng lên chiến thần học viện cùng t i ê n thánh học viện phân tranh hai học giáo học sinh trận doanh rõ ràng lập tức mở ra m a n g chiến mắt thấy thế cục càng ngày càng loạn trần p h ạ m phát cái tin tức ra ngoài lệ phong hành ngươi đừng luôn luôn như vậy hùng từng n g à y ở trước mặt ta ngao ngao gọi làm ta cho là ta mình là bác sĩ thú ý, ý chuyện của ngươi ta nghe nói tàu điện ngầm bên trong tấm hình kia ta cũng nhìn ngươi nằm ở bác gái trên bờ vai ng tình yêu chính là như vậy sẽ không có biên giới phân chia không nên thụ giới hạn tuổi tác không cần để ý thế tục nhãn quang cố lên toàn bộ bảy lập tức liền an tĩnh sau một khắc chiến t h ầ n học viện các học sinh một cái tiếp một cái phát ra tới cười to biểu lộ huyễn hải học viện học sinh cũng đi theo phát cười to biểu lộ thiên thánh học viện học sinh đều không nói chỉ có lệ phong hành còn tại khiêu khích t r â n phàm nhưng hắn phát một đầu tin tức lập tức liền bị cười to biểu lộ bao phủ lệ phong hành tức đi lên đánh chữ đánh không lại đến trực tiếp phát liên tiếp g ọ n nói trần phàm trả lời một câu bất luận cái gì phát g ọ n nói ta cũng sẽ không điểm c h i ế nguyên thần học viện n ư ờ i lập tức đ ổ i cái nói theo, từng cái phục chế n câu à bất Bất rất phát giọng nói, ta phát ta Trần phạm lại tra xét một cái, cái khác chặt tin tức.、Mẹ、chặt tin tức rất ít. luận luận lại u giọng nói, cũng không giọng nói, cũng không n cái cái cái cái khác điểm. điểm. gì gì g Phạm hẹ Hẹ sẽ sẽ y lai chiến thần học viện bên này thầy chủ nhiệm lên tiếng không cho phép các học sinh quay dày trần phạm cho nên chiến thần học viện nơi này chỉ có thầy chủ nhiệm cùng lý thắng hai người cho trần phạm phát tin tức nói đều là liên quan tới bệnh viện khốc ma sự t ì n h thao thao bất tuyệt kéo nửa ngày không kéo được ngọn lửa thấy trần phạm đầu lớn như châu sư phụ trương hải cũng phát tin tức tới nói mấy món sự tỉnh thượng hải tới luyện dược sư ngay tại sách thuần huyết cánh hoa vương máu cùng cánh hoa đoán chừng lại dùng không được một tuần lễ liền có thể luyện chế thành công rồi thứ hai hắn ngay tại tìm phụ thành chủ giúp trần p h ạ m xin ban thưởng một cái ban thưởng là thứ nhất bí cảnh sự tình một cái khác ban thưởng thì là bệnh viện k h ớ c ma sự kiện thứ ba hắn chuyên môn tìm một cái vân thương hải cho cấp ba mươi hai k h ớ c ma đánh giá cái giá sau đó đem trần p h ạ m tài khoản cho vân thương hải đoán chừng cái này hai ngày tiền liền sẽ tới sổ trần p h ạ m cung cung kính kính trở về cái tin tức đi qua trương hải là thật sự đem hắn xem như nhi tử đến nối lãi vì chuyện của hắn chạy trước chạy sau liên liên vân thương hải mua k h ớ c ma cái này sự t ì n h trương hải cũng còn tự mình chạy một chuyến làm một cái tiền bối nhân vật chẳng lẽ ngươi còn sợ người ta một cái tông sư cũng tiền chạy trốn a trần phàm cũng là có chút điểm d ở khóc d ở cười nhưng d ở khóc d ở cười về sau nhiều vẫn là cảm động đánh thẳng trước đây dạ hạo đẩy cửa đi đến hắn nhìn hai bên một chút không thấy được mình ngự thú thánh nguyệt khiên ngư hoa phàm ca dạ hạo có chút khó có thể tin nói ra ngươi đêm qua giúp hoa hoa đột phá chiến lược cấp bậc ta đêm qua còn đang ngủ đây hoa hoa trả lại lực lượng đột nhiên liền chuyển tới đem ta làm trò giật mình ừ n đột phá a trần phàm nhẹ gật đầu hoa hoa đã thức tỉnh một cái kỹ năng tinh lực thiếu đốt có thể để cho địch n h â n tinh lực thiếu đốt thời gian ngắn bên trong trên diện rộng tiêu hao đối phương tinh lực tiếp tục ba mươi giây nó hiện tại cùng tiểu bạch bọn hắn về phía sau vườn hoa tìm man hoàng cồn g bạo viên đi chơi ngươi đi qua xem một chút đi dạ hạo n g ẩ n ngơ thánh nguyệt khiên như hoa là trị liệu hệ cùng cảm giác hệ song hệ ngự thú chủ yếu vẫn là đánh phụ trợ trị liệu cơ hội không có quá lớn lực công kích nhưng cái này tinh lực thiếu đốt cảm giác cường hắn đến có chút biến thải à nếu như trước đây hắn cùng chân thanh bị người áo đen kia truy sát thời điểm hoa hoa cho đối phương đến mấy lần trước tinh lực thiếu đốt chẳng phải là trực tiếp có thể đem đối phương cho mày chết p h a m ca dạ hạo yên lặng nhìn xem trần p h ạ m há to miệng một hồi lâu mới nói ra ta ta về phía sau vườn hoa nhìn xem hoa hoa hắn không nói gì thêm cảm tạ chỉ là nắm chặt lại trần p h ạ m tay trần p h ạ m cảm giác được con hàng này nắm tay của hắn thời điểm rất dùng sức phàm phất muốn đem xương tay của mình b ó p nát đừng buồn nôn nhanh đi đi trần p h ạ m hất ra dạ hạo tay đổi rồi đồng dạng phất phất tay dạ hạo nết miệng cười một tiếng như gió lốc liền xông ra ngoài về sau vườn hoa đi hắn vừa mới đi ra ngoài phương thiến thiến cùng bạch như ca t i ế đến bạch như ca đem một rổ hoa quả bỏ vào trên mặt bàn có chút kỳ quái nói ra sư thúc dạ hạo thế nào làm sao cùng như đ i ê n cuồng trần phang n g đầu lên có chút kinh ngạc nói ra sao ngươi lại tới đây bạch như ca chu mỏ một cái nói ra ta đã sớm nghĩ đến cha ta không cho à hắn nói không chính xác ta tới quáy rầy ngươi nhưng ta ngày hôm qua nghe nói người của thẩm gia đến đây xác định ngươi hôm nay buổi sáng liền có thể xuất viện cho nên lại tới phía sau phương thiên tiến h khoe mắt đ ỗ n g nhiên n g ả y một cái trước đó trương hải cho trần p h à n gọi điện thoại thời điểm thẩm hồng tụ bọn hắn đều thấy được cho nên đều biết rõ dục thú sư hiệp hội trương hải đại sư chính là trần phạm s ư phụ nhưng vương tiến tiến kia thời điểm không tại nàng chỉ biết rõ bối phận trên tới nói bạch như ca giống như thật sự là trần phạm văn bối nhưng là sư thúc đây ý là nói trần phạm cùng thành chủ bạch thiên vũ là sư huynh đệ quan hệ cái này ra hỏa lúc này h ắ c thiết long quy từ nơi hẻo lánh bên trong bọ tới t a tiên bạch như ca nhìn xem mai d ù a đường vân đều biến hóa hát thiết long quy hai mắt sáng lên sư thúc ngươi thật giúp ta đem long quy nàng vừa mới nói nửa câu liền im mặt mà dừng phương tiến tiến gặp bạch như ca nhìn mình thân xác hở hứng nói ra trần phàm cũng giúp ta bồi dưỡng ngự thú đêm qua ta nhận được thanh long thăng cấp sau trả lại lực lượng bạch như ca chép miệng sư thúc ngươi cũng giúp nàng bồi dưỡng ngự thú a ta nghèo rất n g ồ n g tới a ta phải kiếm tiền a trần phàm trợn mắt một cái nói ra tại ta nghèo đến đinh đương vang lên thời điểm thiến tiến h là ta đi vào đông hải thành cái thứ nhất hộ khách cũng chỉ có nàng tin tưởng ta sẽ bồi dưỡng ngự thú phương tiến h tiến mặt hơi đỏ lên mặc dù trước đây nàng đồng ý để trần phàm hỗ trợ bồi dưỡng ngự thú đồng thời còn giao tiền nhưng rất dài một đoạn thời gian, nàng nhưng thật ra là không tin trần phàm có thể giú Trần Phạm sư n về phía Hắc thúc i i ế t mắt Long l Quy đưa vừa mới nói hình như không phải hậu thuẫn bạch như ca mở to hai mắt nhìn nhìn xem trần phàm sư thúc ngươi vừa mới nói áo giáp trần phàm khẽ gật đầu nói ra long quy hai cái kỹ năng đều tiến hóa tật phong h u y ề n vũ tiến hóa thành kiếm nhận h u y ề n vũ nhưng kỹ năng này ta còn không có khảo thí một hồi chính ngươi dẫn nó ra ngoài thử một cái đi nó h á c thiết h ậ thuẫn cũng tiến hóa thành huyền thiết khải giáp cái này háo giáp lực phòng ngự cực mạnh hẳn là so sở huyền kia ám huyết thạch đầu nhân h á c rượu thạch táo giáp còn phải mạnh hơn mấy cái cấp bậc ai nha nha nha bạch như ca kém chút này lên tới tới, tới tranh ớ i t thủ thời gian cho ta mặc vào á o giáp để cho ta thử một cái các loại chính là giờ khắc này a hát thiết long quy có loại muốn nước mắt chạy cảm giác lập tức cho bạch như ca mặc vào huyền thiết khải giáp rất đeo b ạ c h như ca nhìn xem trên người háo giáp hưng phấn dị thường đây là có đẹp trai hay không sự tình n à trần phàm có chút im lặng nói ra thiên tiến h n g ư ơ i dùng kiếm đâm nàng hai kiếm phương tiên h tiến h trần phàm không có việc gì hát thiết long quy kỹ năng lúc đầu lực phòng ngự liền cực kỳ cường hãn hiện tại đột phá đến cấp sáu chủng tộc đẳng cấp cũng tăng lên tới cao đẳng siêu phàm cái này huyền thiết khải giáp hẳn là liền phổ thông nhị phẩm cảnh công kích đều có thể tùy tiện ngăn trở cao đẳng siêu phàm phương tiên tiến sửng sốt một cái trong mắt lõe lên một tia thất lạc nàng hàn băng mạch mãng chỉ là từ cấp năm đột phá đến cấp sáu nhưng chủng tộc đẳng cấp cũng không có tăng lên. bởi vì trước đây nàng chỉ cấp trần phàm tăng lên cấp một chiến lược đẳng cấp tiền phương tiến tiến rút kiếm ra khỏi vỏ nhìn về phía bạch như ca bạch như ca tùy tiện nói ra tới đi sư thúc ta nói cái này h áo giáp lực phòng ngự mạnh vậy liền khẳng định rất mạnh người cứ việc động thủ phương tiến tiến hít sâu m ộ t hơi vận chuyển tinh lực cổ tay khai đảo một kiếm đâm về phía bạch như ca ngực đang kim thiết tướng minh thanh â m vang lên trường kiếm bắn ngược mà quay về cái này phòng ngự thật mạnh phương tiến tiến lấy làm tinh hãi mặc dù nàng lý do an toàn cũng không dùng toàn lực nhưng một kiếm này đi qua b á n ngược lực đạo đúng là chấn động đến nàng hổ khẩu có chút r u lên lại đến bạch như ca một chân lui về sau một bước hướng về phía phương tiến tiến vây vây tay phương tiến tiến cổ tay chấn động tinh lực c u n g thúc một kiếm chém vào mà ra và n h lực lượng cùng bạo trên huyền thiết khải giáp nổ bể ra tới phương tiến tiến cùng bạch như ca đồng thời lui về sau ra hai bước huyền thiết khải giáp bị đánh chặt vị trí loa vào nhưng y nguyên không có phá phương tiến tiến trong lòng rung động cái này đáng sợ như vậy phòng ngự nếu là trên lôi đại tao nộ bạch như ca chẳng phải là nói mình chỉ có bị đánh khuẩn ha ha ha, ha, ha. bạch như ca cởi như điên lên tiếng ôm lấy trần p h ạ m cánh tay sư thúc ngươi quá lợi hại quá lợi hại h á c thiết long quy yêu thương nhìn mình chủ nhân một chút đây là ta thi triển áo giáp tha phương tiến h tiến trong mắt thất lạc lại tăng lên mấy phần cái này thời điểm trần p h ạ m đưa tay từ bạch như ca trong tay rút ra sau đó nói ra thanh long chiến lược đẳng cấp đột phá đến cấp sáu chủng tộc đẳng cấp cũng tăng lên tới cao đẳng siêu phàm a phương tiến h tiến ngẩn ngơ trần p h ạ m cười nói tiết gia hỏa rất thông minh trên vạn thú sơn còn đã cứu ta một mạng đây cho nên đoạn trước thời gian ta không có tìm ngươi đòi tiền liền giúp nó chuẩn bị một chút đồ vật nó không có thức tỉnh mới kỹ năng nhưng là có hai cái kỹ năng đều tiến hóa nó hàn b ă n g tiễn kỹ năng tiến hóa thành hắc b ă n g tiễn tốc độ c à n g nhanh uy lực cũng cường đại rất nhiều còn có xuyên thấu cùng đóng băng nguy năng nó thấu xương băng phong kỹ năng tiến hóa thành hàn phong đóng băng chẳng những có thể lấy yếu bất địch nhân tốc độ di chuyển còn có thể đem người hoặc là ngự thú đóng băng tại nguyên chỗ ba giây phương tiến tiến khánh hết lấy miệng trong mắt tràn đầy khó có thể tin khó trách khó trách đêm qua cảm giác trả lại lực lượng có chút mạnh hơn đầu nguyên lai thanh long không chỉ là chiến lược đẳng cấp tăng lên liền c h ủ tộc đẳng cấp đều tăng lên bên trên mạch như ca nghệ mặn ra có chút hờ sư thúc ngươi giúp thế nào nàng cũng đem ngự thú tăng lên nhiều như vậy a như vậy ta làm sao chế bá lôi đại a t r ầ n phá mắt liếc bạch như ca nói ra ngươi tiểu tứ cánh biến thành tiểu lục cánh cái này không t r ả chiếm cứ lấy ưu thế sao lại thêm hắc thiết long quy như thế cường đại phòng ngự áo giáp ngươi nếu là còn không đánh lại bọn hắn đừng nói với ta ngươi là sư điện ta nữ đúng a bạch như ca nghĩ nghĩ lại cười ta y nguyên còn chiếm theo lấy ưu thế a chỉ cần đối thủ không phải sư thúc ngươi những người khác ta căn bản không sợ phương tiến trầm mặc m ộ hồi lâu mới hơi đỏ mặt nói ra trần phạm cảm ơn ngươi không cần khắc khí t r ầ n phàm cười cười nói ra ta đến đông hải thành kiếm món tiền đầu tiên chính là của ngươi kia mười sáu vé đút mà lại thanh long từng cứu mạng của ta cùng tiểu bạch bọn hắn cũng đều là tốt bằng h ư u thứ nhất bí cảnh thời điểm ta còn để nó bảo hộ ban năm đồng học trở về hứa hẹn cho nó hai cái mười cấp quái vật thi thể đây chờ ta sau khi về nhà phái người đưa qua cho ngươi không không không cần phương tiến Tiến liên tục k h o á t tay bạch như ca nhìn xem t r ầ n phàm lại nhìn xem phương tiến tiến sau đó nàng đột nhiên hai mắt sáng lên nói ra sư thúc khuya ngày hôm trước các ngươi đến cùng là thế nào đánh chết cấp ba mươi hai không a trên internet cùng từng cái bày bên trong nghị luận ở mỹ nhưng giống như nói đến đều thật không minh b ạ c h đây trần pham cười nhạo một tiếng nói ta nếu có thể đánh chết cấp ba mươi hai khớp ma ta bây giờ còn có thể nằm tại bệnh này trên giường ta nếu có thể đánh chết cấp ba mươi hai khớp ma ta về phần ăn thẩm hồng tụ viên kia bí dược đi cùng một cái nhị phẩm trung kỳ liều mạng h ả o h ả o tu luyện h ả o h ả o huấn luyện ngự thú ít tìm hiểu một điểm loại này bác quái cái này thời điểm sở huyền dẫn theo bao khỏa xuất hiện ở cửa ra vào nên xuất viện đột nhiên hắn ánh mắt rơi vào hát thiết long quy trên thân sở huyền tâm tư tỉ mỉ con mắt thứ nhất nhìn thấy được hát thiết long quy biến hóa Cái n à sở huyền một mặt mơ hồ đi theo đám người đi tới bệnh viện cửa ra vào mới vừa đi tới cửa bệnh viện bên ngoài một cỗ xe sang trọng chạy nhanh mà đến trực tiếp liền xông về đám người n ó a đám người trong nháy mắt làm chim thu tán t r â n p h a g cùng vợ g i ả đồng thời nhảy lên bên trên trên đại thụ ôm lấy thân cây p h í c một tiếng xe sang trọng đâm vào trên bậc thang đầu xe đều lo mở xuống dưới thầm hồng tụ từ nóc xe bay ra sau đó lăng không một cái b ộ nhào vững vàng rơi vào mặt đất t r â n p h a g tức điên lên thầm hồng tụ người muốn giết ta bạch như ca hai tay một đám sư thúc ngươi đừng hiểu lầm nàng lái xe chính là như vậy một tuần lãng phí mấy chiếc xe sang trọng đông hải thành ai gặp đều c h ạ nga gia hạo cùng sở huyền mấy người đều nhẹ gật đầu thầm hồng tụ đi tới kỳ quái ngẩng đầu lên t r ầ n phàm từ trên cây nhảy xuống tới nội giận đùng đùng nói ra ngươi về sau không muốn lái xe ngồi cưới ngự thú đi thầm hồng tụ một mặt bị khuất ta kêu mấy cái ngự thú cùng ngươi không sai bị lắm đều là tiểu bất điểm đều không có biện pháp ngồi cười à. trần phàm nghĩ nghĩ xác thực một cái hồ ly một cái huyết biến mức một đầu thanh x à sợ h u y ê n an ủi đừng lo lắng các loại ngươi n ộ t phá đến nhị phẩm trở lên trên cơ bản liền không sợ bị xe của nàng đụng chân phàm đây là ta sợ không sợ vấn đề sao coi như ta không sợ người khác cũng sợ a ngươi cho rằng đông hải thành bên trong khắp nơi đều có nhị phẩm cảnh a thầm hồng tụ x u ố n g tới phàm thấy một lần ít ngày nữa như cách ba thu một ngày không thấy đều đồng dạng không đồng dạng ta đem hoàn chỉnh hải đồ đ ặ t ở hãy tìm nó và đọc nó chương một trăm hai mươi chín cường long kho ép địa đầu xạ lẩm bẩm ca n h o n g chúng ta giúp ngươi đối phó trần phàm bởi vì kiến triệu mà kéo dài thời hạn ba đại học viện lôi đài thi đấu rốt cục kéo lên màn mở đầu mặt trời mới vừa vặn dâng lên đông hải thành diễn võ trưởng đã là biển người m á n liệt náo nhiệt phi phạm nhìn trên đài rất nhiều người mong mọi cùng trông ba cái trường học từng cái lớp phương trận bên trên lão sư cùng các học sinh trên mặt đều mang hưng phấn cùng khẩn trương ba đại học viện lôi đài thi đấu không hề chỉ là luận bàn diễn luyện vẫn là ba cái trường học tranh đoạt tài nguyên một loại phương thức người xếp hạng đoàn thể xếp hạng đều đem ảnh hưởng đến p h ụ thành chủ tài nguyên cấp cho đồng thời lần này lôi đài thi đấu một trăm người đứng đầu cũng đem thu hoạch được tiến vào đông hải thành thứ hai bí cảnh c khu tư cách kia thứ hai bí cảnh c khu là một cái phi thường kỳ lạ địa phương thứ hai bí cảnh c khu tinh lực xa xa mạnh hơn cái khác bí cảnh các nơi khu vực n g thu sư hoặc tinh vũ giả hoặc ngự thú tại kia khu vực nghỉ ngơi mười ngày khoảng trường đều có rất lớn tỷ lệ đột phá đến tầng thứ cao hơn cho nên ba cái trường học vì tiến vào cái này thứ hai bí cảnh C khu danh lệch luôn luôn tranh đến đầu rơi máu chảy chỉ có một trăm cái danh lệch bình quân một cái một trường học cũng chính là ba mươi ba người khoảng trường nhưng vấn đề là không có khả năng bình quân nhất là năm nay tương đối đặc thù chiến thần học viện đoạn trước thời gian thứ nhất bí cảnh thí luyện bởi vì trần phạm mang theo kim vũ hải đ ồ n g thanh giết một nhóm lớn quái vật trở về trực tiếp liền đem ba cái trường học cân bằng đều cho phá vỡ nếu như trần phạm giống bắt cổ chảy ra nước đồng dạng b ắ t chảy ra nước kia vấn đề còn không phải rất lớn nhưng trần phạm đưa một nhóm lớn thiên hỏa kiến cho chiến thần học viện chiến thần học viện ngự thú ba năm cũng chính là trần phạm chỗ lớp thậm chí mỗi người đều thu được một đống có giá trị không nhỏ tinh h ạ c h một đoạn này thời gian chiến thần học viện một đám học sinh cùng ngự thú ngừng lại ăn cấp tám cấp chín thị thiên t hỏa kiến cái này đều xa xỉ đến cái gì trình độ loại này xa xỉ kết quả chính là không đến một tuần lễ thời gian bên trong chiến thần học viện một nhóm lớn thái điệu tân sinh đột phá đến nhất phẩm cảnh một nhóm lớn cấp một n g thú đột phá đến cấp hai mà những cái kia nguyên bản tu vi không k c ũ n n g i hướng lên trời một bộ bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ thiên thánh học viện thầy chủ nhiệm nhữ nhữ mày sau đó khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười phản phất mãn bất tại ý bộ dáng nói ra lão lanh à nghe nói trần phản đưa cho các ngươi chiến thần học viện một nhóm lớn quái vật thi thể a các ngươi như thế đại nhất cái trường học đoạn một cái tân sinh đồ vật có phải hay không có chút quá mức rồi bên cạnh h u y ễ n hải học viện thầy chủ nhiệm cũng nhìn về phía lạnh nguyên chớ có nói hiệu nói vượng đoạt tân sinh tài nguyên cái này sự tình nhóm chúng ta nhưng làm không được lạnh nguyên c h ậ m rãi nói ra vậy cũng là trần phạm tự nguyện quên ra à. đứa bé kia tập thể vinh dự cảm giác vô cùng mạnh chủ nhiệm lớp lý thắng để hắn hỗ trợ cho đồng học mưu điểm p h ú c lợi hắn liền mang theo kim vũ hải đ ồ n g thanh một đường r ế t đi qua sau đó thì sao bởi vì ta mang theo một nhóm lớn lao sư giúp hắn kéo hàng hắn thuận tay lại đưa trường học một nhóm quái vật thi thể các ngươi cũng đều biết rõ kia trong sân động quái vật thi thể chất thành núi a ngày đó đem nhóm chúng ta đều cho mẹt muốn chết rồi nhóm chúng ta một đám lao sư cùng học sinh dùng xe đi kéo kéo cho tới chưa đây trần phan biết rõ nhóm chúng ta rất vất vả cho nên đưa một điểm đồ vật cho nhóm chúng ta các ngươi đừng sợ đoán mò một điểm đồ vật đoán mò ngươi mẹ nó lấy được những cái kia tài nguyên để một đám học sinh cùng ngự thú mỗi ngày ăn uống thả cửa thật sự cho rằng nhóm chúng ta không biết do đây hai cái học viện thầy chủ nhiệm cùng một đám lao sư cái chán gân xanh nổi lên mẹ nó loại chuyện tốt này làm sao nhóm chúng ta liền không gặp được đây lệnh nguyên lại thở dài nói ra thứ nhất bí cảnh cùng bệnh viện cái này hai lần sự tình trần phan bọn hắn là lập xuống đại công phụ thành chủ sẽ phát hạ đến số lớn ban thượng Ai, ta hiện tại cũng là sầu b ắ h đầu đều không biết rõ xử lý như thế nào những phần thường này nhiều l ắ m à. hai cái học viện thầy chủ nhiệm cùng một đám lao sư một mặt xanh xám cái này chết h ắ c bàn tử một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng rất muốn đánh chết hắn mà chiến thần học viện một đám lao sư lại cả đám đều lộ ra mồ nạ lì xạ giống như mỉm cười huyễn hải học viện thầy chủ nhiệm nhịn không được nói ra bệnh viện sự kiện lần này hồng tụ cùng lại nhải cũng lập xuống đại công kia khóc ma bị vân thương hải tông sư thu đi trần phạm dù sao cũng nên phân điểm cho hồng tụ cùng lại nhải a lạnh nguyên sững sờ một chút cái này sự tỉnh ngươi hỏi ta làm gì ta mặc dù là chiến thần học viện thầy chủ nhiệm nhưng ta cũng không có biện pháp can thiệp cái này sự tình a vô luận vân thương hải tông sư bên kia cho bao nhiêu ra kia đều muốn nhìn chính trần phạm phân phối a ta ngược lại thật ra muốn làm liên quan ta cũng nghĩ hắn phân ta một hai ước a có thể sao huyễn hải học viện thầy chủ nhiệm b i ê n lặng lãnh nguyên lại nói ra thẩm hồng tụ ta không biết rõ nhưng ta thế nhưng là nghe nói làm trần p h ạ m tráng lấy lá gan hướng vân thương hải tông sư yêu cầu khóc ma thời điểm thẩm thao thao thế nhưng là tại bên cạnh trầm trọc khiêu khích còn thuyết phục trần phàm dừng tay để trần phàm không muốn tìm được chết hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ nói t a nếu là Trần là ta Phạm, không có kỳ thật vẫn là dính điểm bên cạnh bởi vì bệnh viện sự kiện phát sinh trước đó lệ phong hành chạy tới bệnh viện muốn đối phó chân phàm kết quả bị hành hung một trận lệ phong hành ly khai bệnh viện về sau ở trên tàu điện ngầm cùng một vị bác gái tới một trận nói đi là đi tình yêu lập tức liền chuyển khắp toàn bộ đông hải thành nếu không phải về sau bệnh viện vấn đề này h i ê n nào rất lớn đoán c h ừ n g hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận lệ phong hành a nghị luận lệ phong hành thời điểm tiện thể n h ấ t lên thiên thánh học viện kia thiên thánh học viện mặt cũng bị vứt sạch n g ắ m lại chiến thần học viện có chân phàm mình học viện có lệ phong hành thiên thánh học viện thầy chủ nhiệm cảm giác tâm đau đến không thể thở nổi diễn võ trường ngoài cửa lớn t h ầ m thao thao mang theo một đoàn tiểu đ ệ bị mặt trời phơi ứa ra mồ hôi một tên học sinh nhịn không được hỏi lầm bầm ca nghe nói trần phàm tên kia qua sông đ o t cầu không chịu đem khóc ma phân người một phần thần thần thần thao tha k h đêm, đêm hôm đó lẩm bẩm ca long huyết cổng sư công lao khẳng định là lớn nhất ta hắn nêu ráng không phân một phần cho lẩm bẩm ca lao tử làm việc hắn thẩm thao thao bỗng nhiên biến sắc ngầm miệng nói chuyện lúc trước hai người giật này mình không có minh bạch vì cái gì thẩm thao thao nổi giận trong đám người lại có một người nói ra lần trước tại chiến thần học viện trần phàm tên kia lấy nhiều khi ít dùng nhiều con ngự thú đánh lẩm bẩm ca kê bà long lẩm bẩm ca một không xem chừng mới bị hắn an t o á n lần này lôi đài thi đấu nếu là gặp được hắn ta không phải đem hắn đánh n h ị ra xịt đến không thể t h ẩ m thao thao tức đi lên mày bên cạnh những người khác nhau nhau phụ họa lẩm bẩm ca ta không cần sợ hắn liền xem như đ ế đ ô tới cho dù có chút bối cảnh thì sao nơi này thế nhưng là đông hải thành đúng cường long khó ép địa đầu x à lẩm bẩm ca ngươi yên tâm nhóm chúng ta giúp ngươi đối phó trần phạm em gái ngươi a đối phó ngươi muộ a thần thao thao thao thao th còn dám nói p h ạ m ca nói xấu ta mẹ nó một bàn tay phiến chết các ngươi p h ạ m ca huyễn hải học viện một đám học sinh đều ngây dại cái gì tình huống luôn cảm giác có chút không đúng lúc này dạ hạo mang theo chiến thần học viện một đám người tới tiền hô hậu ủng được không khí p h á i hạo tử hạo tử t h ầ m thao thao nhìn thấy dạ hạo liên tục n g ắc dạ hạo xứng sở đi tới ngươi tại cái này cửa chính làm gì đây t h ầ m thao thao cười h ắ t h ắ t chờ p h ạ m ca a làm sao phàm ca không có cùng ngươi cùng một chỗ a huyễn hải học viện một đám người lại ngẩn g ơ thần thao thao mang theo bọn hắn tại cái này phơi nửa ngày mặt trời là vì các loại trần p h ạ m chính t h ầ n học viện nhóm người kia cũng ngẩn ngơ thầm thao thao con hàng này trước mấy ngày còn tại b ầ y thảo luận muôn báo thủ phải bắt được trần p h ạ m đánh cho đến trước đây bây giờ liền bắt đầu gọi p h ạ m ca rồi trải qua thứ nhất bí cảnh sự tình còn có bệnh viện sự tình về sau liền kiệt ngạo khó thuần thâm thao thao đ ề u gọi trần p h ạ m vì p h ạ m ca rồi p h ạ m ca là ở tại dục thú sư hiệp hội đây dạ hạo nói ra vừa mới ta cùng hắn liên hệ một cái hắn một hồi hẳn là lại tới ngươi nghĩ làm gì thầm thao thao lập tức liền khóc tang lên mặt hạ tử huynh đệ một trận ngươi nhất định phải giút ta một chút ngươi cùng phàm ca quan hệ tốt như vậy giúp ta năn nỉ một chút đi dạ hạo h í p mắt lại ngươi nói khóc ma sự tình a t h ẩ m thao thao liên tục gật đầu như gã con mổ thóc dạ hạo nhìn thoáng qua t h ẩ m thao thao bất đắc dĩ nói ra không phải ta nói ngươi ngươi t r ư ơ n g này tiện miệng thật cùng tiểu hắc đều không kém cạnh ngươi không nói lời nào có tốt ngươi vừa nói liền dễ dàng bị đánh t h ẩ m thao thao liên tục gật đầu đúng đúng đúng ta hiện tại cũng phát hiện dạ hạo n g ư ơ i mẹ nó đều mười tám tuổi sống vài chục năm mới phát hiện thật đúng là không có một chút tự mình hiểu lấy h dạ hạo nháy mắt mấy cái nói ra tiểu hắc hiện tại cũng có cái nổi tiếng tên hiệu qua hai ngày ta đoán chừng ngươi cũng sẽ có một cái không tệ tên hiệu thẩm thao thao xứng sở cái gì tên hiệu dạ hạo một ngày không chịu b ả y bỗng nhiên đánh toàn thân đều khó chịu thẩm thao thao hít mắt cái này tên hiệu thật là dài dạ hạo tức đi lên đây là tên hiệu dài không dài vấn đề sao ta nói là ngươi giống như tiểu hát miệt tiện dị dạng muốn ăn đòn ban đầu ở bệnh viện ngươi nếu là không miệt tiện nào có nhiều chuyện như vậy huyễn hải học viện một đám người đột nhiên biến sắc lẩm bẩm ca tại huyễn hải học viện thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu dạ hạo cái thằng này trước mặt nhiều người như vậy mà hắn đơn giản lẽ nào lại như vậy đã thấy thầm th kéo thần thao thao mặt lộ vẻ vui mừng cái gì biện pháp dạ hạo trầm giọng nói ra ngươi nhớ kỹ về sau tại phản ca trước mặt ngươi liền làm mỹ nam tử là được rồi ít nói chuyện làm nhiều sự tình ngươi không nói lời nào bình thường đều không có việc gì ngươi vừa nói liền dễ dàng bị đánh thần thao thao sờ lên cằm nghĩ nghĩ thượng như là chuyện như vậy vì cái gì trước kia không có ý thức được đây dạ hạo nói ra phản ca người kia rất giảng nghĩa khí ngươi cũng không có nhìn ra sao thứ nhất bí cảnh thời điểm ngươi từ đầu đến cuối tại bên cạnh xem kịch kết quả không trả điểm ngươi một phần liên quan tới cái này ta đây không đồng ý a ta còn là gia lực tốt tốt tốt ngươi nói đúng vậy ta nên làm như thế nào đây vừa mới nói à ít nói chuyện đừng lại chạy trước mặt hắn đi k ỳ k ỳ vai vai ngươi không nói lời nào quay đầu ta khuyên một chút hắn khẳng định phân ngươi một phần dù sao mọi người cùng sinh tử cùng chung hoạn ạ n mà lại ngươi long huyết c u n g sư cùng kê bà lòng cũng ra đại lực khí được ta nghe ngươi thầm thao thao trong tay bình nước xối khoáng rơi trên mặt đất chính thần học viện cùng nguyễn hải học viện một đám học sinh đều hòa đá chín trăm linh triệu một tỷ cái gì thời điểm học sinh cấp ba cũng bắt đầu dùng ước tới làm đơn vị rồi cho dù là dạ hạo cùng thầm thao thao loại này đại thế gia thiên tài đệ tử một tháng cũng mới từ trong nhà cầm tới ba bốn mươi vạn đây đối với đại bộ phận phổ thông học sinh tới nói dạ hạo cùng thẩm thao thao bọn hắn một tháng cái này ba bốn mươi vạn vậy cũng là khó mà tưởng tượng khoản tiền lớn a Dạ hạo mắt liếc thẩm thao thao nói ra chính ngươi không biết rõ tra tư liệu sao tia khóc ma thế nhưng là cấp ba mươi hai ác ma hệ hồn thể quái vật cấp ba mươi hai a đồng dạng tôn g sư ngự thú đều không nhất định có cao như vậy đẳng cấp đây mà lại cao như vậy đẳng cấp hồn thể loại quái vật cực kỳ hy hi hữu vì cái gì thất phẩm gọi đại tôn sư lục phẩm cùng tác phẩm khác biệt lớn nhất ở đâu khác biệt lớn nhất ngay tại ở tinh thần lực Từ lục phẩm đ ỉ nếu h p như g đột phá đến thất là vân thương hải chính tông sư dùng có khả năng thời gian ngắn bên trong liền có thể bằng vào cái này khớp ma đột phá một cái đẳng cấp mà nếu như là cho lục phẩm đình phong cường giả dùng vậy thì có khả năng trực tiếp đột phá đến thất phẩm minh bạch chưa cho nên cái đồ chơi này đừng nói một tỷ ta cảm giác mười lăm ư c hai tỷ đều có người mua đối với tông sư tới nói một tỷ hai tỷ tính là gì có thể sử dụng hai tỷ đến đột phá một cảnh giới không biết rõ bao nhiêu cường giả tranh nhau chen l ớ n đây một tỷ hai tỷ thầm thao thao vạch lên ngón tay một bên tính một bên nói ra cho nên ngươi nói là đến thời điểm phân đến tay nhóm chúng ta chí ít đều có thể có cái hơn một ức thậm chí có khả năng hai ức dạ hạo nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem thầm thao thao đúng a t i ê huyết biện hoa vương coi là đáng giá tiền a nhưng đẳng cấp tranh l ệ n h ở đằng kia căn bản không cách nào cung cấp ba mươi hai khốc mà so s á n h a t h ẩ m thao thao mở ra lấy miệng nửa ngày không có khép lại dạ hạo lại phải ý nói ra trước đó p h ạ m ca không phải mua thanh đao giá tiền là một nghìn năm trăm vê đút sao lúc ấy ta xem đều cảm giác thì đau một mực không có quyết định dù sao huyết biện hoa vương những cái kia phân xuống tới tới tay cũng liền mấy ngàn vạn t h ẩ m thao thao kỳ quái nháy mắt mấy cái sau đó thì sao dạ hạo nhàn nhạt nói ra sau đó đêm qua ta liền định một thanh ba nghìn vê đút lơi bộ a dù sao ta cũng không thiếu chút tiền ấ y thảo thần thao thao thao người đều ở trong lòng nổi lên t h u tục ba nghìn vé đút một thanh l ư i búa cái này chết t h ủ hảo cái này nhà giàu mới nổi bọn hắn một nhóm người này ba vé đút một thanh kiếm đều muốn do dự thật lâu đây ngoại trừ một chút thế gia đệ tử người bình thường căn bản không có khả năng mua giá cả mấy vạn liên minh tệ vũ khí a thẩm thao thao rỗi dài lấy cổ quét mắt tiến vào diễn võ trường người phảm ca còn chưa tới sao dạ hạo mặt trầm xuống ải ngươi quên ta vừa mới nói với ngươi đúng không đừng lại chạy trước mặt hắn kỷ kỷ vai vai a đem hắn trọc giận ngươi một cọng lông đều không được chia tốt tốt tốt ta biết rõ ta nhớ ra đây thẩm thao, thao hoảng ngươi nói đến thời điểm trên lôi đài ta gặp được hắn nhường một chút hắn có thể hay không liền đáp ứng phân ta một phần rồi dạ hạo t r ư ờ n g to mắt nhìn xem thẩm thao thao nếu như lệ phong hành là ngốc tiếu h như vậy thẩm thao thao tuyệt đối được sưng tụng là nhị quyết trầm mặc một hồi lâu về sau dạ hạo mới yếu ớt nói ra thứ nhất bí cảnh thời điểm ngươi tại bên cạnh xem kịch nhìn hồi lâu cũng không phát hiện phản ca đáng sợ sao bệnh viện đêm hôm đó nhóm chúng ta đánh lâu như vậy ngươi cũng không có phát hiện phản ca kia mấy cái ngự thú lợi hại sao người mẹ nó thật sự coi chính mình có một cái cấp sáu long huyết cổng sư liền có thể quét ngang ba đại học viện lôi đài liền có thể đánh bại phạm ca rồi người tin hay không tiểu bạch liên thủ với tiểu h ắ c là có thể đem người cùng người cấp sáu long huyết cổng sư đánh n h ị ra à x ị đến dạ hạo mắt liếc thầm thao thao dẫn một đám người nên ngang rời đi ta lại nói sai cái gì sao thầm thao thao lầm bầm một câu các ngươi tại cái này trông coi nhìn thấy phạm ca lập tức cho ta biết ta mắc tiểu đi lội nhà vệ sinh trong nhà vệ sinh huyễn hải học viện thầy chủ nhiệm một mặt xanh xám còn đang suy nghĩ lấy lại nguyên không nghĩ còn khá càng nghĩ càng giận trước đây thu nhận học sinh mấy cái kia ra hỏa làm sao lại đem trần phảm thả cho chiến thần học viện đây cũng bởi vì nhìn thấy người ta ký hợp đồng một con sơ lạnh liền đem người đem thả bỏ thầy chủ nhiệm trong lòng cái kia khi à rất muốn hiện tại đem mấy vị kia l á o sư tìm ra từng cái hành hung một trận nghĩ đi nghĩ lại thầy chủ nhiệm một tay nhấc lấy quần một tay lôi kéo khóa kéo đúng là n g â y dại ai vì cái gì ta h u y ế n hải học viện liền không có dạng này học sinh đây cái này thời điểm thẩm thao thao đi đến hắn nhìn thấy mình học viện thầy chủ nhiệm đứng tại bồn tiểu tiện bên cạnh nửa ngày không có phản ứng nhịn không được bu lại nói ra chủ nhiệm không tiểu được sao ta biết một cái thần ý gì thầy chủ nhiệm g i ậ n tím ặ t cút cút đi thầm thao thao dọa đến nhanh chân liền chạy nhưng vừa mới chạy ra nhà vệ sinh thầm thao thao lại ngừng tự lẩm bẩm không đúng ta là tới đi nhà xì à. xong có chút n h ị n không nổi không nín được cũng phải nghẹn thầm thao thao trốn đến bên trên đại thụ về sau nhìn thấy thầy chủ nhiệm ly khai mới nghẹn đỏ mặt chuẩn bị tiến nhà vệ sinh đột nhiên lệ phong hành từ bên cạnh chui ra kéo lại tay của h ắ n thầm thao thao ngươi thấy trần phạm sao ngươi nói cho ta trần phạm ở nơi nào không phải ta sẽ không thả ra ngươi thầm thao thao mời bạn đón đọc bộ tiên hiệp thiên đấu trí và dùng nao đánh nhau cực hay giữa các nhân vật chính phủ c h ư một trăm ba mươi rốt cuộc tìm được tăng lên hệ thống năng lượng phương pháp trần phàm ngồi lên xe lăn bị vượn g i ả đẩy vào đấu trường s ở huyền cùng dạ hạo mấy người nhìn thấy đều sừng sốt một cái thầy chủ nhiệm lạnh nguyên cũng s ứ n g sở một chút chỉ có chủ nhiệm lớp lý thắng sắc mặt như thường dạ hạo đi tới phàm ca ngươi không phải đã xong chưa trần phàm cũng không ngẩng đầu lên ngậm miệng mắc mớ gì tới ngươi dạ hạo giơ ngón tay cái lên phàm ca ngươi quá âm hiểm trần phàm cút lạnh nguyên gặp lý thắng sắc mặt như thường ở phía sau chỉ, chỉ trần phàm bóng lưng hỏi thẩm ra không phải đem giải dược làm đi qua sao sở huyền đ ề u tốt vì cái gì trần phàm hắn lý thắng nhẹ nhàng khoát tay áo chiến thuật mà thôi bày ra địch lấy yếu s u ấ t kỳ chế thắng lãnh nguyên mở to hai mắt nhìn cái này tiểu tử giờ trò lừa bịp có cái này tất yếu sao mặc dù hắn còn không cách nào hoàn toàn xác định trần phàm chân chính thực lực nhưng bất kể nói thế nào trần phàm có thể một đao đánh chết nhị phẩm tam t r o n g tiên chỉ bằng điểm này ba đại học viện bên trong tuyệt đối không có mấy cái đối thủ a sở huyền t h giải minh tao dễ tránh tối tiện khó phòng lãnh nguyên sửng sốt một cái có ý tứ gì sở huyền dạ hạo là minh tao trần phạm là tối t i ệ nhìn Trân p m n h về phía dạ hạo đằng sau có đầu con lửa đang mắng nhóm chúng ta dạ hạo cười nhạo một tiếng một đầu con lửa mà thôi nhóm chúng ta không cùng con lửa so đo đằng sau thiên thánh học viện thầy chủ nhiệm đi tới cười lạnh một tiếng nói ra đều bị thương thành dạng này còn muốn lên lôi đài đội sản xuất con lửa cũng không dám làm như vậy à. trần phạm nếu không ngơi ư cân nhắc một cái chuyển trường đến nhóm chúng ta thiên thánh học viện trần phạm lạnh nguyên nhàn nhạt nói ra ta chính là muốn nói cho các người ta chiến thần học viện học sinh coi như ngồi tại trên xe lăn đều có thể nghiền ép các ngươi hai đại học viện học sinh chờ đã giống như có chút không đúng vì cái gì sở huyền không có ngồi xe lăn đây nhìn thấy một đám lao sư dương cùng bạc kiếm trần p h à m cuốn quýt phất phất tay vượt ra lập tức đẩy hắn đến chiến thần học viện ban năm vị trí ban năm một đám học sinh lập tức xông tới phàm ca người nổi danh ngươi quá lợi hại hiện tại toàn bộ đông hải thành đều đang nghị luận ngươi đây ngươi bây giờ thân thể khá hơn chút nào không ai trường học cũng qua không có nhân tính n ủi làm sao sinh hải tử đều muốn lên lôi đại a cuối cùng con hàng này nói là cái quỷ gì trần p h ạ m sửng sốt một cái sau đó k h o á t khoắt tay nói ra mọi người tuyệt đối không nên đem ta làm anh hùng ta chỉ là lấy hết một cái công dân nghĩa vụ mà thôi tóc ngắn nữ sinh lại gần nhỏ giọng nói ra p h ạ m ca không phải việc này không phải nói ngươi đánh khóc ma sự tình nói là ngươi chuyện đẻ con cái gì trần pham cho là mình ngay lầm tóc ngắn nữ sinh mở ra điện thoại đem một chương sình sọt mở ra kia là một chương vòng bằng hữu sình sọt t h ầ m hồng tụ đ e m qua phát vòng bằng hữu trên hình ảnh trần phàm hư nhược nằm ở trên giường t h ầ m hồng tụ ôm bở vai của hắn đập cái chụp ảnh chung phía dưới còn có p h ố i văn mười tháng hoài thai có vất vả có hạnh phúc ta phàm rốt cục vì ta sinh ra một cái h ậ u tử nhìn xem hắn sản xuất sau bộ dáng yếu đớt ta nước mắt rơi như mưa ta thể nhất định phải chiếu cố thật tốt mẹ con bọn hắn phía dưới còn có rất nhiều bình luận sờ huyền nam hải nữ hải g i hạo ai cũng chớ cùng ta đoạn ta là hải tử trăn n i bạch như ca. thầm hồng tụ muốn chút mặt đi muốn làm ta t r ư ở n g bối chờ sau đó đợi đi phương tiên tiến h vô s ỉ chu hàm cái này nữ nhân ra tay thật nhanh vậy mà đ o ạ t ta nam thần ta và ngươi không đội trời chung ta cũng muốn phạm ca cho ta sinh hậu tử phía dưới còn có rất nhiều bình luận trần pham nháy mắt mấy cái bốn phía tìm tìm thầm hồng tụ đây để nàng ra ta cam đoan đánh không chết nàng đám người lắc đầu không thấy được nàng trần pham lại hỏi cái này chu hàm là ai tóc ngắn nữ sinh nợ nụ cười ta chính là chu hàm a pham ca ta thật thật đau lòng nhóm chúng ta cùng lớp lâu như vậy ngươi ngay cả ta danh tự cũng còn không biết rõ trần phàm vây vây tay ngươi qua đây nhóm chúng ta trò chuyện chút chu hàm nhanh chân liền chạy cách đó không xa thẩm thao thao đứng tại dưới đại thụ yên lặng nhìn xem bên này gặp trần phàm nhìn lại thẩm thao thao một mặt lãnh k h ó c gật đầu trần phàm con hàng này uống lỗ thuốc đột nhiên tất cả mọi người không nói đều nhìn về một cái phương hướng chỉ gặp tay phải phương hướng thầm hồng tụ người mặc một thân hỏa hồng chiến g á p chậm dãi đi tới cái này nữ nhân đi tới chỗ nào đều có thể hấp dẫn đ ư c chú ý của mọi người dạ hạo lập tức nên đón tiếp lấy hạo tử thầm hồng tụ nói ra tối hôm qua ta mơ tới ngươi lái thất thải tường vân đến xem ta dạ hạo niết miệng cười một tiếng thật sao ha ha ha ha ha. thầm hồng tụ gật gật đầu ngươi còn hướng ta vươn đầu l ư ơ i đây dạ hạo cười đến càng vui vẻ ha ha ta có nghịch ngậm như vậy à. thầm hồng tụ ừ m lúc ấy ngươi liền ngồi xổm ở nhị lang thần bên chân dạ hạo thầm hồng tụ vòng qua dạ hạo khoác lên trần phàm cánh tay ở bên tay phải của trần phàm ngồi xuống nhìn trên đài đám người mở rộng tầm mắt h u y n hải học viện giáo hoa thầm hồng tụ cùng trần phàm quan hệ thân mật đến loại trình độ a không lọt vào mắt những người chung quanh ánh m cảm giác trai tả gái sắc một đôi trời sinh cũng có người trong mắt tràn đầy a i lại một viên cải trắng tốt để heo hủy ý vị t r â n phàm đem cánh tay rút ra nhưng lại bị thẩm hồng tụ ô m l ấ y phàm ngươi thật là ác độc tâm ngươi giúp tiến tiến bọn hắn bồi dưỡng ngự thú lại không giúp ta bồi dưỡng lần này lôi đài thi đấu ta chỉ sợ muốn bị bọn hắn ngược chết rồi t r â n phàm ngươi lại như thế họ đẹn ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài t h ẩ m hồng tụ nghiêm mặt hôm nay đánh xong lôi đài thi đấu về sau giút ta bồi dưỡng một cái ngự thú có được hay không ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu nha có thể là loại kia yêu cầu vô cùng quá đáng nha. bao quát trong đầu ngươi nghĩ loại kia yêu cầu vô cùng quá đáng nha lại là một bộ này liên lời kịch đều không đổi một cái nhưng chung quanh chiến thần học viện học sinh đều dựng lên lỗ thai liên liên cách đó không xa phương tiên tiến đều hung hăng chừng mắt thẩm hồng tụ nháy mắt một cái không nháy mắt trần phàm n ợ nụ cười thật sao thẩm hồng tụ sóng mắt lưu chuyển đương nhiên ta thẩm hồng tụ nói được thì làm được trần phàm ta trong đầu nghĩ so với ngươi nghĩ quá phận gấp trăm lần thẩm hồng tụ sắc mặt đỏ lên ngươi trần phàm ta tại dục t ú sư hiệp hội có một bộ biệt thự thẩm hồng tụ ngươi thật là xấu a trần phàm biệt thự ngay tại trang trí ngươi cuối tuần đi nhà ta giúp ta khiêng hai mươi túi bùn nước ca thẩm hồng tụ hung hăng b ó p một cái trần phàm cánh tay cái này tại bên cạnh đám người nhìn càng giống một đôi tình yêu cầu nhiệt bên trong tình lữ đang liếc mắt đưa t ì n h cách đó không xa phương t i ế n tiến khinh bỉ nhìn thoáng qua thẩm hồng tụ khẽ hừ một tiếng dạ hạo lấy ra một cái sách nhỏ phàm ca là chân nhân bất lộ tướng a phải đem hắn những lời này đều ghi chép lại đây quả thực là tán gái bí điện a nhìn thẩm hồng tụ kia nữ nhân mặt đều đỏ thành giặc gì trần phàm muốn cho ta bồi dưỡng n g thú không có vấn đề đưa tiền đây ta người này sợ nghèo liền nhận tiền thầm hồng tụ nhỏ giọng nói ra ngươi có thể nghèo mới là lạ ngươi nếu là đem bản lãnh của mình tuyên truyền ra ngoài còn có thể thiếu tiền mà lại lần này bệnh viện k h ớ c ma trần phàm bớt nói nhảm có tiền hay không không có tiền tránh ra một bên thẳng không tới cửa một đại mỹ nữ ngươi cũng không mớn thật phục ngươi ha ha vậy ta đi đi nhanh lên phàm ngươi đã cứu ta nhiều lần ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đi thật sao trần phàm t r ư ớ c giúp ta khiêng hai mươi túi bù nước thầm hồng tụ tiểu nữ từ khóc đến lê hoa đại vũ công tử không hề bị lay động đều là rảo biện tri tử đúng là trái tim băng giá trần phàm đáng tiếc ngươi là nữ nhi c h i thân không phải ta nguyện ý cùng n g ư ơ i kết bái làm huynh đệ thẩm hồng tụ bên cạnh một đám chiến thần học viện học sinh đều trắng hai người này thật sự là kỳ phùng địch thủ a cũng chỉ có trần phạm mới có thể khắc chế được thẩm hồng tụ g á i này nữ nhân đột nhiên trần phạm nhãn thần hơi động một chút trong đầu n ữ thú không gian bên trên hệ thống bảng giống như xuất hiện biến hóa trần phạm có chút một n g ư n g thần híp híp mắt bắt đầu xem xét hệ thống bảng vừa mới là chuyện gì xảy ra t h ư ợ n như là có ít chữ nhảy lên một cái trần phạm từ trên xuống dưới tra xét một cái ánh mắt rơi vào hệ thống năng lượng đầu bên trên hệ thống năng lượng từ hơn ba b trước đó hắn mang theo kim vũ hải đông thanh đi thứ nhất bí cảnh thời điểm kim vũ giết chết quá nhóm lớn quái vật nhưng một điểm hệ thống năng lượng đều không có để thăng a lúc ấy trần phạm liền xác định không phải là của mình ngự thú giết quái vật là sẽ không tính tới trên đồ mình cho nên cảm giác rất là tiếc gối làm sao hiện tại kim vũ hải đông thanh giết chết quái vật nhưng lại gia tăng hệ thống năng lượng p h ạ m thế nào bên trên thẩm hồng tụ phát giác được trần p h ạ m dị trạng nhịn không được hỏi một câu đừng nói chuyện trần p h ạ m tìm cái cơ nói ra ta đang quan sát ngự thú không gian bên trong tiểu bạch bọn hắn tình huống n h a thẩm hồng tụ nhẹ gật đầu trần p h ạ m tâm tư thay đổi thật nhanh đến cùng là chuyện gì xảy ra đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên chẳng lẽ nói là bởi vì hắn giúp kim vũ hải đông thanh đột phá đến cấp m ư ơ i bảy nguyên nhân đi thứ nhất bí cảnh thời điểm hắn cũng không có giúp kim vũ hải đông thanh đột phá đẳng cấp nói cho cùng kia thời điểm kim vũ hải đông thanh cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ nhưng trần thanh mang theo kim vũ hải đông thanh đi thứ năm bí cảnh trước đó trần phạm trợ giúp kim vũ hải đông thanh tăng lên chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp mình bồi dưỡng qua ngự thú dù là không phải là của mình ngự thú về sau giết chết quái vật cũng có thể tăng lên hệ thống năng lượng trần phạm trong lòng c ũ n g nghỉ trước lúc này hắn một mực tại vì cái này hệ thống năng lượng đau đầu hệ thống bảng bên trên bao quát đoạn thiên cựu đao các loại kỹ năng đều cần tiêu hao đại lượng hệ thống năng lượng đậu một tí số trăm vạn thế nhưng là đoạn này thời gian rết số lớn quái vật hệ thống năng lượng cũng liền hơn ba điểm m à thôi dạng này làm tiếp năm nào tháng nào mới có thể lấy tới mấy trăm vạn hệ thống năng lượng cảm giác cái này so kiếm tiền khó nhiều lắm tuyệt đối không nghĩ tới bồi dưỡng qua ngự thú cũng có thể chướng năng lượng trước đó trần phạm xem xét hệ thống năng lượng tăng lên nói rõ thời điểm liền phát hiện muốn tăng lên hệ thống năng lượng chỉ có hai cái phương pháp một cái phương pháp chính là rết quái vật đẳng cấp càng cao tăng hệ thống năng lượng càng nhiều một cái phương pháp chính là bồi dưỡng ngự thú bao quát trợ giúp người khác bồi dưỡng ngự thú ban đầu thời điểm trần phạm cũng là cảm giác có chút kỳ quái giúp người bồi dưỡng ngự thú kiếm tiền mặc dù nhanh vô cùng nhưng muốn nói chướng hệ thống năng lượng kia mới có thể chướng mấy điểm năng lượng à, không nghĩ tới còn có dạng này một tầng rốt cuộc tìm được phương pháp nếu là trợ giúp chiến thần khai hoang đoàn thành viên bồi dưỡng ngự thú chẳng phải là nói về sau ngồi trong nhà đều có thể chướng hệ thống năng lượng đây mới là chính đạo à, dựa vào mới cấp sáu tiểu bạch bọn hắn giết quái vợt mệnh gần chết một ngày có thể giết mấy cái trần phạm tâm tình thật tốt cái này thời điểm phía dưới bên bờ lôi đài một cái to lớn trên màn hình xuất hiện từng tổ từng tổ lôi đài đấu đối kháng danh sách trần phám danh tự thình lình ngay tại trong đó trần h hồng tụ nhìn thấy ầ tụ t ê n màn hình t r phám ạ m một danh sừng chút tự, sốt có c i p h ạ t r ậ nhắc đầu đây. Trần liền, ngươi tên có của Ừm. p ạ m n h lên một chút đầu nhìn một cái k i a to lớn màn hình quả nhiên thấy được tên của mình trên diễn võ trường có bốn cái to lớn lôi đài bốn cái lôi đài bốn tổ người dự thi đ ố i k h á n g trần p h ạ m cùng một cái gọi triệu huyền nữ sinh tại số ba lôi đài thầm hồng tụ quay đầu nhìn thoáng qua bên trên sở huyền nhàn nhạt, nhạt nói ra p h ạ m cái này triệu huyền ngươi muốn hơi chú ý một cái đầu tiên triệu ra cùng lệ ra quan hệ cực kỳ tốt cái này mấy ngày lệ phong hành khắp nơi tuyên ngôn muốn đối phó ngươi tiếp theo cái này nữ nhân yêu sở huyền yêu chết đi sống lại người gần nhất đ o ạ t sở huyền danh tiếng ta đ o á n chừng nàng trên lôi đài sẽ nổi điên bên trên sở huyền mặt không biểu lộ phản p h ấ t hoàn toàn không nghe thấy đồng dạng chân pham đều nổi giận ưa thích sở huyền nữ nhân nhiều như vậy đều hắn sao muốn đánh chết ta sao ta cùng sở huyền cũng không phải kẻ thù để nàng nhóm một khối đến tốt ta trực tiếp một khối đánh chết được rồi phía sau lớp trưởng lãnh như ngọc khuôn mặt đỏ thành màu gan heo chân pham tươi lạnh một tiếng không có lại tiếp tục chú ý triệu huyền l ê n qua hắn lợi dụng tiểu bạch bọn hắn trả lại lực lượng nhất cử sông phá đến nhất phẩm ngũ trọng thiên cảnh giới loại này thực lực tu vi. phối hợp cấp sáu tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn ba đại học viện những ngày học sinh bên trong gần như không có khả năng có đối thủ có thể cùng hắn đấu một trận cũng chính là sở huyền cùng thẩm thao thao cái này giải rác mấy người mà thôi lúc này phía dưới trên màn hình lớn bốn tổ học sinh danh tự bắt đầu l é lên l é lên phát khởi h ư n g quang t á m tiên trọng tài chia bốn tổ lên lôi đài vượn ra đầy trần phàm tại tất cả mọi người cổ quái trong ánh mắt lên số ba lôi đài số ba trên lôi đài người mặc màu đen chiến giáp triệu huyền chính yên lặng chờ đợi chung q u n nhìn trên đài đám người xôi t à o lên chiến thần học viện thật đúng là coi học sinh là con lửa tới sai bảo a tại r ầ n p h thứ n ạ phải một thể thủ. nhất bí cảnh trần phạm cùng sở huyền ăn thẩm ra bí dược trên lệch nhiều nhất một tháng thời gian bên trong đều cùng phế vật không có gì khác nhau hắn lại còn dám đến lôi đài thi đấu triệu huyên có lẽ do、so、không lên sở huyền cùng thẩm hồng tụ bọn hắn nhưng dù nói thế nào cũng là thiên thánh học viện học sinh khá giỏi trần phàm mặc dù ngự thú nhiều nhưng giống như đều không phải là rất mạnh làm không cẩn thận cái này vòng thứ nhất liền bị quét xuống đây không biết rõ chiến thần học viện nghĩ như thế nào vừa mới hoành không xuất thế anh hùng cái này muốn gãy kích trầm xa rồi sao nhìn trên đài g ó c đông nam vị trí thẩm ra ra chủ nhịn không được cười lên cái này tiểu tử vẫn rất thú vị mà nhưng là có cần thiết này à bên cạnh mấy đại thế g i a người đều không nói gì đông h ả i thành mấy đại thế g i a người đối với trần p h ạ m hiểu rõ nhưng so sánh những ngày học sinh cùng lão sư phải hơn rất nhiều trên lôi đài triệu huyên sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trần p h ạ m ngươi liền chuẩn bị ngồi lên xe lăn đánh với ta vâng trần phàm nhàn nhạt đáp lại một câu triệu huyên hờ hưng nói ra ngươi những cái tia tiểu bất điểm ngự thú đây trần phàm không biểu lộ không cần vượn ra một cái là có thể giải quyết ngươi triệu huyên biết miệng n ở nụ cười sau đó khẽ gật đầu ta rất lớn ngươi kiên nhẫn một chút trần phàm đám người cười vang trần phàm cũng cười ta đánh người rất đau ngươi một hồi nhiều tha thứ điểm triệu huyên cười lạnh sau đó đem mình ngự thú kêu gọi ra một cái cao hơn ba mét ma bạo long s á c thực rất lớn trần phàm ngón tay hơi đ ộ n g một chút hướng ma bạo long một chỉ vượn ra thân hình thoát một cái ẩn vào ám ảnh màn trời bên trong không cần quản kia xích mục khu viên trực tiếp giải quyết trần phàm triệu huyên quát lên một tiếng lớn cùng ma bạo long phân biệt hướng phía hai bên xung ra hướng phía trần phạm bọc đánh đi qua vẫn là trên l ệ c h hai trăm chữ đến một v ạ n chữ làm sao làm giống như rất khó đột phá cái này khả phiền m u ộ n mời bạn đón đọc bộ tiên hiệp thiên địa đại đạo đấu trí và dùng nao đánh nhau cực hay giữa các nhân vật chính phủ ụ Trước thà một ván, giả cùng tiểu hát toàn trường.、Quái、vật tên, trích trùng cấp, cấp tộc cấp, cấp thấp siêu quái vật thuộc tính, vật vượn lược cờ cùng chấn chiến cấp, cấp cấp, cấp nhẹ nhóm NG ván, kinh long đẳng đẳng phạm viêm ma già đửa lửa Quái quái quái siêu bạo long đã đồng thời hướng phía hắn lao đến triệu huyên hiển nhiên không có nàng chỗ biểu hiện như vậy lô mãng nàng cùng ma bạo long vừa xông ra ba bước một người một ngự thú hai chân liền tinh quang lấp lóe đồng thời trùng điệp dẫm đạp trên mặt đất vê anh vê anh vê anh nhanh chóng liền xông ba bước triệu huyên cùng ma bạo long dưới chân đều là một vòng điên cuồng khí k ì n h hướng phía chu vi nổ bể ra đến tại kinh khí này xung kích phía dưới vừa sử dụng ám ảnh màn trời lẫn người đi qua vượn giả trực tiếp đã bị đánh hiện hình mà ra tiềm hay nhận thân loại thuật pháp hoặc kỹ năng tuyệt đại bộ phận nhận công kích đều sẽ bị phá mất vượn ra mặc dù thông minh cuối cùng kinh nghiệm thực chiến kém một chút. không ngờ rằng triệu huyên có chiêu này tìm tới ngươi triệu huyên cười lạnh một tiếng nguyên bản phóng tới trần phàm nàng nhanh chóng quay người lại trực tiếp thẳng hướng cách nàng không đến bốn mét vượt g i mà kêu ma b ạ o long dừng lại một chút một cái quanh thân lập tức b ư ớ c cháy lên hòa diễm nguy rồi t i ê u trích viêm ma b ạ o long muốn đối trần phàm sử dụng tiềm diễm trùng tràng cái này trần phàm quá tự tin quá côn g vọng vậy mà chỉ dùng một cái ngự thú đối kháng triệu huyên dù nói thế nào triệu huyên cũng là nhất phẩm tứ trong tiên mà lại nàng ma bảo long đã là cấp năm a một trận chiến này không có bất ngờ ẩn thân kỹ năng bị phá mất tia xích mụ cũ viên mất tiên cơ không nhất định đánh thắng được triệu huyên coi như nó có thể đánh được triệu huyên ngồi lên xe lăn trần phàm cũng n g ăn không được ma bạo lòng và chẳng a ừ trần phàm côn g vọng tự đại ngồi lên xe lăn lên này lần này coi như bị đập phát chết luôn đó cũng là đáng đ ờ i nhìn trên này rất nhiều học sinh lên tiếng kinh hô nghị luận â m ý nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh triệu huyên trường kiếm đã đến mượn giá trước mặt tốc độ của nàng đúng là so trước đó còn nhanh hơn một đoạn hoa ngay tại triệu huyên k h ỏ miệng nổi lên một vòng lanh khốc ý cười thời điểm một bên khác chính thiêu đốt lên hỏa diễn ma bạo lòng o a một tiếng biến thành một cái h ế xanh lớn mà mắt thấy muốn bị triệu huyên một kiếm đâm trúng vượn giả hô một tiếng xuất hiện ở triệu huyên sau lưng cái gì triệu huyên ăn nhiều giật mình đoạn này thời gian trần phạm thanh danh đại trấn mặc kệ là nàng hay là cái khác học sinh đều có điều tra trần phạm tư liệu tại tư liệu của nàng bên trong sinh mục u viên căn bản không có loại kỹ năng này à, triệu huyên trong lòng thị trấn trước đó vọt tới trước một bước trường kiếm trong tay nhanh chóng về sau nghiêng nghiêng về ra nhưng nàng trường kiếm chỉ vung ra một nửa cổ tay đã bị vượn giả bắt lấy nhanh như vậy triệu huyên hồn bay g ă n tang xác thực nhanh vượn gia lực công kích cũng không phải là đặc biệt đ ộ t xuất thời gian ngắn bên trong cũng khó có thể công phá rất nhiều ngự thú phòng ngự kỹ năng nhưng muốn nói đấu tốc độ ngoại trừ tiểu bạch lua điểm cái khác đồng dạng ngự thú lại có mấy cái liều đi qua vượn gia bắt lấy triệu huyên cổ tay đ ố n g nhiên một chiếc a triệu huyên bị đau trường kiếm trong tay len ken rơi xuống đất nhưng không chờ nàng kịp phản ứng vượn gia liền nắm lấy cổ tay của nàng đ ố n g nhiên hướng phía trước kéo một cái sau đó nhanh chóng q u a y người một cái ném qua vai oanh người mặc chiến giáp triệu huyên mặt hướng lên trời quay lưng điệp bị v ư n già chủng điệp ném xuống đất hỗn đất cái này tinh tinh nàng đã sớm biết rõ xích mục u viên học qua rất nhiều nhân loại thuật cách đấu nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vượn già kỹ xảo cách đấu như thế thành thạo triệu huyên giận không kèm được khoe miệng chảy máu tay trái tại mặt đất vỗ chân phải ôm theo lăng lệ tiếng x é gió như roi đồng dạng quất về phía vượn già đầu một chiêu này chỉ là hư chiêu triệu huyên nghĩ một chiêu bước lui vượn già sau đó nhặt lên ném bay ra ngoài trường kiếm chỉ có cầm tới trường kiếm mới có thể cùng loại này ngự thú chống lại. Nhưng già cũng không lui lại nó chỉ là thân hình chìm xuống từ triệu huyên giới đùi nhanh chóng chui qua móng luất suy suy hai tiếng liền từ triệu huyên trên cổ bắt tới tiên huyết vẩy ra triệu huyên kêu lên một tiếng đau đớn che lấy cổ lảo đảo l ư i lại triệu huyên trên người chiến l ư g i á p cũng không phải là ngự thú kỹ năng áo giáp mà lại phòng ngự đẳng cấp cũng không cao mặc dù che lại trái tim các loại bộ vị yếu hại nhưng cổ nhào bột mỉ cửa các loại vị trí đều là khỏa lộ bên ngoài một cái sơ xẩy phía dưới triệu huyên trên cổ đã xuất hiện bốn đạo vết máu đây hết thể phát sinh thực sự quá nhanh mới trôi qua không đến sáu giây biến thành nết xanh lớn ma bạo long còn kém một giây cỡ nào tài năng hóa về nguyên hình đáng chết triệu huyên trong lòng biết cận chiến đấu không lại vừa già nhanh chóng về sau nghiêng người hướng phía biến thành ghế xanh lớn ma bạo long tới gần nàng nhặt lên trên mặt đất trường kiếm sau đó trở tay một trường vô hướng về phía hết xanh lớn lăng lệ trường phong đánh vào hết xanh lớn trên thân hết xanh lớn bịch một tiếng lại biến trở về ma bạo long hoa ma bạo long vừa hóa về nguyên hình triệu huyên lại chúng vượn già biến con hết ngay tại những người chung quanh trận mắt hốc m ồ m n h ì n chăm chú phía dưới vượn già lần nữa sử dụng quỷ ảnh bộ vây quanh còn tại mơ hồ ma bạo long sau lưng suy suy suy suy, suy. ám ảnh độc trào thôi động vượn già móng nuốt đem ma bạo long thân thể cầm ra tới từng đầu vết máu mặc dù vượn già công kích cường độ tại đồng cấp bên trong tướng sò、so、xanh yêu kém nhưng vượn da chủng tộc đẳng cấp dù sao đã là cấp thấp lanh chúa mà ma b ạ o long mặc dù da dày thịt béo chiến lược đẳng cấp cũng đạt tới cấp năm nhưng hắn chủng tộc đẳng cấp chỉ là cấp thấp siêu phàm cùng vượn da kém mấy cái đẳng cấp tại vượn da móng nuốt công kích phía dưới ma b ạ o long ra chóc thịt bong mau tươi bắn tung tóe giống ma b ạ o long lên cơn giận dữ đầu to đ ô n g nhiên nhất chuyển một ngụm liền hướng phía vượn da nuốt căn xuống tới lấy nó kiêu miệng to như chậu máu cái này một cái nếu là căn chúng đoán chừng trực tiếp liền có thể đem vượn ra một nửa thân thể đều cho nuốt vào đi hô vượn da lần nữa thôi động quỷ anh bộ quỷ mị đồng dạng vọt đến ma vọt đến ma bảo long sau lưng về sau vượn già cũng không công kích lần nữa mà là tứ chi chạm đất nhanh chóng na di ra ngoài sau đó ẩn vào ám ảnh bên trong ma bảo long quanh thân bốn phía xem xét căn bản không có nhìn thấy vượn già lại chỉ nhìn thấy biến thành n ế c xanh triệu huyên dù sao cũng là cấp năm cấp thấp siêu phàm lựa thú cái này ma bảo long cũng không đốc nó trực tiếp dậm chân một cái quanh thân một vòng h ỏ a diện bắn ra lấy nó làm trung tâm tạo thành một cái đường kính đạt đến mười mét vòng lửa mà bởi vì ngọn lửa này bắn ra mặc dù vẫn chưa tới bảy giây nhưng triệu huyên cũng khôi phục như thường chân phạm triệu huyên tức thì nóng giận công tâm gắt gao tập trung vào một mực tại xem kịch trần phàm trần pham khẽ gật đầu ta tà tại triệu huyên đ á n g người triệu huyên quát l ệ n h một tiếng nói thiêu đốt viêm dù liệt diễm tiến s ạ n g thiêu chết cái kia hữu đản g thiêu chết đương nhiên là không thể nào lôi đài thi đấu chỉ là luận bàn luận võ trên đài còn có hai vị trọng tài đây trọng tài ngoại trừ phán quyết thắng thua bên ngoài còn có một tên hộ vệ tuyển thủ dự thi chức trách nhưng triệu huyên giờ phút này bị l ử a giận làm choáng váng đầu góc chỗ nào quản được nhiều như vậy nếu như nàng ma bảo long thật có cơ hội cắn chết trần phàm nàng là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình kia ma bảo long nghe được mệnh lệnh l ậ p tức hướng phía trần ph nó miệng rộng bên trong một đám lửa đang điên cuồng phun trào liệt diễm tiên xạ là lớn diện tích h ỏ a diễm công kích ta nhìn ngươi làm sao tránh triệu huyên khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn ý cười nhưng trần phàm đối với loại nguy cơ này phản phất toàn vẹn chưa phát giác ngay tại mọi người xung quanh đem tim nhảy tới cổ rồi thời điểm bành ma bạo long kêu thẳng một tiếng ngã trên mặt đất không trung tiểu hắc một chiêu đắc thủ về sau vô vô cánh nhàn nhã đi lên bay ra mẹ nó triệu huyên nhìn thấy không trung tiểu hắc kém chút không có tất chết nàng không thấy được trần phàm triệu hoán tiểu hắc xem ra trần phàm trước khi lên đài liền đã đem tiểu hắc kêu gọi ra ma tiểu hắc Đoạn này triệu h ờ i gian tại một mực t ê n không bay t ớ bay lui, i t r huyên không bay tiểu lại hắc, liếc nhìn n bạo chịu ế t mất để đã đi chấn được ngẩn ngơ đối với loại này ngự thú ẩn thân được xưng tụng là hắn vương bài kỹ năng nó làm sao chủ động bỏ â n thân chỉ thấy vợ ư n già sắc mặt bình tĩnh từng bước một chính hướng phía đi tới cái này con khỉ cùng nó chủ nhân đồng dạng cùng vọng triệu v i ê n g i ậ n tí mặt vừa xài bước ra trường kiếm trong tay lóe lên đâm ánh mắt mang liền muốn đâm về vợ ư n già không đúng một bước này bước ra một kiếm đâm ra triệu v i ê n lập tức liền đã nhận ra không thích hợp nàng t i n h lực vận chuyển vô cùng chậm rãi động tác của nàng cũng biến thành c h ậ m t r ư ợ phản phất không có tu luyện người bình thường đáng chết quyên xích m ộ cụ viên ám ảnh độc trảo nàng cùng ma bạo lòng đều chúng chi độ độc tố vừa mới xích m ộ cụ viên đắc thủ sau liền ẩn thân vì chính là để độc tố có tác dụng triệu viên vừa kinh vừa sợ liều lĩnh cung thúc t i n h lực muốn một kiếm chém về phía vượn ra nhưng nàng không c h ú n g chỉ độ độc tố trước đó tốc độ liền không có vượn ra nhanh bây giờ động tác này liền phổ thông không có tu luyện qua người đều kém xa tít tắp lại chỗ nào có thể đâm vào đến giả vợ ư n vượn ra chỉ là có chút lệnh ra đầu tay phải móng v ố t tùy ý vạch một cái liền vạch đến triệu viên khỏa lộ trên mu bàn tay triệu viên kêu lên một tiếng đau đớn trường kiếm trong tay lần nữa rơi xuống đất vượn ra thuận tay một chảo bắt lấy nàng cổ tay sau đó lại lần quay người lại làm ộ t cái ném qua vai c ả ma, ma bảo long cái ư này một mụn lửa phun vẫn là khớp phun phun trước hết nhất i ê u chết chính là mình chủ nhân ma b ạ o long trần trờ một cái hai đầu gối khẽ cong nằm trên đất vô luận là công kích v ư ợ n giả vẫn là công kích trần phạm đều đã không có khả năng đồng dạng chúng trì đội độc tố nó căn bản không có khả năng có cơ hội chúng chi hiện tại chủ nhân đã bị người trộm vào trong tay ma bảo long trước tiên lựa chọn nhận thua trên lôi đ à i một vị trọng tài cao giọng nói ra số ba lôi đ à i trần phạm thắng triệu v i ê n thua vượn giá đem triệu v i ê n nhẹ nhàng bỏ trên đất trên đất triệu v i ê n n h ẹ n à o gào lên ta không có thua ta còn không có thua còn không có đánh xong t r u n g quanh một mảnh yên tĩnh một vị khác trọng tài thở dài nói ra triệu huyên ngươi đã thua nếu như nơi này không phải lôi đ à i mà là chiến trường cổ của ngươi không có khả năng chỉ là bị bắt ra mấy đầu vết máu triệu huyên trầm mặc nàng mặc dù có vận chuyển tinh lực hộ thể nhưng v ư n giá công kích nàng xác thực ngăn không được chính như sở tài phán nói nếu như đây là chiến trường như vậy nàng trước đó đã bị cắt thiết hầu yên tĩnh sau một lát chu vi nhìn trên n à i vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt cái này ra hỏa ngồi trên ghế xem kịch cứ như vậy nhẹ nhõm thắng được một trận a kia hai cái ngự thú s ắ c thực quá lợi hại ta cảm giác coi như không giành bên trong cái kia quá đen xích mục cư viên cũng có thể lấy một địch hai đòn bại triệu lên cùng ma bạo long a không nhất định đi vừa mới k ê a ma bạo long thế nhưng là chuẩn bị đối trần phám phóng đại t r i ề u xích mục cư viên thật có thể cứu viện kịp thời sao ngươi không thấy được kia xích mục c viên kỹ năng sao giống như có thể chống giống na z i đến địch nhân sau l ư n g á kia là quỷ ảnh bộ thật là một cái kinh khủng sát thủ á không chung cái kia quả đen ta nghe nói là vệ hồn đ i ể u giống như sẽ tinh thần loại công kích vừa mới nó chính là dùng tinh thần loại công kích chẳng những đánh gây ma bạo long thi pháp còn để ma bạo long kêu thảm ngã xuống đ ấ ta mọi người xung quanh nghị luận ầm ĩ trần phảm cái khác mấy cái ngự thú cũng còn không có ra đây vẹn vẹn vợn ư g i ả cùng tiểu hắc bày ra thực lực liền cho người ta một loại hái hùng khiếp vía cảm giác ca một cái có thể ẩn thân sẽ còn quỷ ảnh bộ loại kỹ năng này một cái có thể phi hành tinh thần lực công kích khó lòng phong bị cái này hai cái ngự thú kỹ năng quá phiền thoái phổ thông ngự thú đối đầu bọn chúng rất khó đánh à, lúc này tiểu hắc bay xuống tới rơi xuống trần phạm trên bờ vai vượn gia đi tới cùng tiểu hắc cánh d ư ơ n g ra nhẹ nhàng một vỗ tay sau đó đẩy trần phạm xe lăn xuống lôi đài chiến thần học viện bên này các học sinh toàn đứng lên hướng phía trần phạm không ngừng phát tay nhìn trên đài nguyễn hải học viện trong phương trận thầm thao thao có chút buồn bực sờ lên cái cảm thầm nghĩ vượn gia biết võ tiểu hắc kỹ năng lại ngăn không được ta nếu là đủ tới phải đánh thế nào đến cùng là chuyện gì xảy ra cảm giác tiểu hắc lại biến lợi hạ là đêm hôm đó ăn thật nhiều khóc ma nguyên nhân sao nói như vậy giống như cũng bình thường những cái kia khóc ma phân thân đều là cấp năm cấp sáu đây tiểu hắc cái này x ò a điệu giống như ăn thật nhiều a phiến thoái triệu viên ma bạo long cũng là cấp năm chịu một cái tinh thần gai nhọn nửa ngày không có đứng lên ta long huyết cổn sư chúng vào như thế một cái làm không cẩn thận cũng kém không nhiều mẹ nó may mắn dạ hạo nhắc nhở không thể cùng cái này biến thải đánh cùng hắn đánh k i ê n là tự rước lấy l ụ tiểu bạch cùng i m è còn có cương tử cũng còn không có ra đây đều để người cảm giác như thế khó giải quyết tại thẩm thao thao trong lòng bồn thời điểm bên trên chủ nhiệm lớp lương lão sư nhẹ g i ọ n g nói ra lại nhại nếu như ngươi gặp được trần phạm sớm một chút n h ậ n thùa có thể bảo tồn chút thực lực t r u n g quanh mấy vị lão sư cùng một đám học sinh đều nhìn về lương lão sư đoạn trước thời gian lương lão sư thế nhưng là nói muốn để thẩm thao thao mang theo long huyết cổng sư quét ngang toàn bộ lôi đài dù sao ba đại học viện nhiều như vậy học sinh nhiều như vậy thiên tài hiện tại chỉ có thẩm thao thao long huyết cổng sư đột phá đến cấp sáu cấp sáu ngự thú cơ hồ có thể nghiền ép phổ thông cấp năm nghĩ không ra trần phạm lên lôi đài ngồi đều không nhúc nhích một cái lương lão sư lại nói ra như thế nhục trí là bởi vì vừa mới cuộc chiến đấu này vẫn là trước đó thứ nhất bí cảnh cùng bệnh viện khốc ma sự tỉnh huyễn hải học viện một đám lao sư tâm tình đều có chút trầm nặng nguyên bản lần này lôi đại thi đấu thứ một tên thẩm thao thao nhất định phải được nhưng bây giờ có trần phạm như thế cái biến thái hoành không xuất thế luôn cảm giác thẩm thao thao nếu là đi lên dễ dàng bị đánh chết tá làm sao làm rõ ràng mọi người còn không có nhìn thấy trần phạm kêu mấy cái ngự thú năng lực đây là bởi vì đoạn này thời gian bên ngoài liên quan tới trần phạm các loại truyền môn a sợ gành máy bay sẽ còn phong bạo kỹ năng vố n g â miêu có lôi nhận cùng lối thiệm liền nhị phẩm cảnh đều có thể chém ch lửng mật đau thương bất nhập hoàn toàn đánh bất tử chính trần phạm sẽ còn t u y ệ t thế lao công bi kịch cảm giác trần phạm không cần triệu hoán tất cả ngự thú là có thể đem thẩm thao thao đánh sụp thật làm cho người nhụt trí a i chỉ thấy thẩm thao thao c h ầ m m ặ t một lát lạnh lùng nói ra ta lúc đầu nghĩ đem hết toàn lực cùng hắn tử chiến một trận đã lương lão sư ngươi nói như vậy vậy ta nhận thua tốt lương lão sư một đám học sinh cùng lao sư lương lão sư ha to miệng một hồi lâu mới nói ra lại n ạ i à, nhóm chúng ta h u y ễ n hải học viện liền toàn bộ nhờ ngươi cùng h ư n g tụ lao sư ngươi yên tâm thẩm thao thao gật gật đầu nói ra toàn bộ đấu trường nhiều người như vậy chỉ có, ta một người có cấp sáu ngự đánh không lại phan ca ta còn không đánh lại những người khác sao mặc kệ cái nào học viện thiên tài ta một đường quét ngang qua là được không phải nói cái này lương l á o sư nói ra ta nói là tài nguyên sự tỉnh thầy chủ nhiệm vừa mới nói với ta nói trường học phi thường cảm tạ ngươi hiến cho cái đám kia tài nguyên đây ngươi cùng hồng tụ đi một chuyến thứ nhất bí cảnh hiện tại đưa nhiều như vậy tài nguyên cho trường học của chúng ta l á o sư cùng các bạn học đều vô cùng cảm kích ngươi bên cạnh một đám đồng học lại hưng ơ p h ấ n lên bọn hắn thế nhưng là nghe nói thầm thao thao cùng trần p h à n bọn hắn tại thứ nhất bí cảnh dạo qua một vòng cấp năm cấp sáu thiên hòa kiến vậy cũng là lấy xe đến kéo thậm chí trần phạm lớp học kia học sinh căn bản liền cấp năm cấp sáu quái vật thi thể đều nhìn không lên cấp bảy cấp tám huyết biện hoa yêu kia là cùng từng cây từng cây đại tụ e m chút đem thẻ xe đều đ ẹ sập mười cấp cấp mười một quái vật thi thể cũng là có một đồng lớn cấp mười hai cấp mười ba loại này cũng đừng nghĩ trần phạm cùng thẩm hồng tụ bọn h ắ n chính khẳng định lưu lại nhưng chỉ cần thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ n g u y ệ n ý lấy ra một chút cấp sáu cấp bảy quái vật thi thể mọi người thời gian ngắn bên trong đều có thể đem thực lực tăng lên một mảng lớn nữa nhà thẩm thao thao cởi nặng n đây coi là cái gì cũng chính là chỉ là một nhóm quái vật thi thể cùng tinh làm nội tình thâm hậu đại thế gia đệ tử t h ầ m thao thao đột nhiên cảm nhận được nhà giàu mới nổi vui vẻ nhưng hắn giọng điệu cứng rắn nói xong liền thấy lương lão sư mặt mày ủ r ũ d á n g vẻ t h ầ m thao thao xứng sở lão sư ta cùng thẩm hồng tụ cho trường học nhiều như vậy tài nguyên các ngươi không nên vui vẻ sao làm sao một bộ mặt mày ủ r ũ d á n g vẻ nhóm chúng ta đương nhiên rất vui vẻ lương lão sư toán hận nói ra nhưng là nhóm chúng ta bị chiến thần học viện đùa bận a cái gì t h ầ m thao thao giận dữ là số lượng không đúng sao một hồi ta đi tìm phàm ca hỏi một chút nhìn chiến thần học viện dám làm tay chân thật coi ta thẩm thao thao dễ khi dễ a hẳn là không có quan hệ gì với chân phạm lương lão sư vẻ mặt đau khổ nói ra là chiến thần học viện đám kia lão gia hỏa quá hèn hạ a bọn hắn nay thiên tài đem đồ vật đưa tới a người xem một chút các ngươi từ thứ nhất bí cảnh ra bao lâu chân phạm đưa chiến thần học viện một nhóm tài nguyên về sau cái này một tuần lễ đến nay chiến thần học viện những cái kia học sinh đ ừ n g lại ăn cấp tám cấp chín quái thú thịt liền dựa vào lấy những n à y cao đẳng cấp quái thú trong thị tích lực đem một nhóm người lớn tăng lên tới nhất phẩm cảnh a mà nguyên bản nhất phẩm những người kia cùng số lớn ngự thú cũng tại cái này một tuần lễ bên trong thần ự lực c chiến đột nhiên tăng t nhiên mạnh. Nhưng h học viện những viện thao ê n k ố n kiếp k i quá buổi huyến sáng cái vô vật, viện hôm sỉ bọn học hắn nay mới đem ngươi cùng hồng、tụ、phân đến những đến hải Thầm h mới kia đem tay đưa A. đồ tụ t thao lương lão sư vô đùi nói ra ta muốn trước k i a biết rõ bọn hắn làm như vậy ta liền phái người đi chiến thần học viện ngăn c ử đi nếu như có thể sớm một tuần lễ cầm tới những cái k i a đồ vật chúng ta học sinh cũng có thể tại trong một tuần thực lực bạo tăng a chung quanh một đám học sinh lập tức đều kéo lớn mặt một đám lao sư cũng là than thở mặc dù mới một tuần lễ thời gian nhưng là trận này lôi đài thi đấu liền hoàn toàn biến dạng a chính trần phạm thực lực siêu còn không nói Hắn đưa như đưa thẩm ế chiến tiếp đại đem tài viện, cái này trực tiếp liền nhất nguyên thần này phê cho học trực thao thao lại không thèm để ý khoát tay háo nói ra coi như lần này lôi đại thi đấu xong về sau trường học của chúng ta tiến vào thứ hai bí cảnh xê khu danh ngạch không nhiều l ã o sư các ngươi cũng không cần quá để ý đi thứ hai bí cảnh xê khu cũng là vì lợi dụng nơi đó quỷ dị tinh lực đột phá về sau ta lấy thêm chút vốn ngươi a liền tốt lương lão sư bỗng nhiên quay người cầm thẩm thao thao tay lại n h i ta liền biết rõ ngươi tâm địa thiệt lương mà lại tập thể vinh dự cảm giác mạnh nhóm chúng ta coi như toàn bộ nhờ ngươi t h ầ m thao thao rút tay về tới làm sao có loại cảm giác lên tập thuyền lương lão sư vừa mới d á n g vẻ đều là chàng à được rồi lần này ngoại trừ cao đẳng cấp thi thể quái thú tới tay một nhóm lớn bên ngoài còn có huyết biện hoa vương các loại bốn n g h n năm trăm vạn không tới sổ sách đây như thế chút vốn nguyên căn bản chút l ò n g thành nếu là khốc ma nơi đó có thể lấy được tay một hai ức tia huyết biện hoa vương đều là chút làm thành nghĩ đến những cái tia đồ vật thần thao thao mặt mày hớn hở có như thế to lớn tài nguyên rốt cục có thể tăng lên một cái trang bị sau đó đem mấy cái ngự thú thực lực đều tăng lên a lôi đài thi đấu hừng hực khí thế ba đại học viện từng vị thiên tài như chốc rượu tinh thần trên lôi đài c h á n phóng quan mang chiến thần học viện bên này sở huyền c u n g gia hạo còn có phương tiên h tiến h lần lượt ra sân cơ hồ đều là một đường quét ngang liên liên trần p h à m chỗ nhận biết lớp bốn triệu hâm cùng phan hướng đông cùng tôn tiểu tiểu cũng đều đạt đến nhất phần cảnh từng cái đánh bại đối thủ thu được rất không tệ thành tích huyễn hải học viện bên này thầm thao thao cùng thầm hồng tụ cũng mỗi một trận trên cơ bản đều chỉ là triệu h o n đi ra một cái ngự thú liền dễ như chở bàn tay chiến thắng đối phương thiên thánh học viện bên kia bạch như ca không hiện sơn không lộ thủy mỗi một trận đều muốn đánh lên một hồi lâu thay nhau chính trên ba cái ngự thú ra s ơ n hoàn toàn đem lôi đài coi là s ơ n huấn luyện nhưng thiên thánh học viện một cái khác thiên tài lệ phong hành coi như không đồng dạng lệ phong hành lệ khí mười phần vừa ra tay đều là đem người trọng thương nhất là gặp được chiến thần học viện người người ta đều nhận thua hắn y nguyên giả bộ như thu lại không được tay d á n g vẻ đem người cùng ngự thú đều đánh cho trọng thương thổ huyết chiến thần học viện một đám lao sư cùng học sinh đều bị lệ phong hành cho trọng mấy vị lao sư phân biệt tìm được sở huyền cùng phương tiên tiến mấy người cùng bọn hắn trao đổi như thế nào đối phó lệ phong hành sự t ì n h t i ê lệ phong hành mặc dù tổng cho người ta đần độn vụn về cảm giác nhưng ngự thú thiên phú cũng không so sở huyền bọn hắn t r ê n lệch bao nhiêu người này là cái trẻ con miệng còn hôi sữa đấu pháp b ư u hãn không sợ chết có một cỗ chơi liều một khi trên lôi đài gặp được rất là khó chơi à liền liền lý thắng nhìn mấy trận lệ phong hành chiến đấu giờ phút này đều không chịu được n h ữ n h ữ mày ngồi tại trần phạm phía sau nhỏ giọng nói ra trần phạm liên quan tới cái này lệ phong hành ngươi có cách đối phó sao t i ế ra hỏa ba cái ngự thú rất hung tàn chương một trăm ba mươi hai là trần phàm điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi cấp năm giác hổ cấp năm thanh hòa lộc cấp năm hàn đầm kim giác giao long đây là lệ phong hành ba cái ngự thú đối đầu cái này ba cái ngự thú còn cần cách đối phó sao tại bệnh viện trước đó gặp được trần phàm cũng sẽ không đem hắn quá coi ra gì hiện tại tiểu bạch bọn hắn mặc kệ là chiến lược đẳng cấp vẫn là chủng tộc đẳng cấp đều tăng lên đánh kêu ba cái ngự thú còn đương nhiên g i như, t lệ phong hành con hàng này đã thương không ít chiến thần học viện học sinh thật muốn gặp được nhất định phải hảo hảo khi dễ khi dễ đột nhiên trần phàm sau lưng một nhóm học sinh phát ra tiếng kinh hô trần phàm ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy phía dưới trên màn hình lớn xuất hiện một tổ lôi đài danh tự thiên thánh học viện lệ phong hành vsc chiến thần học viện đinh giật đinh giật cái tên này giống như ở nơi nào đã nghe qua trần phạm sờ lên cái cằm tự lẩm bẩm đằng sau một cái đầu bu lại phàm thiếu nhanh như vậy liền quên ta a ta là đinh giật sắt vách lớp bốn lớp t r ư ở n g trần p h ạ m nhìn thấy con hàng này dáng vẻ hắn ngược lại là nhớ ra rồi ban đầu ở chiến thần học viện trên bãi tập thời điểm đinh giật người tự tới làm quen này chạy tới cùng hắn hàn huyên một hồi lâu mà tại thứ nhất bí cảnh lối vào đinh g ậ t còn muốn cùng hắn tổ đội về sau bị dạ hạo ném ra ngoài trần phàm đem đặt ở bên người trường nào đưa cho đinh g ậ t Khi hỏa cái ngươi ra ngựa có cấp cầm thú, yên tâm a c đi đoạn này thời gian dính ngươi ánh sáng ta cùng ngự thú tu vi cũng càng lên một tầng hắn muốn thắng ta chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đây trần pham khẽ gật đầu không tiếp tục nhiều lời trừ phi đinh giật có cấp sáu ngự thú hoặc là có loại tộc đảng cấp đạt tới cấp thấp lãnh chúa trở lên ngự thú nếu không nghĩ thắng lệ phong hành quá khó khăn đinh giật sở huyền đột nhiên gọi lại đinh giật nói ra binh đi nước cờ hiểm để xúc thủ mục linh sử dụng chiếc xương độc cùng rắc rối khó gỡ c u ố n lấy ba cái ngự thú ngươi toàn lực bộ c phát y nguyên có đánh bại lệ phong hành hy vọng đinh giật cùng sở huyền liếc nhau một cái khẽ gật đầu chung quanh một đám học sinh cùng lão sư nhãn thần đều có chút nghiêm trọng xúc thủ mục linh chính là đinh giật ngự thú xúc thủ mục linh cùng lệ phong hành kêu ba cái ngự thú đảng cấp đồng dạng lực phòng ngự đồng dạng xúc thủ mục linh muốn lấy một ba quấn lấy lệ phong hành nói nghe thì dễ coi như thật có thể c u ố n lấy một đoạn thời gian đinh giật lại như thế nào có thể tại thời gian ngắn bên trong đánh tan lệ phong hành lệ phong hành cùng đinh giật đều là nhất phẩm ngũ trọng thiên nhưng lệ phong hành so đinh giật đột phá đến nhất phẩm ngũ trọng thiên thời gian phải sớm rất nhiều một t r ọ n một đinh giật cũng rất khó thắng được lệ phong hành a sở h u y ê n nói loại phương pháp này đó là thật binh đi nước c ờ hiểm vô cùng có khả năng để xúc thủ mộc linh bị thương nặng ta nên lên đài đinh giật thoải mái hướng về phía trần p h ẳ n bọn người phất phất tay lớp bốn triệu hâm cùng p a n hướng đông bọn người lập tức quắt to lên lớp trưởng cố lên trần phạm yên lặng nhìn xem đinh giật đi lên lôi đài sau đó đem ngự thú kêu gọi ra quái vật tên xúc thủ m ụ c linh chiến lược đẳng cấp cấp năm chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu p h ả m quái vật thuộc tính một quái vật ngược điểm kim chủng tộc kỹ năng quỷ vũ khâu đẳng rác rối khó gỡ xương độc thanh mục trạ mưa sa nhìn lại trên lôi đài xúc thủ m ụ c linh tựa như một cây cao hơn hai mét đại m ộ t tung bình tĩnh mà xem xét đinh giật cái này xúc thủ mộc linh thật rất mạnh vô luật là đơn đà độc đấu vẫn là đoàn đội phối hợp đây đều là một cái phi thường lợi hại ngự thú loại này ngự thú tại rất nhiều trong chiến đấu đều là có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Tương phản. Giống bởi vì thiên hoang thần ngưu kỹ năng cũng không có quá lớn đặc điểm vô luận tốc độ vẫn là lực lượng đều không thế nào sáng trói nhưng đinh giật xúc thủ mộc linh không đồng dạng ủy vũ khâu đẳng cùng rắc rối khó gỡ đều là quần công kỹ năng ủy vũ khâu đẳng là công kích kỹ năng có thể phóng xuất ra vô số dây leo xúc tu trực tiếp dìm chết bệnh nhân hoặc lại như roi đồng dạng chữ kích rắc rối khó gỡ là khống chế kỹ năng có thể từ dưới đất xuất hiện vô số dễ cây đem địch nhân quân lấy vây khốn mà xương độc có thể làm nhiều ánh mắt cũng yếu bất lực lượng của địch nhân chỉ bằng cái này ba cái kỹ năng xúc thủ mục linh dùng để đánh đoàn thể chiến tuyệt đối khá là khủng bố thậm chí có thể ở một mức độ nào đó chi phối chiến cuộc về phần thanh mục trạm đây là đơn thể công kích đơn thể công kích duy lực khẳng định so còn công muốn mạnh hơn không ít nhưng xúc thủ mục linh thanh mục trạm ngược lại có chút gân gà cả, cảm giác còn không bằng chính đinh giật sông đi lên phách lên một kiếm tới gọn gàng dứt k h á t trần pham nhìn xem thuộc tính này bảng cũng là không chịu được thở dài dùng xúc thủ mục linh đi đánh lệ phong hành giác h thanh h ỏ a lộc cùng hàn đầm kim giác long chỉ sợ có chút gian nan a rắc rối khó gỡ dùng để vây khốn trong đó một cái ngự thú một đoạn thời gian hẳn là đều không có vấn đề quá lớn nhưng nghĩ vây khốn ba cái đồng cấp ngự thú còn bao gồm hình thể to lớn hàn đầm kim giác d a o long thực sự quá khó khăn một điểm u y vũ khâu đàng loại công kích này cũng chưa chắc có thể đối rác hổ cùng hàn đầm kim giác d a o long tạo thành thương tổn quá lớn vây phân xương độc xúc thủ mộc linh xương độc rõ ràng độc tính không mạnh nếu là độc tính rất mạnh lời nói trước phóng thích rắc rối khó gỡ vây khốn đối phương một hồi lại phóng thích xương độc chẳng phải là dễ dàng liền vẫn rất p h i ề nhưng p ứ c ca. c xúc thủ mộc linh không có trên thể hình ưu thế phòng ngự cũng quá hơi yếu một chút đừng nói đinh giật một trội một chưa hẳn có thể thắng tới, được, được lệ phong hành một trận chiến này cũng nhất định là vô cùng gian nan trên lôi đài lệ phong hành đem một thanh đại kiếm chống đỡ trên mặt đất lạnh lùng nhìn thoáng qua đinh giật nói ra ngươi cùng trầm p h ạ m giống như rất quen đinh giật cười cười ngón tay hơi đậu một chút xúc thủ mục linh thân thể chấn động mạnh một cái xương độc một cỗ màu xanh lá sương mù dâng lên mà ra nhanh chóng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết t á n ra mà đinh giật cùng xúc thủ mục linh trong nháy mắt liền bị sương mù nồng nặc kia chỗ che đậy đã mất đi bằng dáng màu xanh lá sương mù nhanh chóng hướng phía lệ phong hành bên này bao phủ mà đến trực tiếp đánh a thống khoái lệ phong hành nhấc lên đại kiếm tay phải hắn bên cạnh thanh hòa l một ngụm hỏa diễm phun ra mà ra đốt hướng về phía màu xanh lá xương độc h ỏ a diễm những nơi đi qua xương độc bị quét sạch không còn đúng lúc này trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cây rồng có sừng long nhất sợi dễ đem lệ phong hành cùng ba cái ngự thú chân toàn bộ c u â n lấy xương độc cuối cùng chỉ là thuật chém mắt xúc thủ m ụ c linh là trốn ở trong làn khói độc yên lặng thi triển rắc rối khó gỡ lệ phong hành nhịu nhữ mày chỉ là một cái xúc thủ m ụ c linh liền muốn vây khốn ba cái đồng cấp ngự thú cùng nhát phẩm ngũ trọng thiên ngự thú sư lệ phong hành tướng tinh lực ngưng tụ tại hai chân chấn động mạnh một cái vâng, sợi dễ trong nháy mắt liền bị phá ra hơn phân nửa mà hình thể to lớn hàn đầm kim rất long càng đem thân thể đ ố n g nhiên u ố n éo liền làm vỡ nát những cái kia sợi dễ nhưng đắp lấy cái này cơ hội màu xanh lá xương độc nhanh trong cuộc tới trực tiếp liền đem lệ phong hành cùng ba cái ngựa thú vây vào giữa thanh hỏa lộc điên cuồng p h u n ra hỏa diễm lúc này mới đem lôi đài chính giữa đốt ra một mảnh sạch sẽ không gian chung quanh nhìn trên đài rất nhiều người đứng dậy rối cổ g h é t nhất loại này đ ầ u pháp ngoại trừ trên lôi đài hai vị trọng tài bên ngoài người bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy hô trên lôi đài một đạo hỏa diễm không ngừng cá quét Trong giống mảng lớn, mảng lớn, hòa hoa văng khắp nơi lệ phong hành cảm giác mình thủ trưởng bỗng nhiên trầm xuống cái này ra hỏa lực lượng còn không tệ lắm lệ phong hành cười như điên một tiếng trong tay đại kiếm cơ múa tạo thành từng đạo kiếm ảnh kín không kẽ hở đinh giật điên cùng tấn công mười mươi kiếm hoàn toàn công không tiến hắn phòng ngự hoàng bét đinh giật một trái tim chìm đến đáy cốc lệ phong hành lúc đầu đấu pháp là đại khai đại hợp dẫn theo một thanh đại kiếm mạnh mẽ đâm tới nếu là như vậy hắn còn có thể lợi dụng mình linh xảo bộ pháp cùng kiếm pháp cùng hắn c ù n nhau sau đó tìm kiếm đối phương sơ hở không nghĩ tới lần này lệ phong hành vậy mà lựa chọn phòng thủ song phương ngự thú số lượng không ngang nhau kéo thời gian càng dài càng gây bất lợi cho chính mình đinh giật hử nhẹ một tiếng một kiếm hướng phía lệ phong hành đâm ra lệ phong hành không hề sợ hãi đại kiếm xoay chuyển biến thành tâm chắn ngăn tại trước mặt đinh. đinh giật trường kiếm đâm vào trên đại kiếm chuyển tới một tiếng kêu khẽ trên đại kiếm bạo phát đi ra cồn mánh khí kình trực tiếp liền đem đinh giật trường kiếm bắn ra ngoài đinh giật kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo rút lui không gì hơn cái này lệ phong hành trong mắt lóe lên vẻ vui mừng trong tay đại kiếm n h ó n g một cái liền muốn thửa thắng xuống lên nhưng không ngờ bị đẩy lui đ i n h giật vậy mà mượn lui lại chi thế thối lui đến thanh hỏa lộc bên cạnh kêu thanh hỏa lộc một mực tại phun ra h ỏ a diễm muốn tiêu trừ sạch chu vi xương độc căn bản cũng còn chưa kịp tránh thoát trói buộc chặt bốn cái chân sợi dễ đinh giật thân hình l u n xuống trường kiếm trong tay xoát xoát hai kiếm đi qua từ thanh hỏa lộc hai đầu chân trước não đi qua. thanh hỏa lộc hai đầu chân trước t h ụ thương bình một tiếng ngã nhào xuống đất a hiệu lệ phong hành nhìn thấy thanh hỏa lộc t h ụ thương lập tức nổi dẫn bắt đầu dẫn theo đại kiếm lăng không nhảy lên một kiếm hướng phía đinh giật điên cùng chém mà xuống hiu nồng đậm trong làn khói độc hai đầu dây leo như rắn đồng dạng bay ra tinh chuẩn vô cùng c u ố n lấy lệ phong hành chân không được không đợi lệ phong hành huy động đại kiếm chặt đứt dây leo kia dây leo trên liền chuyển đến một cố đại lực dắt lệ phong hành chân hung hăng hướng xuống kéo một phát vây anh lệ phong hành thân thể trùng điệp ném xuống đất đại kiếm cũng ném đi ra ngoài lúc này bén nhọn tiế lại là hàn đầm kim giác giao long một cái đuôi mành đ á n h tới đinh giật mặc dù không sợ hàn đầm kim giác giao long lại không muốn lúc này cùng hắn liều mạng cho nên lập tức mấy cái thoái bộ hướng phía tay phải bên cạnh lách mình tránh ra và n h hàn đầm kim giác giao long cái đuôi rơi đập trên mặt đất làm cho trên mặt đất đều ngưng tụ thành mạng lớn băng xương một bên khác tránh thoát sợi dễ c h ó i buộc giác hổ q u a n thân bị một vòng nhạt làm sắc quang mang bao vây vọt thẳng vào trong làn khói độc đinh giật thấy thế bỏ xuống hàn đầm kim giác giao long truy hướng về phía giác hổ nhưng hàn đầm kim giác giao long một n g ụ n hàn khí phun ra Đinh giật mắt n răng, r ư thấy lệ phong hành thế tới hung mãnh đinh giật thân hình thoát một cái nhanh vô cùng hướng phía bên cạnh na di ra ngoài hô một cái xoay tròn sừng thú đột nhiên xuất hiện chính giữa đinh giật ngực đây là giác hổ kỹ năng xoay tròn sừng thú trước đó xông vào trong làn khói độc giác hổ là vì đi chợ giúp lệ phong hành lệ phong hành cởi một cái khốn nó vậy mà thuận thế nuốt ở trong làn khói độc thành công đánh lén đến đinh giật đinh giật mặc dù người mặc chiến đ giáp nhưng bị tia sừng thú quanh chúng cũng là trước mắt tối đen bước chân lảo đảo liên tiếp lui về phía sau phanh phanh phanh đáp lấy đinh giật thụ thương lệ phong hành dẫn theo đại kiếm như cự nhân dẫm đạp tại mặt đất phát ra tới phanh phanh tiếng vang nhanh chóng lấn đến gần đinh giật mà đổi thành một bên hàn đầm kim g á c g a o long cũng nổ ra rút vào l hướng phía đinh giật cùng sông mà đến quỷ vũ khô đẳng thời khắc nguy cấp vô số khô đẳng từ trong làn khói độc bay ra như từng đầu trường x a hướng phía lệ phong hành cùng hàn đầm kim giác giao long quấn quanh mà đến x o á t hàn đầm kim giác giao long tựa hồ sớm có chuẩn bị cao cao ngẩng đầu lên đến một ngụm hàn khí phun ra ngoài như rắn đồng dạng quấn quanh mà đến từng cây khô đẳng trong nháy mắt đều kết lên một tầng hàn băng thua cảm giác được tiên huyết s ô n g lên cổ họng đinh giật cười t h ẳ n một tiếng chỉ thấy lệ phong hành trong tay đại kiếm xoay chuyển tới mang theo một cô gió lốc đập vào trên ngực hắn và a n đinh giật tiên huyết quần vốn cả người bay ng trên lôi đài liên tục lan lộn trên lôi đài một vị trọng tài tay h áo nhẹ nhàng hất lên hô một cơn gió lớn thổi qua trên lôi đài xương độc lập tức quét sạch mà không xúc thủ mộc linh phát ra một tiếng quét hiếu nhanh chóng hướng về đến đinh giật bên người lệ phong hành cũng không tiếp tục truy kích hắn trong tay đại kiếm trụ sở lạnh lùng nói ra ngươi không có đối ta thanh hỏa lộc hạ tự thủ ta cũng không muốn để ngươi quá khó nhìn đinh giật r y r ủ i lấy ngồi dậy cười cười không nói chuyện một vị trọng tài cao giọng nói ra số bốn lôi đài lệ phong hành thắng đinh giật thua phía dưới lập tức một vị y sư mang theo một cái thực vật hệ trị liệu ngự thú lên lôi đài cấp lôi đài phía dưới một đám chiến thần học viện học sinh lập tức vọt lên dùng cán cứu thương đem đinh giật giơ lên xuống dưới đến chiến thần học viện phương trận một đám lao sư cùng học sinh đều xông tới đinh giật cô đơn cười một tiếng thật có lỗi thua sở huyền vô vô đinh giật bà vai không nói gì gia hạo lạnh lùng nói ra nếu như hắn cũng chỉ có một cái ngự thú không phải là đối thủ của ngươi đằng sau trần phàm chính yên lặng nhìn xem chạy tới bên bờ lôi đài lệ phong hành lệ phong hành cũng tại nhìn xem hắn chỉ thấy lệ phong hành vươn n g o n t r ỏ chỉ hướng trần phàm sau đó nhẹ nhàng lắc lư tia g i a hỏa đang gây hấn với trần phàm đánh một cái chỉ có một cái ngự thú đ i n h g ậ t đều bị thất thế còn dày v ò lâu như vậy hắn cũng không cảm thấy ngại ta ngược lại thật ra thật có chút yếu kỳ đến thời điểm trần phàm mang theo bốn cái năm con ngự thú cùng hắn đánh đến cùng ai có thể thắng đây lệ phong hành đả thương không ít chiến thần học viện người a sở huyền cùng dạ hạ bọn hắn sẽ không bỏ qua cho hắn trần phạm nhìn thoáng qua lệ phong hành liền thu hồi ánh mắt trừ phi lệ phong hành ba cái ngự thú đều đột phá đến cấp sáu có lẽ còn có thể để hắn thoáng để bụng một điểm chỉ là loại trình độ này hắn thậm chí đều chẳng muốn tự mình động thủ ngoại trừ chăm chú nhìn thêm đinh giật cùng lệ phong hành chiến đấu bên ngoài trần phạm trong đầu một mực tại tự hỏi hệ thống năng lượng sự tỉnh hệ thống này q u á chó cũng không chịu làm cái kỹ càng điểm nói rõ nếu như sớm một chút biết rõ bồi d ư qua ngự thú giết chết quái vật đều có thể gia tăng hệ thống năng lượng vậy hắn đã sớm giút kim vũ hải đông thanh tăng lên cấp bậc thứ nhất trong bi cảnh Kim vũ hải đông thanh giết nhiều như vậy quái vật toàn lãng phí xem ra phải đem dục thú cái này sinh ý ngồi dậy a đơn giản nhất bảo đảm nhất cũng trực tiếp nhất phương pháp chính là tại dục thú sư trong hiệp hội lấy cao cấp dục thú sư thân phận tham dự vào dục thú sư hiệp hội bồi dưỡng ngự thú trong công việc đi nhiều bồi dưỡng một chút cường đại ngự thú có lẽ không tới bao lâu thời gian hắn liền có thể mở ra hệ thống bảng trên cái khác kỹ năng đối với hệ thống bảng trên những cái kia bị mây mù che đậy kỹ năng trần phạm trong lòng tràn đầy đều là chờ mong hắn không thể hiện tại liền liên hệ sư phụ trước hải thì mấy cái cường đại ngự thú tới bồi dưỡng đây cho tới bây giờ hệ thống bày giang lịch thiên uy năng y nguyên chỉ là một góc của b ă n g sơn a mặc kệ là đã hiện ra mấy chữ đoạn thiên c ử u đao vẫn là những chức năng khác bất kỳ một cái nào đều có thể kinh thiên động địa giúp người ngự thú đã có thể kiếm tiền còn có thể phát triển hạ tuyến chỉ cần bồi dưỡng qua ngự thú về sau giết chết quái vật đều có thể tăng lên hệ thống năng lượng tính như vậy mấy trăm vạn hệ thống năng lượng kỳ thật không có trước đây tưởng tượng gian nan như vậy ai chỉ cần cố gắng một chút có lẽ không tới mấy tháng trần phạm nhớ tới chân thanh tiến vào thứ năm bí cảnh trước đó gọi cho hắn điện thoại chân thanh tại phát hiện kim vũ hải đông thanh sau khi đột phá khẳng định là bị kinh đến cho nên mới trước tiên để lâm mộng phỉ mang theo man hoang cồn g bảo viên đến đây từ một điểm này trên xem ra trân thanh khẳng định là nghĩ lôi kéo mình mà bây giờ trần phàm cũng muốn bắt đầu cùng khai hoang đoàn bàn bạc đông hải thành tam đại khai hoang đoàn lệ thuộc trực tiếp đông hải thành phủ thành chủ gánh vác khai thác bí cảnh chức trách cơ hồ không ngừng tại cùng quái vật chém giết chiến đấu nếu là chiến thần khai hoang đoàn ngự thú đều cùng mình dính l i ễ u quan hệ vậy sau này chiến thần khai hoang đoàn những cái kia ngự thú mỗi một lần tiến vào bí cảnh đều có thể mang đến cho mình đại lượng hệ thống năng lượng có chút không thể chờ lợi phàm ngươi cười thật tốt dâm đạo a nghĩ đến cái gì việc hay rồi? hơi ngước đầu nhìn xem trần p h ạ m có chút chẳng biết tại sao nói ra cho người ta nghe một chút n h a ngươi tốt ta cũng tốt trần p h ạ m không để ý tiếp tục cười ngây ngô thầm hồng tụ nhịn không được thở dài ở áo núi dây lưng cuối cùng bất hối vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy phía sau phương thiên thiến nhịn không được khẽ h ừ một tiếng nói ra là dây thắt lưng dần dần rộng cuối cùng bất hối thầm hồng tụ quay đầu lại đi kỳ quái nhìn thoáng qua phương thiên thiến thiên thiến ngươi một mực tại nghe lén nhóm chúng ta nói chuyện a phương thiên thiến gương mặt lạnh lùng nói ra ta đối với ngươi không có chút nào hứng thú thật sao thầm hồng tụ quay người lại nợ nụ cười x Tại、trần ạ i t phàm bên thai nhỏ giọng nói ra phàm ta ta đại di mụ đi phương tiến tiến hai mắt trừng trừng mặt bỏ bừng cái này nữ nhân đ i ê n cái này vô s ỉ nữ nhân quá không muốn mặt chỉ thấy trần phàm khẽ gật đầu nén bi thương thầm h ư ơ n g tụ phương tiến tiến lúc này dạ hạo đi tới phàm ca đến thiên ngươi cùng lệ phong hành đánh ngươi cũng không nên thủ hạ lưu tình à, trực tiếp phế đi hắn đi cái gì trần phàm sửng sốt một cái lệ phong hành vừa mới không phải đánh một trận sao làm sao cái này đến thiên mình cùng hắn đánh trần phàm nhìn thoáng qua phía dưới màn hình lớn quả nhiên thấy số hai trên lôi đài là hắn cùng lệ phong hành g i à n h tự đây là chủ s ự phương nghe được chung quanh nhìn trên đài mọi người nghị luận về sau cố ý điều chỉnh sao lý thắng đi tới trần p h ạ m trước mặt nhỏ giọng nói ra thế nào có n ắ m chắc không s ở h u y ê n có chút l ệ c h ra đầu nhìn về phía trần p h ạ m trần p h ạ m n é t miệng cười một tiếng cũng không có vấn đề hẳn là lý thắng có chút buồn bực nói ra một hồi ta cũng sẽ đi xuống ngươi không cần quá lo lắng một khi phát hiện không đúng ta liền sẽ đem khăn lông trắng ném lên đi trần phàm dạ hạo cũng nhịn không được lý lao sư phàm ca thế nhưng là ngươi học sinh ngươi đối với mình học sinh không có chút nào hiểu rõ a lý thắng không nói chuyện nói nhảm hắn có thể không biết hay sao trần phàm khai giảng trước ba ngày mới đột phá đến nhất phẩm cảnh a coi như đoạn này thời gian mỗi ngày ăn cao đẳng cấp quái vật thịt tài nguyên to lớn vậy cũng không có khả năng đi cùng nhất phẩm ngũ trọng thiên lệ phong hành so a về phần ngự thú trần phàm ngự thú xác thực tương đối nhiều nhưng đẳng cấp so không lên lệ phong hành a xích mục u viên từ phụ thành chủ đưa đến chiến thần học viện thời điểm mới cấp ba tiểu b ạ c h cùng imens、e、cũng là cấp ba mặc dù về số lượng chiếm ưu thế muốn theo ba cái cấp năm ngự thù đánh vậy cũng không có khả năng a lý thắng nhẹ nhàng vô vô trần phàm bà vai hảo hảo đánh không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng ngươi tại ngự thú cùng trên việc tu luyện thiên phú vừa xa lệ phong hành coi như lần này thua cũng không có việc gì chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện chỉ cần tầm năm ba tháng ngươi liền nhất định có thể vượt qua hắn sở huyền im lặng nhìn xem lý thắng bởi vì trần phạm chơi ác ngồi lên xe l ă n đến cho nên liền lý thắng lao sư đều cho rằng hắn là thực lực không đủ cho nên mới làm trò này sao lý lao sư ngươi hiểu lầm trần phạm à con hàng này căn bản chính là làm căn dỡ hắn căn bản không phải bởi vì lo lắng hoặc là sợ hãi một người nào đó mới làm như vậy à sở huyền chép miệm trong lòng nói một đại thông bên trong miệng lại chỉ nói hai chữ lên đi vượn già đẩy trần phạm xe lăn lên lôi đài vừa mới lên lôi đài vượn già liền ẩ n vào ám ảnh màn trời biến mất không còn tam tích mà trên lôi đài lệ phong hành sớm đã đợi ở nơi đó làm trần phạm lên lôi đài sắt n à lệ phong hành ấn mở mình trí năng đồng hồ s ụ c sôi mênh mông một khúc hát lờ lờ mịt lập tức vang lên tất cả mọi người trần phạm trần phạm cho là mình đủ không rời đầu không nghĩ tới lệ phong hành so với hắn càng không bình thường đánh cái lôi đài còn muốn phối bối cảnh âm nhạc đây là tại học vân thương hải a nhưng vân thương hải cũng chỉ là sử dụng ra sân âm nhạc a c trên đấu thực tế trên internet xác thực có không ít người đem cái này bài hát cầm đi phối chiến tranh phiến nghe được người nhận huyết sôi trào có người biên tập nạ dù tổ cháy bùng chiến đấu tràng diện thời điểm phối hợp cái này âm nhạc cảm giác so nguyên bản hiệu quả còn tốt nhưng trần phạm làm sao cũng không nghĩ tới lệ phong hành cùng hắn chiến đấu thời điểm vậy mà thả lên cái này thủ ca khúc cái này ngốc thiếu được rồi đứng lên đi đường giả bộ ngay tại trần p h ạ m trận mắt hốc mồm thời điểm lệ phong hành lạnh lùng nói ra người khác đều cho là người cùng sở huyền ăn thẩm ra bí dược về sau bây giờ còn đang suy yếu kỳ nhưng ta đã sớm thông qua một chút con đường biết rõ trước đó thẩm ra đã cho các người đánh giải dược người như thế âm hiểm ngồi tại trên xe lăn đơn giản chính là muốn cho người khác đều cho là người y nguyên rất suy yếu sau đó đáp lấy người khác không chú ý đánh lén Xoạc! xe Toàn trào. Phạm tại trường Trần trên trang là Hắn ngồi lăn người bộ đấu đều sôi trần Phạm đã qua suy yếu rồi. sôi kỳ nguyên lai、like、hắn là giả vờ trước đó ta còn hy vọng hắn đánh bại lệ phong hành đây hiện tại ta hy vọng lệ phong hành đánh hắn nhìn trên đài bạch như ca cười ha ha không ngừng đập đ u ổ i để phụ thành chủ một đám tiền bối cũng c a o mày lên dưới lôi đài lý thắng cũng có chút phiền m u ộ n xong đợi bị người xem thấu trần pham thở dài thật sự là nghĩ không ra lấy quy của ngươi vậy mà có thể nhìn thấu ý đồ của ta lệ phong hành n h ệ nhữ mày ngươi còn không chuẩn bị bắt đầu trần pham nhàn nhạt nói ra người khác có thể ngồi đem tiền kiếm mà ta có thể ngồi đem ngươi đánh ngươi tin hay không lệ phong hành bỗng nhiên biến sắc trần phàm ngươi quá cuồn vọng t r lệ phong Hờ h hành ư thực lời c đầy đủ, vậy còn chưa nói hết cái hốt đã bị vượn ra đánh một quyền đánh cho hai mắt cửa ra kịp tinh đám người nói đều không nói một tiếng liền đánh lén trần phẳng cái thằng này cũng quá vô xỉ nhưng giống như cũng không đúng đánh lén cái này sự t ì n h nếu là sớm thông chi vậy còn gọi đánh lén à, h ắ n sao lệ phong hành giận dữ đ ỗ n g nhiên q u a y người tay phải một quyển hung hăng đánh tới hướng vượn già đầu vượn già sớm có chuẩn bị tay trái chế trụ lệ phong hành cổ tay phải quay người lại trực tiếp một cái ném qua vai đem lệ phong hành ngã văng ra ngoài lệ phong hành ba cái ngự thú nghĩ tiến lên hỗ trợ nhưng vượn già thân hình thoát một cái xoát một cái lại biến mất không thấy đánh cho ta đánh chết hắn lệ phong hành chỉ vào trần phàm đối với mình ba cái ngự thú ra lệnh trần p h à n m ặ không biểu lộ đem cương tử kêu gọi ra sau đó hắn đạo mạc nói ra để vợ ư n già cho ngươi một quyền lại ném ngươi một phát chỉ là muốn nói cho ngươi ta muốn đánh ngươi tùy thời đều có thể nhưng ta không có để hắn sử dụng ám ảnh độc trảo ngươi bây giờ cũng không có chúng chỉ độ độc tố tiếp xuống ngươi cùng ngươi ba cái n g ự thú hảo hảo bồi cương tử chơi đùa đi vợ ư n già cùng tiểu hát bọn hắn đều không sẽ ra tay nếu như ngươi cùng ngươi n g ự thú đánh thắng được cương tử ta tự nhiên sẽ đứng lên trần pham cười nói ra đem ngươi tiếng âm nhạc phóng tới lớn nhất đi để cho ta nhìn xem ngươi có hay không tư cách để cho ta đứng lên cái gì chung q u n nhìn trên này rất nhiều quá sợ hãi đứng lên t r ầ n phàm cái này ra hỏa vậy mà chỉ dùng một cái n g ự thú cùng lệ phong hành đ ố i kháng hắn liền xích một cú viên cùng vệ hồn đ i ể u đều không cần rồi liền để lửng mật đi lên lấy một đ ị c h bốn điên rồi cái này ra hỏa điên rồi dưới lôi đài lý thắng trong tay nắm lấy khăn lông trắng há mồm trận mắt hắn không có cảm giác trần phàm điên rồi hắn cảm giác thế giới này điên rồi hoàn toàn nhìn không minh bạch nhìn trên này sở huyền cùng phương tiến tiến mấy người cũng mở to hai mắt nhìn trong mắt tất cả đều là khó có thể tin thầm hồng tụ xong trong mắt dị xác liên tục dạ hạo thì thảo nhắc lại lẩm phàm ca có phải hay không quá bất lệ phong hành ba cái ngự thú đều là cấp năm a mà cái này thời điểm từ triệu hoán trong trận b ò ra tới c ư ơ n g tử thân thể chấn động niết miệng nở nụ cười một chương sáu nghìn bốn trăm một chương bảy nghìn chín trăm h ô m nay hơn mười bốn nghìn chữ ta phát hiện một ngày gõ chữ vượt qua một vạn về sau giống như rất có cảm giác thành i ự u các huynh đệ phiếu phiếu soát đứng dậy a lão hải cần mọi người cổ vũ cùng ủng hộ a có ủng hộ của các ngươi ta mới có thể mỗi ngày b u ộ p h á t a mời bạn đón đọc bộ tiên hiệp thiên địa đại đạo đấu trí và dùng nao đánh nhau cực hay giữa các nhân vật chính phủ chương một trăm ba mươi ba ta chỉ muốn chơi chết các vị hoặc là bị các vị chơi chết trần phạm lý t h ă n g tại dưới lôi đài dậm chân ngươi nổi điên làm gì a đây là lôi đài thi đấu đây không phải trò chơi bình tĩnh trần phạm quay đầu thủ trưởng hướng phía lý t h ă n g hư hư đẻ ép một cái lý t h ă n g có loại muốn chết cảm giác lệ phong hành kia thế nhưng là thiên thánh học viện hai đại thiên tài một trong luận tiên h phú luận thực lực hắn cũng liền chỉ so với thành chủ nữ nhi bạch như c a yếu hơn một bậc mà thôi ai trần phạm thực lực đột nhiên tăng mạnh nếu là toàn lực ứng phó năm con ngự thú cùng tiến lên cũng có thể trong nháy mắt loạn đối phương chất cước sau đó giết hắn trở tay không kịp nhưng dạng này ngang ngược c à n dỡ ngồi tại trên xe lăn chỉ làm cho một cái bích nhãn lửng mật ra trận ngươi cho rằng ngươi bích nhãn lửng mật là cấp bảy cấp tám muốn chết đây cái này thời điểm thầy chủ nhiệm l ệ n h nguyên cũng đi tới dưới lôi đài hắn nhìn xem trên lôi đài trần phảm lại nhìn xem lý thắng miệng há mở nửa ngày không có khép lại lý thắng nhìn thoáng qua mình t ỷ phu lại thở dài một tiếng ai người tuổi trẻ bây giờ a hắn thiên phú s ắ c thực rất cao nhưng chính là không giữ được bình tĩnh a lý thắng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực trần pham hẳn là tại thứ nhất bí cảnh cùng bệnh viện liên tiếp hai lần lập xuống đại công sau đó đạt được khó mà tưởng tượng t à i phú cho nên tâm tính mất thăng bằng a dù sao vẫn là quá trẻ tuổi một phương diện tại kinh thiên khí vận bao phủ xuống liên tục hai lần lập xuống đại công đạt được phủ thành chủ ban thưởng thành đông hải thành anh hùng một phương diện khác bởi vì huyết biện hoa vương cùng c ấ p ma đột nhiên liền được khó mà tưởng tượng t à i phú kết xù tâm tính b à n h trướng cũng là bình thường lý thắng hiện tại cũng còn nhớ rõ rất rõ ràng trần phạm vừa tới trường học thời điểm còn phi thường vội vàng hỏi hắn muốn hắc nghĩ lâm lấy được những cái tia tinh hạch tiền đâu tia thời điểm trần phạm là thật nghèo đến đinh đương vàng nghèo đến đinh đương vang lên trần phạm đ ộ trước nhiên giống chúng t n đạt nghĩ nghĩ, ư như như mấy ngày trần phạm nằm viện lý thắng chính là cân nhắc đến những ngày cho nên không cho phép học sinh đi bệnh viện a nghị không ra được rồi lần này hắn thảm bại tại lệ phong hành trong tay coi như cho hắn một bài học đi quay đầu lại tìm thời gian nhiều cùng hắn tâm sự sửa chữa một chút tâm tình của hắn bằng không một cái thiên tài làm không cẩn thận liền triệt để vẫn là nha bên trên thầy chủ nhiệm trầm mặt một hồi trầm giọng nói ra trước tiên đem khăn mặt cầm chắc một hồi phát hiện nguy hiểm liền đem khăn mặt ném lên đi đừng cho lệ phong hành kiêng ngớ ngẩn đem người cùng ngự thú đều cho đánh cho t á n phế a lý thắng gật gật đầu ta biết rõ yên tâm đi thật muốn xuất hiện vấn đề lớn cùng l ắ m thì ta p h ạ q uy xông lên lôi đài đi ngay tại lý thắng cùng lạnh nguyên đều kéo mọc ra mặt thở dài trong lòng thời điểm trên lôi đài cương tử đã cho mình thi triển ma tinh áo giáp Tại chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đều sau khi tăng lên cương tử t ử tinh khải giáp đã biến thành ma tinh áo giáp chiến lược đẳng cấp cấp sáu chủng tộc đẳng cấp cấp thấp lãnh chúa cái này ma tinh áo giáp lực phòng ngự phổ thông cấp sáu ngự thú thời gian ngắn bên trong căn bản không có khả năng phá vỡ ta chỉ muốn chơi chết các vị hoặc là bị các vị chơi chết cương tử trong mắt lần lanh c h i ế n ý điên cuồng lạnh lùng nhìn thoáng qua lệ phong hành cùng mấy cái ngự thú về sau lại cho mình mở khát máu nó đỉnh đầu một cái màu máu vương miện lấp lóe một cái thân thể chấn động mạnh một cái khí thế tăng vọt ba mươi giây bên trong tăng lên ba mươi lực lượng cái k i a nhanh chóng lóe lên màu máu vương miện g là chuyện gì xảy ra bích nhãn lửng mật có loại kỹ năng này sao t r u n g quanh nhìn trên đài đám người còn không có nhìn minh bạch chuyện gì xảy ra đây cương tử còn khiếu một tiếng đã liền xông ra ngoài thật nhanh mọi người nhìn thấy cương tử tốc độ lập tức đều là lấy làm kinh hãi cái này mẹ nó là bích nhãn lửng mật sao này làm sao giống như thiểm điện lửng mật ra đông đông đông đông đông đông đông đông a đông. lệ phong hành mở ra âm nhạc hồ n o mịt còn tại lập lại phát ra sụp sôi bên ngông tình yêu hành khúc giới cương tử như một đạo màu tím gió lốc trực tiếp đằng không bay lên lao thẳng tới lệ ph người m u ố n chết bị một cái lửng mật cho xem thưởng lệ phong hành lập tức giận dữ nhìn ta một kiếm liền phế bỏ ngươi trần phạm như thế c u ầ n vọng còn chưa tính liền một cái nho nhỏ lửng mật cũng dám đơn thương độc mã x ô n g về phía mình cùng ba cái ngựa thú toàn bộ đông h ả i thành lần này học sinh ai dám không đem ta lệ phong hành để vào mắt lệ phong hành nửa bước không l ù i trong tay lớn kiếm quang mang l ó e lên nghiêng nghiêng một kiếm nộ i t r ạ n g hướng về phía c ư ơ n g tử thân ở không t r u n g c ư ơ n g tử khó mà xây dịch trốn tránh lại tựa hộ như sớm có chuẩn bị trực tiếp một móng luất liền chụt về phía lệ phong hành đại kiếm đang lệ phong hành trực giác đến một cỗ cự lực từ trên đại kiếm Nắm lấy cơ h u i i k ế hồ a tại lệ phong hành tránh thoát sana vừa trên thanh hỏa lộc há hốc nhựm ra một ngụm hỏa diễm vươn ra trong nháy mắt liền đem cương tử bao phủ tại trong đó tốt lệ phong hành không lo được tóc bị vồ xuống một thanh lớn tiếng gọi tốt cái này ngớ ngẩn thật đúng là dám lấy một tròi ba đốt không chết người s á c thực đốt bất tử lệ phong hành vừa lộ ra t i ế u dung thiếu dung liền cứng đờ hắn nhìn thấy k i a m mãnh liệt trong ngọn lửa cương tử vậy mà toàn vẹn vô sự đi ra thanh hỏa lộc hỏa diễm căn bản không phá nổi cương tử trên người h áo giáp hỏa diễm bao phủ cương tử cương tử lại lông tóc không tổn hao gì cương tử lạnh lùng nhìn thoáng qua lệ phong hành sau đó quay người nhìn tho hai mắt nhìn thanh hỏa lộc thanh hỏa lộc Cương tia ử thân hình thoát một hình á c n h n cùng sông h vô về thế a hỏa thanh hỏa nhanh xoay xoay phía của n kinh hãi, bốn chân mạnh mẽ dùng sức, nhanh chân liền、chạy. cùng lúc đó, giác hổ xoay tròn sừng như là xoay tròn phi tiêu, thướng về phía cương h hãi, chạy, hổ thú, phi h lộc, lộc lúc là sước, giác tiêu, tử của tới. mẽ về đó, nhưng là liền n h ấ t phẩm ngũ trọng thiên đinh giật đều bị một chiêu trọng thương kỹ năng nhưng cương tử không trốn không nẽ một chảo đánh bay xoay tròn sừng thú về sau nhanh chóng khí thế lao tới trước bỗng nhiên biến đổi trực tiếp liền chạy tới giác h ổ trước mặt giác hồ hình thể rất nhỏ lừng mật đứng tại hình thể to lớn g á c hồ trước mặt đứng tại hình thể to lớn giác hồ trong, trong mắt tàn khốc lói lên miệng rộng mở ra trực tiếp cắn p về hình í a cương thể to lớn giác hổ kêu thảm một tiếng cao cao ném đi ra ngoài sau đó trên mặt đất liên tục l a n lộn nhìn trên đài đám người lệ phong hành dưới lôi đài lý thắng cùng lạnh nguyên miệng há mở đều có thể nhét vào một viên trứng gà. Vì cả á i gì c m giác rất không thích hợp, cũng không ngựa lượng cũng Nhưng phải nói tiểu liền thích lực rất thể thú, hợp, hình nhân nhỏ. nh là là một bên k h ắ c hàn đầm kim giác giao long bắt lấy cơ hội một ngụm hàn khí phú tới trực tiếp đóng băng lại c ư ơ n g tử hàn đầm kim giác giao long trong mắt vừa lộ ra vui mừng c ư ơ n g tử trên người hàn băng liền tan vỡ ra lúc này lệ phong hành dẫn theo đại kiếm nhanh chóng lao tới chết đi lệ phong hành cũng là bị c ư ơ n g tử đánh ra hỏa khí trên đại kiếm q u a n g mang lấp lóe trực tiếp một kiếm b ổ về phía còn không có từ hàn băng bên trong sông ra c ư ơ n g tử sau một khắc oanh c ư ơ n g tử trên người hàn băng nổ bể ra tới lệ phong hành đại kiếm vừa vặn chém xuống tại công tử trên thân quần bạo khí kình lấy đại kiếm cùng cương tử thân thể tiếp xúc điểm làm trung tâm t ư ớ ngay p h í tư p tại lệ phong hành c ngây người sắt i na h áo giáp, đã nước r mấy đạo khe hở, tê cương tử bỗng nhiên quay người lại một móng vuốt bỗng nhiên đánh ra móng vuốt cùng đại kiếm lệ ạ i một lần l nữa đụng vào nhau. Vâng Và anh. vào phong hành trong tay đại kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài len ken vài tiếng rơi vào trên mặt đất lệ phong hành cùng chung quanh nhìn trên đài đám người lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người nho nhỏ bích nhãn l ử n g mật một móng vuốt đánh bay lệ phong hành đại kiếm chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này bích nhãn l ử n g mật lực lượng mạnh đến đáng sợ như vậy trình độ sao lệ phong hành lảo đảo lui lại hai bước túi đầu xem xét hắn hai cánh tay thủ trưởng máu me đầm địa cái này lừng mật thật là đáng sợ lực lượng kinh khủng như vậy mạnh hơn hắn lên một mảng lớn a trừ phi nhị phẩm cảnh trở lên nếu không ai có thể chống lại l ệ phong hành trong lòng dân g lên một luồng hơi lạnh đang muốn nhắc nhở mình cái khác mấy cái n g ự thú nhưng bỏ dậy giác hổ cùng thanh hỏa lộc tụ hợp về sau đã một trái một phải x ô n g về cương tử cương tử không hề sợ hãi căn bản không quẳng kia giác hổ xoay tròn x ừ n g thú cũng mặc kệ thanh hỏa lộc thanh hỏa diễm x o á t một tiếng liền lẹn đến ngu ngơ hàn đầm kim giác giao long trước mặt hàn đầm kim giác giao long triệt để mơ hồ tại bệnh viện thời điểm nó cũng cùng cương tử giao thủ qua nhưng này thời điểm cương tử g i n h ư n không có khủng bố như vậy làm sao mấy ngày không thấy con hàng này liền trở nên để nó kinh hồn táng đầm đây. hàn đầm kim giác giao long không dám h a m chiến thân thể nhanh chóng nôn kéo liền muốn chạy trốn bích nhãn lửng mật ưa thích cận chiến nhất định phải kéo ra cự li dùng viễn trình kỹ năng tới đối phó nó nhưng mà cương tử tốc độ thật sự là quá nhanh hàn đầm kim giác giao long vừa mới q u e n người cương tử đã lao đến một ngụm liền cắn h ắ n cái đôi gào thét hàn đầm kim giác giao long mở ra miệng rộng kêu lên thảm thiết một bên khác r i á c hổ cùng thanh hỏa lộc thấy thế lập tức vọt lên muốn cứu viện đồng bọn của mình đã thấy cương tử trong mắt lệ sắc lợi lên song trào gắt gao chế trụ mặt đất sau đó cắn hẳng hàn đầm kim giác dao long giống một đầu to lớn roi mang theo tiếng rít một roi liền tát bay r á c h ổ cùng thanh h ỏ a lộc ba cái ngự a thú lăn trên mặt đất ngã cái hào hào hôn đ à n lệ phong hành mắt thấy mình ba cái ngự a thú t h ụ thương lửa công tâm hắn nhặt lên trên mặt đất đại kiếm vọt thẳng hướng về phía trên xe lăn xem trò vui trần p h à m vây ngụy cứu triệu chơi không lại lừng mật còn làm bất qua cái này ngồi xe lăn hôn đ à n sao chí ít đem hắn làm cho rời đi xe lăn hắn nếu là không chịu rời đi xe lăn vậy liền thừa này cơ hội đem hắn đánh thành trọng thương bằng vào ta tiêu mối lận trong lòng nhưng ngay tại lệ phong hành xoay người sắt na sau lưng, chuyến đến một tiếng h é t thảm kia là hắn ngự thú r á c h ổ thanh âm lệ phong hành kinh hồn t ă n g đảm ngừng bước chân xoay người qua tới chỉ gặp r á c h ổ nằm dạp trên mặt đất đang không ngừng tiêu thảm mà cương tử ghé vào r á c h ổ trên lưng cắn cổ của nó a a a lệ phong hành phát điên quay người hướng r á c h ổ bên này chạy tới vung ra nó cùng lúc đó hàn đầm kim r á c giao long cũng phẫn nộ lao đến thừa cơ cắn một cái vào cương tử hàn đầm kim r á c giao long cảm giác hàm răng của mình giống như vỡ nát hai viên nó ý niệm này vừa thăng lên cương tử lộ ở bên ngoài móng ớ t chiếu vào đầu của nó phanh phanh phanh chính là ba quyển d ầ m d ầ m d ầ m hàn đầm kim giác dao long bị đánh đến hai mắt biến thành màu đen không thể không vung lòng ra cương tử cương tử nhảy xuống rác hổ lưng hưu một tiếng thoát ra cắn một cái vào thanh hỏa lộc chân trước đáng thương cái này thanh hỏa lộc phía trước một trận thời điểm chân bị đinh giật chém bị thương tìm trị liệu ngự thú trị liệu về sau hiện tại lại bị cương tử cho cắn đinh giật hướng nó hai chân chặt lên một kiếm chỉ là phế đi hành động của nó năng lực nhưng cương tử cái này g i n g sắt răng bằng đồng miệm vừa hạ xuống thanh hỏa lộc đau đến cũng hoài nghi nhân sinh lúc này lệ phong hành đã dẫn theo đại kiếm chạy về nhưng thanh h ỏ a lộc đau đến trên mặt đất liên tục lan lộn lệ phong hành dẫn theo kiếm cuối cùng vẫn là không dám chém đi xuống các loại lệ phong hành do dự ba giây về sau c ư ơ n g tử bông lỏng r a miệng đằng không mà lên cắn một cái hướng về phía cổ của hắn lẽ nào lại như vậy lệ phong hành g i ậ n không kèm được trong tay đại kiếm một kiếm bổ về phía c ư ơ n g tử lại không ngờ tới c ư ơ n g tử căn bản không phải muốn cắn cổ của hắn hắn đại kiếm vừa vùng ra liền bị c ư ơ n g tử cắn lấy kiếm lệ phong hành răng rác đại kiếm lấy kiếm trực tiếp bị công tử cắn rơi mất một lỗ hổng lệ phong lao d ự đứng đằng đằng đằng nhanh chóng lùi về phía sau hắn lại kiếm đến cùng có bao nhiêu cứng cỏi không có so chính hắn càng rõ ràng dạng này lại kiếm lại bị lửng mật cắn một cái nát cái này hắn sao đến cùng là cấp mấy ngựa thú lệ phong hành chiến ý trong lòng trong nháy mắt tiêu tán vô tung hắn tương đối bưu hãn tương đối xung động nhưng cái này không có nghĩa là hắn thật ngốc đến mức không biết sống chết tốc độ như vậy dạng này không kích lực dạng này sắc bẻ đến răng hắn cùng ba cái ngựa thú căn bản gánh không được sau đó ngay tại mọi người trận mắt ốc một n h ì n chăm chú phía dưới một cái quỵ dị trẳng diện xuất hiện một cái kích thức không lớn bích nhãn lửng mật đuổi theo một cái ngựa thú sư cùng Toàn trường chạy loạn, chiến đấu, phản phất biến thành chạy nhanh tranh tài,、mẫu、chốt là, cái kia mì tâm tại phát loạn, là, chiến phản biến nhanh hồn nhạc, còn Đông đông đông đông đông. Đông đông đông đông đông.、À. Đông đông đông đông đông. Đông đông đông đông đông. ra. chạy chạy cái kia đấu, mẫu ôm mì dạng này sụp sôi mênh ngông h à n h k h ú c cùng bốn phía tán loạn tình cảnh dung hợp lại cùng nhau tổng cho người ta một loại không nói được hoang đường cảm giác chạy một lúc sau liền trọng tài đều nhìn không được một vị trọng tài bất đắc dĩ nhìn về phía chân phàm nói ra có thể để nó dừng lại đi chân phàm nhẹ gật đầu kêu một thanh cương tử cương tử tốt tốt thì thầm chạy trở về t o à nhưng t ờ ta xác thực nghe nói chân phàm cái này bích nhãn l ử n g mật còn giống như có một cái kỹ năng gọi là tử tinh một thứ kia kỹ năng rất khủng bố lực công kích rất mạnh lại có người nói ra trước đó lừng mật động thụ trước đó trên đầu xuất hiện qua một cái màu máu vương miện cái kia hẳn là cũng là một cái kỹ năng có thể là tăng phúc kỹ năng trên lôi đài lệ phong hành đã tắt đi âm nhạc hắn đứng tại trần phàm phía trước há to miệng một hồi lâu mới nói ra ngươi bích nhãn lường mật còn giống như có một cái kỹ năng vô dụng a ngươi nói t ử tinh đột thứ a trần phàm nhàn nhạt nói ra một chiêu kia uy lực quá mạnh nếu thật là dùng mặc kệ là ngươi vẫn là ngươi ba cái ngự thú không chết cũng tàn phế nhất là ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là biến thành thái giám các ngươi lệ ra sẽ không bỏ qua cho ta ngươi còn muốn thử một chút ta lệ phong hành đánh lửa này g trần phàm ngồi tại trên xe lan động cũng không động đánh lửa này lường mật mẹ nó còn không có dùng toàn lực thật khó chịu đây không phải ta muốn loại kia kết quả ta rõ ràng đã điều tra rõ ràng trần phàm tài liệu còn đối hắn ngự thú kỹ năng nghiên cứu triệt đề vì cái gì cuối cùng m u ố n đánh một đô đánh c h ô n g lại lệ phong hành nhìn xem thiếu cái lỗ hổng đại kiếm rơi vào trầm tư giới thiệu tu hành thần bí công pháp đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm ba mươi bốn đối thủ chỉ dùng một chiêu trần phạm vậy mà liền thua huyễn hải học viện bên kia thầm thao thao mắt trợt tròn miệng há hốc cái gì tình huống cương tử hắn cũng không phải chưa thấy qua cương tử căn bản không có mạnh mẽ như vậy à làm sao một ngày hai ngày không gặp cương tử l u n lên đến giống gió lốc một móng luốt đánh ra đi giống long trào rồi lệ phong hành thanh đại kiếm kia liền xem như cấp cũng căn bản cắn không nát ta gặp quỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra cảm giác mình cấp sáu long huyết c n g sư đều gánh không được ca may mắn dạ hạo nhắc nhở ta thật không thể cùng phạm ca cái này biến thái giao thủ sẽ bị hắn đánh chết nha cái này còn chỉ là cương tử một cái nếu là xích mục cũ viên cùng tiểu bạch bọn hắn một khối bên trên thần thao thao toàn thân z r u n thiên thánh học viện phương trận bên trên bạch như ca cười ha ha một bên cười còn một bên đập đ u ổ i một đám lao sư đều nhìn không được một vị lao sư hướng về phía bạch như ca đưa mắt liếp ra ý qua một cái như ca ngươi làm cái gì đây nhóm chúng ta thiên thánh học viện người bị người khi dễ thành d ạ n g này ngươi còn có thể cười đến như thế vui vẻ một vị lao sư khác nói ra cái này trần phàm thực sự thật là đáng sợ nghe nói hắn có năm con n g ự thú hiện tại bày ra ba cái cảm giác đều có thể nghiền ép ba đại học viện thiên tài như ca đối đầu cũng khó có phần thắng a khó trách hắn tại thứ nhất bí cảnh cùng bệnh viện có thể lập xuống đại công không có cường hoành thế lực dựa vào đụng đại vận căn bản là không thể nào a bạch như ca thở dài khoát tay háo nói ra lao sư các ngươi bỏ qua cho ta đi ta không có khả năng cùng hắn đánh đừng nói đánh không lại coi như đánh thắng được cha ta cũng sẽ đánh chết ta một đám lao sư cùng học sinh chiến thần học viện bên này một đám học sinh yên lặng nhìn xem trần phạm rất nhiều người trong mắt đều mang vẻ kính sợ bọn hắn đối với trần phạm hiểu rõ so học viện khác người muốn bao nhiêu rất nhiều nhưng liền xem như dạng này ngoại trừ dạ hạo các loại giải rác mấy người bên ngoài những người khác cũng căn bản không nghĩ tới trần phạm sẽ kinh khủng đến tình cảnh như thế một cái ngự thú chỉ dựa vào một cái nhìn không đáng chú ý ngự thú liền đánh cho lệ phong hành cùng ba cái ngự thú ngao ngao quay thiếu toàn trường chạy l o ạ n mà cương tử t i y ệ t chiêu cũng còn không có xuất r a cái này thật sự là mạnh đến mức có chút không hợp t ố i thường a trước kia rất nhiều người cho rằng trần phan mạnh là mạnh tại có năm con ngự thú có thể lấy nhiều khi ít đoạn trước thời gian trần phạm tại chiến thần học viện đánh bại thẩm thao thao tất cả mọi người còn cho rằng là bởi vì thẩm thao thao khinh địch nhưng hiện tại xem ra coi như thẩm thao thao tất cả ngự thú một khối bên trên cũng không nhất định liền làm được qua cương tử một người a nếu là lại thêm tiểu mạch cùng vượn ra bọn hắn liền xem như cấp sáu long huyết cổng sư lại có thể chống bao lâu rất nhiều tân sinh ngẫm lại mình ngự thú đều muốn tìm cái không người địa phương h ả o h ả o yên lặng một chút cùng một cái trường học cùng một giới vì cái gì t r ê n lệch s a i như vậy đây quá đ ả kích người vị trí bên trên nhìn thấy trần phạm tới thầm hồng tụ mỉm cười chuẩn bị đứng dậy nhưng nàng còn không có đứng dậy đằng sau một đạo t ị n h ảnh đã đi ra lớp bốn tôn tiểu tiểu cầm một chương khăn lông trắng vọt ra đỏ mặt đưa cho trần phạm tiểu nha đầu p h i tử thầm hồng tụ c h nhiệm tạ ơn trần phạm cảm kích hướng về phía tôn tiểu tiểu nhẹ gật đầu nhận lấy khăn mặt lao vệt mồ hôi đột nhiên trần phàm thấy được đi theo tôn tiểu tiểu phía sau n g ự thú kia là một cái con c u a lớn giống đường kính một mét khoảng chừng tắm r ử a b ồ n đồng dạng con c u a lớn tôn tiểu tiểu n g ự thú là chỉ con c u a lớn cưng ơ tử từ trần phàm trong ngực nhảy xuống tới nhìn xem kia con c u a lớn chảy nước miếng tôn tiểu tiểu giật mình kêu lên cung quýt mang theo con c u a lớn hướng trên lôi đài đi đến trần phàm quay đầu nhìn lại trên màn hình lớn có tôn tiểu tiểu danh tự n g u y lai đến viên tôn tiểu tiểu ra sân tt cưng tử có chút tiếp nối kéo lại trần phàm ống tay áo sau đó chỉ chỉ đi xa con cô lớn kia là người ta ngự thú trần phạm tức giận nói ra mỗi ngày ăn thiên hỏa kiến còn chưa đủ a còn muốn ăn người ta con cua trơ trở về dục thú sư hiệp hội ta hỏi lại hỏi nhìn có hay không con cua đi cương tử ha ha cười ngây ngô tôn tiểu tiểu đối thủ là h u y ễ n hải học viện một tên nam sinh nam sinh kia ngự thú là một cái thực thiết thú gấu trúc lớn hai người ngự thú đều là cấp hai đánh nhau thế lực ngăn nhau mặc dù không có cương tử đánh cho như vậy dọn người nhưng cũng là đưa tới từng đợt sợ hai thản p h ụ trần phạm như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua màn hình lớn đến lôi đài thi đấu trước đó rất nhiều người nói cờ cờ kia từng tổ từng tổ danh sách đều là máy tính ngẫu nhiên tổ hợp hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như vậy đánh nhiều chàng như vậy lần sở huyền c u n g dạ hạo cùng thẩm thao thao bọn hắn ra sân thực lực của đối thủ cùng ngự thú trên cơ bản đều là tại một cái cấp độ bên trên hoặc là nói rất gần một cái cấp độ sở huyền c u n g dạ hạo bọn hắn đối thủ đều là nhất phẩm ngũ trọng tiên mà đối thủ của bọn họ ngự thú cũng đều đã đạt đến cấp năm mặc dù ngự thú về số lượng không nhỏ tranh lệch tỷ như lệ phong hành mang theo ba cái cấp năm n g thú cùng mang theo một cái cấp năm n g thú đình giật đánh nhưng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ trên lôi đài tuyệt đối chưa từng xuất hiện cấp hai ngự thú cùng cấp năm ngự thú đối kháng cái này sự t ì n h chính thức hẳn là căn cứ đại khái đẳng cấp tiến hành xứng đôi đi b â n g không giống sở huyền cùng dạ hạo b ọ n người mang theo ba cái cấp năm ngự thú đối đầu một cái mang theo cấp một ngự thú đối thủ loại này chiến đấu không có chút ý nghĩa nào ngay tại trần phàm suy nghĩ thời điểm trên lôi đài tôn tiểu tiểu đã chiến thắng đối thủ đi xuống lôi đài đối thủ của nàng bởi vì chân bị con cua cái càng kẹp một cái xuống lôi đài đều là bị người mang xuống cái này nữ hải tử mặc dù nhìn yếu ớt nhưng thiên phú không tệ cùng con cua lớn phối hợp đến cực kỳ tốt xuống lôi đài về sau tôn tiểu tiểu hữu ý vô ý nhìn thoáng qua trần phàm nhưng trần phàm ánh mắt giờ phút này lại tập trung tại một cái chính chuẩn bị lên lôi đài nam sinh trên thân bởi vì nam sinh kia đi theo phía sau n g ự thú thật sự là quá uy vũ ba khí kia là một đầu con lửa mọc ra cánh con lửa khoái vật tên phi thiên chiến lưu chiến lược đẳng cấp cấp c ba chủng tộc đẳng cấp cao đẳng thức tỉnh quái vật thuộc tính đất quái vật nhược điểm m ộ t chủng tộc kỹ năng k h á i lưỡ tối thổ long đán b ă n tự cũng đồng rạng ba khí a n g ự thú thế giới cái này n g ự thú thật sự là vô cùng kỳ quặc con lửa đều có thể lên trời không biết r có thể hay không nhìn thấy có thể bay theo đây trần phàm cũng n h ị n không được nhìn nhiều một chút kia phi thiên chiến lư tôn tiểu tiểu gặp trần phàm nhìn chằm chằm một đầu con l ừ a nhìn tựa hồ không có để ý mình trên lôi đài biểu hiện nhãn thần mở đi rất nhiều túi đầu yên lặng đi hướng đằng sau lớp bốn vị trí từng t r a n g lôi đài thi đấu thua chiêng gõ trống ba đại học viện ngự thú sư cùng tinh vũ giả thay nhau ra sân tinh vũ giả mặc dù trên lôi đài ở vào yếu thế nhưng có một ít rất có thiên phú tinh vũ giả chuyên chú tu luyện võ đạo kiếm thuật siêu quần chiến pháp thành thạo cũng là thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khi hay có không ít ngự thú sư man sở huyền cùng gia hạo còn có thẩm thao thao bọn hắn từng cái ra sân nhẹ nhõm đánh bại đối thủ nhưng toàn trường tiêu điểm một mực trên người trần phạm bởi vì đằng sau trần phạm mỗi một lần lên đ à i đều ngồi tại trên xe lăn đều chỉ dùng một cái n g ự thú có thời điểm là tiểu bạch có thời điểm là imes có thời điểm là tiểu h ắ c có thời điểm là vợ g i ả hắn đem cái này lôi đài thi đấu xem như tiểu bạch bọn hắn thực chiến huấn luyện toàn bộ diễn võ trường đều manh động liên liên sở huyền cùng gia hạo còn có thẩm thao thao mấy người con mang đều ảm đạm p a i màu nhìn trên này vô luận là từng cái trường học, học sinh cùng lao sư vẫn là các đại gia t ộ c người đều đang nghị luận trần phảm cùng trần phảm kia mấy cái ngự thú kỹ năng đông hải thành mấy đại thế ra vị trí bên trên lệ gia gia chủ yên lặng nhìn thoáng qua nơi xa chiến thần học viện phương hướng có chút lệch ra đầu nói ra nghe nói hồng tụ hiện tại mỗi ngày cùng trần phảm dính nhau cùng một chỗ a rõ ràng là huyễn hải học viện học sinh ngươi nhìn nàng từ đầu đến cuối đều ngồi tại chiến thần học viện bên kia một mực không có rời đi trần phảm bên người đây trần phảm là thành chủ sư đệ các ngươi thẩm ra xem như ô n vào đùi nữa nha lời này nói đến vị chúa mười phần thẩm gia chủ lơ lẽm cười, cười có người muốn ôm đều ôm không lên đây lệ da da chủ mặt đều đen bên cạnh sở da cùng dạ da mấy cái thế da da chủ cười lắc đầu liên tục hai cái này ra hỏa bình thường không có việc gì đều muốn bóp trên vừa bấm hiện tại có t r ầ n phàm cái này dây dẫn nổ bọn hắn càng là ngoài sáng trong tối đều muốn phân cao thấp một thanh a đột nhiên thầm hồng tụ đi tới cha có thể hay không cùng lão ca nói rằng để hắn đồng ý để cho ta lại mang tử vong chu hoàng đi ra ngoài một chuyến a thầm ra da chủ mặt chấm xuống không biết lớn nhỏ gặp ngươi lệ đại ca đều không biết rõ lên tiếng kêu gọi a thầm hồng tụ sửng sốt một cái sau đó hướng về phía lệ da da chủ khe gật đầu lệ đại ca tốt lệ gia gia chủ cái khác mấy đại thế gia gia chủ cũng ngây dại cái gì tình huống bối phận vì cái gì đột nhiên liền loạn rồi thẩm hồng tụ không nên tiếng kêu thúc ba sao chỉ thấy thẩm gia gia chủ nhàn nhạt nói ra trần phạm là thành chủ sư lệ nha hồng tụ là trần phạm vị h ô n thê bảo ngươi một tiếng lệ đại ca không phải rất bình thường sao tạo cái này một cái không chỉ có là lệ gia gia chủ cái khác mấy đại thế gia gia chủ mặt đều đen thẩm g i a con hàng này quá vô s ỉ thượng bất chính hạ thất loạn thượng lương mẹ nó so hạ lương còn xấu cái này không muốn mặt đồ vật một câu liền đem bọn hắn này một đám gia chủ cho hàng một đời a thật mẹ nó muốn đánh chết hắn lúc này trần phàm đứng tại trên đài hai mắt đ ă m đ ă m lần này đối thủ của hắn là một tên nữ sinh tư thế hiên ngang một tên nữ sinh đây không phải trọng điểm trọng điểm là nữ sinh k i ê u mang theo n g ự thú quái vật tên h ỏ a động thánh giáp trùng chiến lược đẳng cấp cấp năm chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật thuộc tính lựa quái vật ngựa điểm nước t r ù n g tộc kỹ năng hỏa phân phú xạ kìm i kích phân cầu pháo đan tạnh giáp trùng cũng cứ gọi bọ hùng tục xưng bọ hùng cao hơn hai mét bọ h u n g trần phàm nhìn trước mắt cái này vì phong lấm lầm bọ hùng hai mắt năm năm vậy mà lại có người dùng bọ hùng làm n g ự thú mà lại là dạng này một cái xinh đẹp nữ sinh xinh đẹp nữ sinh đứng tại bọ hung bên người đây rốt cuộc làm ộ t bộ dạng gì hình tượng à. trần pham phi thường tò mò làm trường học đem ngự thú cấp cho đến nữ sinh này trong tay thời điểm nàng phát hiện mình ngự thú là chỉ bọ hung sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ hoài nghi nhân sinh sinh không thể luyến bất quá nhìn hiện tại nàng bộ dáng này giống như mình mang theo một cái bọ hung vẫn rất đ ắ c ý nữ sinh cũng đang quan sát trần phàm mang trên mặt mồ nạ lụy xạ giống như mỉm cười đột nhiên nàng n é t miệng cười một tiếng hướng phía trần phàm trên đầu imed vẫy vây tay tiểu ra hỏa bọn hắn nói ngươi gọi là imed sao imed chích c h í c c h í c đúng vậy nha nữ sinh n ở nụ cười xinh đẹp từ trong ngực lấy ra một cái hồng đồng đồng quả nói ra đến tỉ tỉ cho ngươi một viên đỏ xương quả ì mẹt lập tức nhảy xuống tới chạy tới nữ sinh trước mặt nữ sinh ngồi sụp xuống, xuống đem đỏ xương quả đưa tới ì mẹt hai cái tay nhỏ tiếp được đỏ xương quả kéo kẹt kéo kẹt nhai hai cái cái này thời điểm nữ sinh tay phải ngón tay nhẹ nhàng khẽ động bên trên bọ hung lập tức miệng rộng mở ra hỏa phân phú xạ đầy trời thiêu đốt lên hỏa diễm phân và nước tiểu hướng phía trần phản bao phủ mạ đến hô trần phám bánh xe phụ trên ghế đứng lên vụn một cái liền xông ra ngoài thiêu đốt lên hỏa d i ễ m phân và nước tiểu rơi xuống một chỗ trong đó còn có rất nhiều rơi xuống trên xe lăn tại trên xe lăn bắt đầu cháy rừng rực trần pham nhìn xem nữ sinh kia lại nhìn xem dính đ ầ y phân và nước tiểu xe lăn khuôn mặt tất cả đều đen toàn trường đều an t ĩ n h một cái Trật, bạch như ca đứng dậy cười lên ha hả a v n toàn bộ diễn võ trường đều nổ tung cái này hỗn đản thật là g i ả bệnh hắn thật sự là cố ý ngồi tại trên xe lăn rốt cục nhìn thấy hắn kinh ngạc cảm giác sảng khoái lần này thú vị hắn còn có thể ngồi trở lại xe lăn đi sao trên ghế phân và nước tiểu còn đang thiêu đ ố đây kia phân và nước tiểu chẳng n h ữ n g thối còn có độc thu hồng diệp nha đầu này lá gan cũng quá lớn nàng làm như thế liền không sợ đem trần phạm trọc giận trực tiếp đem nàng thánh giáp trùng cho chém thành hai k h ú c cũng không dễ dàng như vậy đi thu hồng diệp trước đây liền cái này một cái ngựa thú đều cùng sở huyền đánh hai mươi cái hiệp đây sở huyền lần kia cũng không hề dùng ba cái ngựa thú a trên lôi đ à i trần phạm hướng phía y mẹt v â y vây tay y mẹt nhảy tung tăng chạy trở về sau đó y mẹt nổ ra quả hô một tiếng phong bạo quét sạch Đem đầy đ ấ t phân thổi nhân hãi, nước xuống đứng bên công viên và đài đài tác tiểu tại một t lôi lôi quá đám bờ sợ r o n g Hồng nháy tắn. chim thu、tán. Thu mắt làm i d ệ phàm n n nhạt nói ra, ngươi thua. Trước ngươi nói thua. thể Trước có ai ra, qua, l à cho ngươi rời đi xe lăn, coi như ngươi lăn, ngươi rời đi thu a hồng à m Thu h diệp sửng sốt một cái binh bất tiềm trá chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ y men tức giận phải gọi hô lên chít chít chít chít chít chít t h í t chít chít chít chít chít chít chít chất trần p h ạ m mang theo ý mẹ xuống lôi đài liền xe lăn đều không muốn a thu hồng diệp nhảy lên cao ba thước lôi đài thi đấu tiến hành đến hiện tại nàng là một cái duy nhất để trần p h ạ m rời đi xe lăn người trận này cũng là trần p h ạ m thua trận duy nhất một trận trên diễn võ trường đám người dở khóc dở cười một trận một trận lôi đài thi đấu tiến hành tiếp ba đại học viện lôi đài thi đấu cuối cùng vẫn là trở thành mấy vị thiên tài sân khấu trần p h ạ m sở huyền gia hạo phương tiên h tiến thẩm hưng tụ thẩm thao thao bạch như ca lệ phong hành không tính lệ phong hành tại bị cương tử đuổi đến toàn trường chạy loạn về sau tao nộ gia hạo bị dạ hạo bạo đánh một trận về sau lệ phong hành lại gặp sở huyền sở huyền liền ngự thú đều vô dụng một người đem lệ phong hành cùng ba cái ngự thú đánh cho một trận đằng sau gặp thẩm thao thao thẩm thao thao cấp sáu long huyết cổ sư kém chút đem hàn đầm kim r á c d a o long trực tiếp cho c h ụ c chết mà thẩm thao thao kê bà long lại đem lệ phong hành quần cho x é rách xé nát liền xé nát đi thẩm thao thao còn cao giọng sướng lên một câu chính đạo ánh sáng chiếu ở mông bự bên trên lệ phong hành t ứ c đi lên liều mạng đuổi theo thẩm thao thao đánh đại kiếm chuyên hướng thẩm thao thao trên mông chào hỏi cũng ngh rõ ràng chém chúng thẩm thao thao cái mông m ấ y kiếm nhưng thẩm thao thao chiến g i p cũng không có vỡ tan lệ phong hành đều cảm thấy tuyệt vọng người ngã lên nấm mốc đến chính là như vậy nhà ruột gặp liền dạ vũ đi thuyền liền gặp được gió uống nước lạnh đều nhét cái răng thả cái rắm đều nện góc chân rõ ràng thực lực t r ê n l ệ n h cũng không phải là đặc biệt lớn nhưng tâm tính băng rơi lệ phong hành hoàn toàn mất hết chiến ý lần trước lôi đài chịu một lần đánh cuối cùng bởi vì triệt để đã mất đi đấu trí lại bị một tên nhất phẩm ngũ trọng thiên tinh vũ giả cho đạp xuống lôi đài xuống lôi đài về sau bởi vì hướng về phía mấy vị lão sư đoán trách vài câu. lại bị bạch như ca đánh cho một trận lệ phong hành triệt để sụp đổ ba đại học viện nhiều như vậy học sinh dự thi vì cái gì chỉ có một mình hắn vết thương chồng chất nói vô cùng tàn nhẫn nhất chịu độc nhất đánh thân thể thụ thương không có việc gì nhưng tinh thần bị thương vậy liền vào tâm ma lệ phong hành ngồi trên vị trí nhìn xem trên sàn thi đấu từng người từng người đồng học nhiệt huyết xôi trào chiến ý bao tác đột nhiên buồn từ đó đến trên thế giới này đến cùng là t r ư n g có trước vẫn là gà có trước chiến thần học viện phương trận bên trên vừa mới bị dạ hạo đánh bại thẩm thường tụ h hoán nhìn xem trần phạm bán ta yêu ngươi có lương tâm nợ cuối cùng biết rõ chân tướng mắt của ta nước mắt đến rơi xuống lộn xộn cái gì t r â n pham chẳng biết tại sao là dạ hạo đánh bại ngươi cũng không phải ta ra tay ngươi nhìn ta làm gì thầm hồng tụ thấp giọng nói ra hạo tử kêu đ o á thánh n g u y ệ t khiên ngư hoa là ngươi bồi dưỡng a trước kia không có lợi hại như vậy ta rõ ràng đả thương hắn thiên hoang thần n g u thánh n g u y ệ t khiên ngư hoa một đạo quan g hoàn liền đem nó chữa khỏi t r â n pham trừng mắt nhìn nói ra hạo tử bốn cái ngự thú ngươi ba cái ngự thú mà lại ngươi huyết biên bức đám tiểu tể tử tại thứ nhất bí cảnh chết sạch xanh xanh thua bởi hắn không phải rất bình thường sao thâm hồng tụ m í môi một cái ngươi có thể vì dạ hạo bồi dưỡng ngự thú liền không thể giúp ta bồi dưỡng hạ ngự t h ú à. ngươi liền không thể đối với người ta tốt một chút ta trần phạm im lặng đã thật tốt ta còn muốn tốt như vậy thâm hồng tụ n ở nụ cười xinh đẹp nếu có thể có chuyện nhờ tất cứng rắn liền tốt ha ha trần phàm cười cười sau đó thu hồi tiểu dung ngươi nói là cứng rắn vẫn lạ ứng phía dưới trên màn hình lớn xuất hiện trần phàm cùng sở huyền danh tự có thụ trú mục hai người rót cục trên lôi đài t a n ộ hai chương trên lệch hai trăm chữ đến mười nghìn chữ ngày mai tiếp tục cố gắng m ạ n xuyên qua tới thiên khải triều làm cẩm y đ ể vệ giữa lúc b ệ đảng phân chia lưu dân áo rách quần manh đói khắt đã tới cực hạn c h ư một trăm ba mươi lăm sở huyền đã đột phá đến nhị phẩm cảnh lôi đài đại chiến chín bảy trăm chữ đại trương bốn cái lôi đài bốn tổ đối thủ lôi đài số một bên trên là trần phạm cùng sở huyền số hai trên lôi đài là phương tiến tiến cùng thẩm h ồ n g tụ số ba số bốn lôi đài bốn người giờ phút này đều đứng tại bên lôi đài bên trên an tâm làm người xem trọng tài không có để bọn hắn động thủ bởi vì trọng tài cũng đang nhìn số một cùng số hai lôi đài số hai trên lôi đài p h ư ơ n g tiến tiến đem ba cái ngự thú kêu gọi ra hàn b a n g bạch mãng gộ lìn ngân nguyệt thanh vũ đ i ể u thẩm hồng tụ cũng đem ba cái ngự thú kêu gọi ra h u y ế n vương thanh mãng kim Giác thú mắt hiếp h o a linh p h ệ h u ế t ma bức một trăm linh sáu chương gặp được huyết biện hoa vương thời điểm thẩm hồng tụ cái này mấy cái ngự thú ta viết sai có thư h ư u sách ra nhưng là không đổi được đi qua một đoạn thời gian viết chương không cách nào sửa chữa nơi này trước cảm tạo một cái phát hiện vấn đề thư hữu lại hướng mọi người nói xin lỗi lỗi của ta tranh thủ đằng sau tận lực không đáng loại sai lầm cấp thất này nhìn thấy thẩm hồng tụ đem ba cái ngự thú triệu hoán đi ra phương tiến h tiến h lập tức chiến ý bước lên nhưng thẩm hồng tụ không có phản ứng nàng ngược lại đi tới bên lôi đài bên trên vung lên nắm tay nhỏ tiểu p h ạ m cố lên tiểu p h ạ m cố lên phương tiến h tiến h đám người phương tiến h tiến h cái chán đều là hát tuyến thẩm hồng tụ ngươi bây giờ không phải tại thính phòng xem náo nhiệt ngươi bây giờ là trên lôi đài cùng ta chiến đấu làm phiền ngươi bày ngay ngắn thái độ của mình thẩm hồng tụ quay đầu lại đến nói ra chẳng lẽ ngươi không muốn xem bọn hắn cuộc chiến đấu này à? phương tiến ha to miệng nhìn thoáng qua một cái khác trên lôi đài trật phảm vừa nhìn về phía trọng tài trọng tài cười cười nói ra lần này tình huống đặc thù một điểm có thể cho phép các ngươi các loại bọn hắn đánh xong về sau lại đánh t a ơn n g à i phương tiến thiến yên lặng đi tới thẩm hồng tụ bên cạnh ba cái ngựa thú cũng theo tới an tĩnh làm người xem lôi đài số một bên trên sở huyền trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ một trận chiến này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó ngươi chuẩn bị xong chưa trần pham chép miệng hai chúng ta nhất định phải đánh một trận sao sở huyền g ậ t đầu tựa như là được chưa trần pham nói từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ túi ngựa sở huyền cũng từ trong túi lấy ra một cái bình thủy tinh ừ n trần pham xem xét sở huyền trong tay bình thủy tinh sửng sốt một cái phấn ngứa giải dược ngươi cũng chuẩn bị xong không chỉ là giải dược sở huyền cũng lấy ra một cái nho nhỏ túi nhựa kia nho nhỏ trong túi nhựa t r ă n g cũng là dương dương quả bột phấn chân pha mở to hai mắt nhìn ngươi quá vô s ỉ a sở huyền cũng vậy rất nhiều người đều sửng sốt một cái bọn hắn tại làm gì lên lôi đài một hồi lâu cầm chiếc bình cùng túi nhựa tại kia kéo cái gì việc nhà đây cái này thời điểm lôi đài số một trên trọng tài ho nhẹ một tiếng trên lôi đài cấm chỉ sử dụng dương dương quả bột phấn、Soạn. toàn trường đều vỡ tổ hôn đản cái này thế nhưng là lôi đài thi đâu a đúng đúng ta trước đó nghe nói về sau cũng nghĩ đi mua một điểm chuẩn bị sử dụng sau này nhưng là không biết rõ tìm lượng này tìm không thấy a không có hàng ta hỏi thăm một cái thư gia nói bị một cái gọi nhìn không thấy tao toàn mua hết mà để cho ta biết là ai ta không đánh chết hắn không thể quá khinh người dương dương quả kia đồ vật khó tìm à lại bị mua hết chủ đề kéo xa ta nói làm sao sở huyền cũng bị trần phạm cho làm hư đều sẽ dùng dương dương quả bột phấn rồi đây cũng không phải là bị làm hư cái này gọi lấy độc trị độc các ngươi không nhìn thấy là trần phạm lấy t r ư ớ c da đ ồ trời kia tới sao k i a ra hỏa là sợ mình đánh không lại sở huyền cho nên chuẩn bị dùng ám chiêu a trần phạm nhìn thoáng qua sở huyền trong tay giải dược lại liếc mắt nhìn trọng tài sau đó đem đồ vật thu vào nhóm chúng ta đều có dương dương quả bột phấn cũng đều có giải dược dạng này làm vô dụng à lãng phí sở huyền vâng t r â n phàm vậy vẫn là quang minh chính đại đánh một trận đi s ở huyền được t r â n phàm nhưng ngươi thất bại s ở huyền không nhất định bởi vì ta đêm qua đột phá đến nhị phẩm cảnh t r â n phàm coi như ngươi đột phá đến nhị phẩm cảnh ngươi nói cái gì đồ chơi nhị phẩm cảnh ngươi đột phá đến nhị phẩm chung quanh nhìn trên đài đám người cũng sợ ngây người s ở huyền vậy mà đột phá đến nhị phẩm lớp mười hai mới khai g i ả n g không đến một tháng a hắn vậy mà liền nhị phẩm không hổ là ba đại học viện đệ nhất thiên tài a nguyên bản hắn nhất phẩm ngũ trọng thiên thời điểm g i hạo cùng thầm hồng tụ bọn hắn cũng chỉ so với hắn yếu đi nửa bậc thật đánh nhau thắng bại nói không chừng bây giờ sở huyền đột phá đến nhị phẩm cảnh trên l ệ c h này lập tức liền kéo ra một mảng lớn a lần này có trò hay để nhìn hai người lên lôi đài trước đó rất nhiều người đều cho rằng trần p h ạ m sẽ đánh bại sở huyền dù sao trần p h ạ m kêu mấy cái ngự thú thực lực thật sự là thật là đáng sợ một điểm một cái ngự thú đánh ba cái cấp năm ngự thú thêm một cái nhất phẩm ngũ trọng thiên ngự thú sư cùng chơi đây ít nhất là cấp sáu trở lên ngự thú a nhưng bây giờ sở huyền đã là nhị phẩm cảnh nhị phẩm cảnh ngự thú sư hoặc là tinh vũ giả phải cứ cùng ngự thú thực lực tương đối thực lực chỉ sợ so phổ thông cấp bảy ngự thú còn mạnh hơn qua không ít đây thực lực như thế coi như trần phàm có cấp sáu ngự thú cũng không thể nào là đối thủ của hắn a dạ hạo ngơ ngác nhìn xem trên lôi đài sở huyền quỷ gao một tiếng mẹ nó ta cho là ta thánh nguyệt kiên ngư hoa đột phá đến cấp sáu có thể hào hào ngược một ngự hắn không nghĩ tới h ốn đạn này vậy mà đột phá đến nhị phẩm thầm thao thao hữu khí vô lực tự l ầ m b ầ m vốn cho là lần này lôi đài thi đấu chính là ta thi đấu biểu diễn kết quả đều bị những này quái thai pha trộn hiện tại cũng không có một người chú ý ta thầm thao thao ai tâm thật mệt mỏi bạch như ca s á t mặt trở nên hơi khó coi lẩm bẩm tiểu sư thúc hơi rắc rối rồi nhị phẩm sở huyền này bằng với là chỉ b ả y cấp quái vật t a bên cạnh một vị lao sư s ừ n g sốt một cái ngươi vừa mới nói cái gì số hai trên lôi đài phương tiến h tiến h cùng thẩm hồng tụ lướt nhau ánh mắt đều có chút nghiêm trọng sở huyền cái này một cái liền đem nàng nhóm xa xa bỏ lại đằng sau a phương tiến h tiến h nhìn thoáng qua đã là cấp sáu hàn băng bạch mãng trong lòng cũng là có chút không cam tâm tại hàn băng bạch mãng đột phá đến cấp sáu nàng coi là có thể nhẹ nhõm vượt trên thẩm hồng tụ cùng sở huyền nghi không ra hiện tại xem ra coi như hàn băng bạch mãng đột phá đến cấp Muốn cùng sở huyền thua cùng đánh, cũng sở là thua không n coi như tiểu bố cùng ngân n g u y ệ t đều đột phá đến cấp sáu thực lực tổng hợp y nguyên vẫn là không bằng sở huyền a nhất phẩm ngũ trọng tiên đến nhị phẩm mặc dù nhìn chỉ kém một cấp nhưng đây đã là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ trừ phi tiểu bố bọn hắn có thể đột phá đến cấp bảy nếu không đối đầu sở huyền căn bản không có thắng được cơ hội phương tiến tiến hít sâu một hơi yên lặng nhìn thoáng qua trần phàm nàng hiện tại cũng không cách nào xác định trần phàm mấy cái ngự thú đến cùng là cấp mấy tiểu bạch cùng công tử còn có image biến hóa cũng không nhỏ rất có thể đã đột phá đến cấp sáu nhưng nếu như chỉ là cấp sáu một trận chiến này sở huyền thắng s á t suất y nguyên phải lớn qua trần phàm không ít dù sao tại một trận chiến này bên trong làm trụ cột vững vàng trần phàm ngược lại có chút cản trở trước đó l y thắng lao sư đã từng đã nói với nàng trần phàm tại trước khi vào học mấy ngày đột phá đến n h ấ t phẩm kia thời điểm đến bây giờ mới hơn hai mươi ngày đều không đủ một tháng coi như trần phàm thiên phú tuyệt đỉnh ngắn như vậy thời gian cũng rất khó đem tu vi tăng lên quá nhiều trần phàm hiện tại tu vi có lẽ chính là n h ấ t phẩm nhị trọng thiên t ă n trọng thiên khoảng t r ư n g h nếu như sở huyền lựa chọn trần phàm đến đột phá như mưa to gió lớn đồng dạng công hướng trần phàm trần phàm thua không nghi ngờ phương tiến tiến ha to miệng muốn nói lại thôi nàng quay đầu nhìn thoáng qua thẩm h ồ n g tụ kỳ quái là bình thường nói nhiều nhất thẩm h ồ n g tụ giờ phút này lại rất an t ĩ n h đột nhiên trần phàm b ồn ả o trọng tài cái này ra hỏa gian lận a nhị phẩm cảnh hắn trả hết lôi đài đám người lập tức đều lật lên xem t h ư ờ n g trước ngươi không phải rất phách lối sao hiện tại biết rõ sợ hại a trọng tài hắt lên mặt nói ra lôi đài thi đấu không có thực lực tu vi hạn chế chỉ cần là lần này học sinh ngươi coi như đạt đến thất phẩm cũng có thể lên lôi đài trần phàm cười nhạo một tiếng nói ra ta nếu là đạt đến thất phẩm thành công sư Ta c ò phẩm nhị c ạ y này cái lôi trên đ ngươi ngươi phẩm cảnh h a nhị phẩm cảnh sở huyền như thế nhưng là tương đương với phổ thông bảy cấp quái vật đừng nói trần phạm ngự thú không nhất định là cấp sáu coi như toàn bộ là cấp sáu cũng căn bản không có khả năng thắng được đúng vậy a này làm sao đánh đây đừng nói trần phàm không có nhất phẩm ngũ trọng tiên h cho dù có cùng nhị phẩm cảnh so sánh cũng kém một mảng lượt a trần phàm kia mấy cái ngự thú đều rất mạnh nhưng sở huyền chỉ cần tránh đi mấy cái ngự thú giải quyết hết trần phàm trận này liền có thể nhẹ nhõm thắng được trần phàm cái thằng này lúc trước như vậy phách lối mỗi một lần đều chỉ xuất động một cái ngự thú lần này tính gặp được đối thủ đế đô tới giá hỏa hiện tại liền để hắn biết rõ nhóm chúng ta đông hải thành thiên tài lợi hại ngay tại mọi người nghị luận ở mỹ thời điểm trên lôi đài trần phàm thu hồi cười đua tửng nghiêm mặt nói ra mặc dù ngươi đã nhị phẩm nhưng y nguyên không đủ. không đủ ta đánh ngươi nhất định phải đánh với ta một trận sở huyền nhãn thần r u lên còn chưa đủ à? hắn ánh mắt từ tiểu bạch cùng cương tử trên người bọn họ đào qua trở nên càng thêm ngưng trọng lên s ắ c thực không đủ t r â n pham cũng không phải là nói chuyện giật g ầ n tiểu bạch cùng cương tử bọn chúng cũng không phải phổ thông cấp sáu đơn giản như vậy a bọn chúng t r ù n g tộc đẳng cấp đều đã là cấp thấp lãnh chúa mà sở huyền ba cái ngự thú t r ù n g tộc đẳng cấp cũng còn chỉ là trung đ ẳ n g siêu phàm trung đảng siêu phàm đến cao đẳng siêu phàm lại đến cấp thấp lãnh chúa chỉ là chủng tộc đẳng cấp liền t r a n l ệ c ấ p hai một phương diện khác cấp năm chỉ là phổ thông cấp mà cấp sáu đến mười cấp kia đã là tinh anh cấp trước đây thẩm thao thao ngang ngược cản dỡ chạy tới chiến thần học viện đi dạo thời điểm lý thắng cùng sở huyền bọn người suy nghĩ đối sách kia là trực tiếp đem kia cấp sáu long huyết cổng sư coi như cấp bảy đến đối đãi giả thiết sở huyền có được bảy cấp hai ngự thú thực lực như vậy tiểu bạch cùng tương tự thì tương đương với bảy tám cấp ngự thú thực lực y m ẹ cũng có bảy bốn cấp trở lên thực lực húng chi ngoại trừ cái này ba cái tiểu ra hỏa bên ngoài còn có vợn ư già cùng tiểu hát đây đánh đi sở huyền trầm giọng nói ra coi như không đủ ta y nguyên vẫn là nghĩ vung tay một trận chiến nhìn xem mình cùng ngươi có bao nhiêu sai biệt vừa dứt lời bên cạnh hắn á m huyết thạch đầu nhân lập tức cho hắn cùng mặc khác hai cái ngự thú đều mặc lên hát rượu thạch táo giáp mà bên này trần phàm cũng khẽ gật đầu cương tử tinh lực thúc giục cho trần phàm cùng tất cả đồng bạn đều mặc lên mà tinh áo giáp tiểu bạch cũng thúc giục tinh lực cho vượn già bên ngoài cái khác mấy người đồng bọn đều mặc lên lôi điện khải giáp vượn già thân hình thoát một cái ẩn vào ám ảnh màn trời biến mất không thấy gì nữa tiểu hắc thì nhất phi trung tiên cùng không chung sa mạc phong điều đối đầu như vậy trần phàm trường đao trong tay ra khỏi vỏ khẽ quát một tiếng nói đánh đi theo hắn một tiếng quát khẽ này cương tử khát máu đã thôi thật a n n g c ù mạnh sở huyền biến sắc cung thúc tích lực chống cự kia thiệm điện liên lực lượng thiệm điện liên lực lượng cuối cùng vẫn là quá mức phân tán mà sở huyền cũng đã đạt đến nhị phẩm cảnh mặc dù kia thiểm điện lực lượng oanh kích trên người sở huyền để hắn tinh lực cảm giác vận chuyển không khoái nhưng lại chưa tạo thành quá lớn thương hại áo huyết thạch đầu nhân phòng ngự cường hành c h ú n g tiểm điện liên về sau mặc dù ngay cả liền lui về phía sau nhưng cũng không bị trọng thương nhưng trọng giáp trung vương lại trực tiếp liền bị kia thiểm điện đánh cho trên mặt đất liên tục lan l ộ t cùng lúc đó tiểu hắc n g h ị kéo khoảng cách gần sau đó thi triển tinh thần gai nhọn lại bị sa mạc phong điêu sử dụng báo cát làm cho vây quanh càng xa địa phương mà đem tiểu hắc ép ra về sau sa mạc phong điêu lập tức hướng phía dưới hơi túi sông sau đó đối phía dưới lôi đài thi triển báo cát bao cát quét sạch vô tận hoàng sa lấy sở huyền cùng ám huyết thạch đầu nhân làm trung tâm hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán v ũ trộm lợi dụng ám ảnh màn trời đến gần vợ giả bị hoàng sa thổi trong nháy mắt phá ẩn hình giống ám huyết thạch đầu nhân vừa phát hiện vợ giả phanh phanh phanh nhanh xông ba bước sau đó dẫn theo đại truy bay lên không vọt lên một truy đánh tới hướng vợ giả bị đánh v ỡ ám ảnh màn trời vợ giả không hề sợ hãi hắn tại đại truy kia sắp rơi xuống đỉnh đầu thời điểm một cái quỷ ảnh bộ xuất hiện ở ám huyết thạch đầu nhân sau lưng khá làm ám huyết thạch đầu nhân lúc trước hắn gặp qua mấy lần vợ giả quỷ ảnh bộ biết mình tại phương di vậy mà sớm liên có chuẩn bị cái tiêu một truy căn bản không phải đánh tới hướng vượn ra đỉnh đầu cơ hội tại vượn ra na di đến phía sau hắn sát na hắn trong tay đại truy liền chuyển cái phương hướng đánh phía phía sau vượn ra ngực nhưng vượn ra nguyên bản ưu thế chính là tốc độ tại chủng tộc đẳng cấp tăng lên tới cấp thấp lanh chúa về sau tốc độ của nó so dĩ vãng nhanh lên mấy lần mắt thấy đại truy đánh phía mình ngực vượn ra thân thể chìm xuống tứ chi chạm đất từ ám huyết thạch đầu nhân lên dưới nách t r u y đi qua tại ám huyết thạch đầu nhân đại truy đánh hồ s á na vượn ra đã thúc dù cám ảnh mộc trảo đối ám huyết thạch đầu nhân suy suy suy suy một trận nắ một bên b khác sở huyền phát hiện không ổn quay người nhanh xông hai bước một tôi cứu viện ám huyết thạch đầu nhân nhưng hắn vừa mới động trước mặt liền xuất hiện từ sắc quang vòng cương tử tử tinh một thứ sở huyền lấy làm kinh hãi chỉ có thể hướng bên cạnh né tránh ra tới hắn gái này vừa trốn tránh mới ngắn ngủi mấy giây thời gian ám huyết thạch đầu nhân trên thân đã tiên huyết bắn ra mà vượn ra một chiêu đắc thủ bước ra liền chạy hoàng bét dù là sở huyền tâm cảnh trầm ổn thấy cảnh này một trái tim cũng là chìm xuống dưới vượn ra một chiêu này không cách nào đối ám huyết thạch đầu nhân tạo thành thương tổn quá lớn nhưng chỉ độ độ độc tố một phát tác ám huyết thạch đầu nhân trên cơ bản coi như phế bỏ nguyên bản ám huyết thạch đầu nhân tốc độ liền kém xa tít tắp vượn ra lại chúng chỉ độ độc tố vậy liền như thất thị cá mặc người chèm giết sở huyền tâm niệm vừa động cho trọng giáp trùng vương ra lệnh vừa ổn hạ thân hình trọng giáp trùng vương lập tức thi triển ra đ ẳ n g mộc lồng giam vượn ra dưới chân một tòa đ ẳ n g mộc tổ hợp m à thành lồng giam nhanh chóng dâng lên vượn ra t h ế thế một cái lật cồn cồn ra ngoài khó khăn lắm tránh thoát đ ẳ n g mộc lồng giam trọng giáp trùng vương thấy thế quanh thân quang mang loại lên s ử suất kỹ năng man lực va chạm như là một tòa tiểu sơn xông về vượn g i nhưng nó vừa lao ra màu đỏ tím tinh đâm ngay tại nó trước mặt mặt đất b ỗ n nhiên thoát ra vờ anh từ tinh đ ộ thứ đem trọng giáp trùng vương thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài vượt ra lập tức hướng phía trọng giáp trùng vương nhanh chóng chạy tới sở huyền muốn cản trở nhưng trước mắt tiệm điện quang mang lấp lóe mà lên tiểu bạch lôi nhận đã hướng phía hắn chạy tới cái này lôi nhận so trước đó lớn một đoạn sở huyền lấy làm kinh hãi lui lại một bước đồng thời trường kiếm trong tay nhanh chóng hướng lên vẩy lên gian g g i á t lôi nhận cùng trường kiếm đối v i n h ở cùng nhau nổ tung ra sở huyền cảm giác gan bàn tay mình chấn động mạnh một cái tiểu bạch lực lượng so với ta còn mạnh hơn qua một đoạn sở huyền trong lòng t h trấn chẳng lẽ nàng đã đột phá đến cấp bảy cái này sao có thể tại bệnh viện thời điểm tiểu bạch đều vẫn là cấp năm a mới hai ngày đi qua sở huyền đem trong đầu tất cả tạp nghiệm vứt bỏ kiếm p h á p thúc d i ụ c trường kiếm trên dưới tung bay tạo thành một cái kiếm võng hướng phía tiểu bạch bao phủ tới nhưng tiểu bạch lôi nhận vỡ vỡ không chút nào dừng lại trực tiếp một đạo lôi đ i ể m liền vọt đến trọng giáp trùng vương sau lưng rõ ràng lực lượng của nàng không thể so với sở huyền yếu trên thân cũng có hai tầng hộ giáp nhưng căn bản không h a m chiến nói đi là đi tiểu bạch vừa đi một mực tại vòng quanh sở huyền xoay tròn cương tử xoát một cái chạy tới cắn một cái hướng về phía sở huyền、chân. sở huyền biết do cơ ư n g tử ưa thích c ắ n lùi cũng biết do cơ ư n g tử kia giang phi thường sắp bén thấy thế lập tức về sau vừa lui trường kiếm trong tay như thiểm điện loại lên một kiếm chém về phía cơ ư n g tử cơ ư n g tử không lùi không cho móng nuốt nhỏ vậy mà trực tiếp trộm tới sở huyền trường kiếm vây anh điên cuồng khí kỉnh lấy cơ ư n g tử móng nuốt cùng trường kiếm tiếp xúc điểm làm trung tâm hướng ra phía ngoài nổ bể ra tới cơ ư n g tử cùng sở huyền đồng thời lui về sau ra ba bước dứt bỏ lôi điện lực lượng phá hư tính cơ tử lực lượng so tiểu bạch còn phải mạnh hơn không ít sở huyền chiến ý trong lòng trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều hắn vất là quá tự tin trần phạm nói coi như hắn đột phá đến nhị phẩm cảnh còn chưa đủ hắn biết do trần phạm không nói lời nói dối nhưng không nghĩ tới t r ê n lệch như thế lớn phốc phốc ngay tại sở huyền thở dài s á t na vượn ra ám ảnh bọc trào đã phá vỡ trọng giáp trùng vương phòng ngự mà tiểu bạch lôi nhận có chút khẽ đảo chuyện trực tiếp liền đem hình thể to lớn trọng giáp trùng vương đánh bay ra ngoài không trùng mắt thấy hai đồng bạn k h ô n g ổn sa mạc phong điêu nhanh chóng bay tới muốn cứu viện nhưng tiểu h ắ c thừa cơ đánh ra một đạo ám ảnh tiễn trực tiếp liền đem sa mạc phong điêu từ không trùng đánh tới trên lôi đài ám ảnh tiễn thi pháp cự ly nhưng so sánh tinh thần gai nhọn muốn b sa mạc phong điêu coi là loại này cự ly tiểu hắc không cách nào thi triển tinh thần gai nhọn lại chỗ nào biết rõ tiểu hắc vậy mà đã thức tỉnh ám ảnh tiễn loại này công kích từ xa trung điệp ngã trên đất về sau vượn già đi lên bủ hai chảo cái này hai chảo chẳng những dùng tới trì đ ộ độc tố còn cắt đả thương sa mạc phong điêu hai cái cánh sa mạc phong điêu tức giận đến muốn chửi mãn nó lúc này tiểu bạch cùng cương tử một trái một phải đem sở huyền kẹp ở giữa vượn g i a lại ẩn vào ám ảnh màn trời biến mất không thấy gì nữa trần pham đầu n h ì n trăm trăm i m è vẫn luôn không có tiến công đỉnh đầu tiểu hắc bay tới bay lui toàn trường đều an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể ng hai mươi giây thời gian không đến sở huyền ba cái ngự thú liền bị phế sạch nhị phẩm cảnh sở huyền trực tiếp liền biến thành quan g can tư lệnh các học sinh ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy ngược lại là ba cái trường học lão sư sắc mặt cũng còn tính bình thường c h â n phàm kia mấy cái ngự thú thực lực trước đó tất cả mọi người thấy qua không cần cùng tiến lên một cái ngự thú liền có thể phế bỏ ba cái cấp năm ngự thú a sở huyền kia ba cái ngự thú đều là cấp năm kỳ thật ngược lại kéo sở huyền chân sau bất quá bây giờ không có ba cái ngự thú liên lụy sở huyền ngược lại có thể bung tay đánh một trận a hô ngay tại rất nhiều người âm thầm đoán thời điểm sở huyền trung điệp phun ra một ngụm trọc khí thu hồi t r ư ờ n g kiếm nói ra ta nhận thua cái gì toàn trường đều ngẩn ngơ rất nhiều người đều biết rõ sở huyền là loại kia vĩnh viễn không chịu thua cá tính muốn cho hắn như thế gọn gàng nhận thua chẳng lẽ t r ầ n phàm thật mạnh đến khủng bố như thế trình độ sao c o i như ám huyết thạch đầu nhân các loại ba cái ngự thú bị phế sạch nhưng chính sở huyền còn không có thụ thương a hắn thế nhưng là nhị phẩm cảnh a tất cả mọi người đang chờ mong một trận nhiệt huyết chiến đấu đây làm sao đơn giản như vậy liền kết thúc chỉ có chính sở huyền biết rõ xác thực không có biện pháp đám huyết thạch đầu nhân các loại ba cái ngự thú phế bỏ về sau trên người hắn áo giáp t r è o trống không được bao lâu đỉnh đầu tiểu hắc am hiểu là tinh thần công kích mặc kệ là hắn hay là mấy cái ngự thú đều căn bản ngăn không được mà không có sa mạc phong điêu b á o cát sở huyền cũng không có cái khác kỹ năng có thể nhìn ra vượn g i a ẩn thân một bên khác imad、e、còn không có xuất thù đây ban đầu ở thứ nhất bí cảnh núi hình vòng cung imad、e、thế nhưng là một chút tần ý bạo đem hai tên có được mười cấp ngự thú người áo đen thổi đến hoàn toàn đứng không vững góc chân hiện tại imad、e、rõ ràng so kia thời điểm mạnh hơn rất nhiều sở huyền trong đầu đem các loại chiến thuật một tổ hợp liền phát hiện mình thua không nghi ngờ đồng thời khẳng định thất bại t h ẳ n hại xuống dưới ăn đồ vật đi thôi trần p h a m phảng phất tan học thời điểm hướng về phía sở huyền phất phất tay bụng ta có chút đói bụng được sở huyền trường kiếm vào vỏ sắc mặt như thường xuống lôi đài trên lôi đài áo huyết thạch đầu nhân ôm lấy cánh tụ h thương sa mạc phong điêu cũng đi xuống dưới nhưng chúng chỉ đột độc tố nó đi phi thường chậm chạp tựa như động t á c trởm số hai trên lôi đài thầm h ồ n g tụ gãi đầu một cái cái này đánh xong ta còn không có nhìn qua ngược đây phương tiến tiến nhìn sang thầm hầm tụ cũng không nói chuyện chỉ là chậm rãi đi tới chính giữa võ đài thầm hông tụ nhìn một chút mình ba cái ngự thú h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú cùng mắt hiếp hỏa linh ngược lại là trạng thái rất tốt nhưng p h ệ huyết ma bức kia một đám tiểu đ ệ tại thứ nhất bi cảnh đối phó người áo đen thời điểm chết sạch sành xanh không có những cái kia tiểu đ ệ p h ệ huyết ma bức thực lực trợt hạ xuống a t h ầ m hồng tụ khẽ híp một cái mắt nhìn thoáng qua đối diện kích động hàn băng bạch mãn g nói ra ngươi hàn băng bạch mãn g có phải hay không đột phá đến cấp sáu rồi phương tiến tiến vốn là muốn phủ nhận nhưng cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu nói ra không tệ trần phạm kia mấy cái ngự thú cũng đột phá đến cấp sáu nhưng này tư rất tâm hiểm vẫn luôn không nói mình ngự thú tông đẳng cấp để mọi người thấy như lọt vào trong sương ngủ. bây giờ phương tiến tiến thẳng thắn thừa nhận mình ngự thú đã là cấp sáu lập tức liền để rất nhiều người đều hưng p h ấ n lên lần này lôi đài thi đấu vậy mà xuất hiện nhiều con cấp sáu ngự thú à, à. trước đó còn giống như có ai ngự thú là cấp sáu làm sao không nhớ gì cả trong đám người thẩm thao thao im lặng nhìn thương tiên thế giới này có phải hay không quá đi ê n c u ồ n g nhị phẩm sở huyền đánh cũng còn không có đánh liền nhận t u a tiểu mạch bọn hắn đáng sợ như vậy sao một bên khác lệ phong hành ánh mắt lộ ra vui mừng liền nhị phẩm sở huyền đều quả quyết nhận thua ta thua với loại này đối thủ không có chút nào mất mặt ta bên trên bạch như ca nhô đầu ra đến nói ra ngươi không có thua với hắn ngươi chỉ là bị hắn một mực ngự thú đánh cho chết đi sống lại mà thôi lệ phong hành ngồi ở phía sau triệu h u y ề n mặt không biểu lộ nói ra hắn đánh ta thời điểm dùng hai cái ngự thú Ừm. lệ phong hành cùng thiên thánh học viện một đám người đều nhìn về triệu h u y ề n sau đó rất nhiều người đều nhẹ gật đầu còn giống như thực sự là lệ phong hành xoay người lại hung hăng trừng mắt liếc triệu huyên trận trắng mắt chỉ coi là m không nhìn thấy chiến thần học viện phương trận bên trong lý thắng còn ở vào trạng thái đờ đẫn qua một hồi lâu hắn mới quay đầu hỏi dạ hạo trần phàm đều cường đại đến loại này trình độ sao sở huyền là thật đánh không lại hắn vẫn là vì không thương tổn hòa k h í mới nhận vua dạ hạo im lặng nhìn thoáng qua lý thắng yếu đ ớt nói ra đương nhiên là đánh không lại á lão sư ngươi không có chú ý à phía trước tiểu bạch cùng sở huyền l i ề u mạng một chiêu đằng sau cương tử cũng cùng sở huyền l i ề u mạng một chiêu đối bính về sau sở huyền sắc mặt rõ ràng cũng thay đổi một cái điều này nói rõ mặc kệ là tiểu bạch hay là cương tử thuần túy lực lượng đều không thể、so、với sở o với s huyền trên í c h l người háo ơ n huyền Sở sao chỉ h dù vừa là đột đến nhị n phẩm, g giáp không chống được mấy giây không có háo giáp coi như hắn có nhị phẩm tinh lực bị cương tử cắn một cái cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng a lý thăng có chút m ở mịt nói ra ta làm sao nghe ngươi ý tứ này giống như trần p h ạ m có thể đem sở huyền đánh chết giống như không phải giống như dạ hạo nói ra trần p h ạ m muốn đánh chết sở huyền sở huyền chạy đều chạy không thoát trừ phi sa mạc phong điêu có thể dẫn người chạy ban năm lớp trưởng lãnh như ngọc v ẻ mặt cầu xin nói ra trần p h ạ m mặc dù rất mạnh ngươi cũng không cần đem sở huyền nói đến yếu như vậy đi dạ hạo quay đầu nhìn lại một đám nữ nhân đối với hắn trợn mắt nhìn số hai trên lôi đài thầm hồng tụ xoay người chạy ta nhận t u a phương tiến tiến tức đi lên ngươi trở về không trở về thầm hồng tụ đem mình ngự thú triệu hồi ngự thú không、gian. một bên chạy một bên nói ra chính ngươi chơi đi nói đùa trước kia hàn băng bạch mãng vẫn là cấp năm thời điểm hai người đánh qua vô số lần cũng chính là lực lượng ngang nhau hiện tại p h ệ huyết ma bức tiểu đệ đều treo còn chưa kịp tìm tới mới tiểu đệ đây hàn băng bạch mãng lại biến thành cấp sáu đi lên tìm thai v ạ a thẩm hồng tụ chạy nhanh chóng đằng sau phương tiến tiến mặt đen lên hận hận xuống lôi đài t r o n g t a y cùng người xem cũng rất bất đắc di a liền muốn nhìn mấy người các ngươi thiên tài đến hơn mấy trận đặc sắc quyết đâu đây các ngươi từng cái bỏ gánh quá khi người xuống lôi đài thầm hồng tụ ngồi tại trần phàm bên cạnh than thở lý thắng đều g i ậ n đến nghĩ đ ổ i người ngươi một cái huyễn hải học viện học sinh cả ngày y ở chỗ này là mấy cái y tứ một hồi thở dài một tiếng còn đem thanh âm kéo đến dài như vậy nghe được tâm ta l á gan đều đang ngày ai thầm hồng tụ lại thở dài nói ra vì sao lại dạng này t h i ế n tiến cái kia hàn băng m c h mãng vì sao lại đột phá đến cấp sáu đây tại thứ nhất bí cảnh thời điểm rõ ràng còn là cấp năm a tiểu phàm ta thật thật là khó chịu trần p h ạ m xoay người qua đến ân cần nhìn xem thầm hồng tụ nói ra uống nhiều nước nóng thầm hồng tụ lôi đài thi đấu vẫn còn tiếp tục trần phàm cùng sở huyền mặc dù đánh tới một nửa liền ngưng chiến nhưng những người khác lại bị hai người bọn họ kích thích mã đủ k ì n h đánh cho thiên hoàng sợ động thẩm thao thao đối đầu dạ hạo phát hiện có thánh nguyệt khiên ngư hoa tại dạ hạo cùng mấy cái ngự thú tựa như đánh bất tử tiểu cường cuối cùng long huyết c ù n g sư đều bị mệt mỏi sụp đổ chịu dạ hạo hai lời b ú a thẩm thao thao bại thẩm hồng tụ đối đầu bạch như ca ngạc nhiên phát hiện nàng cùng ba cái ngự thú công kích hoàn toàn không phá được bạch như ca trên người huyền thiết khải g i á c cuối cùng cao đẳng siêu phàm sáu cánh phi xả phối hợp đồng dạng cao đẳng siêu phàm đồng thời đã là cấp sáu h thiết long u y đã thương thẩm hồng tụ nguyễn vương thanh mãng kim giác thú cùng mắt phệ huyết ma bước bay nhanh ngược lại tránh thoát một tiếp thầm hồng tụ bại bạch như ca đối đầu sở huyền bạch như ca chống ba phút trên thân huyền thiết khải giáp vỡ vụn về sau bại hạ trở tới dạ hạo đối đầu phương t i ế n tiến h đánh cánh ngang tay dạ hạo cùng phương t i ế n tiến h phân biệt đối đầu bạch như ca cuối cùng đều lấy yếu ớt thế yếu bại hạ trở tới thánh nguyệt kiên nhu hoa thích hợp cỡ lớn đoàn chiến la cỡ lớn đoàn chiến tốt nhất phụ trợ lại cũng không là rất thích hợp loại này lôi đài thi đấu dạ hạo cũng là vô cùng phiền muộn sớm biết rõ hẳn là để trần phạm giút hắn bồi dưỡng liệt địa hòa long trần phạm đối mặt dạ hạo dạ hạo nhìn thấy trên màn hình lớn danh tự về sau trực tiếp đi nhà xí đi làm hại trần phạm tại lôi đài thượng đằng đường này cuối cùng trần phạm xuống lôi đài bắt được dạ hạo bạo nện cho dừng lại nay một đám thiên tài chiến đấu quang mang bắn ra b ố n phía hấp dẫn lực chú ý của mọi người cái khác học sinh chiến đấu đều trở nên ảm đạm vô quang mà đồng dạng có được ba cái cấp năm ngự thú lệ phong hành tại bị dạ hạo bọn hắn thay phiên hành hung một trận về sau đằng sau cơ h ộ i đều bị người quên đi ban đêm trở lại g ụ c t ú sư hiệp hội ngồi tại cái đình bên trong cho mình rót một chén cà phê về sau trần phạm cho lâm n g ộ phỉ gọi điện thoại thúc giục lâm n g ộ phỉ tranh thủ thời gian thu thập vật liệu. tiểu bạch từ trên mặt bàn nhảy tới trần p h ạ m trong ngực hiếu kỳ nhìn xem trên bàn cà phê trần p h ạ m chuẩn bị sớm một chút cho man hoang c u ầ n bảo viên tăng lên đẳng cấp sau đó mang man hoang c u ầ n bảo viên tiến vào thứ hai bí cảnh ngoại trừ mang theo man hoang c u ầ n bảo viên đi săn bên ngoài trần p h ạ m chủ yếu là muốn lợi dụng man hoang c u ầ n bảo viên giết chóc thu hoạch được càng nhiều hệ thống năng lượng buổi sáng tại diễn võ t r ư ở n g tham gia lôi đài thi đấu thời điểm hệ thống năng lượng vẫn là hơn bảy nghìn đây ban đêm trở lại dục thú sư hiệp hội thời điểm hệ thống năng lượng đã biến thành m ư ơ i một nghìn nhiều xem ra trần thanh chính mang theo kim vũ hải đông thanh tại thứ năm bí cảnh đại s á t đặc s á t ta đáng tiếp chân thanh người tại bí cảnh bên trong nếu không trần phạm đều nghĩ chủ động tìm tới cửa đi trao đổi cùng chiến thần khai hoang đoàn hợp tác một cái cấp m ộ ư ơ i bảy kim vũ hải đông thanh tiến vào bí cảnh một ngày liền để trần phạm thu được nhiều như vậy hệ thống năng lượng nếu là chiến thần khai hoang đoàn những cái kia ngự thú cùng đi cống hiến hệ thống năng lượng rất có thể không dùng đến một tháng liền có thể mở ra hệ thống bảng cái trước chức năng nhớ tới hệ thống bảng trên đoạn thiên cựu đao các loại kỹ năng trần phạm đều có chút không thể chờ đợi hắn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua ở phía xa cùng cương tử bọn hắn chơi của man hoang quần đạo viên chiến lược đẳng cấp m ư ơ i cấp t c h ủ n g tộc đẳng cấp, trung đẳng siêu phàm đột phá tới cấp mười một nhu cầu một trăm cân ma quỷ chuối tiêu một trăm cân l a m cây mơ năm trăm cân sữa lá cây ba ngày cao cường độ huấn luyện mười lăm điểm năng lượng s、so、ọ thể làm a n hoang quần bạo viên chiến lược đẳng cấp tại mười cấp dừng lại quá dài quá lâu thời gian nó đột phá đến cấp mười một những tài liệu này đều cực kỳ tốt phổ thông ai trước đây tiểu bạch đột phá đến cấp năm trong tài liệu linh long lộ đều để trần p h ẳ m bị tổn thương đầu góc đợi một đoạn thời gian đây nhưng ma quỷ chuối tiêu cùng làm cây mơ những n à y đồ vật lại rất dễ dàng liền có thể mua được cũng chính là lượng tương đối lớn mà thôi lâm ngậm p h ỉ lúc ấy tựa như là nói man hoang c u ầ n bảo viên kẹt tại mười cấp nhanh hai năm thời gian quả nhiên cũng liền trinh lệnh cái này là môn m một cất c ca liền liên hệ thống năng lượng đều chỉ cần mười lăm điểm cùng tiểu bạch cấp hai thời điểm đồng dạng quá đơn giản nhưng một cái man hoang c u ầ n bảo viên còn chưa đủ lôi đài thi đấu về sau ba đại học viện những này học sinh khá giỏi liền muốn tiến vào thứ hai bí cảnh xe khu giúp bạch như ca cùng dạ hạ bọn hắn đem mấy cái ngự thú đều bồi dưỡng một cái đến thời điểm bọn hắn ngự thú tại trong bí cảnh giết chết quái vật cũng là có thể không ngừng giút mình tích lũy hệ thống năng lượng đương nhiên tiền khẳng định chiếu thu lại có thể kiếm tiền lại có thể đem ngự thú phát triển trở thành hạ tuyến cái này mua bán thoải mái dối tinh dối mù ngay tại trần phàm chuẩn bị cho dạ hạo gọi điện thoại thời điểm tiếng bước chân văng lên hất lên áo choàng đỏ sở huyền đi đến trần phàm không chịu được sửng sốt một cái đêm hôm khuya khoác tìm tới cửa mặc kệ là thẩm h ư n g tụ vẫn là bạch như ca lại hoặc là phương tiên h tiến h trần phàm cũng sẽ không có một chút kinh ngạc nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới cái thứ nhất tìm tới cửa sẽ là sở huyền hơn nữa còn làm u ộ n như vậy thời điểm sở huyền yên lặng tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống cầm lấy một cái cái chén rót cho mình một ly cà phê sau đó uống một Tiểu Bạch cùng đương nhiên n không g h cấp đ đây là đế đô bên kia đặc thù con đường mua được mẹo phân cà phê là trên thế giới quý nhất cà phê mẹo phân cà phê sở huyên n g ẩ n đầu lên nhìn thoáng qua trần phạm trong ngực t i ể u bạch yên lặng đem cà phê bông xuống bạch như ca cùng dạ hạo bọn hắn ngự thú đều là n g ư ơ i bồi dưỡng sao ừng ác mộng c h i đình sự t ì n h n g ư ơ i hiểu do bao nhiêu ừng trần phạm im lặng nhìn thoáng qua sở h u y ê n nói sang chuyện khác có thể như thế tự nhiên sao sở h u y ê n vội ho một tiếng ngồi thẳng về sau mới nói ra có thể giúp ta bồi dưỡng một cái ngự thú sao trần phạm gật gật đầu có thể à? sở huyên xưng sở trần phạm đáp ứng sảng khoái như vậy để hắn chuẩn bị xong một bụng lời nói đều không cách nào nói ra chín nghìn bảy trăm chữ đại trường liền không phân chương phiên、muộn. Cảm giác một v như huyền huyền ạ nhưng c trần h phàm chỉ trên ngày đầu tiên qua lôi đài đằng sau sáu ngày hán triệt để biến thành người xem đây là ba đại học viện cao tầng thương lượng về sau quyết định đây cũng là không có biện pháp biện pháp có được nhiều con cấp năm ngự thú ngự thú sư cứ như vậy giải rác mấy cái mỗi một cái đều đã cùng trần phàm giao thủ qua lệ phong hành t h a m nhất trần p h ạ m chỉ là đem cương tử phái đi ra liền đổi u đến hắn cùng ba cái ngự thú ngao ngao quay khiếu toàn trường chạy loạn bạch như ca cùng phương tiến tiến b ọ n người ngược lại là hảo hảo cùng trần p h ạ m so tài một cái nói luật bàn kỳ thật thấy thế nào cũng giống như đại nhân b g ồ i tiểu hài chơi một điểm ý tứ đều không có mạnh như sở huyền ra mấy chiêu về sau cũng còn không có cùng trần p h ạ m đối đầu liền chủ động nhận thua những người khác ai có thể cùng trần p h ạ m so chiêu để dạng này một cái quái vật lên lôi đài quá đả kích người các học sinh nguyên bản đều vô cùng hưng phấn ý chí chiến đấu sục sôi chiến ý b ư c lên đều nghị trên lôi đài mở ra thân thủ kết quả xuất hiện cái trần phàm dạng này quái vật rất nhiều người đấu trí mất hết cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh tràn đầy tâm tình tiêu cực bao phủ phía dưới cái này lôi đài thi đấu còn thế nào đánh còn có cái gì ý nghĩa tại thiên thánh học viện cùng h u y ễ n hải học viện tìm tới thời điểm chiến thần học viện vốn là không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp trần phàm đối với loại này quyết định ngược lại là cũng không làm sao để ý hắn cũng vui vẻ đến ngồi tại dưới lôi đài quan sát các loại khác biệt ngự thú tập tính cùng kỹ năng phong p h ú ngự thú tri thức mà tại cái này mấy ngày bên trong có rất nhiều chuyện cũng có tiến triển chiến thần khai hoan đoàn lâm hợp vị đã để người tiến vào b thu thập được túy long thảo đồng thời đem bồi dưỡng man hoang c u ồ n g bạo viên những tài liệu kia cùng một chỗ đưa đến dục thú sư hiệp hội rồi đông hải thành phủ thành chủ đem trần phạm hai lần lập công thường phạt phát hạ tới thứ nhất bí cảnh ban thưởng c h ọ n vẹn hai nghìn năm trăm l i n vê đúp liên minh tệ bệnh viện k h ố c ma sự kiện ban thưởng càng là đạt đến bốn nghìn năm trăm l i n vê đúp liên minh tệ tri cự dù sao bệnh viện một lần kia trần phạm đám người thao tác cứu tông sư phạm lằng cùng bệnh viện nhiều người như vậy công lao hàng đầu nhưng phủ thành chủ phát hạ những phần thường này cùng vân thương hải bắt đi cái kia cấp ba mươi hai khóc ma so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới trần phàm trước đó cũng từng hỏi qua dạ hạo bọn hắn biết rõ kia khóc ma giá trị rất có thể giá trị một tỷ trở lên như thế một khoản tiền lớn trần phàm cùng sở huyền bọn hắn một phần một người chí ít có thể tới tay một năm ức trở lên tuyệt đối không nghĩ tới vẫn thương hải vậy mà đánh tới dòng giã hai mươi ức buổi sáng hôm nay làm trần phàm điện thoại trên nhìn thấy tới sổ tin tức thời điểm cũng nhịn không được dụi mắt một cái đem phía trên những cái kia không đếm nhiều lần vì xác nhận trần phàm còn chuyên môn gọi điện thoại cho sư phụ trương hải tại tựa hồ trương hải giải thích xuống trần phàm mới biết rõ kim m ạ c không sai kia cấp ba mươi hai khóc ma đáng cái giá này trương hải nói cho trần p h ạ m cấp ba mươi hai khớp ma phi thường hy hi hữu cực kỳ c h â n quý cao đẳng cấp ác ma hệ hồn thể quái vật phối hợp một chút phương pháp là có thể trợ giúp ngự thú sư hoặc tinh vũ giả tăng lên trên diện rộng tinh thần lực cùng tinh lực một cái cấp ba mươi hai khớp ma thi thể cùng hắn tinh h ạ c h trên lý luận thậm chí khả năng trợ giúp lục phẩm cảnh cường giả đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh mặc dù thế giới này quỷ quệt ly kỳ có khó mà tưởng tượng siêu phàm lực lượng nhưng chính là tại dạng này một cái thế giới muốn tìm đến loại này có thể trợ giúp lục phẩm cường giả nhất cử đột phá đến thất phẩm tông sư đồ vật cũng là kh Là bắt lấy lần, là lạ liệt, liệt này này bắt thi thể, nhất một thể rất thân, mấy cấp cấp cấp cấp sống khốc ma, sống khốc ma, nhưng so sánh khốc khốc khốc khốc khốc khốc nhưng chân năng. Phân liệt, cái này khốc ma có thể phân liệt rất nhiều phân kỳ kỹ cái có cái cái có ma, ma, ma ma, ma ma quý điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho cái này cấp ba mươi hai k h ố c ma chính là một đầu chân quý nhất h e o đem con lợn này nuôi cho nó ăn ngon uống sướng mỗi ngày đều có thể mọc thịt c ắ t thịt căn bản không cần dùng đến toàn bộ cấp ba mươi hai k h ố c ma liền có khả năng trợ giúp lục phẩm cứng giả đột phá đến tác phẩm đại tông sư cái này mấy ngày đông hải thành một đám cường giả hội tụ tại phủ thành chủ liền một mực tại nghiên cứu như thế nào tại ngắn nhất thời gian bên trong lợi dụng cái này k h ố c ma trợ giúp thành chủ bạch thiên vũ đột phá đến tôn g sư đây vẫn là lục phẩm đỉnh phong bạch thiên vũ tu tập đoạn thiên cửu đao liền có được một đao chém giết tôn g sư thực lực hắn nếu là đột phá đến thất phẩm tôn g sư h hai mươi ước tính là gì nếu là vân thương hải đem k h ố c ma mang đến thượng hải hoặc là đế đô coi như ra giá bốn mươi ước chỉ sợ đều có vô số cường giả tranh đến đầu rơi máu chạy cho nên trương hải để trần phàm an tâm nhận lấy trần phàm không có chiếm nhiều đại tiện nghi tương ph v â n thương hải cùng thành chủ bạch thiên vũ bọn hắn chiếm đại tiện nghi trần pham nhìn xem tài khoản trên hướng kia liên tiếp không tâm tình thật tốt nhưng hắn còn không có đem tin tức này nói cho d i hạ o bọn hắn mà là chuẩn bị một hồi ly khai diễn võ trưởng lại tìm bọn hắn trò chuyện chút có như thế đại nhất bút tư kim trần pham lại không chần chờ chuẩn bị cải biến trước đó trang bị tăng lên kế hoạch trước đó tại bệnh viện thời điểm trần pham đang lục đông hải thành kho binh khí tuyển một thanh lôi thuộc tính trường đao đó là một thanh thượng phẩm địa binh giá cả một năm trăm l i n đút liên minh tệ k h o ả n trường nhưng bây giờ không đồng dạng hiện tại trần phàm chuẩn bị tuyển một thanh thượng phẩm đông hải thành kho binh khí bên trong uy lực mạnh nhất vũ khí uy lực cường đại binh khí đủ để thay đổi chiến c u ộ c đủ để cải biến vận mệnh mặc dù thượng phẩm huyền minh cần hơn hai ước liên minh tệ nhưng trần phạm căn bản không có để ở trong lòng đằng sau hắn chuẩn bị mượn nhờ dục thú sư hiệp hội tài nguyên bắt đầu đem dục thú sinh ý làm dục thú sinh ý một khi làm làm sao có thể thiếu tiền k h ô c ma lại thế nào chân quý cũng liền như thế một cái dục thú sinh ý một khi làm nhưng so sánh cái này kiếm tiền đa đa chỉ bất quá trần phạm còn chưa kịp động thủ mà thôi khuya ngày hôm trước thời điểm hắn liền đem vấn đề này nói với trương hải một cái trước ơ lúc này hắn chỉ biết rõ trần pham tùy ý chỉ điểm một cái liền để bạch như ca tứ dực phi xà biến thành sáu cánh phi xà cho nên tại trần pham nói ra về sau trương hải lập tức liền an bài cho hắn một cái dục thú sư hiệp hội phía ngoài trên đường phố cách dục thú sư hiệp hội không đến năm trăm l i n là dục thú sư hiệp hội đối ngoại một cái cửa mặt từ thứ hai bi cảnh sau khi trở về t r â n phạm tùy thời liền có thể đi kia dục thú cửa hàng lên lớp mọi việc thuận ý t r â n phạm tâm tình phi thường thoải mái buổi chiều lôi đài thi đấu vừa kết thúc t r â n phạm tùy tùng chủ nhiệm lý thắng chào hỏi một tiếng về sau liền ngồi cưới dương sướng bạch hạc về tới dục thú sư hiệp hội mới vừa đến nhà t r â n phạm liền đem dạ hạo cùng sở huyền mấy người đều kéo đến một cái bầy bên trong sau đó mở ra video hội nghị g i hạo phàm ca có chuyện tốt gì ha vậy ngươi trước tiên đem tiến tiến đá ra đi huyết biện hoa vương sự tình không có quan hệ gì với nàng phương tiên tiến thiến, trần phàm huyết biện hoa vương sự tình chỉ sợ còn phải đợi mấy ngày thượng hải tới luyện dược sư còn tại luyện dược đây bất quá khốc ma tiền tới sổ cái gì dạ hạo kinh hỉ và phần lập tức khẩn trương hỏi có có bao nhiêu thầm thao thao muốn nói chuyện bị thẩm hồng tụ một bàn tay đập trở về thầm thao thao bùng mặt một mặt hủy khuất trần phàm lộ ra mô nạ luy xạ giống như mỉm cười dựng lên hai cây ngón tay chỉ có hai ước sao dạ hạo nhảy lên cao ba thước phàm ca nhóm chúng ta bị vân thương hải tông sư đ e n a ta hỏi qua ta lão tử tia cấp ba mươi hai k h ớ c ma chí ít có thể đáng mười ước a nếu là xuất ra đi bán đấu giá coi như mười lăm ư c đều sẽ bị đoạt bể l ầ u nhà hắn chỉ cấp hai chúng ta ước quá khi dễ người thầm hồng tụ khuôn mặt cũng biến thành vô cùng băng lãnh tông sư liền có thể khi dễ như vậy người sao phương tiến tiến ha to miệng muốn nói lại thôi s ở h u y ê n trầm mặc không nói thầm thao thao đùa c ợ t nói ra các ngươi khoan hay nói tông sư chính là có thể khi dễ người tia thế nhưng là trấn thủ nhất tòa chủ thành kinh khủng tồn tại t h ú n g chi vị kia vẫn là nhóm chúng ta đường quốc trẻ tuổi nhất tông sư danh tiếng đang t n h đây mà lại kia khóc ma là hắn bắt lấy nhóm chúng ta mặc dù có công lao nhưng lớn nhất công lao kỳ thật tại người ta trên thân đây coi như công bố ra ngoài người bên ngoài cũng không tốt nói cái gì dạ hạo tức đi lên phàm ca nếu không chúng ta đi tìm hắn hỏi một chút liền cho nhóm chúng ta như thế điểm đấu pháp a n mày đây thầm thao thao người điền ư nhóm chúng ta đánh thắng được hắn sao để ngươi lão tử đi qua đều có thể bị một bàn tay đập chết ngươi thì không dạ hạo đánh không lại hắn nhóm chúng ta cũng có thể cùng hắn nói một chút đạo lý a nhắm lại miệng của các ngươi trần pham trận trắng mắt nói ra kỳ kỳ vai vai lúc b ú t có để hay không cho người nói chuyện rồi ai nói với ngươi hai thứ rồi hai ta dễ ngon tay có ý tứ là nói hai tỷ đám người liền liền s ở huyền đều mở to hai mắt nhìn trên màn hình trần pham phất phất tay nói ra đừng có lại nhiều lời tiền đã đến sổ sách ta một hồi cho các ngươi đánh tới u ố n g l ộ t thuốc đi chất vấn người ta tông sư nhân phẩm kia khóc ma vốn chính là người ta đánh xuống người ta nếu là không vui lòng ban đầu ở bệnh viện căn bản đều không cần phản ứng ta hắn không để ý ta, ta lại có thể có cái gì biện pháp cứ như vậy t a treo a nhận được tiền tại b ầ y bên trong phát cái tin tức nói hắn đóng lại mình video trò chuyện chỉ chốc lát dạ hạo mấy người trí năng đồng hồ bên trên đều chuyển ra tới sổ tin tức cho dù là sở huyền loại tính cách này nhìn xem tài khoản trên kia một chuỗi d à i không cũng là có chút điểm đã mất đi chấn định về phần dạ hạo cùng t h ẩ m thao thao kia càng là phát điên tại đầu đường l à to t h ẩ m hồng tụ cùng phương tiến tiến đồng dạng mở to hai mắt nhìn kích động cái này nhất định là cái không ngủ đêm ngày thứ hai trước kia trần phám đi g a dục thú sư hiệp hội cửa chính chuẩn bị ngồi cưới dương sướng bạch hạc đi chiến thần học viện đối diện một cái dâu quai nón bước nhanh đi tới hai người kém chút đụng cái đầy c õ i lòng không có ý tứ không có ý tứ dâu quai nón hoảng hốt vội nói xin lỗi trần... hắn mở to hai mắt nhìn nhìn xem trần phàm a n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không phải trần phàm cũng vui vẻ dâu quai hàm này chính là kiến triều trước đó tiến hắn đi vạn thú sơn xe hàng lái xe lúc ấy dâu quai hàm này một mực quan sát đến trần phàm h ỏ i xe hàng phía sau hàn g băng bạch mãng cùng hát thiết long quy trần phám nghe được rất bực bội nói với hắn kia hai cái ngự thú là mình từ dục thú sư trong hiệp hội trùng ra dọa đến dâu quay nón nửa ngày không dám lên tiếng không nghĩ tới hai người lần này tại d ụ c thú sư hiệp hội cửa chính cho gặp được trùng hợp như vậy à? trần p h a m cười nói ra làm sao ta mỗi lần tới d ụ c thú sư hiệp hội trộm đồ vật đều có thể gặp được đại thúc người à? dâu quay nón đừng lo lắng lần này ta không có trộm thành công trần p h a m nhàn nhạt nói ra ban đêm ta lại đến dâu quay nón trần p h a m hướng phía dâu quay nón khẽ gật đầu từ sau người bên người đi tới đột nhiên thân xác hắn hơi động một chút tại hắn phải phía trước xuất hiện một cái ngự thú giao diện t h u tính phải phía trước là một cây đại thụ dưới đại thụ chỉ có một tên công nhân vệ sinh người đang đánh quét vệ sinh cũng không có ngự thú tồn tại quái vật tên ám ảnh ma chu chiến lược đẳng cấp mười cấp tinh anh t r ù n g tộc đẳng cấp cấp thấp siêu phàm quái vật thuộc tính ám ảnh hệ quái vật ngược điểm lôi h ỏ a t r ù n g tộc kỹ năng ảnh đ ộ n tê liệt mặn nện dịch nhơn mặn nện ma nhận chèm giết độc dịch phun ra quái vật trạng thái khẩn trương trừng p h ạ m hơi s ư ơ n g sở dục thú sư hiệp hội loại này địa phương xuất hiện các loại ngự thú đều là bình thường nhưng một cái sẽ ẩn thân ám ảnh hệ ngự thú trốn ở cái này dưới đại thụ nghĩ làm gì đột nhiên trần phàm nhìn thấy giao diện thuộc tính bên trên, hưng phấn sát ý bước lên cái gì sát ý vừa mới vẫn là khẩn trương trạng thái vì cái gì đột nhiên biến thành hưng phấn cùng sát ý bay lên trần phàm cảm giác một cỗ quỷ dị khí cơ khóa chặt chính mình trên tay l ô n g tơ thường tây dựng đứng hướng về phía ta tới trần phàm lấy làm kinh hãi cái này thời điểm trên quảng trường đứng tại bạch hạc bên trên dương sướng thấy được trần phàm tiến lên đón một đoạn này thời gian bạch hạc cơ hồ thành trần phàm tư nhân t ọ a kỵ c h ờ trần phàm đi học tan học dương ca ngươi chờ một cái ta q u ê n cầm một cái đồ vật trần phàm tóc mày xoay người lại hướng dục thú sư trong hiệp hội đi đến sau đó hắn hưu ý vô ý quay đầu lại nhìn thoáng qua quái vật giao diện thuộc tính trên trạng thái lại biến hóa quái vật trạng thái tức giận phiền m u ộ n mẹ nó thật hướng về phía lao từ tới trần phàm cơn tức trong đầu đang một cái liền dâng lên đoạn này thời gian hắn cũng không đắc tội cái gì khó lường nhân vật ta nhất định phải nói xung đột đó chính là tại lôi đài thi đấu bên trên để lệ phong hành ra một lần xấu a nhưng lệ phong hành hoặc là lệ gia có thể phách lôi đến loại này tình trạng trực tiếp phái sát thủ chạy đến dục thú sư hiệp hội cửa chính đến nằm vùng không có khả năng lệ phong hành kia hàng mặc dù là cái kẻ lỗ mãng suốt ngày gây chuyện đánh nhau không muốn sống. nhưng không có điên cuồng đến loại này tình trạng nhất định phải nói thù hận đó chính là gần nhất liên tục hỏng ác n g ộ n g c h i đình hai lần chuyện tốt nhưng ác n g ộ n g c h i đình người như thế phách lối c u ồ n g vọng dám giết đến đông hải thành bên trong đến giống như quả thật có chút phách lối c u ồ n g vọng vâng không bọn hắn làm sao dám tại bệnh viện phục kích tông s ư đây vấn đề là mình chỉ là cái không đáng chú ý tiểu con tôm chỉ là ngẫu nhiên phá hủy chuyện của bọn hắn đối bọn hắn căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì à trần phạm lập tức cho sư phụ trương hải phát cái ti t ư c chỉ chốc lát một tên công trường kiếm chung nhân nhân mang theo bốn người hướng phía hắn bước nhanh tới là vị kia ng trần phạm trong lòng có chút b u n g lòng tới người này hắn gặp qua chính là tại bệnh viện thời điểm nói với hắn phạm lăng trên không trung gặp được phiền phức vị kia tinh vũ giả ngũ phẩm tinh vũ giả p h a m thiếu trung n h ê n nhân kia đi tới trần phạm trước mặt trần phạm thấp giọng nói ra cửa chính bên tay phải tay k i a lão huệ thủ hạ là một cái mười cấp ám ảnh ma trâu sẽ ẩn thân liền giấu ở lão huệ thủ hạ nhưng ngự thú sư giấu ở cái nào vị trí ta không có phát hiện trung nhân nhân khẽ gật đầu sau đó hướng về phía đằng sau bốn người đưa mắt liếp già qua một cái bốn người kia thân hình thoát một cái như như quỷ mị biến mất không còn tam tích trung n i ê n nhân thân thể nhất chuyển hóa thành một cô hát phong tiện tay thanh âm của hắn tại trần phàm bên thai văng lên phàm thiếu ngươi cứ việc ra ngoài ta ngay tại bên cạnh ngươi thật là lợi hại ngũ phẩm tinh vũ giả mặc dù còn không cách nào phi thiên cũng không có ngựa thú lại có thể thi triển quỷ dị như vậy thuật pháp trần phàm lại ra bên ngoài đi đến vừa đi hắn một bên đem vượn già cùng tiểu bạch bọn hắn toàn bộ kêu gọi ra tại trần phàm phân phò dưới tiểu h ắ c đằng không mà lên bay đến phía trước y men nhảy tới trần phàm đỉnh đầu chít, chít chít chít chít kêu lên hai câu vượn da ẩn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa trần phám tiểu bên ạ c h đ hai t vang lên trung niên nhân thanh âm ta chỉ cảm thấy đáp lời phụ cận có một cỗ như có như không hung thần khí tức nhưng không cách nào hoàn toàn xác định hắn vị trí quái vật kia ảnh độn rất là cao minh liền khí tức đều không có phát ra một điểm trần phám nhàn nhạt nói ra ngay tại lão hệ thụ phía dưới ta buộc nó hiện thân chính là nói một tiếng quát nhẹ từ trần phạm sau lương truyền ra chỉ thấy không chung một đạo kiếm quang sáng lên soát kia to lớn mạng nện trong nháy mắt liền bị đánh mở sau đó bắt đầu cháy rừng rực ám ảnh ma chu lấy làm kinh hãi thân thể chấn động nhanh chóng hư hóa h ừ trong hư không chuyển đến một tiếng hư nhẹ không chung bóng đen loại lên vị tiêu ngũ phẩm tinh vũ giả hiện thân mà ra một cước đủ loại dẫm tại ám ảnh ma chu trên lưng vây anh ám ảnh ma chu thân thể khổng lồ vây một tiếng nhập vào trong đất chia năm xẻ bảy liền liền chân của nó đều trong nháy mắt đứt gây m ấ y cái thật mạnh c h â n phăng một trận tặc lưới đây chính là ngũ phẩm lực lượng tuy ý mất cước liền đạc vỡ m ư ơ i cấp ngự thú thân thể tinh vũ giả không có ngự thú cho nên càng chuyên trú võ đạo cũng càng chuyên trú tự thân thân thể cường độ tăng lên. thân thể bị dâm đến chia năm xẻ bảy ám ảnh ma chu lại còn chưa chết đấu nó một cái chân như sắc bén tử vong liêm đao đúng là lấy một loại vạn mẹo tư thái hướng phía trên lưng tinh vũ giả một đao cùng chặt mà đến kia tinh vũ giả khuôn mặt lạnh lùng hóa trưởng làm đao một đao hư hư chém xuống dáng rắc không trung quang mang loại lên ám ảnh ma chu kia tử vong liêm đao đồng giặc chân trong nháy mắt liền bị chém đứt mà kia tinh vũ giả thử nhẹ một tiếng về sau chân phải nhấc lên một chút lại là một cước đạp xuống anh một vòng kinh khủng khí kình lấy kia ám ảnh ma chu làm trung tâm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng nhộn nhặn lên màu xanh s ấ m chất n g ầ y từ quái vật kia trên thân chạy ra phát ra một cỗ hôi thối kia tinh vũ giả lăng không một cái bổ nhào nhảy xuống tới đúng lúc này d i ụ c thú sư hiệp hội cửa chính quảng trường một bên khác một tên mang theo mũ lưới trai nam tử vội vàng quay người muốn ly khai nhưng là một đạo tản g a lệnh ý thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn trước mặt bây giờ nghĩ chạy có phải là quá muộn hay không một điểm mang theo mũ lươi c h a i nam tử sửng sốt một cái ngài đang nói cái gì ta nghe không hiểu a thật sao d ụ c thú sư hiệp hội vị kia tinh vũ giả m ỉ m cười tay phải như thiểm điện nô ra một chảo liền c h ả o tại mang theo mũ lươi c h a i nam tử vai phải phía trên a kia mang theo mũ lươi c h a i nam tử kêu lên thẳng thiết bị kia thiết c h ả o đồng dạng móng đốt bắt lấy kia mang theo mũ lươi c h a i nam tử hoàn toàn không cách nào động đậy liên liên tinh lực đều không vận chuyển được thực lực của hai bên căn bản không tại một cái cấp độ d ụ c thú sư hiệp hội vị kia tinh vũ giả mà không biểu lộ trực tiếp liền đem kia mang theo mũ lươi trai nam tử kéo tới lao hẹ thủ dưới v ớ t xuống ám ảnh ma chu bên cạnh thi thể vị tiêu ngũ phẩm tinh vũ giả nhìn thoáng qua chu vi ngắm nhìn mọi người trầm giọng nói ra có hạng giá áo túi cơm chạy đến g ụ c thú sư hiệp hội muốn mưu đồ bất chính bây giờ đã bị chúng ta cầm xuống mọi người không cần kinh hoàng t h a n h phong vệ đội lập tức liền sẽ tới xử lý mọi người tản đi đi trần p h a m hướng về phía vị tiêu ngũ phẩm tinh vũ giả cảm kích nhẹ gật đầu có chút căm t ứ ca những này phát r ồ ra hỏa tại đông hải thành bên trong thành liền dám xuống tay với hắn trần pha mặt lạnh lấy để cương tử cùng vợn giả trở về ngự thú không gian sau đó mang theo tiểu bạch cùng cương tử nh xem ra lần này dốc hết vốn liếng mua sắm vũ khí cùng áo giáp là mua đúng rồi nhưng như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều nhất định phải lại đem tiểu bạch bọn hắn thực lực tăng lên chiến lược đẳng cấp từ cấp sáu vọt tới cấp bảy chủng tộc đẳng cấp từ cấp thấp lanh chúa vọt tới trung đẳng lanh chúa đồng thời lợi dụng tiểu bạch bọn hắn trả lại lực lượng đem mình tu vi nhất cử đột phá đến nhị phẩm cảnh ngay tại bạch h ạ c trên lưng trần phan liền mở ra r ụ c thú sư hiệp hội nội bộ tài nguyên mạng lưới bắt đầu tra tìm tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đột phá đến cấp sáu đã qua chín ngày hiện tại liền chuẩn bị xung kích cấp bảy tựa hồ sốt ruột nhưng không đem bọn chúng cùng mình thực lực tăng lên trần phàm cảm thấy thiếu một chút cảm giác an toàn coi như tại chủ thành bên trong cũng không phải trăm phần trăm an toàn a lần này nếu như không phải là bởi vì hắn có hệ thống có thể nhìn thấy ẩn thân quái vật giao diện thuộc tính làm không cẩn thận liền muốn xui xẻo ai sẽ biết rõ ngay tại người chủ thành này bên trong thậm chí ngay tại r ụ c thú sư hiệp hội cửa chính l i ề n có thể gặp được loại này điên cùng sát thủ đây hy vọng thành phòng vệ đội bên kia có thể từ kia mang theo mũ lươi chai nam tử t r o miệng nạy ra đến một điểm có giá trị tin tức đi trần phàm một bên xem xét tiểu bạch bọn hắn giao diện thuộc tính một bên tìm kiếm các loại vật、liệu. sau đó gia nhập mua sắm xe mặc kệ như thế nào trước đem bọn hắn thăng cấp cần đồ vật toàn bộ đem tới tay rồi nói sau bạch hạc bay cực nhanh một hồi công phu liền đã đến chiến thần học viện thao trường trên không trần phạm sau khi nói tiếng cảm ơn nhảy xuống bạch h ạ c lưng trên bãi tập gia hạo nhảy tung tăng chạy tới phàm ca ngươi đã đến hả ngươi sát mặt vì cái gì khó coi như vậy vừa đi một bên nói trần phạm nói ra buổi sáng ta từ dục thú sư hiệp hội ra tại cửa chính gặp sát thủ a gia hạo giật mình kêu lên sát thủ dục thú sư hiệp hội cửa chính trần phám quay đầu nhìn về phía gia hạo nhỏ giọng nói ra ngươi đối ác mộng c h i đình hiểu do bao nhiêu đừng nói với ta không biết rõ đoạn này thời gian phát sinh nhiều chuyện như vậy ta cũng không tin các ngươi những n à y đông hải thành đại thế gia thật đối ác mộng c h i đình hoàn toàn không biết gì cả gia hạo sát mặt cũng biến thành ngưng trọng lên phàm ca ngươi nói là buổi sáng tại dục thú sư hiệp hội cửa chính phục kích ngươi sát thủ là ác mộng c h i đình người hiện tại còn không biết rõ trần phám âm trầm nói đến nhưng ta tại đông hải thành căn bản không có cái gì kẻ thủ cũng chính là đánh mấy lần lệ phong hành mà thôi hắc nghĩ lâm ta ngược lại thật ra giết qua mấy người nhưng này đều là nơi khác tới người mới mà lại muốn xuống tay với ta mấy cái kẻ chủ mưu đều đã bị ta giết chết hắn còn chưa nói xong trên điện thoại di động đã nhận được trương hải gửi tới tin tức tại dục thú sư hiệp hội cửa chính phục kích ngươi người là ác mộng chi đ ỉ n h người bọn hắn là vì ngươi trong tay một chiếc nhẫn chính là lần trước ngươi cứu chân thanh cùng dạ hạo thời điểm giết chết tên kia người áo đen trên người c h i ế c nhờ nở ngươi bây giờ đã đến chiến thần học viện sao ta đã vừa mới phái người tới chiến thần học viện tìm ngươi ngươi đem chiếc nhờ nở cho hắn đoạn trước thời gian thượng hải bên kia phái tới luyện kỹ sư nghiên cứu ngươi lấy được cái kia bắt thu v n g ư ơ i đạt được chiếc nhẫn kia đến cùng là cái gì p h á p khí tốt trần phan hồi phục một cái tin tức về sau ngẩng đầu lên nhãn thần hoàn toàn lạnh lẽo chiếc nhẫn kia hắn một mực mang theo trước đó cầm tới chiếc nhờ nờ thời điểm hắn cũng từng hoài nghi kia chiếc nhẫn là một cái p h á p bảo hay là trong tiểu thuyết nói loại kia chữ vật giới chỉ nhưng xem xét đến xem xét đi ngoại trừ cảm giác khá là quái dị bên ngoài căn bản không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật mà gần nhất lại phát sinh không ít sự tình cho nên hắn đều kém chút quên kia chiếc nhẫn ác n g ọ n g c h i đình vậy mà vì một chiếc nhẫn chạy đến chủ thành bên trong tới giết hắn này quỷ dị tổ chức thật đúng là ác n g ọ n g à một cuốn lên liền khó mà thoát khỏi nhưng nói đến tựa hồ có điểm gì là lạ vạn thú sơn sự tình trước đó kỳ thật bị phụ thành chủ đẻ đi xuống vì bảo hộ trần p h ạ m phụ thành chủ bóp méo sự thật đối ngoại tuyên bố là tổng sư vân thương hải đổi tới giết chết ác mộng tri đình cừng giả cứu chân thanh cùng trần phàm ba người ngoại trừ sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người bên ngoài căn bản không có những người khác biết rõ trần phàm trên vạn thú sơn gi về phần t r h ấ t nhất kia liền liền vân thương hải đều không biết rõ lúc ấy chỉ có dạ hạo cùng chân thành gặp qua như vậy ác mộng c h i đ ỉ n h đến cùng là thế nào biết rõ chết nhờ nở tại trên tay h ắ n đây cái này đáng chết ác mộng c h i đ ỉ n h đến cùng là một cái dạng gì tổ chức hôm nay có từng điểm từng điểm kẹt văn chương này chỉ có bảy nghìn chữ tranh thủ ngày mai càng một v ậ n chữ không biết viết gì thôi cứ vào đọc thử đi chương một trăm ba mươi bảy đánh khắp thượng hải cao trung vô địch thủ thượng quan thương long thảm bại tám nghìn hai trăm chữ lại chương trần phan cùng dạ hạo tại thao trường đợi một hồi trương hải bên kia phái tới người liền ngồi cưới lấy liệt hỏa thanh điêu chạy tới chiến thần học viện sau đó đem chiếc nhẫn kia lấy đi nhìn xem không c h u n g liệt hỏa thanh điêu biến mất ở chân trời trần phàm nắm đấm nhẹ nhàng m ộ t nắm phát ra tới tạch tạch tạch tiếng vang trong ngực t i ể u bạch phàm phất cảm ứng được trần phàm tâm tư ngẩng đầu lên móng u ố t nhỏ nhẹ nhàng vô vô trần phàm tay không không sợ nhóm chúng ta rất mạnh nghe được trong đầu vang lên tiểu bạch g i ò n g i ò n thanh âm trần phàm nhịn không được cười lên không sợ ta chỉ là có chút khó chịu mà thôi chỉ có ngàn ngày làm trộn nào có ngàn ngày phòng trộn bọn hắn nếu dám để mắt tới ta tới một cái ta liền giết một cái. đến hai cái ta liền giết một đôi giết tới bọn hắn hôi phi yên diệt mới thôi tiểu bạch điểm một chút đầu tử mừng chân pham sát thực chỉ là có chút khó chịu cũng không phải là sợ hãi một phương diện hắn có n g ự thú không gian loại này vô địch kỹ năng đủ để tự vệ một phương diện khác dù nói thế nào hắn cũng chỉ là cái nhất phẩm cảnh con tốt nhỏ ác ngộng tri đình bây giờ có thể phái ra mười cấp n g ự thú đều xem như để mắt hắn hơn nữa còn là vì chiếc nhờ nờ mà tới nếu như không có chiếc nhờ nờ chuyện này đoán chừng ác ngộng i đình căn bản cũng sẽ không để ý hắn đối phó một cái không đáng chú ý con tốt nhỏ còn cần đến cường giả chân chính xuất thủ nếu như ác mộng c h i đình bây giờ vì đối phó hắn loại này nhất phẩm cảnh phái r a tôn g sư cấp bậc tồn tại như vậy nhược trí hắc g ám thế lực trần phạm thì càng sẽ không để ở trong lòng lần này bị để mắt tới hay là bởi vì kêu một chiếc nhẫn hiện tại chiếc nhờ nờ bị lấy đi phụ thành chủ bên kia khẳng định sẽ có động tác sẽ đổi chỗ ác mộng c h i đình lực chú ý cho nên trần phạm căn bản cũng không cần quá lo lắng nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn mau chóng giút tiểu bạch bọn hắn đem chiến lực đẳng cấp tăng lên tới cấp bảy đem c h ủ tộc đẳng cấp tăng lên tới trung đảng lãnh chúa trở lên mới có thể ứng đối mười cấp khoảng trường trừ cái đó ra còn muốn mau chóng đ ổ i dưỡng đại lượng ngự thú để cho những cái kia ngự thú giúp mình tăng lên hệ thống năng lượng dạ hạo gặp trần phàm sát ý nghiêm nghị có chút cẩn thận nghiêm túc nói ra phàm ca những người kia là vì chiếc nhẫn này à vậy bây giờ chiếc nhờ n ở bị lấy đi bọn hắn hẳn là sẽ không lại đem n g ư y i định vì mục tiêu à có lẽ vậy trần phàm khẽ gật đầu dạ hạo có chút cảm kích nói ra ai nếu như trước đây ngươi đem chiếc nhờ n ở cho ta ta hiện tại khả năng đã chết tại bọn hắn trong tay ta bạo phong c h í n phủ cùng chiến giáp cũng còn không có lấy tới tay căn bản ngăn không được k h ảnh hệ mười cấp quái vật ta trần pham s ữ n g sở ngươi đem lôi thần sổ l ô i bữa đều mua lại rồi dạ hạo cười ha ha một tiếng ta mua cái kia thanh chiến phủ danh tự thật khó nghe cho nên ta liền cho hắn sửa lại cái danh tự gọi bạo phong chiến phủ có phải hay không rất ba khí trần pham im lặng ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi càng giống lôi thần chi chủ y dạ hạo sửng sốt một cái ý gì trần pham ngươi tương đối như cái truy dạ hạo trận mắt một cái nói ra p h a m ca ta thanh này l ô i búa thế nhưng là t r u n g phẩm huyền minh ta để bọn hắn tại chiến phủ bên trên điêu khắc lên bạo phong chiến phủ bốn chữ này đây đến thời điểm ta l ư i búa vừa lấy ra sáng ngủ các ngươi khắc kim mắt ch trần phàm d ạ hạo lại nói ra phàm ca liên tục tao nộ mấy lần nguy cơ sinh tử về sau lần này ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn bạo phong chiến phủ cùng chiến giáp ta đều lựa chọn phẩm cấp cao c h ọ n vẹn bỏ ra hai ta ước nhiều à thật là đau đớn thật sao trần phàm nói ra ta mua một thanh thượng phẩm huyền minh liền xài hai ước còn lại kia hơn một triệu ba nghìn vạn ta mua một bộ áo giáp d ạ hạo ngừng bước chân trận tròn trong mắt ta thi phàm ca ngươi so ta còn điên cùng a ngươi đem tiền toàn tiêu hết rồi tiền không phải liền là dùng để tiêu xài sao không tốn rơi cho vay hộ bên trong gì xe ta trần phàm lơ đinh nói ra thúng chi huyết biện hoa vương cái kia còn có mấy ngàn vạn không tới tay đây có đạo lý dạ hạo nhìn thoáng qua trần phàm trong ngực t i ể u bạch l é n lén lút lút nhìn bốn phía một cái về sau mới nói ra phàm ca giúp ta đem bốn cái ngự thú đều bồi dưỡng một cái đi có thể trần phàm gật gật đầu nói ra một cái bốn mươi v ba dạ hạo kém chút nhảy dựng lên không phải mười sáu v ba hoa hoa, là làm sao một cái tăng gấp mấy lần rồi trần phàm nhữ mày nhìn xem dạ hạo nói ra ta kia thời điểm là không có tiền ít lái tiêu thụ mạnh mà lại ta bây giờ nói chính là ngoại trừ tăng lên cấp một chiến lược đẳng cấp còn giúp ngươi tăng lên một chủng tộc đẳng cấp hoa hoa bọn chúng chủng tộc đẳng cấp cũng còn chỉ là trung đẳng siêu phẩm ta cho ngươi tăng lên tới cao đẳng siêu phẩm chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đều tăng lên cấp một thu ngươi bốn mươi vây đút n g ư ơ i mẹ nó chế đ ắ t Dạ hạo trường lớn hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt ngự thu chủng tộc đẳng cấp so chiến lược đẳng cấp càng khó tăng lên những cái kia dục thú công ty bồi dưỡ ngự thú chủng tộc đẳng cấp giá cả thế nhưng là so chiến lược đẳng cấp giá cả cao hơn trên một mảng lớn đây mặc dù nói đến thăng một chủng tộc đẳng cấp n g ự thú thực lực tăng lên chưa hẳn hơn được tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp nhưng là chủng tộc đẳng cấp càng cao chiến lược đẳng cấp tăng lên tốc độ cũng liền càng nhanh mà lại chủng tộc đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định về sau n g ự thú rất dễ dàng phát sinh d ị biến thức tỉnh mới được chủng tộc kỹ năng hoặc là trước đó kỹ năng tiến hóa một câu nếu như nhất định phải tại chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp phía trên lựa chọn một cái cơ h ộ tất cả n g ự thú sư đều sẽ lựa chọn tăng lên chủng tộc đẳng cấp chủng tộc đẳng cấp tăng lên thật sự là thật quá khó khăn hoang ra rất nhiều cái vật nguyện ý cùng nhân loại ký kết khế ước. cũng là bởi vì ngự thú không gian có thể trợ giúp bọn hắn tăng lên chủng tộc đẳng cấp a làm gì một bộ dáng vẻ thấy quỷ trần pham nhữ mày nói ra không nguyện ý liền dẹp đi ta tìm người khác đi đừng a dạ hạo trực tiếp kéo lại trần p h a n tay sau đó hắn một mặt sốt ruột nhìn xem trần p h a m nói ra p h a m ca huynh đệ chúng ta ai cùng ai à ngươi nói bao nhiêu liền bao nhiêu bất quá ngươi thật liền ngự thú chủng tộc đẳng cấp đều có thể tăng lên trần p h a m còn chưa lên tiếng đằng sau sở huyền thanh âm đã vang lên hắn đương nhiên có thể ngươi cũng không biết rõ quan sát một cái tiểu bạch cùng ì mẹ biến hóa của bọn nó sao trần pham cùng dạ hạo giật này mình xoay người qua tới người ở phía sau theo bao lâu trần pham có chút căm tức nói ra làm sao luôn xuất quỷ n h ậ p thần người dọa người sẽ hủ chết người dạ hạo lật qua mí mắt nói ra cái thằng này một mực là dạng này đi đường chân không chạm đất vô thanh vô tước hắn đột phá đến nhị phẩm cảnh về sau ta liền hắn khí tức đều không cảm ứng được thật mẹ nó làm giận đó là bởi vì các ngươi quá yếu sở h u y ê n từ tồn nói trần pham nhìn về phía dạ hạo hắn giống như tại k i n h bỉ nhóm chúng ta dạ hạo không phải giống như hắn chính là tại k i n h bỉ nhưng ta chính là nghĩ không minh bạch ngươi một cái trên lôi đ à i giữ vững được không đến ba phút ra hỏa dựa vào cái gì khinh bị phàm ca đây trần phàm c h ó c t r a c h ó c chép miệng ta không có đột phá đến nhị phẩm cảnh tu vi xác thực so với hắn yếu dạ hạo im lặng sau đó nhìn chằm chằm trần phàm trong ngược tiểu bạch tinh tế quan sát chật hắn một mặt rung động nói ra phàm ca ngươi thật đem tiểu bạch chủng tộc của bọn họ đẳng cấp đều tăng lên tiểu bạch chủng tộc của bọn họ đẳng cấp hiện tại là bao nhiêu sở huyền nói tiếp cấp thấp lãnh chúa nói d hạo giật này mình khó trách bọn hắn lợi hại như vậy chớ đã sở huyền ngươi làm sao lại biết rõ sở huyên bước chân hơi chậm lại nhìn thoáng qua bầu trời giống như muốn trời mưa mẹ nó dạ hạo tức đi lên quay người nhìn về phía trần phàm nói ra phàm ca tiểu bạch bọn hắn thật đã là cấp thấp lãnh chúa ừ m trần phàm khẽ gật đầu dạ hạo có chút phát điên ta mấy cái ngự thú mới trung đẳng siêu phàm à, ngươi cái này đều đã là cấp thấp l ĩ n h chủ ngươi sớm một chút nói với ta à sớm một chút nhắc nhở ta một cái ta sớm đã đem tranh hồng độc chi c h u bọn chúng mấy cái giao cho ngươi bồi dưỡng nha sớm một chút nói với ngươi có làm được cái gì trần phàm nói ra ngươi lại không tiền đâm tâm lần kia trần phạm mang theo hắn cùng t r â n thanh trên đường trở về hắn xác thực đã nói với trần phạm nói một tháng tiền tiêu vặt m ớ i bốn mươi vây đút tiền đều tiêu hết lần này có tiền dạ hạo cười h ắ t h ắ t nói ra phạm ca nay trời xế chiều ta liền đem hóa hoa bọn chúng đưa đến n g ư ơ i kia sợ huyền còn có ta ngự thú dạ hạo có n g ư ơ i chuyện gì đi một bên sợ huyền giục thú cũng muốn chú ý tới trước tới sau dạ hạo cười lạnh một tiếng n g ư ơ i cái gì thời điểm học phạm ca không biết xấu hổ như vậy rồi cướp ta lời kịch lời này hẳn là để ta tới nói phạm ca ta không phải ý kia nhưng đúng là ta tới trước sở huyền lôi đài thi đấu ngày đầu tiên ban đêm ta liền đã dự định dạ hạo trần phạm mở ra trí năng đồng hồ đưa tay dối tới đều đừng nói nhảm đánh trước tiền một hồi lao sư cùng các bạn học muốn đi qua buổi sáng hôm nay là trên ngự thú huấn luyện hóa cho nên ba người tại thao trường dưới đại thụ chờ đợi đều không có đi phòng học tại trần phạm thúc giục dưới dạ hạo cùng sở huyền cũng không chần chờ đều mở ra trí năng đồng hồ đ ố i trần phạm trí năng đồng hồ quét quét qua đem tiền đánh vào trần phạm tài khoản dạ hạo bốn cái ngự thú một trăm sáu mươi sở huyền ba cái ngự thú 1 2 0 vê đút tờ giờ nở phạm nhìn xem trong chương mục một chuỗi số lượng nhất miệng n ợ nụ cười k h ô c ma loại sự tình này là đụng đại vận muốn có thể cầm tục tính kiếm tiền vẫn là phải dựa vào dục thú a mà sở huyền cùng dạ hạo lẫn nhau cũng đều n ợ nụ cười đối với trần phạm dục thú bọn hắn cũng vô cùng chờ mong a mặc kệ là ngự thú chiến lược đẳng cấp vẫn là chủng tộc đẳng cấp tăng lên đều là phi thường gian nan chẳng những cần hao phí đại lượng tài nguyên còn cần rất dài thời gian nhưng có trần phạm liền không đồng dạng cái này thời điểm trên bãi tập người càng ngày càng nhiều ăn xong điểm tâm sau các học sinh cũng bắt đầu tới tập hợp mọi người thấy trần phạm ba người đều tới chào hỏi một đám nam sinh vây quanh trần p h ạ m hỏi lung tung này kia một đám nữ sinh thì vây quanh tiểu bạch cùng y m a g e đều muốn đoạt lấy ô m đúng lúc này một cái bất âm bất dương thanh âm chuyển tới cái k i a gọi trần p h ạ m ra một cái tất cả mọi người là s ư ớ n g sốt một cái ba đại học viện lôi đài thi đấu sau khi đánh xong chiến thần học viện bên trong còn có người dám như thế nói với trần p h ạ m nói lần theo thanh âm đi qua đám người đã nhìn thấy một cái giữ lại tóc hối của nam sinh có một thanh đại kiếm một chân dâm tại một khối trên tầm đá chính lạnh lùng nhìn xem bên này gia hạo thay thế hướng phía trước mấy bước lạnh lùng nói ra ngươi là cái nào ban ta chưa thấy qua người a k i a tóc hối của nam sinh nết miệng cười một tiếng nói ra ta không phải chiến thần học viện học sinh s ắ c thực nói ta không phải đông hải thành người ta là thượng hải thứ nhất ngự thú học viện phụ thuộc trung học học sinh ta gọi thượng quan thương long dạ hạo quay đầu lại nhìn xem trần phàm nói ra phàm ca cái này nghe xong chính là nhân vật phản diện danh tự thượng quan thương long chiến thần học viện một đám học sinh cười vang trần phàm từ trong đám người đi ra nhàn nhạt nhìn thoáng qua thượng quan thương long nói ra có gì chỉ giáo thượng quan thương long ánh mắt sáng rực nói ra ta tại thượng hải lần này học sinh cấp ba bên trong toàn vô hội thủ chưa bại một lần cao trung cấp độ thú chi thức, đối với ta mà nói, đã hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên sau khi trường, ta sau ta hoàn toàn Cho trung thú tiểu trường, ngự nói, không dụng. nên độ đối đã với khi mà lần i người du lịch đường quốc từng cái kiếm với người. ề n mình đường từng thành, muốn tìm kiếm có thể đánh với ta một trận một một tìm một thể ta lịch chủ du quốc l có này vừa vặn đến đông hải thành phụ cận nghe nói ta nhị thúc nhận đông hải thành mời tới đây luyện dược cho nên ta tới xem một chút hắn không nghĩ tới tại các ngươi đông hải thành phụ thành chủ thời điểm thấy được các ngươi ba đại học viện lôi đài thi đấu video chiếu lại nói đến đây thượng quan thương long khỏe miệng hơi vệt lên ngươi rất mạnh là ta đã thấy đối trong tay lợi hại nhất trần phám lông mày hơi nhữu cho nên thượng quan thương long đem phía sau đại kiếm cởi xuống t người muốn cắm vào t mặt đất, chấm giọng nói ra, ngươi đánh, đánh cao cao m ai ai A A còn không đơn giản ta đánh với ngươi, ngươi không được thượng quan thương long đương ngón trỏ ra lắc lư ngươi mặc dù có một cái cấp sáu thánh nguyệt kiên ngư hoa nhưng thánh nguyệt kiên ngư hoa là trị liệu hệ ngự thú cũng không thích hợp đơn đà độc đấu ngươi không phải là đối thủ của ta dạ hạo sắc mặt tái xanh ngươi quá cuồn vọng nói hắn đem phía sau c h i ế n phủ hiểu xuống dưới thủ trưởng chấn động c h i ế n phủ trên quan g mang bắt đầu lấp lóe sở huyền đưa tay ngăn cản dạ hạo đạ mạc nói ra ngươi đã là nhị phẩm cảnh thượng quan thương long n í t miệng cười một tiếng không tệ toàn t r ư ơ n g ổ n ào khó trách cái thằng này dám nói đánh khắp thượng hải cao trung vô địch thủ hắn vậy mà cũng đã là nhị phẩm cảnh chỉ thấy thượng quan thương long nói ra sở huyền ta đem tất cả video xem hết ta biết rõ ngươi cũng đã là nhị phẩm cảnh nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta sở huyền mặt trầm như nước còn không có đánh qua liền nói thắng bại có chút nói còn quá sớm đi ta cũng không phải là chào phú ngươi n g ta chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi thượng quan thương long nói đem mình ngự thú kêu gọi ra quan g mang thời gian lập lụa bốn tòa triệu hoán pháp trận đồng thời xuất hiện t ậ t phong kiếm sỉ、sì、miêu địa h u y ệ t chu vương ma đao bọ ngựa hàn băng nô công chiến t h ầ n học viện một đám học sinh không chịu được đều là hít vào một ngụm khí lạnh bốn cái ngự thú mà lại một cái cá thể hình đều như vậy to lớn rõ ràng đẳng cấp đều không thấp chỉ thấy thượng quan thương long nói ra ngoại trừ hàn băng nô công là cấp năm bên ngoài ta còn lại ba cái ngự thú đều là cấp sáu c h i ế n t h ầ n học viện học sinh lập tức liền sôi trào mẹ nó bốn cái ngự thú đã khó mà tưởng tượng trong đó lại có ba chỉ là cấp sáu cái này sao có thể khó trách hắn nói dạ hạo cùng sở huyền không phải là đối thủ của hắn ba cái cấp sáu ngự thú này làm sao đánh bốn cái ngự thú ba cái đã là cấp sáu mà ngự thú sư bản thân còn đã đột phá đến nhị phẩm cảnh thật là đáng sợ nghĩ không ra cái này ra hỏa vậy mà cường đại đến loại này tình trạng khó trách hắn dám một mình chu du cả nước khiêu chiến từng cái cao trung thiên tại đây sở huyền yên lặng nhìn xem tia bốn cái ngự thú qua một hồi lâu hắn mới quay đầu nhìn về phía trần phạm mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng xác thực không có biện pháp đánh chỉ là ngự thú sư cùng ngự thú sư giao thủ hắn không sợ chút nào thượng quan thương long coi như đối phương có một cái cấp sáu ngự thú hắn ý nguyên có lòng tin chiến thắng nhưng là ba cái cấp sáu ngự thú cái khác chiến thần học viện học sinh cũng giống như sở huyền nhìn về phía trần phạm trần phạm n ở nụ cười nói ra có chút ý tứ như vậy đi ta có thể đánh với ngươi nhưng chỉ là như vậy đánh một trận không có ý gì thượng quan thương long sững sờ một chút vậy ngươi muốn làm sao đánh trần phạm lông mày nhấn lên nói ra thêm cái t ặ n thưởng đi người thua lưu lại năm trăm vê đốt liên minh tệ thượng quan thương long sắc mặt hơi đỏ lên muộn thanh muộn khí nói ra ta không có nhiều tiền như vậy trần p h à m nghiêng đầu một chút vậy ngươi có bao nhiêu tiền thượng quan thương long trần c h ờ một cái mới nói ra ba trăm năm mươi vê đúp liên minh tệ vậy liền ba trăm năm mươi vê đúp liên minh tệ tốt trần p h à m cười nói ra nếu như ngươi thua cho ta ba trăm năm mươi vê đúp liên minh tệ trái lại nếu như ta thua ta cho ngươi ba trăm năm mươi vê đúp liên minh tệ thượng quan thương long nhẹ nhàng vỗ chuộc kiếm quắt lên một tiếng lớn t ố t cái này thời điểm chốt ở đám người phía sau đầu trọc huấn luyện viên đi ra rất tốt ta tới làm trọng tài đám người hóa ra ngươi một mực nút ở phía sau mặt xem náo n h ư t a đám người lập tức hướng ra phía ngoài tàn ra thượng quan thương long chiến ý bước lên đem đại kiếm từ trong vỏ kiếm chậm rãi rút ra đưa ngươi ngự thú triệu hắn đi ra đi t r â n phàng ta đối với ngươi ngự thú cảm thấy rất hứng thú ta tại nhiều cái chủ thành khiêu chiến qua bọn hắn cao chung người mạnh nhất chỉ có ngươi chân chính kích phát ta chiến ý cái này chiến đấu cùng nhân t r â n phàng một bên đem vượn ra bọn hắn kêu gọi ra một bên yên lặng t r a nhìn xem thượng quan thương lòng tia bốn cái ngự thú giao diện thuộc tính quái vật tên tất phong kiếm sỉ m i u chiến lực đẳng cấp cấp sáu tinh anh chúng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu p h ả m quái vật thuộc tính do quái vật n ư ợ c đ i ể m đất trung tộc kỹ năng hồi phong t â m sát liệt không thuật cùng phong chi truy giang kiếm cắn xe quái vật tên hàn băng ngô công chiến l ư ợ c đẳng cấp cấp năm trung tộc đẳng cấp trung đẳng siêu p h ả m quái vật thuộc tính băng quái vật n ư ợ c đ i ể m l ử a trung tộc kỹ năng hàn băng tiễn độc t r â m độc dịch công kích hàn băng t h ấ u x ư ơ n g quái vật tên địa huyệt c h u vương chiến lực đẳng cấp cấp sáu tinh anh trung tộc đẳng cấp cấp thấp siêu phản quái vật t h u tính đất quái vật nguy hiểm mục trung tộc kỹ năng chịu h á n chi tru lại quân chói m ạ n nện độc dịch phun ra quái vật tên ma đao tinh anh t r ù n g tộc đẳng cấp trung đẳng siêu p h ả m quái vật thuộc tính kim quái vật ngược điểm l ử a t r ù n g tộc kỹ năng quỷ múa phi đ a o lược thiên luân nào cùng giá chi vũ phản xạ tấm trắng nhờ hẳn xem những này kỹ năng trần p h à m khẽ lắc đầu tất cả đều là công kích hình ngự thú a ngoại trừ ma đao bọ ngựa có một cái phản xạ tấm trắng bên ngoài cái khác ngự thú một cái phòng ngự kỹ năng đều không có về phần khống chế kỹ năng cũng chỉ có đ ệ u huyện chu vương có một cái c h ó i mạng nệ cảm giác thượng quan thương long chính là mang theo bốn cái chiến sĩ bốn cái dũng manh thẳng trước mạnh mẽ đâm tới chiến sĩ trần p h a n mỉm cười tiểu bạch cùng vượn ra bọn hắ hắn nối một trận chiến này cũng vô cùng chờ mong ba đại học viện trên lôi đài hắn căn bản không có gặp được đối thủ bởi vì căn bản là không có mấy cái cấp sáu ngựa thú hiện tại có thể bung ô tay đánh một trận ngày hôm qua lấy được túy long thảo về sau ban đêm hắn liền giúp vợ g i ả đem chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu hiện tại hắn năm con ngựa thú có bốn cái đều là cấp sáu chỉ có tiểu h ắ c vẫn là cấp năm song phương thực lực lực lượng n g a n g nhau hô hô hô cương tử cùng tiểu bạch liên tục cho trần phàm cùng cái khác đồng bạn thi triển áo giáp trần phàm cùng tiểu bạch đỉnh đầu bọn họ màu máu vương miệng lóe lên một cái rồi biến mất c ư ơ n g tử k h ắ t máu cũng đã thi triển đánh đi trần phạm trường đao trong tay chấn động mạnh một cái quắt lên một tiếng lớn ha ha ha ha ha thường khoái thượng quan thương long c ư ờ i như điên một tiếng quanh thân khí thế điên c u ầ n kéo lên ngay một khắc này không trung tiểu hát đ ắ p xuống sợ hãi thượng quan thương long cùng ba cái ngự thú đồng thời mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi thất kinh chạy tới chạy lui đến chạy tới chỉ có kia điệu h u y ệ t trù vương không có chúng sợ hãi tiểu hát sợ hãi chỉ có thể đổi bốn cái mục tiêu thi triển a、ah、a、ah、a、ah、a、ah. chuyện gì xảy ra rất sợ hai a thượng quan thương long một bên chạy một bên ồn nhìn thấy người nhóm trận mắt ố c mồm địa huyệt chu vương thay thế một ngụm độc dịch phun về phía mình mấy cái đồng đội vô luận là sợ hãi vẫn là ảnh đ ộ n loại thuật pháp một khi tao nộ công kích đều sẽ trong nháy mắt phá giải nhưng nó độc dịch vừa phun ra ra cương tử cùng t i ể u bạch đã đồng thời có động tác tại kia địa huyệt chu vương dưới thân một cái t ử sắc quang vòng nhanh chóng lõi lên nhưng địa huyệt chu vương chỉ lo cứu viện mình chủ nhân cùng đồng bạn nơi nào sẽ ngờ tới đối phương công kích tới đến quỷ dị như vậy mau lẹ tử tinh đột thứ bỗng nhiên từ dưới đất xuyên thủng mà ra trong nháy mắt cự xuyên t ấ u nó kia thân thể khổ nhưng nó còn không tới kịp động tác không chung lôi điện quang mang nhanh chóng l ó i lên tiểu bạch đã xuất hiện ở trên lưng của nó phốc phốc hài thanh lôi nhận trong nháy mắt đâm vào địa h u y ệ t chu vương trên lưng làm cản thượng quan thương long nhìn thấy mình ngự thú trọng thương g i ậ n không kèm được thân hình nhất chuyển đại kiếm một kiếm xa xa hướng phía tiểu bạch nghiêng nghiêng chém đúng ra một đạo kế i m quang như thiểm điện bay ra thẳng cắt tiểu bạch tiểu bạch trên thân điện quang l ó i lên xuất hiện ở chính ngây người hàn băng nô công sau lưng giang giác lôi nhận quét ngang m ạ qua hàn băng nô công bảy tám chân liền bị trong nháy mắt chặt đứt hàn băng nô công kêu thả một tiếng mạnh mẽ quay、đầu. một ngụm độc dịch phun ra ngoài nhưng tiểu bạch tốc độ cực nhanh không chút nào hâm chiến mấy cái lấp lóe liền lẹn ra ngoài giết thượng quan thương long nổi giận gầm lên một tiếng còn lại ma đao bọ ngựa cùng tật phong kiếm xỉ miêu phân biệt nhào về phía cương tử cùng tiểu bạch mà hắn thì dẫn theo đại kiếm xông về trần phàm trần phàm dẫn theo trường đao đứng tại chỗ không n ú c đ í c h nhưng hắn đỉnh đầu y m a i hé miệng đống nhiên thổi phong bạo phong chi nhận c ù ố n manh phong bạo quét sạch ra đã thượng quan thương long bốn cái ngựa thú đồng thời bị cuốn lên trời thượng quan thương long quá sợ hãi thể nội tinh lực cuốn t h u ố hai chân đâm cái trung bình tấn đại kiếm hướng mặt đất bỗng nhiên một kiếm đâm xuống cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình người quan chiến trong đám sở huyền thở dài lắc đầu thua a đám người không hiểu chút nào lúc này mới vừa đánh đây người nào thua sở huyền không nhiều giải thích nhưng hắn phi thường rõ ràng ban đầu ở thứ nhất bí cảnh ý m ẹ vẫn là cấp năm thời điểm một chút tần ý bạo xuất đi liền liền nhị phẩm tam trọng thiên khoảng chừng hai tên người áo đen đều không vững vàng thân hình có lẽ ý m ẹ phong bạo phong chi nhận còn không cách nào đem thượng quan thương lòng cùng cái này mấy cái ngự thú trọng thương nhưng cơn bao táp này dùng để quá ý nghĩa bọn hắn sao trộn bọn hắn tiết tấu chiến đấu thật sự là quá đơn giản phong bạo vừa ra bốn cái ngự thú liền đã lên trời thế thì còn đánh như thế nào hắn ban đầu ở trên lôi đài quả quyết nhà ậ vua liền có cân nhắc qua imed một chiêu này a kết quả imed còn không có xuất thủ hắn cùng cương tử tiểu bạch chính diện liều mạng một chiêu về sau ngạc nhiên phát hiện cương tử cùng tiểu bạch lực lượng vậy mà so với hắn còn mạnh hơn qua một bậc cái kia còn đánh cái cái r á m lúc này imed đem kia bốn cái ngự thú thổi thượng thiên về sau lập tức lại thu phong bạo thượng quan thương long trần phám nhanh xông hai bước bay lên không vọc lên một đao điên cùng chém thượng quan thương long đến hay lắm là tên hán tử gặp trần phàm cùng mình chính diện chống lại thượng quan thương long tán thưởng một tiếng trong tay đại kiếm bỗng nhiên nhấc lên một kiếm hướng lên cùng chặt mà ra đang đại kiếm cùng trường đao chém vào cùng một chỗ thanh â m biết hai nhức góc bên trong một cỗ khí kình tạo thành phong bạo hướng ra phía ngoài nộn nặng lên trần phàm kêu lên một tiếng đau lớn về sau liền lùi lại năm bước mà thượng quan thương long chỉ là hướng lui về phía sau ra hai bước mặc dù hắn tinh lực đã đạt tới nhất phẩm ngũ trọng thiên đình phong đồng thời có cương tử kỹ năng khát máu ba mươi thang phúc nhưng lực lượng cùng nhị phẩm cảnh thượng quan thương long vẫn là kém một mảng lớn thượng quan thương long mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng trần phàm người bây giờ tu vi đến cùng là bao nhiêu trần phàm nghiêng đầu một chút nhất phẩm ngũ trọng tiên cái gì thượng quan thương long ăn nhiều giật mình đang khi nói chuyện không trung tiểu hắc liên tục ba đạo ám ảnh tiễn đánh vào tật phong kiếm sĩ miêu trên thân tiểu hắc ám ảnh tiễn mặc dù uy lực so không lên tiểu bạch lôi nhận cũng so không lên cương tử công kích nhưng lớn kiếm sĩ miêu loại này không có phòng ngự kỹ năng ngự thú hiệu quả y nguyên không tệ tiểu kiếm sĩ miêu trên thân tiên huyết bán ra từ chỗ cao nhanh chóng rơi đập mà xuống thượng quan thương long thấy thế tay trái lật bàn tay một cái nhẹ nhàng một trưởng g ô ra một cỗ mạnh mẽ trường phong lập tức nâng lên nhanh chóng rơi xuống bốn cái ngựa thú nhưng hắn một t r ư ờ n g này vừa đánh ra v ư ợ n ra liền sau lưng hắn hiện hiện mà ra suy suy suy tam trào t r ộ t vào hắn trên lưng thượng quan thương long tuy là nhị phẩm cảnh nhưng quá mức tự tin trên thân không có mặc áo giáp lại không có ngựa thú phòng ngự a kỹ năng chịu cái này tam trào trên lưng lập tức liền máu me đầm địa quá bất cẩn trong đám người sở huyền lắc đầu chỉ thấy thượng quan thương long quát lạnh một tiếng trong tay đại kiếm mang theo kình phong một kiếm điên cùng chém vượt g i hô vượt ra một cái ám ảnh bước vọt đến thượng quan thương long phía trước sau đó nhanh chóng nảy lên hai chân tại thượng quan thương long ngực đống nhiên đ ạ p một cái b à n h thượng quan thương long liên tiếp l ù i về phía sau mà vượn già thì mượn cái này đ ạ p một cái lực lượng nhanh chóng hướng phía trước toát h ra một c h ả o t r ộ p vào vừa mới rơi xuống đất ma đao bọ ngựa trên thân kêu ma đao bọ ngựa giận dữ thân hình nhất chuyển t h i t r i ể n ra kỹ năng cùng d ã chi vũ phanh phanh phanh phanh vượn già không kịp t r ố n tránh trên thân lập tức chịu bùn đao cương tử cho nó tăng thêm ma tinh áo giáp lập tức bị mở bung ra từng đạo mạng n g h đồng dạng kẽ hở nhưng vượn già không thèm để ý chút nào t、no、cảm giác đầu bị một cây kim nhọn trung điệp đâm một cái tật phong kiếm sỉ miêu kêu lên thảm thiết cũng liền tại thời khắc này cương tử đánh tới một ngụm liền cắn hắn cổ song phương hình thể không sai bật nhiều tật phong kiếm sỉ miêu trên thân căn bản không có phòng ngự loại áo giáp hoặc hậu thuẫn mỗi lần bị cắn nghiêng đầu một cái trong nháy mắt liền đã mất đi chiến lực cũng chính là bởi vì chỉ là luật bản nếu không cương tử cái này cắn một cái xuống dưới có thể trực tiếp cắn đứt hán cổ cấp sáu tật phong kiếm sỉ miêu mặc dù lực công kích cường hãn nhưng lực phòng ngự liền cấp năm cương tử cũng không sánh bằng dừng tay ngay tại cương tử đắc thủ s á t na trần phàm hô lớn một tiếng đừng đánh nữa thượng quan thương long ngươi thua thượng quan thương long chính nhìn xem nhà thụ thương mấy cái ngự thú giận không kèm được trần phàm ta còn không có thua trần phàm lạnh lạnh nếu như là chiến đấu ban đầu ngươi địa h u y ệ t trù vương đã bị giết chết mà bây giờ nếu như cương tử dùng thêm chút sức cũng có thể trực tiếp cắn đứt n g ư ơ i kia tật phong kiếm sỉ miêu cổ mặt khác ngươi cùng ma đao bọ ngựa đều đã trúng vượn ra ám ảnh độc trào trên trì đội độc tố ngươi nói cho ta ngươi làm sao đánh với ta thượng quan thương long đi về phía trước hai bước trong tay đại kiếm đi lên nhấc lên động tác của hắn so trước đó chậm chạp rất nhiều liên liên tinh lực đều vận chuyển không khoái loại này tình huống giới chiến đấu tiếp thua không nghi ngờ tại sao có thể như vậy thượng quan thương long hai mắt đăm đăm chiến đấu trước đó hắn có nghĩ qua song phương đánh cho như thế nào như thế nào kịch liệt có lẽ hắn có thể thắng có lẽ trần p h ạ m có thể thắng mặc kệ người nào thắng cuộc chiến đấu này khẳng định kịch liệt vô cùng vô cùng đặc sắc nhưng là tại sao làm ộ t kết quả như vậy cảm giác hoàn toàn còn chưa bắt đầu đánh liền kết thúc thượng quan thương long ngơ ngác nhìn dưới mặt đất tại đông hải thành phủ thành chủ thời điểm hắn đem trần p h ạ m kia mấy cái ngự thú đều không có thi triển ra toàn lực nhưng hắn y nguyên không nghĩ tới những ngày ngự thú thực lực như thế cường hãn không chỉ có thực lực cường hãn bọn chúng kỹ năng đều quỷ dị vô cùng phối hợp của bọn nó cũng là ăn ý tới cực điểm thượng quan thương long trong đầu nhanh chóng hồi tưởng một cái cái này ngắn thời gian ngắn bên trong phát sinh hết thảy mồ hôi lạnh lập tức liền chạy xuống mơ hồ trong đó hắn cảm giác trừ phi mình có được tám cấp trở lên n g ự thú nếu không không có phần thắng chút nào thượng quan thương long thở h ư n g hộp hắn cũng không sợ thua nhưng dạng này thua dối tinh dối mù là hắn không thể nào tiếp thu được thượng quan thương long chậm rãi ngẩng đầu lên khàn giọng nói ra ngươi n g ự thú là cái gì đẳng cấp trần pham chỉ vào không trung tiểu h nói ra ngoại trừ tiểu h bên ngoài đều là cấp sáu cái gì Quan quái quái chuẩn đều đầu huấn luyện đều đều nhiều hai sao gian chưa ngọa chiến chiến thần viện sinh, nhưng nghe đến lời này, toàn đông nhiên biến sát, liền liền đầu trọc huấn luyện viên, nhịn, trong tin, như còn bẹn bẹn hắn này tháng cũng này. này nó đến cùng là dạng học các học mặc có sắc, chọc cả có cấp cấp trước chỉ có tóc cấp lúc Cái khó thể thể thổi thời lời rồi, giả lại rồi, mới tới tâm to mắt mắt tất rớt một tạo vật vật? vậy mở mẹ đem Làm mẹ dù đây đây. lý là là ý bị, bộ gì à, không biết viết gì thôi cứ vào đọc thử đi